Chương 576, Bạch Cốt Tương Lai Thần, thất bại có bí mật. Chương 576, Bạch Cốt Tương Lai Thần, thất bại có bí mật. Môn hộ mở ra. Cho tất cả mọi người một loại trước nay chưa có đáng sợ lực trùng kích đường tam táng thứ nhìn một cái, đều suýt chút nữa cho là mẹ nó cái này tương lai mình đã không có. Chỉ còn lại Bạch Cốt Bồ Tát còn đang khổ cực chèo chống. Có thể cái kia cùng mình có cùng nguồn gốc khí tức, đích thật là tương lai của mình vạn tướng một trong không sai. Trên thực tế, Triệu Hoán Tương Lai thân dạng này huyền diệu chi pháp, cũng không cái gì có thể sẽ triệu hồi ra hắn hắn tồn tại. Dù cho Bạch Cốt Bồ Tát, chính là trong tay mình trợ lực, cũng không được. chỉ có chính mình cùng mình liên hệ mới là nhất không thể phân chia tương lai thân vận dụng chính là xây dựng ở quan hệ như vậy cơ sở phía trên đương nhiên tương lai thân lại triệu hoán bạch cốt bồ tát nó ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt mục nát thê lương ý vị cơ hội chỉ là trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới có một loại thế giới quy tịch vạn vật câu diệt đại khủng bố cảm giác ai một tiếng tựa như từ tuyên cổ mà đến thở dài từ trong cửa chuyển ra đường tam táng khỏe mắt nhịn không được lại lần nữa có chút run rẩy đặc biệt tương lai của mình cùng nhau một trong như thế có thể chứa lia đều cờ MN sắp chết còn không dành thời gian xử lý cái kia huyết nhục ma bản muốn cái gì đâu bất quá dứt khoát lần này triệu hoán mà đến tương lai thân dù cho một bộ túi xuống muốn chết toàn thân liền nửa điểm huyết nhục đều chưa từng còn lại trạng thái tàn mát ra khí tức nhưng là đem cái kia huyết nhục ma bản áp chế gần như vô pháp chuyển động cái kia từng khuôn mặt không ngừng phát ra dữ tợn thế lương gào thét có thể làm thế nào để vô pháp thoát khỏi nguồn gốc từ trong muôn hộ cái kia bạch cốt thân tản mát ra khí thế bị áp mạnh đây là đường tam táng trước tiên đối tương lai mình cùng nhau làm ra đánh giá vẹn vẹn chỉ dựa vào huyết áp liền có thể khuất phục ở đã viễn siêu bình thường đại la huyết nhục ma bản Phần thực lực này, e rằng đã xen vào đại la cùng thánh tôn ở giữa đạo kia là trời. Không cần lo lắng cái gì, huyết nhục ma bản vật như vậy, ta đưa tay tức có thể chấn áp. Tứ ngươi vận dụng tương lai thân một khắc kia trở đi, nó liền đã không có lật bản hy vọng. Bất quá, bất quá cái gì? Đường tam táng con ngươi có chút co rụt lại, cũng không từng nở tới. Bên trong cửa tương lai thân, tựa hồ có chút bí mật muốn nói cho bộ dáng của mình ngươi có biết? Vì cái gì ta cái này một tương lai, hội thất bại à? Tương lai thân lên tiếng lần nữa, đường tam táng nghe vậy trong nháy mắt tâm thần run lên, thầm nghĩ trong lòng. quả nhiên cái này một tương lai thất bại, cái kia một phương thế giới cũng mảy may không nhìn thấy nửa điểm tỏa sáng tân sinh hy vọng. khẽ to mày, trong lòng không ngừng suy tư. tương lai thân đây là một môn huyễn hoặc khó hiểu đặc biệt thần thông, chính là nguồn gốc từ tương lai chi đạo, chỗ diễn hóa hình thành, có được ý nghĩa đặc thủ mạnh đại thần thông. một cái tuổi mục dù cho được này thần thông, gọi đi ra ngoài, rất khó lại là cái gì tồn tại cường đại, thậm chí rất có thể sẽ chết ở sức mạnh phản vệ phía dưới đương nhiên, cũng không thiếu tương lai khả năng nào đó, làm hắn có cái gì dưới cơ duyên xảo hợp kỳ ngộ, từ đó tăng lên thực lực, gọi ra một tôn cường đại tương lai thân. bất quá đi. triệu hắn mà đến tương lai thân càng là cường đại, mình bây giờ cần thiết trả ra đại giới thì càng đáng sợ. Như nếu không phải bởi vì có thể hố phật môn một tay cho mượn hắn nhóm lực đường tam táng là nhất định sẽ không dễ dàng vận dụng môn này thần thông đại giới mang quá, có khả năng sẽ làm bị thương bản nguyên, lợi bất cập hại. Hơn nữa một khi dưỡng thành ý lại, vậy coi như thật là hỏng bét cực độ. Ngoại lực có thể mượn đường tam táng sẽ không để ý vận dụng một chút có thể vận dụng sức mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ để theo dựa vào ngoại lực đó là ngu xuẩn nhất cách làm. Lời hong tiếng ve có thể đợi hội lại nói, nếu không thì ngươi chính là trước đem cái đồ chơi này giải quyết bàn lại. đường tam táng cao mày lại lần nữa đưa mắt nhìn huyết nhục mày trên bàn ánh mắt bên trong sát ý lắm như tốt không có lời thừa thái tương lai thân động cũng đã từng chỗ triệu hắn đi ra tương lai thân khác biệt vẻn vẹn chỉ là xa xôi môn hộ như hư như ảo vươn một cái tay giải quyết vấn đề bạch cốt ánh ánh như ngọc tương lai thân lần này nhưng là trực tiếp đi ra môn hộ ầm ầm ba ầm ầm ba sau một khắc thiên lôi vang vọng tiểu thế giới bên trong vô số lôi quang điện xả tựa như thiên địa tức giận đồng dạng giống như nước thủy triều điên cuồng hướng về bạch cốt tương lai thân đánh tới tán nhưng mà chỉ là bình tĩnh một tiếng đầy trời cuồng bạo lôi đình điện xả. trong nháy mắt tiêu tan vô tung phía dưới từ các thành bên trong huyết đục ma bản biến thành sinh linh càng phát sốt ruột bất an không ngừng phát ra quỷ dị dí lên vô số máu đỏ tươi thì cuốn lấy đỏ tươi rớt rát huyết dịch tựa như bỏ ra cái gì đại giới cuối cùng phá vỡ bạch cốt tương lai thân uy áp gò bó tơm máu giống như mạng niệm điên cuồng hướng về phía đường tam táng xâm nhập mà đi nó tựa hồ biết được đường tam táng bản thân mới là hết thảy tâm chỉ muốn giết chết nó liền lại không người có thể ngăn được tự thân cùng lúc đó phía chân trời cái kia ánh ánh như ngọc bạch cốt tương lai thân chỉ là bình tĩnh cốt trưởng có chút vô xuống Hoá vu mọc cung tùng khí tức tử vong trong nháy mắt từ bạch cốt trong thân thể điền cuồn tu ra hóa thành từng viên hắc sắc thần bí chữ triệu tiếp đó chớp mắt biến mất ở bạch cốt tương lai thân trước mặt sau một khắc huyết nhục ma bản biến thành quái vật khổng lồ trên thân đen kịt tử khí chữ triệu đột ngột hiện lên giống như là cấn đồng dạng rơi vào thân thể của nó phía trên không đợi nó có phản ứng banh trướng đến giống như huyết hồng sắt siêu cấp nhíu biển như thế dị dạng vặn vẹo quái vật giống như là khí cầu bị đâm hư đồng dạng đang sợ hãi tuyệt vọng tiếng rít bên trong tính cả cái kia lan tràn đi ra tơ máu đều tại trong khoảnh khắc không ngừng ngẩng vải tiêu tan đường tam tăng có thể cảm giác rõ ràng đến. Huyết nục ma bản bên trong cực các chi hồn, đang điên cuồng tán loạn, phai mờ. Máu thịt bản nguyên cũng đang không ngừng tiêu vong. Cái kia tử khí mọc cung tùng chữa trị, tựa hồ có thể đã thông bức vào tử vong trực tiếp thông đạo. Cho huyết nục ma bản mở ra một cửa sau, tiện đưa nó đi tới mất đi trạng thái. Hết thảy, cũng chỉ là phát sinh ở trong đáy mắt. Từ bạch cốt tương lai thân xuất thủ, đến huyết nục ma bản vẫn diệt, có lẽ liền một hơi cũng chưa tới hảo hảo thu về, thứ này rất trọng yếu. Bạch cốt tương lai thân vây tay, triệt để biến mất huyết nục ma bản, tàn phế lưu lại một phương đen kịt tiểu mài, rơi vào đường tam táng trước người. Làm hắn con ngươi lập tức có lại như cây kim. Đây là Diệt Thế Ma Bàn, Bạch Cốt tương lai thân giải thích nói khó trách, khó trách sẽ có huyết nục Ma Bàn đáng sợ như vậy sinh linh sinh ra, lấy quyền năng vì Diệt Thế chi đạo Ma bản làm căn cơ, sáng tạo ra sinh linh như vậy tới, cũng là chẳng có gì lạ. Đường Tam Táng thở dài một tiếng, đem Ma Bàn thu hồi. Diệt Thế Ma bản liền tương lai thân đều cố ý để điểm rất trọng yếu bảo vật Đường Tam Táng đương nhiên không thể nào không rõ ràng chân quý của nó tốt, ngươi lần này Hố Phật môn một cái lớn, vì ta đạo này tương lai tranh thủ coi như đầy đủ thời gian, lại thêm một ít đặc biệt nhân tố tả hữu, ta ngược lại có thể cáo chi ngươi một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật. thì như ta thất bại bí mật, 4. chương 577, thân ở Thâm Nguyên, tâm hướng Quan Minh, chương 577, thân ở Thâm Nguyên, tâm hướng Quan Minh, cứ các thành diệt ở trong ngàn vạn sinh linh, triệt để hóa thành trí nhớ một góc, biến mất ở trong trời đất, Liên cả tòa thành trì đều tại bạch cốt tương lai thân tử khí chữa triệt phía dưới, triệt để tiêu tan vô hình. Liên đối một phe này dùng ẩn nấp bọn hắn tiểu thế giới cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cũng không phải bởi vì bạch cốt tương lai chết ý phá hư phương này tiểu thế giới nguyên nhân, mà là bởi vì bầu trời vị nào đã phát giác phương này tiểu thế giới bên trong dị động. xuất phát từ một ít nhân tố hắn vô pháp hiện hóa thiên đạo chi nhãn do nó trong đó chân tướng vì kế hoạch hôm nay vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể phá diệt đi phương này tiểu thế giới từ đó tìm ra chân tướng bất quá ân tạc đạo nhân muốn làm gì chân chính thiên đạo tự nhiên sẽ phương pháp trái ngược một cái muốn diệt một người khác chính là muốn bảo hộ chỉ là tạc đạo nhân trung quy là tạc đạo nhân có được cao hơn quyền chủ động cho nên tiểu thế giới đã dần dần đứng bên bờ vực tan vỡ nói ngắn gọn bạch cốt tương lai thân hốc mắt trống rỗng lướt qua đang không ngừng sụp đổ tiểu thế giới nói nhỏ một tiếng thái dương thái âm tinh chính là giữa thiên điệu cực kỳ trọng yếu thứ hai vô thượng tinh thần huy hoàng văn thế rốt của cấm dương bàn cổ đại thần cái này hai khỏa con mắt ẩn tàng căn cơ nội tình, công đức vô lượng xa phi thường người có thể tự ý động nhưng phật môn tính toán lấy cùng cái kia thái dương thái âm tất cả có liên hệ đã từng yêu tộc thái tử tức lục gáp đạo quân làm dẫn tăng thêm tặc đạo nhân thủ đoạn đặc thù khiến cho thái dương thái âm liên tiếp bị ô nhiễm đầu tiên là phủ tăng thụ cái này cùng thái dương tinh cùng một nhịp thở tiên thiên linh căn thâm nhập hơn nữa cấp độ ô nhiễm thái dương tinh ta một thân này tối ra huyết nục chính là bị cái kia ô trọc sau đó Thái Dương tinh cùng lục gáp biến thành quái vật, lấy hắc sát hỏa diễm chô đốt cháy hầu như không còn, lại không tái sinh chi có thể. Ngươi sở dĩ hội gọi ra ta cái này một tương lai thần, cũng coi như là trong minh minh một ít cảm ứng à. Còn nhớ được ngươi đối cái kia lục gáp đạo quân thi triển sát sinh huyết chú. Bây giờ còn tại. Nếu là đã không tại, hay là vô pháp cảm giác, như vậy cũng liền chứng minh Phật môn âm u tính toán có lẽ đã bắt đầu. Chớ sơ suất, nhất định muốn ngăn cản hắn nhóm chân chính nhiễm cái kia hai quả vạn thế trưởng thành tinh thần. Đường Tam Táng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thâm trầm gật đầu hứa hẹn. Bạch Cốt tương lai thân thân ảnh theo không ngừng mở miệng đã như hư như ảo giống như là không tồn tại ở thế gian bạo trọng mong chân chính tương lai không sẽ cùng ta đồng dạng thê lương thẳng đạo thân ở thâm nguyên tâm hướng hy vọng ta không hề từ bỏ hy vọng ngươi cũng là như thế bên hai truyền đến Bạch Cốt tương lai thân sau cùng dư âm đường tam táng trong lòng sinh ra mấy phần không hiểu cảm khái tựa như nhìn thấy cái kia phong thần như ngọc sinh đẹp hòa thượng mang theo tiêu sái không sợ thần sắc bước vào hắc ám thâm uyên. lấy tự thân không đáng kể phật quang mình thắp sáng cái kia tĩnh mịch không ánh sáng hắc ám thế giới. bạch cốt tương lai thân triệt để tiêu tan đại diễn phật châu một lần nữa rơi xuống đường tam táng trên cổ đại hồng đứng tại đường tam táng đầu vai đầu xanh con mắt lớn mặt mũi tràn đầy mờ mịt phảng phất tại nói ta là ai ta ở đâu ta đang làm thần ma không phải nói xong để cho mình ra đến giúp đỡ đối địch sao như thế nào tư thế đều bày xong kết quả là lại trở thành đánh xì dầu đại hồng lâm vào tự bế đầu cao ngạo có chút chấm thấp bắt đầu hoài nghi cây sinh nghiệt long cùng lục nhĩ bọn người đi tới đường tam táng bên người tụ lại đến cùng một chỗ sau một khắc giam giác, giam giác. Mặt tính pha thoái một dạng âm thanh không ngừng truyền ra, không gian pha thoái, cương phong tùy ý đường tam táng đoàn người thân ảnh, thoáng qua liền xuất hiện ở cái tia đào hoa nguyên bên ngoài ầm ầm. Cất dấu không gian đường hành lang ngọn núi lớn kia, trước mắt sụp đổ đem đã từng tồn tại vô số tuế nguyện cực các thành, triệt để che đậy trôn ở vắng lặng sông núi bên trong. Dòng suối hai bên, cây đào mọc um tùm thịnh cảnh. Cũng tại lúc này tàn lùi, cái tiết huyền chuyển hoa đào, không ngừng tàn lùi mục nát. Vậy mà tản mắt ra một chút xíu máu tanh mùi hôi thối, làm cho người nghe náo buồn nôn sáu. Thưa không phía trên, một đạo phất chờ đợi thời gian dài băng lãnh đồng tử con mắt. Hoàn toàn do vô số trật tự pháp tắc chi lực cấu tạo mà thành. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên, đồng dạng ở vào hư không bên trong đường tam táng một đoàn người âm u lạnh lẽo, tàn bạo, sắc cơ lẫm nhiên ánh mắt giống như là thực chất, cho người ta mang đến áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí liền làng ra, đều giống như tại ở ẩn, ẩn nhói nhói. Nổi giận, thật sự nổi giận. Đường tam táng có thể phát ra được, cái kia nhìn như băng lãnh vô tình đồng từ con mắt, trên thực tế đầy áp thuộc về tặc đạo nhân cảm xúc. Chân chính thiên đạo chi nhãn, có thể sẽ không như thế tùy tính hiển hóa, cho dù là một phương tiểu thế giới diện vong đối với thiên đạo mà nói, cũng cũng không trọng yếu. chỉ cần không phải cái gì nguy hiểm cho toàn bộ thế giới nhiều loại lớn thiên đạo mới lời nhắc xử lý những đồ chơi này đâu ân có lẽ cũng chính bởi vì vậy mới sẽ cho tạc đạo nhân từng bước một tính toán cơ hội làm khoản giao dịch ra gian mua âm thanh lạnh lùng quanh quẩn tại hư không bên trong lệnh tất cả mọi người đều có chút mờ mịt tạc đạo nhân cư nhiên chủ động cùng bọn hắn bắt đầu nói chuyện với nhau hơn nữa cư nhiên còn muốn cùng tam táng đại sư làm giao dịch đối mặt loại này bất ngờ tình huống dù cho là đường tam táng chính mình cũng có chút có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được tặc đạo nhân cử động lần này là dụng ý gì diệt thế mà bản cái kêu bị hắn sắp đặt tính toán diện hóa một tôn có thể vặn bèo hết thể sinh linh làm ác trí bảo dưới mắt cũng chỉ có thứ này là có thể nhường tặng đạo nhân chân chính sinh ra ý niệm bất quá chính mình biết rõ diệt thế ma bản đối với đối phương có lấy ý nghĩa quan trọng Tạc đạo nhân lại là làm sao lại nghĩ đến đến đây cùng mình làm một vụ giao dịch đây này đường tam táng ánh mắt lâm nhiên trong lòng đoán được một ít có thể tại biết rõ diệt thế ma bản tầm quan trọng dưới tình huống còn có thể mở miệng nói về giao dịch chỉ có một khả năng đối phương nguyện ý trả ra đại giới đầy đủ làm cho người động tâm đường tam táng nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh lạnh nhạt nói tất nhiên thánh tôn nếu muốn cùng ta làm giao dịch không ngại nói một chút nhìn ngươi muốn muốn giao dịch cái gì lại nguyện ý trả giá cái gì Diệt thế ma bàn trả lại tại ta ta có thể bỏ mặc tam thanh một trong, khiến cho quay về tự do thân tương trợ ngươi cùng ta tiếp tục đánh cờ thương lão âm thanh bình tĩnh vô cùng giống là nói lấy cái gì không quan trọng sự tình nhưng mà đường tam táng tâm tư nhưng là cơ hồ khó mà tự kiềm chế kích động trong đầu suy nghĩ điên cùng dũng động Diệt thế ma bàn giá trị đã chiếm được thể hiện thậm chí còn không chỉ chỉ là như thế có thể làm cho tặc đạo nhân lấy chọn còn một tôn thánh tôn tự do làm giá trước tiên không đề cập tới phải chăng lại là cái gì tính toán vẹn vẹn chỉ là dạng này thuyết pháp cũng đã xác nhận diệt thế ma bản tầm quan trọng còn vượt xa hơn tưởng tượng đồng dạng mặt trái phỏng đoán một phen đường tam táng cũng có thể trình độ nhất định hiểu được tam thanh thánh tôn tình cảnh hắn nhóm đồng thời không dường như tây phương nhị thánh như thế có thể dễ dàng trải qua kiểu châu bên trong có lẽ tam thi tồn tại chính là hắn nhóm dưới mắt duy nhất có thể ảnh hưởng kiểu châu biện pháp 6. chương 578, trăm nhóm quỷ chương năm trăm quỷ rất là mê người tại không thể tiếp tục tùy ý vận dụng tương lai thân lá bài tẩy này dưới tình huống con có cái gì là so một tôn thánh tôn đứng ở sau lưng chính mình tới chỉ điểm mình càng để cho người động tâm đâu không chỉ chỉ là đường tam táng liên bạch trạch gia hỏa này bây giờ đều há to miệng suýt chút nữa hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề hắn biết rõ lục thánh tôn ngoại trừ tây phương nhị thánh bên ngoài còn lại bốn vị tặc đạo nhân thế nhưng là hao tốn không nhỏ công phu cùng đại giới mới thành công đem hắn nhóm quản thúc ở ở trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều lợi dụng thiên đạo sức mạnh nếu là chỉ bằng vào tặc đạo nhân sức mạnh của bản thân kỳ thực căn bản vốn không đủ để trấn áp cùng là thánh tôn hàn nhóm Tặc đạo nhân thực lực bản thân cũng không có thường nhân tưởng tượng được đáng sợ như vậy. Chỗ khủng bố thực sự vẫn như cũng là tính toán của hắn chi pháp. Cùng với bây giờ cùng thiên đạo hòa mình nguyên nhân có từng suy nghĩ tốt, khoản giao dịch này làm còn chưa làm. Thương lão là âm thanh, tựa hồ không có bao nhiêu kiên nhẫn. Có lẽ cũng không có quá nhiều thời gian đường tam táng cao mày tinh tế cảm thụ được thể nội thiên địa người tam đạo bản nguyên, cùng với độn khứ nhất là tính. Tức là tựa hồ bởi vì tặc đạo nhân một ít sức mạnh đặc thù áp chế duyên cớ từ trước đến nay dùng rất tốt trực giác bản năng, vào lúc này mất hiệu lực. Tam đạo bây giờ cũng vô pháp cho đường tam táng làm ra cái gì nhát nhở. nhường hắn làm ra tối ưu lựa chọn đầu dạng. Cái này cũng làm hắn nhận thức đến, tại Tặc đạo nhân nguyện ý trả giá đắt, áp chế một cách cưỡng ép thiên đạo dưới tình huống. Chính mình một ít nương tựa, có lẽ cũng liền không như vậy đáng tin cậy. Thiên đạo chí cường, có thể lại bởi vì Tặc đạo nhân tồn tại, thường thường cũng không thể cho chính mình là chuẩn xác nhất tin tức. Trong lòng thở dài một tiếng đường Tam Táng ý thức được, địa đạo cùng nhân đạo khôi phục công trình, nhất định phải bước nhanh hơn. Ai rất mê người điều kiện, bất quá ta cự tuyệt. Suy tư sau một lát, thở dài một tiếng, Tam Táng không chút do dự đáp lại nói. Hư không bên trong thiên đạo trí nhãn, con người băng lãnh, nhìn chằm chậm Tam Táng. Thương lão âm thanh không có tiếp tục xuất hiện. Sau một khắc, vạn vật quay về an bình, mây đen tiêu tan, thiên đạo chi nhãn phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đường tam táng một đoàn người, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Tặc đạo nhân tự mình hiện thân, mang đến áp lực, vẫn là rất để cho người ta khó chịu hô. Bạch trạch càng là toàn thân sủi lơ, trực tiếp co quắp ngồi ở nghiệt lòng trên lưng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như hạt mưa như thế từ cái chán chạy xuống. Nước ra về nước ra, thản nhiên về thản nhiên. Có thể ở sâu trong nội tâm, đối tặc đạo nhân sợ hãi, vẫn là vô pháp tránh khỏi. có thể gượng chống giữ không có trốn liền đã đủ để đại biểu bạch trạch nội tâm kiên quyết xem ra diệt thế ma bản tầm quan trọng còn vượt xa hơn chúng ta tưởng tượng tam táng đại sư ngươi phải nghĩ biện pháp xem có thể hay không đối nó tiến hành lợi dụng ngắn ngủi hoảng sợ di chứng sau khi kết thúc bạch trạch lập tức lấy lại tinh thần hướng về phía đường tam táng nhắc nhở ân ta minh bạch bất quá cái đồ chơi này đến cùng làm như thế nào sử dụng đây đường tam táng thoáng có chút bất đắc dĩ thân thoại truyền thuyết bên trong diệt thế ma bản ý nghĩa tồn tại chính là vì hủy diệt hết thảy nhường hết thảy đều về không lâm vào vĩnh hằng tịch diệt trạng thái cùng đường tam táng tự thân nói. đồng thời không còn hoàn toàn tương tự đường tam tăng nói là táng diệt tân sinh gột rửa ô trọng, có thể diệt thế ma bàn, liền là đơn thuần hủy diệt thuần tuy đến cực điểm hủy diệt hơn nữa thứ này dựa theo lẽ thường mà nói là bản không tồn tại hoặc có lẽ là là không phải thực thể hóa đồ vật diệt thế ma bàn, đại biểu chính là thiên địa quy tịch một loại kết cục như là dựa theo đặc định thiên địa phương thức vận chuyển đạt đến có thể phát động diệt thế chương trình dưới tình huống cái đồ chơi này giảng đạo lý mới có thể thật đang xuất hiện hơn nữa uy năng cũng xa không phải dưới mắt dạng này thực thể ma bản có thể so sánh với chân chính làm đến loại trình độ kia đừng nói mình liền xem như tạc đạo nhân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiên địa câu diệt. cứ việc không biết tạc đạo nhân đến tột cùng lấy cái gì dạng thủ đoạn cụ hiện hóa như thế một tôn chân thực diệt thế mà bản có thể đường tam táng biết đến là cái đồ chơi này chắc chắn không vẹn vẹn chỉ là đối tạc đạo nhân hữu dụng đối với mình một phen này giá trị cũng nhất định là không thể tưởng tượng nổi vấn đề vẫn là vấn đề kia a nên sử dụng như thế nào đâu đường tam táng thoáng có chút chết lặng lục nhĩ bọn người càng là rất tự biết mình lựa chọn trầm mặc thật vất và thu được thực lực lớn tăng lên bọn hắn còn chưa kịp thi thố tài năng thiếu chút nữa bị chế tài trong lòng ít nhiều vẫn có như vậy một chút biện khuất khó chịu đối với dưới mắt kiểu châu bọn họ đều là kiến thức nửa đời chớ đừng nhắc tới vì đường tam táng bảy mưu tính kế ân bất chi bất giác đường tam táng lại có mấy phần mang theo đầy người vật trang sức cậy phó bản cổ quái cảm thụ đối với bây giờ còn bị cầm tù tại tây phương linh sơn bên trong cái vị kia đa bảo phật tổ độ tín nhiệm cũng là soạt soạt soạt đi xuống đặc biệt đã nói xong thực lực tăng nhiều có thể xem như phụ tá đắc lực hảo đồ đệ đâu sao đi đâu rồi kết quả là còn phải là sư phó sung phong đồ đệ ngồi bên cạnh vây xem vỗ tay reo họ đúng không bất đắc dĩ lắc đầu, đường tam táng đem trong lòng tạm niệm ném đi, lâm vào ngắn ngủi minh tư khổ tưởng ở trong, trong miệng không ngừng thấp giọng thì thầm lấy diệt thế ma bàn bốn chữ tam táng tam táng, thấp giọng kêu gọi, âm thanh mang theo mấy phần mọi mệnh, thiếu khí vô lực cảm giác, lại tự hồ có được một loại đặc thù sức mạnh, có thể làm cho người thả lòng trong lòng phòng, đối chủ nhân của thanh niệm kia sinh ra tín nhiệm đồng dạng đường tam táng khỏe mắt vậy một cái, tuệ nhãn đảo qua một phía, rõ ràng không có phát giác bất luận cái gì sinh linh tồn tại vết tích, cái này đột xuất hiện tiếng tê ức, liền có vẻ hơi quỷ dị, tam táng, nhưng mà vô luận đường tam táng như thế nào để cao cảnh giác. Cái tiếng như có như không tiếng tê ở. Từ đầu đến cuối đều ở bên thai xoay quanh quần quần, dư âm còn vang vẳng bên hai Mà lấy Đường Tam Táng tính tỉnh, cũng không nhịn được cảm thấy có chút có chút cái gì. Các ngươi đã nghe chưa? Đường Tam Táng ánh mắt nhìn về phía đám người, còn không chờ bọn họ trả lời. Liên từ bọn hắn mặt mờ mịt sắc bên trên, lấy được mình muốn đáp án. T, có như vậy một chút chút tê. Phía trước có kẻ gian đạo nhân, chủ động hiện thân đàm phán. Sau có không biết giọng nữ, không ngừng tại chính mình bên thai xoay quanh. Hôm nay một ngày này, là thật là tuyệt. Quan trọng nhất là, bên thai âm thanh, mặc dù càng có vẻ có chút cảm giác vô lực, thế nhưng càng phát dồn dập đường tam táng trầm tư suy nghĩ cuối cùng ba ba một cái tát hung hăng đập vào chính mình mắt bên trên đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy đột nhiên hồi tưởng lại chính mình tân sinh chi trùng bên trong còn gửi lại lấy đã từng trải qua địa phủ đâu đến bây giờ hắn cũng coi như là hồi tưởng lại cái này mang theo khó tả mị lực âm thanh không phải là vị nào bình tâm lương nương à khoe miệng cũng nhịn không được có chút có chút có khắp. tới cái này cựu châu đại địa còn không có thời gian hai ngày chính mình cư nhiên liền việc này đều quên hết sáu chương năm lục đạo cùng địa tàng chương năm lục đạo cùng địa tàng cụ cụ, các ngươi suy nghĩ một chút kế tiếp đi như thế nào phật ra ta hơi có chút việc nhỏ cần xử lý lập tức hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng sau đó đường tam táng quả quyết thay đổi vị trí lực chú ý một tia thần nghiệm rơi vào chính mình tân sinh chi trùng bên trong mặc dù chính là chính mình đạo biến thành hình tượng sản phẩm đường tam táng chính mình ngược lại là thật đúng là chưa từng tiến vào cái này hạt giống bên trong nhìn qua cảnh trí như thế nào hào quang bộc phát vân chương vụ quấn nói tóm lại chính là hai chữ mông lung chan đây một loại không biết mỹ cảm lại lại thật giống như có chút trống giống giống như là thiếu thốn lấy một thứ gì đó thân niệm vừa hạ xuống đến tân sinh chi trùng bên trong đường tam táng liền rõ ràng cảm nhận được đến từ bình tâm nương nương kêu gọi thanh âm càng phát rõ ràng có thể nghe bất quá ngạch, tiền bối không biết người ở chỗ nào có thể hiện thân gặp mặt liền tương đối lung túng là rõ ràng tại chính mình đạo loại bên trong lại bởi vì vô biên vô hạn ngông lung một mảnh hắn thân niệm vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn nhìn trộm mảnh này không biết thế giới bất quá cái này chẳng những không có lệnh đường tam táng cảm thấy cái gì khó chịu ngược lại có chút phân chấn chân chính tân sinh vốn là không biết nếu như hết thảy đều đã lên định như vậy lại tính toán cái gì tân sinh đâu không cần tương kiến. Ta bây giờ cũng không chân thực thân hình, địa phủ chúng sinh trạng thái so ta càng kém, đều ở vào ngủ say chờ đợi tân sinh trong trạng thái. Tiền bối tiếp Tiêu gọi ta đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Thời gian không nhiều, ta liền nói ngắn gọn hai chuyện. Thứ nhất, diện thế ma bản có thể vì còn sót lại lục đạo căn cơ, lúc lại lục đạo luân hồi. Thứ hai, phật môn địa tạng chính là đại nghị lực người, thân ở tây phương giáo bên trong, lại nắm giữ một khỏa chân chính phật tâm, lập xuống chân chính đại nguyện nguyện, phổ độ địa ngục các hồn. Trên người hắn có ta ban tặng lục đạo ấn ký, đối với lúc lại lục đạo có trợ giúp không nhỏ, hết thảy chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. như hư như ảo âm thanh càng ngày càng yếu ớt mãi đến tiêu tan đường tam táng thần nghiệm trọng quy bản thể đầu ngụm trong khí lần này dù chưa chân chính gặp mặt thời gian cũng càng ngắn ngủi nhưng từ hậu thổ bình tâm nương nương trong miệng lấy được càng mấu chốt tin tức để cho mình nhức đầu diệt thế ma bản nên sử dụng như thế nào bây giờ ngược lại là không cần đến chính mình quan tâm có thể xem như lục đạo luân hồi căn cơ đúc lại lục đạo hắn giá trị cùng ý nghĩa cũng liền khó trách có thể làm cho trên trời vị nào tự mình hiện thân đàm phán thân cũng khó trách có thể đưa ra phong thích tam thanh một trong điều kiện một khi lục đạo đúc lại Hậu thổ bình tâm nương nương thực lực, nhất định có thể được tới trình độ nhất định khôi phục. Xem như có được không bị chúng sinh niệm ô nhiễm, hoàn toàn bản thân bình tâm nương nương. So với một tôn bị ô nhiễm, lúc nào cũng có thể phản loạn tam thanh thánh tôn. Giá trị như thế nào, Đường Tam Táng coi như dùng cái mông muốn, cũng có thể suy nghĩ kỹ càng. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt không có bởi vì tặc đạo nhân dụ hoặc mà động tâm. Bằng không mà nói, vấn đề có lẽ nhưng lớn lắm. Cho tới nay Đường Tam Táng so bất luận kẻ nào đều hy vọng địa phủ có thể một lần nữa quay về, từ đó khiến cho địa đạo bắt đầu chỏng chấn. Bởi vậy đối Cửu Châu đại địa cũng bắt đầu dần dần đoạt lại quyền chủ động đáng tiếc là hy vọng về hy vọng nên làm như thế nào nhưng là không có đầu mối dưới mắt cũng coi là bên trên là niềm vui ngoài ý muốn chư vị đường tam táng hô nhỏ một tiếng ánh mắt của mọi người trong nháy mắt để tụ thời gian kế tiếp không thể lại trì hoãn chu bắt giới cùng dết hòa thượng các ngươi khôi phục thực lực cũng rất là trọng yếu cho nên con đường sau đó chúng ta liền phải chia ra hành động thoại âm rơi xuống sắc mặt của mọi người có chút biến hóa lại cũng không có người phản đối chính bọn hắn vô cùng rõ ràng lấy đường tam táng thực lực bọn hắn cái gọi là bảo hộ căn bản chính là một chuyện cười cung đuổi theo tại đường tam táng bên cạnh cũng không như hành động đơn độc phong hiểm tuy lớn có thể mang tới ma luyện cùng trưởng thành có lẽ là đi theo ở đường tam táng bên cạnh không có bọn hắn cũng đồng dạng cần muốn trưởng thành cái gọi là chia ra hành động ngược lại cũng không phải hoàn toàn để các ngươi đơn độc tiến lên chỉ cần chia hai đội liền có thể bạch trạch chắc chắn giống như ta cùng một chỗ hắn đối phật gia ta có tác dụng lớn lục nhĩ nghiệt long các ngươi trước tiên mang theo tám giới bọn hắn đi tới đối ứng chỗ đem đa bảo lưu lại hậu triều cho lấy được lại nói nếu như có khả năng đâu siêu tập một chút cái đồ chơi này nói đường tam táng từ nạp dưới bên trong lấy ra một cái tiểu tiểu hỗn độn trung tàn phiến đưa tới lục nhị trong tay ngược lại cũng không lo lắng cái này tàn phiến sẽ bị người khác đoạt đi hay là bị mất ngược lại khoảng cách hỗn độn chung đoàn tụ còn có 10 vạn tám ngàn dặm lộ trình muốn đi đường tam táng căn bản liền không có ôm quá lớn trông cậy vào cho lục nhị một cái tàn phiến cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì tàn phiến ở giữa có thể lẫn nhau có hấp dẫn có thể tránh được bởi vì hỗn độn chung tàn phiến không chút nào thu hút nhìn không ra cái gì thần dị dưới tình huống từ đó bỏ lỡ tóm lại chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta cái này bị tặc từ đó triệt để bể tan cảnh tiên thiên trí bảo đường tam táng thật không nghĩ lấy có thể dễ dàng bắt thủ hỗn độn chung còn như vậy muốn đoàn tụ bản cổ bữa, kia liền càng là xa không với tới sự tình không quá ôm hy vọng sự tình đường tam táng đương nhiên không có cái gì cam lòng không bỏ được ý nghĩ tam táng đại sư chúng ta rời đi sau đó ở nơi nào hội hợp lục Nhi rất thông minh biết chia ra hành động đồng thời không có nghĩa là triệt để tách ra khẳng định vẫn là được tìm cơ hội gặp mặt tiếp đó chia sẻ tâm đắc mới là sẽ cùng a đường tam táng hơi trầm tư phút chốc ánh mắt lập tức biến sắc bén lại không ngại ngay tại cái kia ngũ trang quan vị trí xem như sẽ cùng địa điểm a các ngươi nếu là tới trước nhớ lấy không nên khinh cử vọng động ở đó trung thực trở lấy đúng là ta bạch trạch đạo hữu còn phải làm phiên ngươi giúp ta xác định một chút cái kia ngũ trang quan phải chăng còn ở vào vị trí cũ nói đường tam táng ánh mắt nhìn về phía bạch trạch bạch trạch cũng không chối từ lúc này lợi dụng hắn thiên phú thần thông, thôi diễn một phen lập tức gật đầu khẳng định nói chỉ cần trên trời vị nào không làm loạn lời nói ngũ trang quan vị trí liền nên vẫn là tại chỗ cũ có cùng nhân xâm quả thụ dung hợp trấn nguyên tử đại tiên một khu vực như vậy đến nay cũng không người nào có thể tự tiện vào Bạch Trạch có chút thi triển pháp thuật, đem một chùm linh quang đánh vào lục nhị thể nội. Có đạo kia linh quang tồn tại, lục nhị liền có thể mượn một bộ phận bạch trạch sức mạnh, đi hướng về đã vô pháp dễ dàng bị người theo dõi ngũ trang quan tiến lên tốt. Các ngươi lại đi thôi, hy vọng các ngươi có thể thuận buồm xuôi gió. Nếu có biến cố, cũng không cần gượng chống. Theo bạch trạch đạo hữu quà tặng, tìm trở về chính là tốt. Lục nhị mấy người không nói nhiều nói, trực tiếp sông lên trời. Tại chỗ chỉ còn lại đầu vai đứng thẳng gà trống lớn hòa thượng Cung thư sinh kia văn sĩ đồng dạng bạch trạch đạo hữu, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Bạch Trạch hỏi tìm địa tàng, đúc lại lục đạo luân hồi. đường tam táng ngữ khí kiên định vô cùng đáp lại năm chương 580, vào địa ngục chương 580, vào địa ngục chuyện phân nặng nhẹ đường tam táng bây giờ rất rõ ràng nhìn như chẳng có mục đích tại cựu châu du lịch theo thời gian trôi qua dần dần cũng từ lúc mới bắt đầu mở mịt bắt đầu có mục tiêu chân chính minh hà lao tổ bà bối ân được bất thời gian đi mượn đi mấy vị hảo đồ đệ thực lực vấn đề cũng phải giải quyết ngũ trang quan bên trong nhân xâm quả thụ chấn nguyên tử đại tiên cùng với địa thư cũng là đường tam táng vấn đề cần giải quyết bất quá dưới mắt trọng yếu nhất đó là đương nhiên là căn cứ vào bình tâm nương, nương lời nói trước đem diệt thế ma bàn từ nạp giới chuyển tới tân sinh chi trùng bên trong tiếp đó đi làm lại chính là được đi tìm kiếm vị nào cùng thuộc phật môn địa tàng địa ngục chưa không thế không thành phật có thể phát hạ lớn như thế hoành nguyện hạng người so với những cái kia chỗ cao linh sơn xương phật làm tổ gia hỏa thân thiết rồi nhiều lắm ít nhất còn biết làm hiện thực nhi Bạch trạch tại một bên chửi bệnh nói tại thượng cổ thời kỳ nhân quân tu tiên thời đại lại có mấy vị không phải cả ngày chỉ quan tâm lấy tu vi của mình vấn đề lại có bao nhiêu người chân chính sẽ đi quan tâm chúng sinh chết sống cùng với khổ sở của bọn họ khó xử Ân, đừng nói, thật là có. đã từng trải qua 12 hai tổ vu một trong hậu thổ, cảm niệm thiên địa mọi người sinh tử không về chỗ, chân linh tán loạn, cho nên lấy thân hóa luân hồi, một tay thúc đẩy địa phủ sinh ra. So sánh với nhau, địa tàng làm nhất định là không sánh được bình tâm nương nương. Bất quá cũng coi như là rất không tệ. Hắn làm nhất là khổ bức sự tình, còn không chiếm được bất kỳ thu hoạch, thậm chí một trận vị phật môn chen ép. Quân không thấy, đường đường địa tàng vương bồ tát lại ở lâu địa ngục, dù cho có muốn siêu độ ác hồn công việc, mà dù sao là đại thần thông, đại pháp lực hàng người, chẳng lẽ? quả thật không thể lấy phân thân toa trấn chân thân vào linh sơn hưởng thụ hương hỏa miếu đường trung pi là một khỏa bị từ bỏ cất chuột tây phương linh sơn cũng sớm đã đem vị này bồ tát làm như không thấy bỏ đi một góc dù sao tất cả mọi người đang nỗ lực làm hương hỏa ngươi mẹ nó lại chạy tới làm ác hồn siêu độ vậy ngươi không bị xa lánh ai bị xa lánh đâu cái khác mặc kệ nhiều như vậy địa tàng cùng phật môn quan hệ như thế nào đều không trọng yếu bây giờ trọng yếu là ngươi được thôi diễn ra chỗ ở của hắn chỗ đường tam táng nhắc nhở Bạch Trạch nghe vậy rất là biết chuyện. Lúc này toàn lực đã vận hành lên cái kia bọ cạp thịt thịt phần độc nhất tiên phú thần thông đóng chặt trong hai trong mắt, có từng bức họa đang không ngừng lưu chuyện. Không bao lâu tìm được. Bạch Trạch mở ra hai con người, ánh mắt mang theo hưng phấn ở đâu. Đường tam táng vội vàng hỏi địa ngục, chống rông địa ngục, hắn tựa hồ lâm vào một loại đặc thù nào đó trạng thái, vật ngã lưu vong, giống như là ngủ say, hoặc như là quy tịch. Này. Cái kia lục đạo ấn ký là có hay không phát ra ra. đường tam táng nhau mắt lại hơi có một chút như vậy lo lắng địa tàng trung quy là phật muôn người dù cho lấy được bình tâm nương nương tán thành bị tặng cho lục đạo ấn ký lấy tương trợ tại hắn tốt hơn phổ độ ác hồn nhưng dưới mắt thiên địa này ai có thể cam đoan địa tàng phải chăng không có bị vị nào tính toán từ đó bị mất lục đạo ấn ký đâu cái này ta ngược lại thật ra cũng không rõ ràng lục đạo luân hồi đã sụp đổ lưu lại lục đạo ấn ký có tồn tại hay không ta đều vô pháp xác định ta bất lực Bạch trạch bất đắc dĩ thở dài trên thực tế cái gọi là trên thông thiên văn địa lý phía dưới biết lông gà vỏ tỏi cũng không phải chân chính toàn chi chớ đừng nhắc tới toàn năng đề cập tới lục đạo luân hồi bực này thiên địa trật tự vận chuyển tồn tại trí cao hắn cũng là tuyệt đối vô pháp dễ dàng theo dõi đã như vậy đây cũng là không muốn cân nhắc bận tâm nhiều lắm hay là trước tìm được địa tàng rồi nói sau làm phiên bạch trạch đạo hưu dẫn đường đường tam táng có chút làm cái tư thế mời bạch trạch có chút chắc tay phải phải thoại âm rơi xuống bạch trạch lái tử vân chở hai người không phải lên phía không trung vừa vẫn tướng phản vọt thẳng đến lòng đất mà đi có thần thông che chở dù cho không có cái kia lộn thổ chi pháp cũng mảy may không vì cựu châu đại địa phong phú đất đá ngăn lại ngại bởi vì cái gọi là bên trên có cửu thiên, dưới có cửu lũ địa phủ chỗ, tự nhiên là cái tiêu cửu lũ bên trong đến nỗi cái gọi là địa ngục, càng là tại địa phủ chỗ sâu, dùng chừng phạt tác hồn, khắc liệt thủ đoạn gột rửa chân linh tội nghiệt chỗ đương nhiên sẽ không tọa lạc tại bình thường vị trí hô hô. dù có tường vân che trở thể, đường tam Táng cũng có thể nghe được bên hai, duy nhất thuộc về cửu lũ rét lạnh cương phong gào ghét. nay phong không phá người nhục thân, chuyên gọt người linh hồn. nếu là tâm trí không kiên, đạo hạnh không đủ hạng người đừng nói xâm nhập cựu lũ địa phủ, có lẽ nửa đường bên trên, liền phải bị cái này cựu lũ cương phong cao đến hồn phi phách tán. Bất quá đây đối với Bạch Trạch cùng Đường Tam Táng mà nói, ngược lại là cũng không lo ngại. Bạch Trạch độn thuật rất có thủ đoạn, cho dù là bởi vì nước ra, dẫn đến căn cơ bất ổn, đạo hạnh rất khó. Tốc độ kia, so với không ít độn pháp thần thông, đều mạnh hơn nhiều. Chỉ là trong khoảnh khắc, hai người liền đã tới một mảnh tràn ngập mờ, tán loạn lấy nhàn nhạt, nhạt linh hồn tàn niệm khí tức đặc biệt không gian. Một đầu đã sớm khô kiệt, hành quán phương xa dòng sông Đường Hành Lang. Còn sót lại lấy đặc biệt linh hồn khí tức, một tòa cổ kính cầu đá, cũng chỉ còn lại tường đổ. Cung điện ban công, hết thảy đều hóa thành một mảnh xác. thậm chí có thể nhìn ra, những cái kia trên hải cốt, chỗ tàn phế lưu lại thần thông thuật pháp, cái kia đặc biệt trật tự quy tắc chi lực. Rất khó tưởng tượng. Trước đây cái kia đến tột cùng là một hồi cơ nào thảm thiết tiên nhân chi chiến. Có thể có như thế một chút hải cốt tồn tại, e rằng đều còn là bởi vì chiến trường chân chính đồng thời không có ở chỗ này nguyên nhân. Thánh tôn đều xuất thủ, động một tí phai mở vô tận thiên hạ sức mạnh, lại như thế nào sẽ để cho địa phủ còn có sát tồn tại đâu? Địa phủ cuối cùng chỉ là thứ yếu, cái kia tặc đạo nhân mục đích, càng nhiều vẫn là ở chỗ cái kia lục đạo luân hồi đi thôi. Đường Tam Táng chỉ là vội vàng lướt qua, liền biết trước mắt địa phủ Sớm đã gậy căn cơ, thậm chí còn không bằng người ở giữa cái kia địa phủ hình thức ban đầu tới càng thêm có sinh cơ một chút. Bạch Trạch khống chế tường Vân, mang theo đường Tam Táng, lập tức hướng về địa phủ chỗ càng sâu tiến lên. Chỉ là ở trong quá trình này, đường Tam Táng ẩn ẩn phát ra một chút đặc biệt biến hóa địa phủ bên trong, có 18 tầng địa ngục, chính là trừng phạt khi còn sống tội ác tại trời hạng người. Lấy ác chế ác, tới phai mở cái kia hồn về địa phủ, chân linh phía trên nghiệp chướng chi lực. Chỉ có chịu đựng càng thêm thê thảm tàn khốc dày vò, trừ khử nghiệp lực sau đó, mới có trùng nhập luân hồi cơ hội. Cái gì tiến đạo địa ngục, thiết thụ địa ngục, đồng chủ địa ngục không có một loại nào, không phải vô tận ác độc dày vào thủ đoạn đối với thường nhân mà nói, tự nhiên là kinh khủng không hiểu. Có thể dùng tại những cái kia cùng hung tặc, đã đánh mất nhân tính hạng người trên thân đi, liền vừa mới tốt đường tam táng chỗ nhận ra được cổ quái biến hóa. Chính là nguồn gốc tử. Bọn hắn tiến vào chân chính địa ngục sau đó, những thứ này tính cả vô tận ác hồn, đều vốn hẳn nên triệt để phai mở đồ vật. Lại còn tại lực lượng nào đó duy trì phía dưới, không ngừng vận chuyển sáu. Chương 581, chịu tải địa ngục, vạn quỷ phệ thể. Chương 581, chịu tại địa ngục, vạn quỷ phệ thể địa ngục 18 tầng, đối với bạch trạch độn vật mà nói, cũng bất quá chỉ là trước mắt đi tới nơi này địa ngục chỗ sâu nhất sau đó, bạch trạch sắc mặt nhiều lần biến hóa, muốn nói điểm cái gì, nhưng dù sao có chút nói không nên lời cái này. Ai? Cuối cùng, thiên môn vạn ngữ vẹn vẹn chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Cùng trước mắt địa tàng tương đối, bạch trạch biết rõ chính mình không bằng. Mặt đối với trời đất nguy biến, hắn đã từng lựa chọn một mực địa trốn tránh, thậm chí là trợ rút, chỉ muốn cầu được một cái tự thân an bình, tự thân tiêu dao. Thật tình không biết đồng dạng là tại như vậy một phương thiên địa phía dưới, nhưng cũng có người ở chịu đủ dày vò. rèn luyện tiến lên ta từng nói thế gian không chân phật hiện tại xem ra là ta sai rồi chân phật vẫn phải có chỉ là bị bụi trần che lấp vô pháp hiện ra cùng thế gian thôi đường tam táng lòng sinh cảm xúc thở dài nói trước mặt điệu tàng vương bồ tát dù sao cũng là một tôn thanh danh tại ngoại thực lực không tầm thường đại năng có thể nhìn qua mảy may không có linh sơn phật môn bồ tát la hắn những tên kia như thế giáng vẻ trang nghiêm uy nghiêm tốt mục vừa vặn tương phản hắn nhìn qua cùng phạm nhân không thể nghi ngờ một bộ vải bố tăng y lam lũ không chịu nổi diện mạo cũng không nửa phần đặc sắc nhìn qua bình thường không có gì lạ thả trong đám người lập tức liền có thể không tìm được loại kia chỉ có cái kia lóe sáng mượt mà phản quang tính chất cực mạnh mảy may không thua đường tam tăng chán coi là điệu tàng một đại thật điểm sáng trừ cái đó ra liền chỉ có cái kia không ngừng du tẩu cùng điệu tàng thể nội từng khuôn mặt cửu hận căm hận ác hồn thỉnh thoảng tại điệu tàng làn ra mặt ngoài hiền hóa cùng với một đạo sâu hồng sắc của sáng từ cái này điệu tàng mi tâm bay ra cùng trong minh minh một thứ gì đó nối liền lại cùng nhau từ đó lệnh vốn hẳn nên không ngừng sụp đổ mười tầng địa ngục đến nay vẫn đang vận chuyển mà điệu tàng bản thể càng là đang không ngừng chịu được lấy đến từ 18 tầng địa ngục đủ loại cực hình. Nạp vô tận ác hồn làm một thể, lấy tự thân chịu tại ác hồn, lấy tự thân cùng ác hồn cùng chịu cực hình. Như thế nghị lực, hành vi như vậy, Nhược Phi có chân chính đại từ bi tri tâm, làm sao có thể làm đến? Địa ngục chưa không, thế không thành Phật đại Hoàng nguyện. Chân chính bị điệu tàng thông suốt đến đến nơi đến trốn trình độ địa phủ dị vong, luân hồi sụp đổ. Hắn đều có thể không tiếp tục để ý bọn này cùng hung cực ác vong hồn, trở lại phân môn, trở thành cao cao tại thượng Bồ Tát. Có thể hắn lại không có làm như vậy, mà là cực tận chính mình có khả năng, lấy thân thể hóa thành ác hồn phụng dưỡng chỗ. lấy bản thân cùng vô tận ác hồn cùng chịu đựng dày vò chứ khử ác hồn nghiệp lực đồng thời làm đến đúng nghĩa lộ hóa hành vi như vậy đường tam táng để tay lên ngực tự vấn lòng, mình là làm không được nhiều nhất đem những thứ này ác hồn thu vào ưu minh cổ trung bên trong khiến cho chịu đủ vô tận dày vò liền xem như hắn từ bi để cho mình làm ác hồn nhân thân còn cùng cùng nhau chịu đủ dày vò vậy hiển nhiên là không thể nào không có ngay tại chỗ đem những cái kia ác hồn nghiền xương thành cho đều coi như là chính mình thiện tâm ta nếu như nói đường tam táng tính cách xem như một người bình thường có được tầm thường nhất nhân tính sẽ có thường nhân tất cả rất nhiều dục vọng như vậy địa tàng giống như là thánh mẫu không là người khác chỗ châm chọc cái kia thánh mẫu mà là mặt đối sinh linh vô luận tốt xấu hắn đều nguyện ý tiêu tốn thời gian cùng tinh lịch đi đem hắn độ hóa chân chính từ bi vạn quỷ phệ thể loại kia cảm thụ có thể không phải là người tầm thường có thể thừa nhận được làm sao bây giờ có thể tỉnh lại hắn biện pháp a đường tam táng sở vớt lấy cái cảm có chút bất đắc dĩ hỏi bạch trạch cũng là lâm vào ngắn ngủi trong suy tư ánh mắt không ngừng tại địa ngục cùng địa tàng liên tiếp hồng sắc của sáng bên trên buổi hồi tựa hồ đang suy nghĩ cái gì phải chăng cắt đứt cái đồ chơi này liền có thể tỉnh lại địa tàng có thể ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần lo nghĩ cùng với không xác định rất rõ ràng địa tàng bồ tát lấy tự thân bản nguyên làm căn cơ lệnh 18 tầng địa ngục có thể vận chuyển cũng lấy thân thể của mình vì vật chứa cung cấp ác hồn sống sót đồng dạng không có người nào có thể bất tận tiếp nhận tiêu hao như thế còn không chiếm được quá nhiều tiếp tế thiên địa không cho phép chân chính sinh linh tồn tại những thứ này ác hồn đồng dạng là tạc đạo nhân cần muốn tiêu diệt tồn tại địa tàng che chở bọn hắn không khác là tại cùng thiên đối nghịch e rằng bao nhiêu cũng gặp thiên địa chán ghét mà vứt bỏ khiến cho vô pháp khôi phục tự thân bản nguyên cho nên cho nên phía sau bạch trạch không có tiếp tục mở miệng đường tam táng cũng có thể minh bạch đối phương y tứ nói tóm lại muốn tỉnh lại lâm vào ngủ say thậm chí kể cận cái chết địa tàng rất khó chờ ta phút chốc chớ vọng động đường tam táng dặn dò một câu phân ra một tia thần nghiệm quay đầu tiến vào tân sinh chi trùng bên trong lại lần nữa đi vào mặc dù mới đi qua trong khoảng thời gian ngắn có thể quan cảnh nhưng là đã hoàn toàn khác biệt thân sinh chi trùng bên trong bầu trời phía trên một tôn đen kịt ma bản không ngừng xoay tròn cực hạn hắc sắc phía trên tựa hồ có một chút đặc thù quan mang quấn quanh đường tam táng biết được đó chính là lục đạo luân hồi đang tại bắt đầu tái tạo tượng trưng rất tốt thật rất tốt bất quá dưới mắt vấn đề cũng không ở chỗ này bình tâm lương lương có đây không tam táng kêu gọi bình tâm lương lương thu đến mời về lời nói hậu thổ hơi khôi phục một chút như vậy thực lực hậu thổ có chút sau khi trở mặt, mở miệng hỏi chuyện gì tam táng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra chỉ cần vị này đại thần tại tuyến liền tốt địa tàng vấn đề tại vị này đại thần trước mặt tóm lại có biện pháp giải quyết ta địa tàng đã tìm được bất quá hắn tình trạng rất là đê mê vạn quỷ nhập thể còn cùng mười địa ngục kết nối lại với nhau bản nguyên hao tổn nghiêm trọng tựa hồ rất khó bị đánh thức bộ dáng mang hắn trở về một chuyến nhân gian a, tính cả 18 tầng địa ngục, cùng một chỗ mang về. Ta cần phải toàn lực luyện hóa diện thế ma bản, lấy thuốc đẩy luân hồi trùng kiến, vô pháp hiện thân giúp ngươi, xin lỗi." Thoại âm rơi xuống, Bình Tâm Nương Nương liền không nói thêm nữa. Hơi có vẻ hư ảo âm thanh cho thấy, hắn trạng thái như cũng không phải như vậy lớn đường tam táng nhẹ gật đầu, đối với Bình Tâm Nương Nương không thể hiện thân tương trợ tỏ ra là đã hiểu. Vốn là cực kỳ suy yếu, thật vất vả khôi phục một chút, còn phải toàn bộ đều vùi đầu vào đối diện thế ma bản luyện hóa bên trên. Tự nhiên là đẳng không xuất thủ tới. thân niệm quay về đường tam táng hai con người thoáng qua một đạo tinh quang. bạch trạch cùng ta đi tới nhân gian một chuyến a tỉnh lại địa tàng phương pháp đã có nhân gian ngươi nói là cái kia phiến bị triệt để ngăn cách cửu châu ảnh thu nhỏ bạch trạch rõ ràng vẫn là đối cái gọi là nhân gian có hiểu biết nhất định chỉ là bởi vì nhân gian hư mạc tồn tại hắn vô pháp tiến vào mà thôi bằng không mà nói không chắc đường tam táng cũng không phải là tại thiên ngoại cửu châu đụng tới bạch trạch mà là tại dưới mắt nhân gian dù sao dựa theo con hàng này sợ không hợp thói thường tâm thái hữu nhân gian hư mạc che chở nhân gian cái kia so cửu châu an toàn không biết bao nhiêu lần sáu chương năm trăm tám mươi địa ngục quý vị 582, 18 địa ngục quý vị. Nguy cơ từ phía hoàn cảnh, không để cho Đường Tam Táng có mảy may do dự đại diễn Phật Châu trực tiếp diện hóa minh thổ một mặt, đem toàn bộ 18 tầng địa ngục, bao quát đến trong đó địa tàng, cũng là không có lực phản kháng chút nào liền bị đặt đi vào. Lấy địa tàng trạng thái bây giờ, dù cho muốn phản kháng, cũng không chết từ tâm. Thể nội ác hồn, có lẽ đều phải so với hắn càng thêm thanh tình một chút. Chân chính từ bi, thường thường không đổi lại cái gì hả báo, ở nơi này tràn đầy quỷ quyệt tâm trầm giữa thiên địa đi. Đường Tam Táng giữ chặt Bạch Trạch, thần tốc thông toàn lực ứng phó phát động. Bước ra một bước, thời không giao thoa Cảnh sát hoàn toàn đại biến, nhân gian vẫn là thế gian kia. Một đầu tinh lộ nối liền trời đất, cùng hư mạc bên ngoài tinh không đem tiếp giáp, cái kia phiến nhân gian cùng trời bề ngoại hòa vào nhau không gian kỳ dị bên trong, nhiều hơn mấy chục cỗ tàn ra mở mịt tiên khí thi thể, không hề nghi ngờ đường tam táng sau khi đi, thiên ngoại một ít không ngồi yên tiên nhân, cuối cùng vẫn là có chỗ thăm dò đáng tiếc là, trường hợp đạo ba huynh đệ lão đại có có thể mượn lực thái thanh thánh tôn điều kiện tiên quyết, dù cho tới nhiều hơn nữa, cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. hao phí hơn mười đầu tiên gia tính mệnh sau đó, hắn nhóm mới rốt cục không còn đối với người ở giữa tiến hành thăm dò. mà cái kia tàn phế lưu lại tiên gia thi thể thì lại là trở thành hồng quả quả trào phúng cùng với uy hiếp uy hiếp không chỉ chỉ là thiên ngoại tiên gia đồng dạng còn hữu nhân gian những cái kia không có lựa chọn gia nhập vào địa phủ tiềm ẩn âm thầm các tu sĩ nhân gian cùng thiên ngoại dung hợp khiến cho các tu sĩ đã sớm có thể đột phá trưởng đạo cảnh hạn mức cao nhất trở thành được hưởng trưởng sinh tiên nhân bất quá thiếu khuyết thọ nguyên công cùng xiềng xích sau đó gia tâm của bọn hắn cũng đồng dạng bị kích phát ra nhưng nếu không phải bởi vì trương chấp đạo toa trấn cùng với đường tam táng lưu lại dược sư phật nhân gian kết cấu hiện nhiên sẽ không làm đến như thế an bình nhân tính là nhất không thể nắm lấy đồ vật, cũng là rất không thể tín nhiệm đồ vật. Có người vì thủ vững tín nhiệm, cam nguyện giao ra bản thân hết thảy, mà có người nhưng là vì mình ý nghĩ cá nhân, có thể hy sinh còn lại bất luận kẻ nào đường tam táng đồng thời không phủ nhận tư tâm, người bình thường đều sẽ có dục vọng. Bất qua dưới mắt hoàn cảnh, cũng không phải hẳn là lấy tư dục vượt trên kiên thủ tín nhiệm. Nhân gian là hạt giống, sau cùng hy vọng. Nếu như liền nó đều tan vỡ, như vậy không hề nghi ngờ đối với đạp vào tây hành đường đường tam táng mà nói, tất nhiên sẽ là một cái càng đả kích chí mạng. Trương chấp đạo rất rõ ràng điều này, cho nên vô luận đối với người ở giữa tu sĩ. vẫn là thiên ngoại tiên nhân hắn đều cho thấy trước nay chưa có tàn khốc thủ đoạn bất luận cái gì tính toán đánh vỡ dưới mắt kết cấu tồn tại chỉ có chết ta có thể đi vào a phiến khu vực này bị đặc thù sức mạnh ngăn lại cách mặc dù đang cùng thiên ngoại dần dần dung hợp nhưng bây giờ hạn mức cao nhất chỉ sợ vẫn là chỉ có thể đủ cung cấp kim tiên đi vào mà thôi a bạch trạch có chút bất đắc dĩ hỏi yên tâm có ta mang theo ngươi tiến vào bên trong chỉ là chuyện nhỏ chút tự tin này đường tam táng vẫn phải có không làm do dự đường tam táng một cái tay khoác lên bạch trạch đầu vai hướng về cái tia tinh lộ phía trên đặt đi Vừa mới vừa tiến vào cái kia phiến không gian kỳ dị đường Tam Táng không khí trước mặt chính là một hồi nhỏ nhẹ ba động, Trương Chấp Đạo thân ảnh, lặng Yên nhẹ lên. Thấy rõ người tới sau đó, Trương Chấp Đạo mặt mũi tràn đầy sát khí trong nháy mắt tiêu tan vô tung, hóa thành một mặt mừng rỡ, "Tam Táng tiểu tử, Người trở về, ân, có việc cần phải mượn địa phủ hình thức ban đầu sức mạnh, nguyên nhân mà trở về một chuyến." Đường Tam Táng nói ngắn gọn. Trương Chấp Đạo cũng là thức thời nhi nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy cũng không nên chậm trễ, dành thời gian. Thoại âm rơi xuống, một đoàn người chạy thẳng tới địa phủ hình thức ban đầu vị trí. Vô biên vô tận lởm mờ bầu trời. là địa phủ hình thức ban đầu vĩnh hằng bất biến nhạc dạo âm minh xâm xâm kỳ khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành tính thực chất sương ngủ, tràn ngập tại bên trong vùng không gian này nhiều loại kiến trúc dầm dạp chẳng trị tọa lạc tại địa phủ phát không gian bên trong mỗi một cái xó xỉnh thời gian qua đi hứa cựu không thấy đã từng trải qua địa phủ hình thức ban đầu dưới mắt đã có mấy phần chân chính địa phủ vi hoàng ít nhất đã từng là so ra vô luận là khí tức cường độ vẫn là mênh mông phạm vi đều phải vượt ra khỏi đã từng rất nhiều làm đường tam tang tiến vào địa phủ nháy mắt an nam thân ảnh liền lặng lẽ lên Xem như dưới mắt địa phủ hình thức ban đầu đệ nhị quyền hạn Đường Tam Táng vị này chính tông lão đại quay về. Hắn tự nhiên là trước mắt liền có thể cảm giác được Tam Táng đại sư, xem ra ngươi quay về, hẳn là có chút thu người ta An Nam rất thông minh, biết được Đường Tam Táng tại thiên ngoại là trải qua chuyện như thế nào, tự nhiên có thể suy đoán ra, đối phương bình thường dưới tình huống, là sẽ không dễ dàng trở về tìm được một cái rất trọng yếu gia hỏa, cần phải mượn địa phủ hình thức ban đầu một chút sức mạnh, mới có thể đem hắn tỉnh lại. Đường Tam Táng nói, đại diện Phật Châu tản mát ra ưu minh ánh sáng. Minh thổ một mặt bên trong, chỗ thu nhận 18 địa ngục, cùng với địa tàng bản thể, vừa mới vừa xuất hiện, toàn bộ địa phủ hình thức ban đầu cũng bắt đầu mãnh liệt chiến đấu. chuyện gì xảy ra? ngoa tào, ta đang luyện đan đâu, như thế một hồi, cho ta đan lô đều nổ ta đấu. cỡn mơ nở, ta đang nhìn lén. a phi, ta đang thưởng thức tiên nữ tiểu tỷ tỷ tắm rửa đâu. động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là thiên ngoại tiên nhân đánh tới? rung động dữ dội anh minh đưa tới địa phủ chú ý của mọi người. dưới mắt địa phủ có thể không còn là đã từng cái kia đơn thương độc mã, không có mấy cái chân chính cấp dưới hình thức ban đầu. theo chương chấp đạo đám người vận hành địa phủ tồn tại đã sớm ở nhân gian có không thua với thiên bên ngoài tiên gia địa vị cũng liền số rất ít ra hỏa giã tâm mừng mừng từ đầu đến cuối tham luyến thiên ngoại tiên gia đủ loại pháp bảo cùng với truyền thừa không có lựa chọn gia nhập vào địa phủ những thứ khác ít nhất viêm quốc cảnh nội tu sĩ phần trăm chín mươi cửu cũng đã lựa chọn gia nhập vào địa phủ bên trong trở thành một tôn còn sống quỷ tiên ân ít nhất tại chính bọn hắn xem ra là như vậy dù sao cũng đã vào địa phủ không sớm muộn trở thành quỷ tiên sao cho nên làm địa phủ phát sinh biến cố nháy mắt toàn bộ địa phủ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt Nhưng mà Đường Tam Táng bên này vẫn như cũ không hề bận tâm, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên, cái kia phản phất cùng nhân gian địa phủ, giống như là giao thoa hư vô giống như, không ngừng chìm vào tới lòng đất 18 địa ngục, cùng với bên trong địa tàng Bồ Tát. Nhìn như giao thoa chìm, nhưng trên thực tế, tại Đường Tam Táng tuệ nhãn quan sát, hắn có thể thấy rõ ràng, 18 địa ngục cùng dưới mắt địa phủ đang tại sinh ra chân chính giao dung. Một nụ cười xuất hiện tại Đường Tam Táng trên mặt. Rất tốt, tiến vào thiên ngoại Cửu Châu cũng coi như là có chút thời gian, dưới mắt ngược lại là nên đón một lần đúng nghĩa thu hoạch. 18 địa ngục quý vị, không thể nghi ngờ là nhân gian địa phủ nhất định sẽ sinh ra một lần hoàn toàn mới thuế biến vốn chương 583, trăm lục đạo ấn ký vào tay chương 583, trăm lục đạo ấn ký vào tay mau nhìn đó là cái gì ân hư ảnh tựa như là địa ngục cực hình hư ảnh giống như hư ảnh kia đang cùng địa phủ dung hợp dáng vẻ a chẳng lẽ nói địa phủ tiến thêm một bước đã có thể diễn hóa ra 18 địa ngục sao đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể tiến hơn một bước lại nói các ngươi cũng không có chú ý đạo thân ảnh kia à cái kia đầu trọc hòa thượng mi tâm có hồng sắc của sáng long lánh ra hỏa Hòa thượng, Ân, lại nói, các ngươi có chú ý đến hay không, hòa thượng kia thể nội tựa hồ ẩn chứa vô tận ác hồn a. Thứ ba, vạn quỷ phệ thân, bực này thống khổ có thể không phải là người tầm thường có thể thừa nhận được đó a. 18 địa ngục dấu vết hiện hóa, cùng với địa tàng Bồ Tát thân ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt đưa tới địa phủ các thành viên chú ý chỉ là bọn hắn đồng thời không có thể đoán được chân tướng, cũng cũng không rõ ràng chán hiện ra hồng quang thân ảnh là ai. Chỉ coi là địa phủ thêm một bước hoàn thiện, diễn hóa ra 18 địa ngục đường tam táng bên này, khoe miệng nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Theo 18 địa ngục không ngừng rơi vào địa phủ phía dưới. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến địa phủ hình thức ban đầu quy tắc, đang lấy một loại ngồi hỏa tiễn phương thức, phi tốc hoàn thiện. Như nếu dựa theo địa phủ hình thức ban đầu chính mình tốc độ phát triển, căng hết cỡ xem như cưới tốc độ ngựa. Nhưng bây giờ có đường Tam Táng mang về 18 địa ngục, hiệu quả kia tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thời gian tại lúc này trải qua hơi có vẻ chậm chạp đường Tam Táng cùng mọi người, cũng chỉ là yên lặng trông mong mà đối đãi, tiến tính cùng đợi dung hợp hoàn thành ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều rơi vào cái kia địa tạng bổ tát trên thân. Mi tâm đối phương hồng sắc của sáng, theo dung hợp không ngừng tiến hành, quang mang cũng tại dần dần ảm đạm xuống đây cũng không phải là chuyện xấu, vừa vận tương phản Cái này là một chuyện tốt. Ý vị này, không cần địa tàng tiêu hao tự thân, tới tiếp tục trèo chống 18 địa ngục địa phủ cùng 18 địa ngục dung hợp, khiến cho một loại nào đó thiên địa trật tự lại bắt đầu lại từ đầu vận tắc đứng lên. Địa tàng lấy tự thân tu vi bản nguyên, xem như động lực, khu động vốn hẳn nên do thiên địa bản thân tới khu động 18 địa ngục. Hắn cần trả ra đại giới, không cần nói cũng biết, chớ đừng nhắc tới, ẩn thân trong cơ thể vô số ác hồn, còn cả ngày dày vò lấy lục thể của hắn thân hồn. Cấp độ kia tiêu hao, cũng chính là địa tàng bản thân nội tình đủ tốt. Lại thêm hắn thân có lục đạo ân ký, có được chân chính đại nghị lực. Bằng không Đường Tam Táng có thể hay không tuân theo bình tâm nương nương chỉ điểm, đem hắn mang về nhân gian, đều rất khó nói. Ai cũng không biết, đi chế một chút, lại sẽ là cái gì dạng kết cục. Vì thế, hết thảy hơi quá sớm địa tàng mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng cũng thoát khỏi 18 địa ngục mang đến tiêu hao. Hú hổ. Một khi 18 địa ngục cùng địa phủ hình thức ban đầu triệt để dung hợp sau đó, trong cơ thể hắn vô số ác hồn cũng đều sẽ một lần nữa trở lại đối ứng địa ngục số tầng, bắt đầu hưởng thụ duy nhất thuộc về chính bọn hắn sung sướng thời gian. Không có những thứ này ác hồn liên lụy địa tàng tình huống, tự nhiên lại có thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều ít nhất. Đường Tam Táng cảm thấy mở miệng lời lẽ có lẽ còn là không có cái gì đại vấn đề thời gian từng giờ từng phút trôi qua cuối cùng 18 địa ngục hư ảnh hoàn toàn biến mất ở địa phủ thổ nhượng phía dưới cùng lúc đó đường tam táng cùng bạch trạch đám người thân hình khẽ động trong nháy mắt biến mất ở mặt đất 18 địa ngục chỗ sâu nhất ở trong tối hồng sắc thế giới bên trong chỉ có đầu phản xạ yếu đất lộng lây địa tàng trầm rãi mở hai mắt ra thời khắc này hắn thể nội rất nhiều ác hồn tiêu cha gọi mẹ bị quy tắc trật tự chi lực lôi kéo ra ngoài về tới riêng phần mình hẳn là đối ứng địa ngục số tầng bắt đầu hưởng thụ ác hồn nhóm vốn có sung sướng thời gian hắc sắc thâm thúy đồng tử con mắt mang theo mấy phần mở mịt sau đó lại lộ ra mấy phần thì ra là thế thần sắc địa tàng chấp tay trước ngực hư không ngồi xếp bằng xuống vẫn như cũ cực kỳ suy yếu hắn không có trước tiên lựa chọn khôi phục tự thân mà là một đạo tản ra huyền diệu lộng lây ân khí giống như hư vô lại như chân thực tồn tại từ hắn trong mi tâm lạng yên bay ra trực tiếp rơi xuống cách đó không xa đường tam táng trong tay tiếp đó dung nhập vào đường tam táng trong thân thể biến mất không thấy gì nữa a di đà phật bần tăng có thể làm cũng chỉ như thế khuôn mặt bình thường không có gì lạ địa tàng trên mặt lộ ra mấy phần mỉm cười chậm rãi mở miệng Cứ việc bởi vì lục đạo ấn ký bắc ra, khiến cho hắn càng ngày càng suy yếu khó xử, lại cũng không có mảy may dao động hắn nội tâm thủ vững. Hắn rất rõ ràng, chính mình cần làm cái gì, phải làm cái gì. Vì những thứ này, cá nhân hy sinh, đã sớm không bị hắn để ở trong mắt đồng dạng là tụng niệm A Di Đà Phật đơn giản như vậy bốn chữ, bốn cái âm tiết, có thể rơi vào đường tam táng trong lốt thai, lại là có thể nghe ra hoàn toàn khác biệt ý vị. Cái kia Tây Thiên Linh Sơn Phật môn Bồ tắt nhóm, trong miệng tụng niệm đi ra, là cao cao tại thượng, là coi thường chúng sinh. Mà vị này điệu tàng trong miệng, hắn nhưng là nghe được chân chính, từ bi. Lấy mình vị tuổi giấy lên tân hỏa độ chúng sinh tại bể khổ không cùng chỉ có địa tàng a di đà phật đạo hữu suy yếu ta liền không còn cái dày chúc đạo hữu có thể đạt được ước muốn đường tam táng nghiêm chỉnh tụng một tiếng phật hiệu lập tức cũng không nhiều ngữ trực tiếp mang theo đám người rời đi địa tàng nhưng là vui mừng cười cười lập tức nhắm mắt không nói một lời bản nguyên thiệt thòi tổn hại cũng không phải là pháp lực tiêu hao đơn giản như vậy sự tình khôi phục nếu là không có năm này tháng nọ xếp địa tàng lại khó thể hiện ra đã từng trải qua thực lực bất quá có điều mất liền sẽ có được địa tàng đã từng dù sao cũng là cái kia tây phương phật một người đã từng nhận qua hương hỏa phụ dưỡng Thể nội đồng dạng có bình thường tiên phật, chỗ có chung vấn đề, chúng sinh đọc ăn mòn, có thể địa tàng lại lấy tự thân bản nguyên vị tuổi, nhóm lửa hóa thành động lực, phục dưỡng 18 địa ngục không ngừng vận chuyển. Càng là lấy thân là vật chứa, dung nạp vô số ác hồn nhập thể, cả ngày chịu đủ dày vò lại sơ tâm không thay đổi. Như thế ma luyện phía dưới, vốn là chịu hương hỏa không nhiều hắn, nhưng cũng là triệt để thoát khỏi chúng sinh đọc ăn mòn chi không nhiễu. Chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ thời gian khôi phục, như vậy điệu tàng sẽ trở thành thế gian hiếm có không bị chúng sinh niệm ăn mòn thật phật. Đường tam táng cũng đồng dạng đã nhìn ra điều này, cái này cũng là hắn có thể dễ dàng tha thứ địa tàng. một thân một mình tồn lưu tại nhân gian địa ngục nguyên do chỗ hắn ở đây dễ dàng hơn khôi phục đồng thời cũng miễn cưỡng có thể tỏa chấn một phương có thể tận khả năng giảm bất tình huống ngoại ý muốn xuất hiện dù sao nhân gian bây giờ nhìn giống như an bình có thể cuối cùng sẽ cùng thiên ngoại cựu châu dung hợp khi đó đường tam táng một phương cấp cao sức chiến đấu có thể cũng không phải là một chút điểm thiếu thốn lúc nào cũng ỷ lại thái thanh thánh tôn cái kia cũng không phải kế lâu dài căn cứ vào tặc đạo nhân trước đây biểu lộ ra giao dịch lý tứ đến xem tam thanh thánh tôn cùng với ba hoàng rõ ràng cũng không có đường tam táng bọn người tưởng tượng như vậy tự do hết thảy. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào tự thân mới là chính độ. 4. Chương 584, chuyện xưa nhắc lại, nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Chương 584, chuyện xưa nhắc lại, nhất khí hóa tam thanh chi pháp địa phủ trong cung điện đám người tế tụ một đường. Một mực bị giam tại đại diễn phật châu diễn hóa phật thủ không gian bên trong vật trang sức nhóm cũng bị phóng thích ra ngoài. Hứa Cựu không thấy, nhưng làm tô tiểu nhiễm cùng liễu mộng yên nhịn gần chết. Nhất là tiểu thất, cái này tiểu cương thi la lụy, giống như là kèm theo siêu cường từ hút công năng đồng dạng, mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt tự động hấp thụ đến đường tam táng trên lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một mặt hưởng thụ cùng mỹ khuất ba ba vẻ mặt phức tạp, đem đầu gác lại tại đường tam táng đầu vai. Tiểu Bạch Sa hoàn toàn như trước đây, hóa thân vòng tay treo ở đường tam táng trên cánh tay trái. Tiểu Hắc, y nu rủ cà Tiểu Hắc cậu cũng đừng bên nhà, nhưng là nhu thuận nghe lời ghé vào đường tam táng bên chân, tựa sắt đường tam táng lẻ lưỡi, một bộ chất phác dáng vẻ khả ái. Trường hợp đạo ba huynh đệ ngồi ở bên cạnh bàn, bề ngoài gần như hoàn toàn giống nhau bọn hắn, riêng phần mình tản mát ra đạo pháp khí thế, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trường hợp đạo tài năng lộ rõ, giống như Thần Kiếm Khai Thiên, cùng hắn cái kia hơi có vẻ thường dung mạo, có khí chất hoàn toàn bất động. Chứng hóa đạo phong khinh vân đạm lại lại có một cố khó tả quý khí cùng ngạo khí trường chấp đạo đi nhưng là cùng trong tin đồn thái thanh thánh tôn càng phát tương cận, thanh tĩnh vô vi có một chút hư vô mở mịt cảm giác chỉ là một chút thời gian không thấy đường tam táng liền cảm giác ba huynh đệ này quả thật càng ngày càng có đã từng tam thanh thánh tôn một chút khí độ an nam ngược lại là không có cái gì có thể nói vẫn là dáng vẻ đó theo 18 địa ngục dung hợp an nam thực lực tự nhiên cũng là tăng lên tới địa phủ có thể chứa cực hạ tiếp cận kim thiên nhưng lại không tới trình độ tinh lộ cùng trời bên ngoài hòa vào nhau cái tia phiến không gian kỳ dị còn chỉ có thể dung nạp kim tiên tiến vào địa phủ liền đã sắp đạn sinh ra kim tiên cảnh giới lại năng, coi như là rất không dễ dàng. Huống hồ hồn. 18 địa ngục cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới dung hợp, có thể mang tới để thăng chắc chắn cũng không chỉ như vậy. Dù sao cũng là địa phủ ở trong, rất là trọng yếu cơ quan một trong địa phủ tăng lên, cũng chỉ cần theo thời gian làm từng bước liền có thể. Một hồi từ lần trước ly biệt sau đó, bản cho rằng sẽ không dễ dàng lại lần nữa gặp nhau thiệt diệu, tại Hoan Thanh Tiếu Ngự bên trong bày ra. Ngày mai chi lo ngày mai phiền, hôm nay chi nhã hôm nay hưởng. không có ai sẽ đem trời nghiêng đất sụt nguy cơ, thời thời khắc khắc treo ở bên miệng, cho mình nguy cơ áp lực đồng thời, cũng cho đường tam táng áp lực. bọn hắn đều rất rõ ràng, đường tam táng cái thúng trên người, so với bọn hắn nặng rất rất nhiều. bọn hắn tự nhiên là không có đạo lý, tiếp tục cho đường tam táng tăng thêm áp lực. qua 3 lần rượu, không ít người đều say ngã xuống trên mặt bàn, cơ hồ cũng là ẩn dạ tổ bên trong người quen biết cũ, phương lão đầu linh hàng này thật vất vả nhìn thấy đường tam táng một lần trở về, tự nhiên là nâng cốc nói chuyện vui vẻ tận hứng, chỉ tiết tiểu lượng ở vào trạng thái hế ẩm, không sử dụng pháp lực bức ra tiểu khí chính là dưới tình huống. tiểu lượng của bọn hắn cũng liền như vậy giống như mà thôi liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm còn có đầy người vật trang sức hết thể bám vào đường tam táng bên người ân đã nhiều ngày chưa từng cảm thụ sân bay cùng sông núi danh hai mặt giáp công cũng là còn rất có vài phần ý vị trường hợp đạo ba huynh đệ đi lên phía trước cho đường tam táng một cái ánh mắt ra hiệu đường tam táng tin tưởng thân là dưới mắt nhân gian người cầm lái chính bọn họ chắc chắn nhẫn nhịn một bụng lời nói muốn còn muốn hỏi chính mình Nhẫn đến mọi người đều tận hứng sau đó cũng coi như là không dễ dàng thân ở kỳ vị đã hết kỳ lực ba người bọn họ cũng rất muốn có thể đủ khả năng Ở nhân gian đưa đến một chút trợ giúp tác dụng đi tới một chỗ yên lặng trong đỉnh đài. Trương chấp đạo nhịn không được trước tiên hỏi, "Thiên ngoại Cửu Châu, tình huống như thế nào? Phải chăng còn thích hợp dưới mắt nhân tộc, di cư trong đó?" Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, cũng là tất cả mọi người càng coi trọng vấn đề. Sinh tồn, mãi mãi cũng là yếu tố đầu tiên. Như nếu bọn họ liền sinh tồn đều không làm được, lại đàm luận cái gì nghịch thiên mà đi đâu? Thích hợp vậy khẳng định là thích hợp, dù cho Cửu Châu đại địa, gần như linh vận hoàn toàn biến mất, cũng so trước mắt Cửu Châu ảnh thu nhỏ nhân gian, tốt rất rất nhiều. Đường Tam Táng lòng có cảm khái mở miệng, nói tiếp, bất quá vấn đề cũng tương tự tồn tại. Nếu là không có sức tự vệ, nhân tộc e rằng cũng không thể dễ dàng trở lại cựu châu đại địa. vì cái gì? trường hợp đạo nhịn không được hỏi ngoại ma. hiện nay cựu châu phía trên mơ hồ nhưng đã bị vô số ngoại ma chiếm cứ. bọn chúng khoác lên vạn tộc sinh linh túi ra, nhưng lại đối chân chính sinh linh tràn ngập trước nay chưa có ác nghiệm. một khi hiện ở nhân gian quả thật cùng cựu châu tương hợp, chỉ sợ các người đứng núi chịu xào phải đối mặt chính là những món kia nhi. đường tam táng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. trên thực tế, cho đến bây giờ hắn cũng còn không nghĩ tới cái gì hoàn mỹ biện pháp đến giải quyết những vật kia. có thể là cựu châu đại địa linh vận bị bóp méo biến thành ngoại ma giết chết bọn chúng có lẽ sẽ rất đơn giản hiện tại vấn đề ở chỗ cái này sẽ khiến cho cựu châu đại địa linh vận vô pháp quay về khiến cho chính quốc khôi phục càng thêm gian nan cái này cũng không là một chuyện tốt nhi vô pháp dễ dàng giết chết bọn hắn đúng không trương hóa đạo rất thông minh lập tức liền nghe được đường tam táng y ở ngoài lời không sai bởi vì bọn họ bản chất vô cùng có khả năng chính là cựu châu đại địa linh vận biến thành, giết rất dễ dàng nhưng nếu là hư hại cựu châu linh vận đây mới thật sự là vấn đề như vậy Phải chăng có chút biện pháp, có thể một lần nữa thay đổi trong cơ thể của bọn họ linh vận, trả về đến Cửu Châu bên trên đại địa đâu? Trương Hóa Đạo cao mày, trong lòng suy nghĩ ngay cả Thiên Đạo môn rất nhiều thần thông pháp thuật bên trong, có không ít cũng là có thể trở lại bản tố nguyên đường Tam Táng. Ân, tóm lại tính ra, dù sao cũng là Phật môn bên trong người, Phật môn rất nhiều thần thông, ở phương diện này, Trương Hóa Đạo tự nhận là không bằng đạo môn. Cho nên đi, bao nhiêu hắn còn ôm lấy điểm hy vọng khó khăn. Đường Tam Táng thở dài một tiếng, ít nhất trong mắt của ta, trước mắt đồng thời không chân chính thủ đoạn, có thể đem nó một lần nữa thay đổi trở về. Ta biết được các ngươi đối đạo môn rất nhiều thần thông thuật pháp, có phần có lòng tin. Có thể các ngươi có phải hay không nghĩ tới, vị nào tạc đạo nhân cũng tương tự tinh thông đạo này đâu. Hắn bố trí thủ đoạn, há lại sẽ là dễ dàng như thế sẽ bị phá hiểu. Cái này là ta sơ sót. trương hóa đạo đồng dạng thở dài, trong lòng một tia hy vọng cũng theo đó phá gì đúng. Nói lên đạo môn thần thông thuật pháp, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một việc. Đột nhiên, đường tam tang trong mắt tinh quang lóe lên, một kiện nhường hắn đã từng nhớ nhung hứa cựu sự tình, và hôm nay cuối cùng lại lần nữa bị nghĩ tới. Này, cái gì chuyện? cư nhiên là cùng đạo môn thần thông thuật pháp có liên quan. trường hợp đạo hưng thú, thiếu kỳ hỏi nhất khí hóa tam thanh chi pháp, ta cần muốn các ngươi cho ta môn này thần thông. lời ấy vừa ra, trường hợp đạo ba huynh đệ, thậm chí ở một bên ngắm nhìn an nam cùng bao kỳ thủy đạo trưởng, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. nhất khí hóa tam thanh chi thuật ở nhân gian có thể nói là di độc đã lâu, thủy vô số nhân đạo môn thiên tài con đường, dưới mắt đường tam táng cư nhiên cũng dự định tử độc làm sao có thể để bọn hắn không lo nghĩ, 4 chương 585 xã chết hiện trường. Trong năm 585, xã chết hiện trường Tam Táng tiểu tử, không nói đến ngươi chính là Phật môn bên trong người, một thân sở học chính là truyền thừa từ vị nào sát sinh Phật, mặc dù có chút bệ quan, bất quá cũng là đường đường chính chính Phật môn thần thông. Đối với đạo môn thần thông thuật pháp, trước ngươi cơ hồ không hiểu một chút nào, tuy suy luận, có thể khoảng cách cũng coi như không nhỏ. Quan trọng nhất là, vô số đạo môn thiên tài đều bởi vì nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật mà tống tán con đường của mình. Ở trong đó phong hiểm quá lớn, chớ khinh thường a. Chư hợp đạo quả quyết mở miệng khuyên đủ nói, không phải keo kiệt cánh cửa này chí cao thần thông. Trên thực tế đường tam tăng nếu là muốn muốn này nhân gian bất kỳ vật gì bọn hắn đều cam tâm tình nguyện đem hắn mang tới tặng cho đối phương có thể hết lần này tới lần khác duy chỉ có cái này nhất khí hóa tam thanh chi thuật làm bọn hắn có chút lơm nớp lo sợ người trong nhà biết chuyện nhà mình rõ ràng hẳn là đường đường chính chính thần thông sau khi tu luyện thành hóa ra tam đạo thanh khí hóa thân cùng tự thân chiến lược giống nhau có thể nói là cực kỳ cứng hãn vấn đề ở chỗ toàn bộ nhân gian đạo môn cơ hồ không có nhân tu thành còn chưa tính duy vừa tu thành trương hợp đạo ba huynh đệ hay là trực tiếp chia ra làm ba cùng theo như đồn đại hiệu quả không thể bảo là là lệch Hoàn toàn chính là cờ mở nở không hợp tối thương hoa Đường Tam Táng tầm quan trọng, tại chỗ cơ hồ không có ai không rõ ràng. Cho nên bọn hắn làm sao có thể nhường Đường Tam Táng bước lên to lớn như vậy phong hiểm, đi tu hành nguy hiểm như thế thần thông. Nếu là không có tu thành a, cũng là còn không có cái gì. Bọn hắn sợ là sợ, Đường Tam Táng quả thật tu thành, nhưng lại cùng trường hợp đạo ba huynh đệ như thế, trực tiếp nước ra trở thành ba cái. Khi đó, có trời mới biết sẽ có cái gì dạng vấn đề xuất hiện. Yên tâm, ta sẽ không xuất hiện cùng các ngươi vấn đề giống nhau, chút tự tin này, ta vẫn phải có. Đường Tam Táng biết được đám người lo nghĩ cái gì, lúc này mở miệng giải thích rất sớm phía trước đường tam táng liền nghĩ đến qua nhất khí hóa tam thanh chi thuật có thể sẽ mang đến cho mình giá trị đến nỗi sẽ hay không chia ra thành ba cái chính mình vậy hiển nhiên là không thể nào hôn nguyên như một ngoại tá bất xâm chính mình đánh gãy không phân liệt có thể huống hồ liền xem như quả thật muốn phân liệt cũng phải có trường hợp đạo ba huynh đệ vận đạo mới được a bị tam thanh thánh tôn trọng chúng tồn tại tự nhiên là độc nhất vô nhị đặc thù hàng người Người bình thường nhưng không có bọn hắn như vậy hảo vẫn nói thì nói như thế không sai thế nhưng là phong hiểm vẫn là có trường hợp đạo tính toán khuyên nữa dưới hai tiếng nhường đường tam táng không muốn mình đi nước cờ hiểm một bên trương chấp đạo nhưng là lắc đầu các đức trương hợp đạo lời nói tam táng tiểu tử đã ngươi có đầy đủ tự tin và chắc chắn vậy ta cũng sẽ không khuyên ngươi bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể tại chính thức có năm chắc dưới tình huống lại đi tu hành phương pháp này nói trương chấp đạo từ nạp giới bên trong lấy ra một bản kim sắc cái bình khắc hoa mai mặt không đỏ hơi thở không gấp đưa tới đường tam táng trước mặt tam táng nhìn không được khỏe mắt có chút run rẩy, ánh mắt cổ quái đánh giá trương chấp đạo ân không nhìn ra nắm giữ thái thanh thánh tôn phong phạm Lão tiền bối tựa hồ còn hơi có chút ngụy võ di phong hạ cổ Đóng gói, vì phòng ngừa mất sau đó, rơi vào tâm làm loạn trong tay của người, thân. Chính là như vậy. Trương Chấp Đạo sắc mặt nghiêm túc giải thích một câu. Tiếp đó Đường Tam Táng gật đầu nhận lấy. Tại Trương Chấp Đạo còn chưa kịp mở miệng ngăn lại dưới tình huống, trực tiếp mở ra phi. Lao không xấu hổ. Đây là tới từ Liễu Mộng Yên phỉ nổ chậm chậm. Kinh điện thư tịch cũng không thể nào kích động đi, liền cái này. Cái này là đến từ Tô Tiểu Nhiễm gửi bị. Tiểu thất nhưng là không có hứng thú chút nào ngáp một cái, tiếp tục ghé vào Đường Tam Táng trên lưng vây khốn ngủ gật. Ngoại trừ Tam Táng bên ngoài, cái này thế giới giống như rất khó có thể hấp dẫn nàng hứng thú đồ vật xuất hiện. liền thấy cái kia giảng giải mê hoặc làm loạn người mang màu sắc thư tịch trang bịa sau khi mở ra đường tam táng tiện tay mở ra một tờ liền lộ ra một bức kinh điện quan âm ngồi liên đồ. hơi có vẻ hiếu kỳ tiếp tục lật ra trang kế tiếp thì lại là khí thế hùng hồn cây già cuộn dễ đường tam táng rất có vài phần lúng túng đem xếp hợp, có chút ghét bỏ đưa lại đến trường chấp đạo trước mặt, cầm nhầm liền cầm nhầm, không cần giảng giải nhiều như vậy, tất cả mọi người hiểu. ngay mặc dù nhìn qua tuổi đã cao, bất quá dù sao cũng là người tu tiên, thể chất viễn siêu bình thường, coi như tìm một cái cũng không có người biết nói cái gì nhàn thoại. luôn như thế nín mỗi ngày nhìn dạng này đồ chơi ân mặc dù cũng không đối cơ thể không tốt ta lo lắng lao nhân ra ngại đến lúc đó tâm lý biến thái có thể sẽ không tốt người nói đúng không trưng chấp đạo mặt mò lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc trướng đỏ lên ân sơ sót lao đầu tử khinh thường không có tránh đối với sớm đã bị không để ý đến quá lâu nhất khí hóa tam thanh chi pháp hắn cũng sớm đã tinh khiết xem như một bản cái kia sách đến xem quên đi chính mình ngụy trang qua môn này phương pháp tu hành sự tình đường tam táng nhắc đến sau đó cũng là theo bản năng liền trực tiếp lấy ra thật tình không biết ngụy trang quá mức đúng chỗ Liên Tam Táng tiểu tử cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền định trả lại cho mình, còn rõ ràng một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Bộ dáng kia giống như đang lo lắng thư tịch bên trên có một chút không nên có đồ vật tự như. Đưa tới tay, đều vẹn vẹn chỉ là dùng hai đầu ngón tay vân vê. Lao phu một thế thanh minh a ba. Trương chấp đạo biết vậy chẳng làm, vẫn còn chỉ có thể cố nén bực bội trong lòng giải thích nói, khu khụ. Nhìn như đây là một bản kinh điển cổ văn tranh minh hóa sách, trên thực tế thật sự nội tạng huyền cơ. Lời còn chưa nói hết, lại bị một bên Mao Kỳ thủy Mao đạo trưởng đánh gãy, "Hiểu." Tất cả mọi người hiểu. Trong quyển sách này dấu huyền cơ ẩn chứa hoàng đế lão nhân ra ông ta âm dương hòa giải chi đạo, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngài, nhanh chóng thu lại, đem chân chính bí tịch lấy ra, chớ trì hoãn thời gian của ta. Trương chấp đạo, với tay vô hình đạo tắt trật tự chi lực hóa thành lớn bằng ngón cái xích sát, trong nháy mắt cuốn lên mao đạo trưởng thân thể, một cái kinh điển hoa kết gò bó tạo hình, đem mao đạo trưởng trực tiếp treo tại trong giữa không trung, diêm dúa loẹ loẹt dáng người, Ân. có chút chói mắt, ô, ô mao đạo trưởng tính toán giải thích, lại ngay cả miệng đều không tham ra, chỉ có thể khóc không ra nước mắt nửa treo trên không trung, xa chết. đó là đương nhiên không thể chỉ xã chết một cái. Có người nói qua, làm cùng một thời gian, cùng một địa điểm đồng thời xuất hiện hai tên xã chết tuyển thủ sau đó, xã chết trình độ liền sẽ giảm mạnh. Trương chấp đạo trong lòng suy nghĩ, đặc biệt không thu thập được tam táng tiểu tử, còn không thu thập được ngươi nhà. Sự thật chứng minh, thực lực tăng lên, cho tới bây giờ đều không phải chỉ là để đơn độc một người nào đó. Làm giới hạn được đề thăng, đã từng trải qua lão tiền bối, vẫn là lại là ngươi cái kia hòa ái dễ gần lao tiền bối. Tính toán đạo ngược thiên cương lời nói, nhưng là sẽ trả giá thê thảm đại giới. Ân, Mao đạo trưởng làm gương tốt, trợ giúp đại gia lĩnh ngộ được đạo lý này. Sự thật cũng lại lần nữa chứng minh, không phải người nào cũng có nhân vật chính mệnh, có thể nhẹ nhõm siêu việt đã từng những cái kia lão tiền bối sáu. Chương 586, lấy điệu thư làm tăng cơ, tạo một chốn cực lạc. Chương 586, lấy điệu thư làm tăng cơ, tạo một chốn cực lạc. Quả nhiên, Trương Chấp Đạo lao già hậm hẹm vẫn là rất thông minh. Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, hai tên sáng người chết sĩ xuất hiện, lúc này liền đem nguyên bản lúng túng không khí hóa giải rất nhiều. Cũng coi như là cho Trương Chấp Đạo một cái cơ hội giải thích là như vậy, cách mỗi ba trang đầu, đều sẽ có một thiên đối với mấy cái này kinh điển. Ân Nghệ thuật lời giải, chân chính thần thông, liền ẩn thân tại cái này lời giải bên trong, tam táng đại sư ngươi xem xét liền biết. Nói xong hai câu này sau đó, trương chấp đạo cuối cùng mới là thở phào một cái ân. Miễn cưỡng đem mình người thiết lập, hơi lật về tới như vậy một chút đâu. Dù sao ngươi nhìn, cái này thần thông hoàn toàn chính xác gần nút ở trong đó. Lão phu ngày thường vì nghiên cứu thần thông, cho nên mỗi ngày hơi vừa ý như vậy trong thời gian ngắn, cái này xông hàng bên trong a. ta, vậy ta liền tạm thời nhận trước. Đường tam táng ánh mắt nhi vẫn như cũ mang theo gắt bỏ, trực tiếp đem cái kia sách nhỏ thu vào nạp giới bên trong. tu hành thần thông hàng này hắn cũng hoàn toàn không nhất thời vội vã hơn nữa lấy tự thân đặc tính dù cho là nhất khí hóa tam thanh chi thuật hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể nắm giữ con đường này nhà trí cao thần thông một trong đối với đường tam táng mà nói có không hề tầm thường ý nghĩa nếu như suy nghĩ của hắn thành lập như vậy thì xem như tương lai cũng có thể đưa đến càng tác dụng trọng yếu còn có cái gì sự tình cần hỏi duy nhất một lần đều toàn bộ nói ra đi lần này ta một khi rời đi sau đó có lẽ lần sau thư kiến liền là nhân gian triệt để dung nhập cựu châu đại địa thời điểm ta hy vọng các ngươi có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ đường tam táng ánh mắt nghiêm mặt đứng lên chậm rãi nói thoại âm rơi xuống giữa sân không khí biến không còn lúng túng như vậy mà là hơi có vẻ ngưng trọng chỉ có treo ở giữa không trung lao đạo trường sắc mặt buồn vô cớ biết vậy chẳng làm tất nhiên tam táng ngươi mở miệng lao đạo ta ngược lại thật ra rất có vài phần kiến giải, không biết có thể làm làm tham khảo Trương chấp đạo cũng là nghiêm mặt đứng lên tựa hồ đem vừa rồi xã chết sự tình, quên không còn một mảnh hắn hai anh em nhưng là nhìn về phía hắn ánh mắt hơi có vẻ cổ quái một bộ nhận thức lại lao đại nhà mình ca bộ dáng nói đi bất kỳ ý nghĩ chỉ cần là tương quan ta nhận vì mọi người tận khả năng nói thoải mái đường tam táng vung tay lên chúng ta việc cần phải làm đại gia trong lòng cũng đều nắm chắc đối mặt địch nhân như vậy thường quy biện pháp có lẽ ngược lại vô pháp có hiệu quả tiếp thu ý kiến quần chúng đường tam táng cho rằng dù là dù thế nào người thông minh cũng sẽ tồn tại chính mình sơ sẩy vấn đề liên bạch trạch bực này tồn tại không tầm thường còn sẽ có hắn không biết sự tình ba cái xui phó tướng đỉnh cái ra cắt lượng cuối cùng là một người đơn độc suy xét tự nhiên là không bằng đại gia ngồi vây trùng một chỗ vung lòng nhàn hạ thời khắc cùng nhau suy nghĩ suy nghĩ tất nhiên tam táng tiểu tử ngươi cũng nói như vậy như vậy lao đạo cũng liền thẳng thắn ta cho rằng nếu như thần thoại trong đồn đại không giả, vị nào chấn nguyên tử đại tiên quả thật tồn tại, chúng ta có lẽ hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn lôi kéo đến trận doanh ở trong tới. đương nhiên, nếu như hắn đã bị và mèo vô pháp lôi kéo lời nói, như vậy thì nhất định phải đem hắn diệt trừ. Bởi vì thiên điệu nhân tam đạo cụ hiện thiên điệu nhân ba sách, trong đó cực kỳ trọng yếu thiên thư diễn hóa phong thần bảng, vì thiên đế quản lý, nhân thư hóa thành sinh tử bộ, đi hướng không biết, cũng liền chỉ còn lại cái này sách dấu vết, đại khái có thể xác định là tại hắn trong tay. một khi chúng ta có thể đem địa thư cấp tới liền có thể coi đây là căn cơ thành lập được một mảnh cựu châu bên trên chân chính an bình có yên vui lấy cung cấp nhân gian dung nhập tam tăng tiểu tử ngươi cảm thấy lao đạo ý nghĩ phải chăng có khả năng thực hiện trưng chấp đạo ánh mắt dừng lại ở đường tam táng trên thân lần này kế hoạch cũng là hắn ngàn tưởng nhớ bách lo sau đó mới được đi ra đề nghị đường tam táng có lời cựu châu bên trên đại địa khắp nơi trên đất đều là ngoại ma như vậy không hề nghi ngờ một khi nhân gian cùng cựu châu triệt để tương hợp chẳng những phải đối mặt có thể sẽ xuất hiện truyền đạo bố thí tiên phật còn phải đối mặt khắp nơi trên đất đều là ngoại ma nếu là không có một chỗ có thể cho người ta ở giữa chúng sinh mang đến che trở tị thổ. nhân gian sinh linh đích sắc rất khó khăn sinh tồn chương chấp đạo lời nói đường tam táng tự nhiên có đang nghiêm túc nghe chỉ là nhăn lại lông mày nhưng là nhường mọi người tại đây sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên phải chăng có cái gì vấn đề vẫn là nói thần thoại truyền thuyết bên trong vị này đại năng kỳ thực đồng thời không tồn tại chương chấp đạo có chút lo lắng hỏi ngạch. đường tam táng sắc mặt có chút phát khổ cũng không phải không tồn tại trên thực tế hắn cũng không phải đứng ở trên trời vị nào một phương đại năng chỉ là dưới mắt hắn trạng thái còn có địa thư trạng thái đều càng ngặt tủ đừng nói cấp tới có thể hay không tới gần đều chỉ cần châm trước mới được. Vừa nghĩ tới tự thân tính cả địa thư, đều cùng cái kia nhân xâm quả thụ tương hợp trấn nguyên tử đại tiên đường tam táng cũng là hơi có mấy phần bất đắc dĩ. Dưới mắt trấn nguyên tử đại tiên, cái kia có thể nói là ai cũng tin không nổi. Cố thủ hắn cái kia một mẫu ba phần đất, không ai nhường ai tiến đường tam táng đều chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại địa phủ trên thân. Cái này cũng là hắn ngay từ đầu nhủ tính, trấn nguyên tử đại tiên dù là đối toàn bộ thế giới đều mất đi tín nhiệm, nhưng hắn duy chỉ có có thể tín niệm, cũng nhất thiết phải tín nhiệm chính là địa phủ bình tâm nương nương đơn giản là địa phủ luân hồi, chính là trên trời vị nào một tay chủ đạo phá diệt. Tạc đạo nhân lại làm sao lại vì mưu đoạt địa thư mà làm ra cùng địa thư giá trị hoàn toàn không ngang nhau sự tình đâu là nguyên nhân chỉ có cái này chỉ còn trên danh nghĩa địa phủ mới là chấn nguyên tử duy nhất có thể lấy tin tưởng tồn tại như thế nói đến như vậy lao đạo suy nghĩ cũng liền không thông chương chấp đạo thở dài một tiếng hơi có vẻ tiết hận ngược lại cũng không phải hoàn toàn không làm được chỉ là cần chút thời gian nếu là thật sự có thu hoạch có lẽ sẽ so chương láo đầu lĩnh ngươi suy nghĩ càng thêm hoàn thiện cũng không nhất định đường tam táng nheo mắt lại trong lòng đoán chấn nguyên tử đặt vào phe mình sau đó chẳng cảnh rất rõ ràng chỉ cần có thể nhận được vị này ủng hộ có địa thư che chở nhân gian dung nhập cựu châu sau đó nhất định có thể vững vàng chiếm giữ một chỗ cắm rủi chút tự tin này đường tam táng vẫn phải có tam táng ca ca ta có thể hỏi một chút thiên ngoại yêu tộc tỉnh u a rón rén tóc vàng thay thú đồng nhan cự người 36. đã từng trắng như tuyết tròn biến thành thiếu nữ lôi kéo đường tam táng ngón tay ánh mắt hơi có vẻ mong đợi mở miệng cái này khả ái tiểu nha đầu ngày bình thường không nói dưới mắt ngược lại là quan tâm tới thiên ngoại yêu tộc liền hóa thân chuối đeo tay tiểu bạch xà cũng là chi sử sốt, một đôi tạm tư lan mắt to mang theo vẻ tò mò nhìn chằm chằm đường tam táng thiên ngoại yêu tộc. Đường Tam Táng ánh mắt có chút nhìn về phía từ đầu đến cuối ngốc trong góc, không có cái gì tồn tại cám bạch trạch. Nếu muốn bàn về lên đối yêu tộc dưới mắt tình trạng hiểu rõ, có lẽ không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn đi sáu. Chương 587, Hà Đồ Lạc Thư. Chương 587, Hà Đồ Lạc Thư vấn đề này, ta có lẽ không phải rõ ràng như vậy, vẫn là để cho các ngươi yêu tộc tiền bối tới giảng một chút ta. Đường Tam Táng kéo qua bạch trạch, đem hắn đẩy tới trước mắt mọi người. Gia Hỏa này, từ đánh tới nhân gian, từ đầu đến cuối đều lộ ra có chút câu nệ ân. Dù sao cũng là đã từng trợ giúp qua Gia Hỏa, đối mặt nhân gian sinh linh, Xem như ấy này một mặt hóa thân, hắn đương nhiên sẽ không như vậy tự nhiên. Bạch Trạch thân phận, sớm lúc trước uống rượu trong lời nói, liền đã vì mọi người biết được đám người đối đãi Bạch Trạch thái độ đi, cũng không có cái gì chán ghét các loại. Cũng sẽ không bởi vì Bạch Trạch đã từng trải qua trợ rút, đi trách tội đối phương cái gì. Khác biệt sinh linh, tại đối mặt khác biệt thời cuộc thời điểm, sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. Cái này cũng không cái gì kỳ quái đang giống như, có người có thể vì trong lòng mình tín niệm mà thản nhiên chịu chết. Cũng có người, có thể vì tư dục của mình, bán đứng hết thảy, chỉ vì thành toàn tự thân. Sinh linh sợ chết, chính là thiên tính bạch trạch chỉ là làm ra tuyệt đại đa số sinh linh đều biết làm ra lựa chọn cũng không có cái gì có thể đáng giá chế dê hoàn tăng nếu là đem bọn hắn cũng đổi được bạch trạch góc độ cũng chưa chắc bọn hắn liền có thể làm ra lựa chọn tốt hơn chỉ là nếu là đứng tại đã từng yêu tộc thiên đình góc độ mà nói đi vậy coi như không nhất định ít nhất đường tam táng cảm thấy nếu là đông hoàng thái nhất cùng với đế tuấn nếu là biết được nội tình hơn nữa còn sống lại lời nói e rằng chuyện làm thứ nhất chính là dơ đao truy sát bạch trạch con hàng này ân hắn nhóm cho bạch trạch thập đại yêu thánh một trong thân phận có thể kết quả là Bạch Trạch chẳng những không có cáo chi hắn nhóm chân tướng thì cũng thôi đi, còn thuận nước đẩy thuyền, lệnh vụ yêu hai tộc cuối cùng đi về phía hủy diện. Như thế khổ đại cựu thâm sự tỉnh vậy coi như không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải. Cũng liền cũng may trước đây yêu tộc nhị đế đúng nghĩa cát, Bằng không, Bạch Trạch thời gian cũng sẽ không giống gặp phải đường tam táng phía trước như vậy nhàn nhã nói một chút à? Dưới mắt cựu châu yêu tộc là một cái cái gì tình huống, ta phía trước ngược lại là cũng không để ý đến điểm này, bây giờ thật vất vả hơi có nhàn hạ, cũng không như nói một chút. Đường tam táng đánh giá Bạch Trạch cũng đã tới mấy phần hứng thú, tuy trước đây yêu tộc thiên đình. cùng cái kia vu tộc gần như đồng quy vu tận, mà dù sao cũng là lúc trước giữa thiên địa cường đại nhất hai cố thế lực, làm sao có thể thật sự triệt để chết hết? Cuối cùng vẫn là có như vậy một hai cái cá lờ lưới tồn tại thế gian. Cũng tỉ như, yêu tộc ở trong lớn nhất nổi danh, côn bằng, chỉ là không biết, cùng thần thoại truyền thuyết ở trong, tham sống sợ chết, âm hiểm ác độc cá tính, phải chăng có chênh lệnh đại gia tất nhiên muốn biết, như vậy ta liền nói cho mọi người tốt, bất quá các ngươi tuyệt đối đừng ôm quá lớn trông cậy vào. Bạch Trạch thở dài một tiếng, chậm rãi nam luận. Vu yêu hai tộc, ứng vận trước đây vu yêu lượng kia cái gọi là ứng kiếp, đương nhiên chỉ là một cái mơ hồ ý kiến, cuối cùng vẫn là vị nào từ đó cho ngồi, khiến cho kiếp khí bộc phát, cuối cùng vô pháp tránh, thậm chí là vu yêu tổ hai tối sơ thực lực, còn không phải như vậy phối hợp, một trận bị vu tộc chiếm cứ thượng phong thời điểm, vẫn là cái kia tặc đạo nhân tự mình hiện thân kêu rừng. sống sờ sờ làm rối loạn vu tộc bố trí, cho thiên đỉnh cơ hội thở dốc, quả thực là đợi đến hai tộc thực lực bình quân, mới chính thức lệnh cái kia kinh thiên một trận chiến, triệt để bộc phát, cuối cùng song song hủy diệt. Như nếu không phải tổ vu hậu tổ, bởi vì cảm niệm thiên địa mọi người sinh tử không chỗ nào về, lấy thân hóa luân hồi. E rằng thế gian này, tổ vu danh hảo cũng liền triệt để tuyệt tích. Thảm thiết sau khi chiến đấu, vu yêu hai tộc khí vận đều là triệt để sập bản đã mất đi trụ cột tồn tại, đã không ai có thể chấn áp lại đã từng trải qua khí vận, suy sụp trở thành đã định trước sự tình. Nhân tộc có thể trở thành nhân vật chính cũng chính bởi vì cái này hai tộc suy sụp duyên cớ. chỉ là nhân vật chính thân phận, cũng cuối cùng bất quá là tính toán, một cái buồn cười chê cười mà thôi. Vu yêu lượng kiếp kết thúc, tối sơ cũng tỉnh không phải không có cái gọi là còn sót lại hàng người. Dù sao cũng là hai đại chủ tộc, không thể nào một trận chiến đấu liền triệt để cho tất cả đánh không có ít nhất vị nào yêu tộc côn bằng lão tổ thấy tình thế không đúng, quả quyết trốn đi, còn cuốn đi số lớn hỗn độn trung tàn thiến, núp ở thế giới trong một góc khác căn cứ vào bạch trạch lời nói hắn không chỉ một lần tìm kiếm qua côn bằng dấu vết nhưng cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì hiếm thấy hắn được thiên phú thần thông vậy mà lại đối côn bằng bực này bất thiện đạo này người mất đi hiệu dụng cho nên bạch trạch hoài nghi côn bằng tên kia vô cùng có khả năng còn chiếm được đế tuấn hà đồ là thư bằng không lấy côn bằng thủ đoạn tuyệt đối vô pháp trốn qua hắn thiên phú thần thông truy tung mới là chút tự tin này bạch trạch vẫn phải có. chỉ là cũng bên cạnh chứng minh, dù cho là bạch trạch cái tiên lão thiên gia thượng cơm ăn thiên phú cường đại, cũng cuối cùng có tương sinh tương khắc chi vật, làm không được chân chính vạn năng sáu. Bạch trạch kể xong sau đó, tâm tình của mọi người hơi có chút trầm trọng, bởi vì nguyên bản từ cái này tràng lượng kiếp trôi qua về sau, vụ yêu hai tộc tốt xấu cũng còn có không ít người sống sót, có thể theo thời gian trôi qua, thế cục cũng có chút quỷ dị không hiểu. yêu tộc mặc dù triệt để suy yếu xuống, có thể cuối cùng chuyển thừa chứa Đức vẫn như cũ có không ít nhân tài mới nổi, vu tộc cũng là trinh lệch không bao nhiêu tình huống, có thể kết quả đây, thân thiên đình xuất hiện. Phật môn quật khởi. Vũ tộc thân ảnh tại toàn bộ thế giới đó là càng phát thưa thớt, mãi đến triệt để tuyệt dấu vết. Yêu tộc đâu? Khá một chút, còn có thể tại Cửu Châu đại địa bên trên, hôn cái tự phong yêu vương. Mặc dù thực lực chênh lệch một chút như vậy, nhưng tốt xấu cũng còn tính là tiêu dao không bị giàn buộc. Thiếu một chút, nhưng là rơi nhập tiên Phật nhị môn, thành làm vật để cưỡi, hay là trong nhà hộ viện trấn sơn thần thú. Kém đi nữa đi, nhưng là biến thành một ít yêu thích ham muốn ăn uống đại năng nhóm, trong miệng nguyên liệu nấu ăn. Không bên ngoài như thế mà thôi đã từng trải qua huy hoàng, cùng bây giờ thảm đạm, không so sánh còn tốt, một khi so sánh Vậy thì hội cảm nhận được cái gì mới thật sự là tàn khốc? Tóc vàng thú hai nương đã nghe trực tiếp từ bế, ngôi xổm ở đường tam táng bên chân, ngón tay trắng non không ngừng trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Tiểu Bạch sắc càng là thân thể gắt gao có giúp ở đường tam táng trên cổ tay, ẩn ẩn có chút run rẩy. Một đôi tạp tư lan trong mắt to, viết đầy sợ. Cung Cửu Châu đại địa yêu tộc tương đối, nhân gian yêu tộc địa vị mặc dù cũng ở vào trạng thái hế ẩm, lại cũng vẫn là tốt rất rất nhiều, ít nhất bọn hắn còn có được cơ hội lựa chọn. Chỉ cần không đụng với cái gì không nói võ đức Phật môn hòa thượng, số đông yêu tộc còn có thể ở nhân gian tiêu giao tự tại quân bằng. Đường Tam Táng híp mắt, trầm giọng tự nói: Từ Bạch Trạch trong giọng nói, hắn cho ra mấu chốt nhất tin tức, cũng chính là Quân Bằng. Số lớn hôn độn trung tàn thiến, cùng với vô cùng có khả năng trong tay hắn hạ đổ là thư. Cái này hai cái trọng bảo đều tại côn Bằng trong tay, Đường Tam Táng tự nhiên không thể nào không nhìn hắn tổn tại sáu. Chương 588, Nan Đệ Minh Hà. Chương 588, Nan Đệ Minh Hà Quân Bằng đã từng trải qua yêu sư, vô luận thực lực hay là trí tuệ, đều xa phi thường người có thể đạt được. Trấn Nguyên Tử đại tiên vị hảo hữu kia Hồng Vân cái chết, liền trốn không thoát Bằng ở sau lưng bày mưu kế nguyên nhân. Hắn nhưng là một cái càng khó dây dưa vài a." Bạch Trạch tại một bên thở dài nói, "Tựa hồ đối với tìm được côn bằng chuyện này, cũng không ôm quá lớn trông cậy vào. Hà Đồ Lạc thư như thế chỉ bảo, vô cùng có khả năng liền trong tay của đối phương. Có cái đồ chơi này che chở, coi như Bạch Trạch tiên phú thần thông mạnh hơn, cũng chỉ có thể bị khắc chế từ đó mất đi hiệu dụng. Vị nào yêu sư côn bằng, tựa hồ tại trước đây thật lâu, liền quyết định chủ ý, sẽ không dễ dàng hiện thân tại trước mặt người khác. Trên thực tế, từ lúc Vu Yêu Lượng kiếp triệt để kết thúc sau đó, đã từng trải qua yêu sư, liền trực tiếp mất đi dấu vết." thằng đến hôm nay đều chưa từng có tiên phật tìm được qua hắn hiện thân vết tích bóng ra ân. đối hôn độn trung tàn phiến cùng với hạ đồ lạc thư cảm thấy hứng thú ra hỏa không chỉ có riêng chỉ là đường tam táng mà thôi những cái kia tham lam tiên phật mỗi giờ mỗi khắc không muốn lấy được đã từng có chủ bây giờ chủ nhân đã bỏ mình cho bảo chi tiết tạc đạo nhân không đúng tay vào lục thánh tôn không để ý tới dưới tình huống yêu sư côn bằng đủ để ngang ngược toàn bộ thế giới không cần kiên kỵ bất luận kẻ nào hắn một lòng tìm giấu đi tự nhiên cũng liền không người có thể biết được hay đường tam táng cũng là bất đắc dĩ thở dài, a di cờ mở nở cái đạo phật, cái này đến cái khác mục tiêu không ngừng xuất hiện, ngược lại là chỉnh phật ra ta đều có chút đau đầu. tam táng đệ đệ không cần phải gấp, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể từng việc giải quyết những chuyện này. liễu ngọc yên vẫn là như vậy ôn nhuận như nước, đối đường tam táng ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. tô tiểu nhiễm cũng là yên lặng ôm đường tam táng tay, thép tấm như thế bình diện, vẫn là như vậy hơi có vẻ cấn tay đúng. Lao đạo ta nhớ ra rồi một kiện càng thêm chuyện quan trọng. đột nhiên trương chấp đạo vỗ đầu một cái, tất nhiên tuyệt đại đa số thần thoại truyền thuyết cũng là có chứng nhận có thể trà như vậy. ngươi là muốn hỏi tam hoàng ngũ đế à? Bạch Trạch giống là có thể thấy rõ lòng người, liếc mắt một cái thấy ngay trường chấp đạo ý nghĩ ngạch, không sai, tam hoàng ngũ đế chính là đã từng nhân tộc thành tiểu tối cao người, tiểu châu phía trên nhân tộc không còn, như vậy bọn họ đâu? Xem như nhân tộc tân hỏa thủ vọng giả, bọn hắn còn tồn tại hay không? Tại. Bạch Trạch cấp ra câu trả lời khẳng định, Trường chấp đạo lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng không có tiếp tục truy vấn, vì cái gì tam hoàng ngũ đế không có hiện thân che chở nhân tộc sự tình, hắn biết cái này quỷ dị vặn vẹo thế giới bên trong, hết thể đều cũng không thể theo lẽ thường tới phỏng đoán. Xem như đã từng nhân tộc thành tiểu tối cao người. Tam Hoàng Ngũ Đế, bọn hắn ở trên trời vị nào trước mặt, cũng là nhỏ bé như vậy. A tại trường chấp đạo xem ra, bọn hắn còn có thể sống, liền mang ý nghĩa còn có hy vọng. Bọn hắn như là chết, đó mới thật là để cho người ta tuyệt vọng một việc đúng. Có kiện sự tình, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cho đại gia hơi là một chút tham khảo. Bạch Trạch khó khăn đoạt giải động mở miệng, đưa tới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Minh Hà, ở lâu biển máu Minh Hà lão tổ. Mới mở miệng, chỗ nhắc đến thượng cổ đại năng, liền để cho tại chỗ sắc mặt của mọi người trở nên có chút ngưng trọng lên. Lam ẩn dạ tổ người biết được đã từng trải qua thần thoại truyền thuyết, đã trở thành chân thực tồn tại. hơn nữa bọn hắn chỗ thế giới càng là tại bối cảnh như vậy phía dưới bọn hắn tự nhiên không thể nào thờ ơ hiểu rõ những thứ này truyền thuyết bên trong tường tình biết được có thể sẽ trở thành địch nhân mỗi một tôn đại năng sau lưng cố sự đã trở thành bọn hắn thường ngày minh hà lão tổ xem như 3.000 hồng trần khách ở trong đứng hàng đầu tồn tại danh xưng huyết hải không khô minh hà bất tử cũng đủ để biết được hắn chỗ đáng sợ có thể tại trước đây vô số đại năng ngang dọc thời đại hô lên dạng này khẩu hiệu gia hỏa cũng sẽ không là cái gì loại lương thiện cùng nhỏ yếu hạng người đã từng trải qua thế giới rất là coi trọng ra mặt hai chữ ân không phải làm sủi cảo cái kia ra mặt, mà là mặt mũi, mặt mũi, mà dễ dàng nhất gây nên tranh chấp, cũng đồng dạng quan tâm tại thượng cổ đại năng nhóm ở giữa ra mặt chi tranh. Minh Hà Lao Tổ có thể hô lên khẩu hiệu như vậy, vẫn còn không có bị người cho trực tiếp đánh chết, thậm chí còn một trận trở thành nổi danh huyễn tưởng của ma cả ngày suy nghĩ như thế nào sát thiên giết, cũng không bị người vây quét dẫn đến tử vong, cũng đủ để nhìn ra đối phương chỗ bất phàm. Thánh tôn không ra dưới tình huống, con hàng này có thể nói là quả thật có đầy đủ sức mạnh, thậm chí có thể một người kêu gạo rất nhiều đại năng. Ngược lại U Minh huyết hải chính là hội tụ thiên địa Âu chọc biến thành. há lại sẽ chân chính khô kiệt đâu nhất là tại vốn là càng ngày càng quỷ quyệt âm trầm thế giới bên trong ô huế còn có thể thiếu khuyết ta đường tam táng đều một trận hoài nghi minh hà lao tổ căn bản không cần bị chúng sinh nghiệm ăn mòn cũng sẽ bị hắn chỗi chủ trưởng u minh huyết hải cho ảnh hưởng hiện nay trong thiên địa ẩn thân quỷ quyệt hoàn toàn từ tặc đạo nhân chỗ một tay thao túng như vậy hội tụ ô huế chi lực mà liên tục không ngừng u minh huyết hải làm sao có thể không bị ô nhiễm đâu đúng vậy minh hà lao tổ tại tam táng đại sư tiến lên trên đường minh hà lao tổ chính là không thể không nghĩ biện pháp giải quyết hoặc có lẽ là mượn dùng một chút hắn đổ vật tồn tại. bạch trạch cũng có chút bất đắc gì nói nhắc đến minh Hà cái này viễn tưởng của ma hắn mặc dù có chút khinh bị. bất quá thực lực của đối phương đó là thực sự mạnh hô hào khẩu hiệu trang chén vô số năm hết tết đến cũng không có bị đánh chết cũng chỉ hắn cái này bỏ cạp thịch thịt phần độc nhất nếu như có thể nói bạch trạch cũng không hy vọng đường tam táng quá sớm đối mặt minh hà lao tổ kẻ như vậy nhưng rất tiếc là có một số việc đồng thời không phải sức người có thể dễ dàng thay đổi minh hà Lão tổ hai đại sắc kiếm cùng với nghiệp hỏa hồng liên đối với đường tam táng mà nói đều tồn tại tác dụng cực kỳ trọng yếu hơn nữa còn nhất thiết phải nhanh chóng lấy tới tay không thể Mượn dùng cái gì chẳng lẽ tam táng tiểu tử ngươi cần minh hà lao tổ trong tay pháp bảo một bên trường hợp đạo nghe được bạch trạch trí ở ngoài lời dù sao ngoại trừ minh hà Lão tổ bản thân nhìn như ra đại nghiệp đại chính hắn cũng chỉ có trong tay pháp bảo còn có thể đem ra được đúng vậy ở vào một ít tất yếu nhân tố tam táng đại sư nhất định phải nhận được minh hà lao tổ pháp bảo dưới mắt vấn đề cũng ở chỗ chúng ta nên như thế nào nhường một cái tử trạch viễn tưởng của ma chủ động rời đi nhà của hắn hơn nữa còn sẽ không mang lên từ đầu đến cuối đều mang theo người pháp bảo từ đó cho tam táng đại sư một cái có thể thừa cơ lẹn bảo Hơn nữa lấy đi bảo vật cơ hội. Nhắc đến vấn đề này, mà lấy trí tuệ cùng biết được vạn vật chứ danh bạch trạch, cũng là một cái đầu hai cái đại. Nhiệm vụ rất là gian khổ, gian khổ đến mẹ nó gần như khó mà thực hiện trình độ. Dù sao, có ai sẽ đem chính mình luyện hóa pháp bảo, tùy thời ném trong nhà, ra ngoài thời điểm đối địch đều không mang theo đâu. Cái này bản thân liền là một kiện càng không khoa học sự tình. 4. Chương 589, sáng tạo một cái lý do. Chương 589, sáng tạo một cái lý do. Trong đỉnh, gió nhẹ nhẹ thổi, tựa hồ tại thư giãn lấy tâm tình của mọi người. Có thể trầm mặc im lặng đại biểu cho lòng của mọi người liên đương tam táng cũng là tìm không thấy cái gì có thể nói đồ vật bạch trạch lời nói vừa là mình suy nghĩ vấn đề ở chỗ chuyện này vô luận thả đến bất luận người nào trước mặt đều lộ ra có như vậy một chút không thể nói lý thậm chí có thể dùng não tàn hai chữ để hình dung bằng không thông minh bạch trạch thì đâu đến nổi đem đề tài ném đến trước mặt mọi người nhường mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đây có thể dễ dàng tìm được địa tảng gần như biết được thế gian hết thể chính hắn chẳng lẽ còn không ra được một ý kiến ấy hắn thật đúng là không ra được Ngươi có thấy vị nào đại năng, đi ra ngoài đối địch, liền mẹ nó chính mình ăn cơm ra hỏa đều không mang theo. Dẫn xuất Minh Hà lão tổ, bất quá là một kiện chuyện đơn giản nhất đem cái kia bạch chạch nửa người ném đi, liền có thể dễ dàng làm đến điểm này. Chỉ là rất có thể bánh bao thịt đắng chó, có đi không về, còn tranh không lấy được cái gì thời gian chính là chân chính hạch tâm điểm. Vẫn như cũng là tại Minh Hà Lao tổ làm sao lại không bên người mang theo hắn ăn cơm ra hỏa đâu? Thật lâu trầm mặc im lặng, nhường bầu không khí hơi lộ ra có như vậy một chút lung túng. Cuối cùng Đường Tam Tám nhịn không được mở miệng. thực sự muốn không nghĩ kế lời nói, như vậy thì chỉ có thể khai thác ngu nhất biện pháp, lực lấy, không có cách nào. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam Táng liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý như vậy. Lấy mưu trí đi tính toán cái gì, cho tới bây giờ đều không phải là hắn sở trường. Càng nhiều thời điểm, Đường Tam Táng như cũ vẫn ưa thích, lấy nổi đất lớn nắm đấm tới giải quyết vấn đề. Nhất là có thể nói, hắn càng muốn từng quyền từng quyền hung hăng nện ngừng một lát cái kia tặc đạo nhân, nhường hắn biết Đông Hoa vì cái gì hổnh như vậy. Đáng tiếc là, dù cho có thiên địa nhân tam đạo bất Đường Tam Táng cũng lâm vào một cái tiểu tiểu bình cảnh bên trong đó chính là chứng đạo đại la không phải thiên địa nhân tam đạo không thể cho đường tam táng cung cấp càng nhiều cơ sở đạo hạnh ủng hộ trên thực tế chỉ cần đường tam táng đang không ngừng hoàn thành nhiệm vụ nói dùng dạng này cơ sở đồ vật hắn muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu vấn đề chân chính ở chỗ hắn tự thân nói dùng đơn giản nhất ba chữ để hình dung chính là quá lớn không sai chính là đơn giản thẳng thắn quá lớn thiên ngoại tiên phật gần như mọi người đều biết một điểm chính là chứng đạo đại la phía trước đã từng ngừng tụ tam hoa ngũ khí sẽ tại chứng đạo nháy mắt phóng ra sáng chói đạo hoa đó là tự thân cùng một nhịp thở nói chi nọ rộ cũng là tự thân chi đạo chân chính hướng đi thành thục tiêu chí có thể đường tam tăng nói nhìn như đơn giản nhưng là lại bao gồm cả phiến thiên điệu táng diệt cùng tân sinh cái kia là bực nào hùng vĩ nói không có người biết được cũng không có người có thể lý giải liền đường tam tăng chính mình đều không rõ ràng con đường này đến tột cùng có thể hay không đi được thông mặc dù đạo tâm kiên định củng cố nhưng như thế chi đại nói bây giờ cũng đã trở thành đường tam táng gò bó muốn lệnh như thế sự hùng vĩ nói phóng ra sáng trói đoá hoa đường tam táng thứ cần thiết rất rất nhiều thậm chí hắn sợ rằng phải đối toàn bộ thế giới đạo tắc đều có đầy đủ khắc sâu kiến giải lĩnh ngộ có thể như vậy là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào lĩnh ngộ thế gian gần như hết thể đạo tắc có người có thể làm đến a liền xem như đã từng trải qua tạc đạo nhân cầm trong tay danh sưng bao quát 3.000 đạo thì lại tạo hóa ngọc điệp tàn tiến cũng không thể nào làm đến điểm ấy a đường tam táng suy nghĩ dần dần bay xa một lần nữa về tới cái kia hơi có chút quấy nhiều hắn cái vấn đề bên trên xưa nay sẽ không bị khốn tại cảnh giới đột phá hắn hiếm thấy đụng phải vấn đề như vậy sau đó triển hiện ra độ khó cũng là càng đáng sợ người khác chứng đạo đại la cơ hồ cũng là nước chảy thành sông hoa nở bao nhiêu phẩm các loại mắt bỏ vào đường tam táng cái này Ơn. hoa nở nhiều hơn bao nhiêu phẩm không tồn tại đặc biệt hoa có thể hay không mở đều vẫn là cái nhường to bằng đầu người vấn đề đâu lực lấy Trương chấp đạo nghe vậy khoe mắt nhịn không được hung hăng giật giật mặc dù biết được dưới mắt đường tam táng thực lực đã sớm vượt qua chính mình nhưng hắn cũng không cho rằng đường tam táng thời gian này liền có có thể dễ dàng đối phó thượng cổ đại năng thực lực nhất là loại kia xếp hạng càng khá cao còn dự định lấy sát phạt chứng đạo cái chủ loại kia nhân mặc dù không lớn lý giải vì cái gì minh hà lao tổ tại bạch trạch trong miệng sẽ là một huấn tượng của ma hình tượng nhưng ở chương chấp đạo bọn người xem ra minh hà lao tổ tuyệt đối là thượng cổ đại năng bên trong thuộc về hàng thứ nhất tồn tại muốn lực lấy đối phương bảo vật cùng giết chết đối phương tiếp đó thuận đi đối phương bảo vật có cái gì khác nhau đâu không có khác nhau cấp độ kia tồn tại dù cho chiến bại liền sẽ xỉ nhục giao ra bản thân phối hợp trí bảo mở cái gì nói đùa chỉ có chết đi bảo vật triệt để vô chủ mới có thể cho đường tam táng nhặt bảo cơ hội cho nên vấn đề lại lần nữa xuất hiện huyết hại không khô minh hà bất tử tết tuổi là tới không dĩ nhiên không phải bốn triệu huyết thần tử là đùa với ngươi khu Cụ, ta đề nghị lực lấy cái gì Tạm thời để qua một bên, muốn không phải là lựa chọn trí lấy như thế nào. Trường hợp Đạo Ngượng ngùng ho khan hai tiếng, cảm thấy Đường Tam Táng ý nghĩa ít nhiều có chút không đại lý trí. Cứ việc, hắn cũng không nghĩ tới cái gì ý kiến hay có thể trợ giúp Đường Tam Táng vân vân. Đột nhiên, từ trước đến nay ưa thích giữ yên lặng trương hóa đạo đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tam Táng Tam Táng tiểu tử, ngươi vì cái gì nhất định muốn nhận được cái kia Minh Hà Lao tổ pháp bảo? Không đợi Đường Tam Táng trả lời, hắn lại tự mình nói, Minh Hà lao tổ bản thân ngoại trừ rất khó bị giết chết bên ngoài, duy nhất chỗ đặc thủ, liền ở chỗ bảo vật của hắn có được giết người không dính vào nghiệp chướng nguyên nhân. cái này cũng là tam táng tiểu tử ngươi coi trọng hắn nguyên nhân chỗ phải không? đường tam táng nhẹ gật đầu biểu thị chắc chắn Trưng hóa đạo trong nháy mắt đỗng nhiên vô đuổi ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên sai chúng ta ngay từ đầu ý nghĩ đã sai lầm rồi một lòng chỉ suy nghĩ đoạt bảo đó là không thực tế bởi vì minh hà lao tổ không có lý do gì ném bảo bối của mình ở nhà lại chính mình ra ngoài giết địch nhưng nếu như chúng ta cho hắn như thế một cái lý do đâu một lời giật mình tỉnh giấc người trong động đường tam táng trong đầu trong nháy mắt linh quang trở hiện Chương hóa đạo nói không sai a tỵ nguyên đổ hai thanh hung kiếm là trợ minh hà lão tổ sát phạt không dính nghiệp trướng chi lực tồn tại nghiệp hòa hồng liên càng là có thể trừ khử nghiệp trướng chi lực trí bảo nguyên đồ cung á tị sợ khó mà tính toán như vậy nghiệp hòa hồng liên đâu nếu như nhường minh hà lão tổ nhiễm phải một cỗ cực lớn đến vô pháp dễ dàng tiêu trừ không thể không khiến cho lưu lại nghiệp hòa hồng liên trấn áp nghiệp trướng chi lực đâu a tu quay lại bạch trạch cũng là lúc này liền nghĩ đến phá cục nấu chốt a tu la huyền tưởng của ma minh hà lão tổ mô phỏng hoàng tạo ra con người mà sáng tạo đi ra ngoài đặc thù chủng tộc đồng dạng chính là minh hà lão tổ căn cơ một trong bốn Phế vật lợi dụng, dùng hết tác dụng của nó. chương 590, phế vật lợi dụng, dùng hết tác dụng của nó. Mọi người đều biết, bạch trạch trong miệng huyễn tưởng của ma, Minh Hà Lao Tổ học tập ba hoàng tạo ra con người, cũng lấy đại công đức chứng đạo thành tiểu thánh tôn chi vị ẩn. Minh Hà trong lòng mình nhiều ít vẫn là có chút a sể đếm, biết sát thiên giết bất quá là ảo tưởng của mình thôi. Đầu hốc nghĩ như vậy, cơ thể vẫn là rất thành thật lựa chọn công đức thành thánh biện pháp đáng tiếc là a tu la tộc cũng là là được sáng tạo ra một cái không sai chủ tộc, cá thể thực lực cường đại, thiên tư chắc tuyệt. duy nhất thiếu hụt chính là a tu la nhất tộc kế tục Minh Hà Lão Tổ sát nghiệm. cũng là một đám cả ngày cũng nghĩ chiến đấu sát phạt điên rồ thứ yếu liền ở chỗ kẻ bắt trước mặc dù đồng dạng lấy được công đức nhưng chắc chắn sẽ không có mới sáng tạo người như vậy bằng bạc huống hồ nhân tộc vẫn là tương lai thiên địa nhân vật chính hoa hoàng càng là tặc đạo nhân đệ tử một trong đãi ngộ đương nhiên sẽ có bất đồng rồi nói tóm lại minh hà lao tổ đã sáng tạo ra cường đại a tu la nhất tộc nhưng lại không thể đủ thực phát hiện chứng đạo hy vọng bất quá a tu la nhất tộc đối với minh hà lao tổ mà nói cũng là một phần vô cùng không tầm thường nội tình căn cơ a tu tộc khí vận bị minh hà triệt để chưởng khống A chủng tộc càng là cường đại, Minh Hà có thể có được phản hồi cũng thì càng phong phú. Cũng liền A tu nhất tộc, là một đám giết thôi. Đối với tộc quần vận doanh cũng không phải như vậy hiểu rõ. Bằng không mà nói, không chắc giữa thiên địa còn phải thêm ra một cái đại tộc nhóm A tu la tới đến lúc đó, cũng không biết hồng quân sắc mặt sẽ là một cái gì bộ dáng. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn những thứ đó thời điểm. Nhắc đến A tu la nhất tộc thời điểm, đám người ánh mắt bên trong cũng đều mang tới mấy phần hy vọng chi sắc. Nếu như nói thế gian này, còn có cái gì là có thể nhường Minh Hà lao tổ sinh ra mấy phần dao động? Cũng chỉ còn lại hắn sáng tạo ra được căn cơ nội tình A tu la nhất tộc. hết thẻ mưu đồ cũng chỉ có thể từ hắn nhóm trên thân nghĩ biện pháp mục tiêu đã có như vậy hiện thiếu chính là một cái có thể cho a tu la nhất tộc mang đến đáng sợ nghiệp chướng chi lực nguyên nhân gây ra trưng chấp đạo trầm rộng mở miệng trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư bây giờ thế giới bên trong ngoại trừ nhân gian vẫn tồn tại một tia hỏa trùng có được rất nhiều sinh linh thậm chí không thiếu đã từng một ít mạnh đại chủng tộc huyết mạch hậu đại thiên ngoại lại chỉ còn lại tiên phật cùng cái tia đường tam táng trong miệng ngoại ma muốn lệnh a tu la nhất tộc những khôn cùng nghiệp chướng chi lực nhường cái tiêu nghiệp hỏa hồng liên đều phải tốn hao đầy đủ thời gian mới có thể thử Tự nhiên không thể nào lấy nhân gian sinh linh làm đại giá, đi nhường A Tu La tùy ý tàn sát. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, đây đều là tuyệt đối không thể nào sự tình. Như vậy mục tiêu cũng chỉ chỉ còn lại hai cái, tiên vật, ngoại ma, chính là tác đạo nhân lợi dụng cửu châu linh vật, thêm nữa tự thân một bộ phận thiên đạo quyền hành, cưỡng ép xuyên tạc, lấy được thiên đạo công nhận sinh linh, giết hắn nhóm, hội nhiễm nghiệp trướng chi lực đây là trong thiên địa đặc biệt quy tắc sở trí, thiên đạo chí công, hắc bạch rõ ràng, âm dương phân hiểu. Dưới ánh mặt trời mãi mãi cũng hội tồn tại bóng tối đây đều là đơn giản lẽ thường, cũng là tất nhiên sẽ xuất hiện trạng thái, nhưng. thiên địa vì không ngừng mở rộng, không ngừng trưởng thành, tất nhiên sẽ sáng tạo ra một bộ có thể lệnh thế gian vạn vật quân hành pháp tắc trật tự. nghiệp chướng chính là đơn giản nhất thô bạo pháp tắc một trong. làm sát người, nghiệp chướng bộc phát, người người có thể chu diệt. giết chết nghiệp chướng bộc phát hạng người, có thể chiếm được thiên địa công đức, được thiên địa khí vận gia trì vân vân, cũng coi như là một bộ rất kinh điển thượng thiện phạt ác chi pháp. đáng tiếc là hiện tại bộ này biện pháp, bị tặc đạo nhân lợi dụng, lại thêm cửu châu linh vận nguyên nhân, khiến cho đường tam táng sợ ném chuột vỡ bình. không dám hành động thiếu suy nghĩ phiền phức còn chưa tiểu a muốn lệnh tiên phật cùng yên lặng vô số tuế nguyệt a tu la phát sinh xung đột vẫn là tại thiên địa quỷ quyệt chịu tạc bóng người vang lên tiền để phía dưới độ khó này có chút không thua gì lửa gạt minh hà lao tổ a bạch trạch vẫn như cũ không thể nào lạc quan tây phương phật môn nhị thánh tôn đã tự mình hiện thân hạ tràng vị nào đạo môn hậu chiêu đa bảo phật tổ đã đã mất đi tự do rất khó lại dễ dàng giúp đỡ thiên đình đâu từ lần trước thiên đế trọng còn cựu châu đại địa sau đó đúng nghĩa thiên đế liền đã chỉ còn trên danh nghĩa dưới mắt nắm trong tay thiên đình không chắc chính là tạc đạo nhân một tia ý chí đều đồng thời không kỳ quái duy nhất có thể trông cậy vào chính là thiên đình bên trong vị nào thái thanh thánh tôn tốt thì, phải chăng có thể từ đó giúp đỡ lấy thực hiện lệnh a tu la nhất tộc cùng thiên đình đối lập từ đó mang đến một hồi đầy đủ kinh người sát phạt họa đích sắc rất khó khăn bất quá cũng không phải một điểm hy vọng cũng không có đường tam táng trong mắt lập lệ tinh quang một cái ý nghĩ tại trong óc của hắn lặng yên hình thành tam táng tiểu tử có cái gì chủ ý cứ việc nói thẳng a nếu là cần chúng ta trợ giúp, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó Trương chấp đạo mặt già bên trên tràn đầy kiên nghị trong mắt bọn họ chỉ cần có thể vì đường tam táng cung cấp dù là nửa điểm trợ rút, đều sẽ không tiếc hoàn toàn chính xác cần các ngươi trợ rút, nói chính xác hơn là cần người ở giữa trợ rút. đường tam táng trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười cổ quái ánh mắt chỗ sâu mang theo mấy phần bằng lãnh cái gì ý tứ trương chấp đạo có chút kinh ngạc có chút không đại lý giải nhân tính tham lam là vô bờ bến dù cho chúng ta cho bọn hắn có thể dung nhập địa phủ cơ hội cho bọn hắn một loại đứng hàng tiên ban phương thức có thể cuối cùng có một chút người cũng sẽ không thỏa mãn với đó bọn hắn đối thiên ngoại tiên vật trung là tràn đầy tham lam cùng hướng tới khát vọng trở thành tồn tại như vậy mà dạng này người đối với nhân gian mà nói bất quá dư độc mà thôi người ý tứ là lợi dụng bọn hắn tới mạo xưng làm mồi nhử bạch trạch hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt liền biết đường tam táng ý tứ không sai hương hỏa đoạn tuyệt đã vô số tuyến nguyệt những cái kia ngoại ma như thế đồ vật cũng không phải là đúng nghĩa chủng tộc bọn chúng tự nhiên là vô pháp cung cấp hương hỏa tín ngưỡng chi lực thiên ngoại tiên phật nhóm đã thừa nhận đói khát trạng thái quá lâu quá lâu nhất là làm phật môn ở nhân gian hương hỏa đều triệt để bị ta đoạn tuyệt sau đó các người nói làm hắn nhóm thấy được hy vọng hạt giống lại một lần nữa xuất hiện tại cựu châu bên trên đại địa hắn nhóm sẽ như thế nào đâu? đường tam táng khỏe môi nết lên nụ cười lạnh như băng chậm rãi nói thế gian này bất kỳ cái gì sự vật cũng là có giá trị một số thời khắc cho dù là định nhân cũng là có thể đem hắn lợi dụng từ đó tới vì chính mình sinh ra giá trị tất nhiên những tên kia đối thiên ngoại tiên Phật, tràn đầy thành tín hướng tới cùng ước mơ như vậy đường tam táng liền làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn để bọn hắn cảm thụ một chút đã từng những cái kia cựu châu đại địa bên trên bị hương hỏa độc hại chúng sinh nhóm đến tột cùng trải qua cỡ nào dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt chỉ là hy vọng bọn hắn đến lúc đó có thể tuyệt đối không nên hối hận mới tốt ta Chương 591, chứng đạo chi đường bao nhiêu gian nan? Chương 591, chứng đạo chi đường bao nhiêu gian nan? Kế hoạch cuối cùng bị đánh nhịp đã định đối với những cái kia từ đầu đến cuối đều ôm có tâm làm loạn, đối với nhân gian tràn đầy chán ghét, một lòng chỉ muốn đi tới thiên ngoại thành tiên làm Phật gia hỏa Nhân tử lộ ra càng dư thừa, cơ hội đã liên tục đã đưa bọn hắn. Tinh lộ xuất hiện, nhân gian cùng cựu châu hòa vào nhau bắt đầu, cũng đã qua có chút thời gian dài dần dặc. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng lựa chọn dung nhập vào nhân gian tụ tập trong cơ thể, mà là từ đầu đến cuối ôm triệt để dung hợp sau đó, thoát khỏi nhân gian. Dung nhập thiên ngoại tiên phật bên trong đi đã như vậy, như vậy đường tam táng đương nhiên sẽ không đối dạng này mặt hàng. Ôm lấy cái gì chờ mong? Bọn hắn muốn, như vậy chính mình liền tắt thành cho bọn hắn. Chỉ là kết cục như thế nào, vậy thì không phải là đường tam táng hẳn là phụ trách vấn đề đồng thời. Hắn đương nhiên sẽ không chân chính đem bọn ra hỏa này, xem như lễ vật như thế đưa cho thiên ngoại đám ra hỏa. Bằng không lấy tiên phật nhóm vĩ lực trợ giúp bọn hắn phổn diễn sinh sống, chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể một lần nữa lệnh tộc đàn mở rộng. Vì hắn nhóm cung cấp đầy đủ hương hỏa tín ngưỡng chi lực đương nhiên, tạc đạo nhân sẽ hay không ngăn cản, vậy thì không thể biết được. vì lấy phòng ngừa vạn nhất đường tam táng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đến lúc đó trực tiếp tại muội nhử thể nội, gieo xuống thấp phối bản sát sinh huyết chú, vụ trộm đoạn mất bọn hắn sinh sôi nảy nở có thể thuận tiện thao túng một chút bọn hắn sinh tự ân, cái này cũng sông hàng bên trong a nhớ tới sát sinh huyết chú, đường tam táng còn nghĩ tới cái kia phía trước cám toán mình không thành, bị chính mình suýt chút nữa xử lý lục gáp đạo quân, tương lai thân miệng bên trong biết được, phật môn đã bắt đầu mưu đồ phụ tăng thủ cùng thái dương tình, thái dương thái âm, cái này hai khoản đã từng bản cổ đại thần hai mắt biến thành tuyên cổ tinh thần đối khắp cả thế giới mà nói đều có không có gì sánh kịp giá trị cùng ý nghĩa. một khi quả thật bị hắn nhóm đối thủ như vậy vô cùng có khả năng xuất hiện tình huống chính là dưới mắt chính mình liền sẽ trở thành tương lai bộ kia khô lâu bạch cốt bộ dáng thế giới sinh linh tuyệt tích vạn vật không còn chỉ còn lại cái kia duy nhất thiên đạo áp lực vô hình lại lần nữa rơi xuống đường tam táng trên thân làm hắn hơi có vẻ có chút nặng nề tất nhiên kế hoạch đã xác định ra như vậy có phải hay không là yêu cầu chúng ta bây giờ lập tức xuất thủ đem những tên hướng kia trực tiếp một mẹ hốt gọn phải biết kẻ như vậy ở nhân gian cũng không phải số ít thậm chí bọn hắn còn đang âm thầm thành lập nên một chút cái gọi là thành tiên giáo hàng này trường hợp đạo mở miệng. ánh mắt bên trong lãnh quang lấp lóe rất sớm phía trước hắn liền không chỉ một lần muốn đối đám người kia khai đao nếu như không phải nhà mình đại huynh nhiều lần ngăn cản thậm chí có chút tùy ý những tên kia âm thầm móc nối nhân gian an bình không khí so với bây giờ còn muốn ấm áp rất nhiều bất quá bây giờ đi trường hợp đạo có chút minh bạch nhà mình đại huynh ý tứ nhìn như giả bộ không biết những tên kia tiểu động tác trên thực tế liền là cố ý làm bọn hắn tụ lại đến cùng một chỗ phân tán con chuột nhỏ không phải tốt như vậy một mẹ hốt gọn nhưng làm những con chuột hội tụ một đường thảo luận như thế nào chưa ăn thời điểm muốn bắt bọn hắn lại trở nên đơn giản nhiều không cần phải gấp chuyện này không cần các ngươi xuất thủ ta sẽ để cho dược sư phật phía trước đi giải quyết đường tam táng nhưng không có xem nhẹ nhân gian còn có một tôn bị chính mình nắm trong tay khôi lỗi có như thế một tôn khôi lỗi có thể không kiêng nghệ gì cả làm việc dưới tình huống tự nhiên không cần ẩn dạ tổ lãng phí thời gian nữa hôm nay liền tạm thời đến cái này a ta còn có một số tiểu tiểu vấn đề rất cần tiền đi thỉnh giáo một chút sư phụ của ta các ngươi tạm thời lưu ở chỗ này a thoại âm rơi xuống đường tam Táng một thân một mình mang theo đại hồng ra rời đi thật vất vả có không trở lại một chuyến hắn tự nhiên sẽ không quên sư phụ của mình còn có vị nào ở tại sư phụ thể nội mắt khác sát sinh vật tổ sư ra đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận chính mình thường thường là có vấn đề mới có thể chạy về đến vạn lý lâm hải ở trong đi tìm sư phụ nhà mình tỉnh giáo ân chắc chắn không phải như vậy gió nhẹ thổi vang xào xạc giống như quỷ khóc khôn cùng lâm hải bên trong như hư như ảo miếu nhỏ phản phất mãi mãi cũng sừng sững ở đó tiểu sơn phía trên lại thật giống như chưa từng tồn tại đường tam táng bước ra một bước thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại miếu nhỏ trước mặt đánh giá vô cùng quen thuộc chùa miếu nội tâm của hắn trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại chỉ có ở nơi này khôn cùng lâm hải bên trong trong miếu nhỏ hắn có thể đủ chân chính làm đến vạn vật bất động tại tâm làm đến chân chính tâm như chỉ thủy không hề bận tâm ở đây là hết thảy bắt đầu là hắn ở cái này thế giới chân chính cố hương kẹt kẹt Chùa miếu cửa gỗ tự động mở ra diệp sinh đại sư giàn mua mà hòa ái âm thanh đồng thời truyền ra tam táng ngươi trở về a địa kỳ cùng diệp sinh đại sư thân ảnh cùng từ trong thiện phòng đi ra vị này kế tục địa phủ chúng sinh tín niệm mà hồi phục địa phủ thần linh dưới mắt đổ là một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng giống như cả ngày đều cùng diệp sinh đại sư trà trộn cùng một chỗ Nhiều một bộ muốn quy y sát sinh phật môn hạ ý tứ sư phụ đường tam táng cung kính thi lễ một cái sau đó đi vào trong miếu nhỏ thế nhưng là lại gặp được cái gì vấn đề Diệp sinh đại sư giống là có thể xem thấu đường tam táng tâm tư đồng dạng hoa ái cười nói quả nhiên không thể gạt được sư phụ con mắt đường tam táng cũng không giàu diếm rất có vài phần bất đắc dĩ thở dài cười khổ nói sư phụ ngài có thể giải thích cho ta là một người chỗ chịu tài nói quá mức bảng quảng đại vô biên không rõ ranh giới dưới tình huống làm thế nào mới có thể khiến cho nở rộ chứng đạo đại la đâu Diệp sinh đại sư ân hắn biết được nhà mình đồ đệ trở về Hơn phân nửa là có cái gì vấn đề, chỉ là không nghĩ tới. Mẹ nó bần tăng chính mình cũng chưa từng chứng đạo đại la, ngươi cầm vấn đề này tới hỏi thăm bần tăng, có phải hay không có chút không hợp thói thường? Không đợi Diệp Sinh Đại sư trả lời, Hoa Ái Thương Lão gầy còn hòa thượng khí tức trong nháy mắt biến hóa, bắp thịt cuộn quẩn, Âu Quang Tràn ngập sát sinh Phật Tổ sư gia tại chỗ thay thế. Mặc dù là cùng một cỗ thân thể, chỉ là khô gầy cùng cường tráng khác nhau, có thể sát sinh Phật Tổ sư gia cùng Diệp Sinh Đại sư tàn mát ra khí thế, nhưng là hoàn toàn khác biệt Tiểu Tam tăng a, ngươi lần này gặp vấn đề, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là không nhỏ a. Cứ việc một mực ngủ say tại Diệp Sinh Đại sư thể Nội, xem như mặt khác, có thể sát sinh Phật đối với chuyện ngoại giới, nhưng là từ đầu đến cuối cũng biết tích nắm trong tay đích thật là một kiện vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ sợ cũng liền không thể nói là cái gì tương lai. Đường Tam Táng trên mặt mang nụ cười khổ sở, tại nhà mình sư phó cùng tổ sư giá trước mặt. Hắn cũng không có cái gì dễ dấu giếm. Cái này dần dần bị hắn phát giác, chân chính nghiêm trọng nhất nguy cơ. Kỳ thực vẫn luôn không phải ngoại giới đủ loại hỗn cảnh, mà là bắt nguồn từ tự thân. Vô pháp đột phá, liền đại la đều vô pháp chứng thành lời nói. Như vậy còn có cái gì tương lai có thể làm luận đâu? ngay cả mình lĩnh ngộ nói đều vô pháp nở rộ cùng đoạn tuyệt tự thân con đường cũng không có khác nhau sáu chương 592, trăm thổ sư ra đề điểm chương 592, trăm thổ sư ra đề điểm trong rừng trong miếu nhỏ sát sinh vật cùng địa kỳ có chút trầm mặc hai người đều hơi có chút cao mày đường tam táng vấn đề rất nghiêm trọng thật sự rất nghiêm trọng đã đến có thể làm cho cái này chưa bao giờ biểu hiện ra thần thái như thế tiểu hòa thượng lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế thế gian sinh linh tất cả tìm kỳ đạo có tương tự cũng có hoàn toàn khác biệt nhưng không ngoài dự tính mỗi người bọn họ con đường cơ hồ cũng là càng phù hợp tự thân đương nhiên cũng không thiếu ra hỏa tham mộ mỗi chút cường đại đạo đường mà cưỡng ép đặt chân trong đó kết quả sau cùng đi cũng có chút tương tự với đường tam táng dưới mắt tình trạng có con đường đích sắc rất mạnh liền như là nói ở giữa cũng chia thuộc mạnh yếu có khác biệt hiện tại vấn đề ở chỗ không thích hợp bản thân cưỡng ép lựa chọn trải qua trong đó rất dễ dàng đưa đến kết quả chính là con đường chết không thành tựu được gì đường tam táng vấn đề tới giống nhưng lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều con đường của hắn không thể nghi ngờ là cực độ phù hợp đường tam táng bản thân thậm chí cũng càng phù hợp cái này quỷ dị thế giới phù hợp thiên địa nhân tam đạo đối với đường tam táng mong đợi duy nhất chỉ có một điểm quá mức hùng vĩ đại đạo chi đường là cần kinh lịch vô tận gian khổ ma luyện không ngừng lĩnh ngộ mới có thể nước chạy thành sông mà đường tam táng bây giờ thiếu hụt nhất là cái gì thời gian vô số tu sĩ lấy huyết lệ của bọn họ lịch sử cùng với tự mình kinh lịch nói cho còn lại tu hành giả nhóm con đường giống như là ăn cơm từng miếng từng miếng một mà ăn mới có thể ăn đủ no ăn ngon bước chân bước quá lớn nhưng là sẽ kéo tới trứng thượng cổ đại năm nhóm không người nào là tiện tay bế quan động một tí ngàn năm vạn năm vạn vạn năm thậm chí thời gian lâu như vậy túy nguyệt còn không thấy được có thu hoạch. Vì cái gì? Nói linh ngộ, cho tới bây giờ đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Lại huống chi, đường tam táng phải đi con đường, chính là gần như được bao quát giữa thiên địa hết thảy đạo tắc gần như tiết lộ. Không có cách nào. Muốn lệnh thế giới trọng hoán tân sinh, muốn nhường hy vọng hạt giống, thành công này sinh khỏe mạnh trưởng thành. Trong thiên địa vô tận đạo tắc, lấy 3000 đại đạo cầm đầu, chính là đường tam táng không thể thiếu đồ vật. Những thứ này cũng là trọng yếu nhất căn cơ. Nếu là tận gốc dựa vào, đều vô pháp chế tạo tốt. Lại nói thế nào lệnh đạo chủng nở hoa kết trái đâu? Nam hoa nở hoa tàn duyên tới duyên đi hết thể từ có nguyên do tiểu tam táng ngươi có thể lãnh ngộ đạo này chính là là bởi vì thiên địa cần thiết cũng là bởi vì ý nguyện của ngươi trôi hướng đến sát sinh phật tổ sư ra âm thanh trung khí mười phần phá vỡ yên tính không khí đường tam táng nhưng là nhịn không được khỏe mắt có chút run rẩy nhìn lên trước mặt ô quang lóe lên bắp thịt và có ân. nghe một vị như vậy cơ bắp đạt nhân cùng chính mình giảng duyên phận là thật cảm giác có chút khác loại hắn vẫn cảm thấy sát sinh phật tổ sư ra càng thích hợp dùng cái kia nổi đất lớn nắm đấm đại biểu chính mình lên tiếng càng có lực tương tác một chút khủ, khủ đừng dùng như vậy một bộ cổ quái bộ dáng nhìn xem bần tăng tốt xấu bần tăng trước đây cũng là đường đường chính chính phật môn cao tăng tại thế phật số ngươi hiểu không sát sinh phật tổ sư ra có chút tức giận nói sau đó lại khoát tay áo đem tạp niệm ném đến một bên tiểu tam táng ngươi có thể minh bạch vì cái gì ta muốn cùng ngươi đàm luận điều này tại ngươi đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ bên trên bần tăng có lẽ vô pháp giúp đỡ ngươi cũng không có bất kỳ cái gì một vị sinh linh có thể trợ giúp ngươi nhưng tinh tế suy nghĩ một chút tiểu tam táng ngươi chân chính lớn nhất đường tựa là cái gì hắn sẽ để cho ngươi lâm vào khốn cảnh như vậy từ đó vô pháp giải quyết ta bần tăng không giúp được ngươi Cũng chỉ có thể tận lực phỏng đoán một vài thứ, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình linh ngộ. Sát sinh Phật Tổ sư ra thoại âm rơi xuống, bắp thị quần quẫn tinh trắng năm lão hòa thượng. Trong nháy mắt khôi phục lại thân hình còn xuống, hiền lành hòa ái lao già bộ dáng. Diệp Sinh đại sư, Thượng Tuyến. Như thế nào, Tổ sư gia lão nhân ra ông ta lời nói, đối với ngươi nhưng có trợ giúp. Đồng dạng âm thanh, từ Diệp Sinh đại sư trong miệng truyền tới, liền lộ ra hiền lành hòa ái, ôn hòa vô cùng. Cùng sát sinh Phật Tổ sư ra cái kia kèm theo sát ý bờ UFf ra chỉ trạng thái hoàn toàn khác biệt ấn. Đường Tam Táng nghe vậy nhưng là có chút kinh ngạc, sư phụ ngươi đều biết Địa Kỳ đã đem hết thể đều cáo chi vi sư. Ngay tại trước đây không lâu, vốn cho rằng tiểu tam táng ngươi là tổ sư ra chuyển thế thân, nhưng chưa từng nghĩ, ta mới là a Diệp sinh đại sư ngữ khí mang tới mấy phần cổ quái, nhìn về phía đường tam táng ánh mắt nhi cũng mang tới mấy phần chuyển dụ chi sắc khủ khụ. Đường tam táng hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng tổ sư ra lời nói, rất có ích lợi, để cho ta nghĩ minh bạch một vài thứ, cũng để cho ta nghĩ tới thường ngày bị ta chỗ sơ suất tồn tại. Ân. Đỗ Nhi liền không phải dậy, sư phụ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, gặp lại. Không nói nhiều nói, đường tam táng bị sát sinh phật điểm tỉnh sau đó. quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác tiếp đó trốn đi muốn tiếp tục ở chỗ này trong rừng trong miếu nhỏ lời nói không chắc sư phụ nhà mình liền phải cùng mình nghiên cứu thảo luận một chút trước đây chính mình tính toán lấy tổ sư ra thân phận cùng sư phụ tất cả gọi tất cả vấn đề vân sơn thành bác thành khu vô số du hồn oán quỷ sơn tinh giã quái nhóm nhạc viên từ lúc lần trước đường tam táng tiến hành thu hoạch được một nhóm sau đó tại hoàng tử minh cùng hắn bán dưa hảo hữu thích đáng kinh doanh phía dưới trong nội thành ngày càng có thể thấy được lại lần nữa phồn vinh nhân dạng này phồn vinh đồng dạng hội xuất hiện tại buổi tối bác thành khu ngoại trừ một ít tà đạo tu sĩ bên ngoài cũng liền cơ hồ không có cái gì người lạ đến gần giống như là hoàn toàn từ vân sơn thành bên trong ngăn cách ra ngoài cùng chân chính trên ý nghĩa vui vẻ phồn bình vân sơn thành so ra hoàn toàn giống như là hai thái cực có thể hết lần này tới lần khác chính vì vậy những cái kia tự cho là rất thông minh tà tu ác hồn còn tưởng rằng là bởi vì bắc thành khu có cái gì tà đạo cự phách tòa chấn, mới có thể từ cường đại ẩn dạ tổ trong tay đoạt được như thế một mẫu ba phần đất kết quả là vân sơn thành bắc thành khu tại rất nhiều tà tu yêu ma trong mắt danh tiếng ngược lại là càng ngày càng hay đến nỗi vì cái gì nhiều như vậy yêu ma tả tu đi nhờ vả bắc thành khu nhưng thủy trung nhân số chưa từng đẩy tràn nguyên do đi ân tất cả mọi người không phải cái gì loại lương thiện ngày bình thường chết một hai con yêu ma lệ quỷ đó cũng là rất bình thường à vừa vào vừa chết cái này chẳng phải thăng bằng hoàng tử minh trong quán trà hứa cựu không thấy trà đạo kẻ yêu thích bây giờ đang bận tiểu tiết đem chính mình chú tâm bồi dưỡng thu hoạch lá trà lấy hắn tinh diệu nhất tuyệt luân có thể xưng nghệ thuật giống như thủ pháp pha hương thơm thông suốt hư khí tràn ngập tại quán trà bên trong lệnh cái kia không ít đám học đồ đều không tự chủ được nhắm mắt lại miệng lưỡi nước miếng. Cẩn thận tỉ mỉ lấy trong không khí tràn ngập hương thơm. Chén trà bị hoàng tử Minh thận trọng đưa tới đường Tam Táng trước mặt. Tiếp đó Tân Tân Tấn, "A, sảng khoái. Vẫn là lão hoàng ngươi cái này, nước trà để cho lòng người vui vẻ a." Đường Tam Táng từ trong thâm tâm tán hưởng. Có thể bên hai tựa hồ truyền đến răng rắc răng rắc thủy tinh vỡ nát đầy đất một dạng âm thanh sáu. Chương 593, dị năng chân lý. Chương 593, dị năng chân lý. Trong con trà, hoàng tử Minh một mặt không lợi biểu lộ đối với vị này Tam Táng đại sư uống trà quen thuộc, hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Bất quá khi chính mình lấy tối cao kỹ nghệ, chú tâm bọt chế ra nước trà, vẫn là bị như thế thôn tính nốc từ ngược sau đó, hắn vẫn là hơi có như vậy một chút khó chịu. Bất quá hoàng tử minh cũng biết được khác nghệ như cách núi đạo lý, chính mình xem là tất cả trà đạo, ở trong mắt người khác cũng chỉ chỉ là một bắt tản ra hương thơm nước trà mà thôi, hắn cũng sẽ không bởi vì vấn đề như vậy mà lòng sinh khoảng cách. Bằng không mà nói, hoàng tử minh một ngày cần phải chuyện phi lòng cũng liền rất nhiều nhiều nữa tam táng đại sư, ngài lúc này không phải hẳn là tại thiên ngoại sao? Tại sao có thể có không trở lại ta cái này uống trà? Một chén nước trà vào trong bụng sau đó. Hoàng tử Minh mang theo Hiếu Kỳ hỏi có một chút tiểu tiểu vấn đề, nhất định phải trở lại nhân gian mới có thể giải quyết. Thuận tiện trảo hai cái mồi nhử, ném đến thiên ngoại, xem có thể hay không nhường những người kia tự giết lẫn nhau. Đường Tam Táng cũng không tỵ hiểm cái gì, nói ra trở lại nhân gian nguyên do cái kia vấn đề giải quyết ta, ta có thể không giúp đỡ cái gì vội vàng. Hoàng tử Minh vẫn như cũ có chút nhiệt tâm, xem như quỷ vật bên trong, cùng vị nào bán dưa ra hỏa, cùng một loại hình kỳ hoa. Hoàng tử Minh biểu hiện ra cùng với những cái khác bọn lệ quỷ hoàn toàn khác biệt tư thái, cùng nói hắn là một cái quỷ vật, chẳng bằng nói hắn ngược lại càng có chút siêu phàm xuất trần chân chính tiên gia tư thái. tự do tại thế bên ngoài một lòng chỉ trọng chính mình lĩnh nộ trà đạo không vì ngoại vật chỗ vui cũng không vì ngoại vật chỗ buồn miễn cưỡng xem như giải quyết ta cho nên ta bây giờ mới có thể xuất hiện trong quán trà của ngươi hưởng thụ cái này đáng quý phút chốc bình tĩnh đường tam táng mỉm cười nói phong thần như ngọc trên khuôn mặt bình tĩnh như nước vậy là tốt rồi hoàng tử minh tử trong thâm tâm cao hứng thực lực của ta thấp cũng không có cái gì ra tâm tam táng đại sư ngươi nếu là cảm giác mệt mỏi tại hạ trong quán trà còn có thể vì ngươi chuẩn bị bên trên một chén nước trà ta có thể làm cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi đầy đủ đường tam táng gật đầu cười đối với mình vị này quỷ vật bằng hữu hắn rất là hài lòng nếu là cái này thế giới tồn tại đều có thể giống hoàng tử minh như thế rộng rãi chuyên chú như thế nào lại hiện ra dưới mắt cái này quỷ quyệt khó lường bộ dáng đâu tham lam dục vọng là sinh linh trong lòng động lực lớn nhất nhưng cũng là lớn nhất ác có thể hợp lý trưởng không tự thân tham lam dục vọng hay không chính là người cùng xuất sinh rất đại khu đường đường tam táng từ đầu đến cuối ghi khắc điểm này để phòng ngựa chính mình có một ngày cũng sẽ bởi vì chính mình tham lam từ đó bản thân bị lạc lối lại lần nữa đem hoàng tử minh thêm tráng ngón thủy uống một hơi cạn sạch sau đó đường tam táng thoải mái nợ nụ cười Cần phải đi, Bắc Thành khu bên trong đám hôn đản kia, ta trước hết mang đi, ngươi ở nơi này tiếp tục tĩnh tâm nghiên cứu ngươi trà đạo à. lần sau gặp lại. Gặp lại? Hoàng tử Minh cười khoát tay áo, nhìn xem đường tam táng một lòng bàn tay Phật quốc, đem toàn bộ Bắc Thành khu bên trong âm tà quỷ vật, yêu ma tà tu hết thảy chấn áp tiến vào bên trong. Tiếp đó Tiêu Sái rời đi tê, thật là đáng sợ hòa thượng. Toàn bộ Bắc Thành khu, tà ma quỷ vật, chỉ là một trưởng liền hết thảy đều bị chấn áp. Lão sư hắn, cư nhiên nhận biết dạng này Phật môn đại năng. Lão sư không phải từ trạch cả ngày chỉ biết là trong nhà dưỡng cây trà, tu luyện nghệ thuật uống trà sao? Cái gì thời điểm cư nhiên quen biết dạng này đại năng? Ha ha, các ngươi tới chế, không biết ta, vị hòa thượng kia. A phi, vị nào Phật môn đại năng, đây chính là chúng ta lão sư hảo hiếu chí giao, càng là trong thiên địa này ít có đỉnh tiêm đại năng. Theo đường tam táng rời đi. Trong quán trà âm thanh bắt đầu biến huyên náo. Hoàng tử Minh cũng không để ý tới, các đệ tử nghĩ như thế nào, hắn cũng không ngại. Hắn chỉ quan tâm chính là, bọn hắn phải chăng có thể giống như chính mình, có thể ổn định lại tâm thần, pha được một bình trà ngon mà thôi bậy. Vân Sơn Thành, tận dạ tổ trong căn cứ đám người tề tụ một đường, lấy bạch trạch cầm đầu. Thương Thảo kế tiếp kế hoạch chi tiết cụ thể Đường Tam Táng đột nhiên hiện hóa thân ảnh, các đức nói chuyện của bọn họ ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn, mang theo ân cần ý vị. Lệnh Đường Tam Táng trong lòng, cũng đồng dạng có một dòng nước ấm tại bước lên đây cũng là nhân gian, chính thức có được ôn tình chỗ. Mà không phải là thiên ngoại, tiên Phật yêu ma nhóm cũng đã chỉ còn lại chém giết, cường đại, hận không thể thôn phệ hết hãy. Như thế thế giới, quá mức vô vị Đường Tam Táng không muốn để cho cái này thế giới biến như thế vô vị, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều có thể kiên định trong lòng mình tín niệm. Vấn đề giải quyết Bạch trạch trước tiên mở miệng, Ân cần hỏi giải quyết, ta muốn minh bạch một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, một cái liên quan đến thế gian 3000 đại đạo vấn đề. Đường Tam Táng trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, chậm rãi nói Ân. Bạch trạch cả kinh, sắc mặt của mọi người cũng là có chút rung động Đường Tam Táng nói lời kinh người, mới mở miệng liền nói tới 3000 đại đạo bực này cách bọn họ vô cùng xa xôi đồ vật. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại, đây là bọn hắn có thể nghe đồ vật. Không cần quá mức kinh ngạc, kỳ thực nhân gian bên trong, cái gọi là 3000 đại đạo, từ đầu đến cuối đều tồn tại ở chúng ta bên người, hơn nữa, đã cụ hiện hóa. Đường Tam Táng âm thanh làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào trầm tư, cùng với nhàn nhạt mở mịt bên trong. Ba ngàn đại đạo lại ở bên cạnh ta. Có thể vì cái gì chúng ta lại không có nửa điểm phát ra đâu? Trương chấp đạo bọn người càng phát cảm thấy mở mịt đứng lên, thân là đạo môn đã từng trải qua thiên tài. Bọn hắn cũng đều lĩnh ngộ ra riêng phần mình con đường đối ở giữa thiên địa đạo tắt trật tự, bọn hắn có đầy đủ nhạy cảm năng lực nhận biết. Có thể đường tam táng trong miệng nói tới, vô số năm qua, bọn hắn lại rõ ràng không có nửa điểm phát ra. Nhưng mà, khi bọn hắn đang tại mờ mịt luôn cúng thời điểm, Liễu ngọc Yên xinh đẹp trong con ngươi, thoáng qua một đạo tinh quang. Dị năng hai chữ này từ nàng trong miệng truyền ra liền như là sấm nổ vang dội ở mỗi người trong óc bọn hắn ánh mắt bên trong trong nháy mắt để lộ ra mấy phần hoảng hốt trưng chấp đạo càng là sắc mặt vô cùng phức tạp dị năng đúng vậy à cũng chỉ có thể là cái gọi là dị năng cái này kèm theo kinh khủng hồi phục hoàn cảnh mà dần dần tại sinh linh bên trong đạn sinh năng lực đặc thủ, phản phất đến từ trời xanh quà tạng cũng làm cho dị năng giả nhóm bị mang theo thượng thiên sùng nhi danh hảo ai có thể biết bị cụ hiện hóa đạo tắc trật tự lấy đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi xuất hiện sau đó ngược lại để cho người ta không để ý đến hắn bạn chất đâu ai có thể nghĩ đến Thượng Thương Sủng Nhi, quả nhiên là Thiên Địa Sùng Nhi, bị qua tặng lấy gần như tới gần bản nguyên đạo tắc năng lực. Chỉ tiếc, bọn hắn quá truy cầu sức mạnh bản thân, từ đó không để ý đến truy tìm tự thân sức mạnh lai lịch. Nếu là có thể sớm đi phát giác lời nói, sợ sợ nhân gian đại năng số lượng sẽ hơn xa dưới mắt như thế bốn. Chương 594, Kính trung chi giới chân chính công dụng. Chương 594, Kính trung chi giới chân chính công dụng không có đơn giản như vậy a. Nếu như nói dị năng đối ứng thiên địa ở giữa vô số đạo tắc cụ hiện hóa, có thể trên thực tế, thiên ngoại tiên Phật, gần như rất cường đại đại đạo trưởng hà phía trên. đều ngồi xếp bằng một tôn đáng sợ thượng cổ đại năng, đã từng có nhân gian hư mạc ngăn cách, chúng ta còn vẫn vô pháp phát giác, nhưng bây giờ, nhân gian đang cùng Cựu Châu dần dần dung hợp, theo đối đại đạo không ngừng lĩnh ngộ. Chúng ta cũng đã có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia đại đạo trưởng Hà phía trên chỗ chiếm cứ thân ảnh. Trường hợp đạo sắc mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác ngân. Người cư nhiên có thể nhìn thấy chiếm cứ tại đại đạo trưởng Hà phía trên thân ảnh. Không đúng, vì cái gì ta liền chưa từng nhìn thấy? Mao đạo trưởng có chút có chút kinh ngạc. Một bên còn lại các tu sĩ cũng đồng loạt biểu thị chính mình chưa từng thấy đến đường tam táng hít mắt lại trong lòng một mảnh nhiên cái gọi là thấy được đại đạo trường hà phía trên chiếm cứ thân ảnh tam chín phần mười chính là trường chấp đạo bọn người sau lưng đối ứng tam thanh thánh tôn cũng chỉ có bọn hắn bực này tồn tại đặc thủ, mới có thể rõ ràng nhìn thấy thậm chí đường tam táng trong óc tinh quang lóe lên có hay không một loại khả năng tam thanh thánh tôn dự định lợi dụng đại đạo trường hà làm văn chương đem nguyên bản bị hắn nhóm chấn áp đại đạo trường hà quà tặng cho trường chấp đạo ba người đâu đem vấn đề này thật sâu chôn giấu ở đáy lòng đường tam táng cũng không tính nói ra nếu là dính đến cấp độ kia tồn tại tính toán như vậy cũng liền không cần đến tự mình tới lo lắng cái gì cần chính mình bận tâm sự tình quá nhiều tam thanh thánh tôn kế hoạch vẫn là giao cho hắn nhóm chính mình đi chủ đạo tốt tại tặc đạo nhân tính toán phía dưới thế gian hết thẻ cường đại đại đạo trưởng hà phía trên đều có cái tên là đạo chủ tồn đang chấn áp bên trên căn cứ vào khác biệt đại đạo mạnh yếu cái gọi là đạo chủ thực lực cũng sẽ có điều khác biệt nói kỳ thực chính là trong thiên địa trật tự phát tắc cũng là sinh linh không ngừng tàn độ nói lẽ ra không nên đủng có cái gọi là chủ nhân nhưng tại cái này quỷ quyết thế giới bên trong hết lần này tới lần khác hắn liền có Dị năng hoàn toàn chính xác không thể trực tiếp đại biểu thiên địa đại đạo bản thân, cái gọi là thượng thương sủng nhi hạn mức cao nhất kỳ thực cũng rất thấp. Dị năng tồn tại bản thân, kỳ thực liền như là nhân gian cùng cựu châu quan hệ là một hạt giống. Dị năng giả muốn chân chính trưởng thành cường đại lên, có thể sánh ngang tiên phật, liền cân lệnh trong cơ thể mình hạt giống mọc dễ nảy mầm, thậm chí là nở hoa kết trái. Từ đó thay thế đã từng đã bị thượng cổ đại năng nhóm chỗ chiếm cứ đại đạo trường hạ. Đường Tam Táng chậm rãi nói, đám người nhưng là một mặt thở dài, vốn cho rằng tìm được một đầu đường tắt, có thể sự thật chứng minh nghịch thiên mà đi trên đường, làm sao lại tồn tại đường tắt đâu? Bất kỳ đường tắt, đều chỉ có thể là cái kia tặc đạo nhân bày âm mưu. Một bước đặt sai, chính là vĩnh hằng hắc ám thâm nguyên. Đúng vậy à, cũng khó trách theo nhân gian cùng cửu châu đại địa dung hợp, đã từng nắm giữ thượng thương sủng nhi danh xương dị năng giả nhóm, dần dần liền bắt đầu đã mất đi màu sắc, trở thành bảng chi mặt lưu, liền bang môn tả đạo đều so với bọn hắn tốc độ tăng lên nhanh lên rất nhiều. Trưng chấp đạo cười khổ, truy căn tố nguyên, một hẳn hạt giống, làm sao có thể dễ dàng cấp đi, thay thế cũng sớm đã lớn mạnh đến sức người vô pháp chống lại đại đạo đâu. Huống chi, vẫn có đạo chủ trấn áp đại đạo trường hạ, cho nên nhân gian hạt giống. chẳng lẽ cũng chỉ có thể đủ làm mầm mọc a mao đạo trưởng không cam lòng hỏi ánh mắt bên trong mang theo vài phần biệt khuất rõ ràng nhìn thấy hy vọng đang ở trước mắt nhưng lại chỉ có thể từ bỏ cái chủng loại kia càng thụ không người nào nguyện ý lĩnh hội không đường tam táng mỉm cười lắc đầu hạt giống ý nghĩa tồn tại một số thời khắc cũng không phải là vì mọc dễ nảy mầm bởi vì bọn hắn không có một mảnh chính xác thổ nhưỡng cũng không có một mảnh có thể tẩm bổ nước của bọn hắn bản nguyên trường hợp đây hết thể ta đều có đường tam táng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. lấy được sát sinh phật tổ sư ra đề điểm sau đó làm hắn cuối cùng hiểu rõ từng có lúc Tại ẩn dạ tổ động thiên trong không gian, rắc tình SSS cấp dị năng tính trung chỉ giới. Có thể cách mỗi 7 ngày, hoàn mỹ phục chế người khác một loại dị năng, không có hạn mức cao nhất, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mới đầu, Đường Tam Táng không thể không thừa nhận, dị năng đích xác rất tiện dụng. Vô luận là Tô Tiểu Nhiễm nha đầu này cường hóa ra chỉ vẫn là chết mất Tư Tuấn Phong tên kia ma chủ đều là Đường Tam Táng sơ kỳ mang đến cự chiến đấu lớn lực tăng phúc, có thể theo địch nhân không ngừng cường đại. Thậm chí là thiên ngoại đám kia sơn dã ma thần, bắt đầu trà trộn xuất hiện tại nhân gian, sau đó Đường Tam Táng liền dần dần bắt đầu phát giác, cái gọi là dị năng có thể mang đến cho mình tác dụng liền đã không phải là như vậy hữu hiệu, ra nhân gian đi tới cựu châu sau đó liền càng là như vậy. ở nhân gian có thể dễ dàng để thăng đến sánh ngang đỉnh tiêm đại năng dị năng, liền xem như không có nhân gian hư mạc cách trở, tựa hồ cũng tồn tại một loại nào đó hạn mức cao nhất, có thể sánh ngang trưởng đạo cảnh, thật giống như đã là cực hạn, lại không tăng lên khả năng. từng có lúc tại đối mặt đám kia sơn dã mao thần thời điểm, đường tam táng liền ẩn ẩn phát giác một ít chỗ không thích hợp lắm, như là liễu mộng yên thánh quang dị năng, tựa hồ đối với đám kia Tạp bao Điểu, liền có khó có thể tưởng tượng một loại nào đó lực hấp dẫn. kể từ lúc đó. Đường Tam Táng liền đối với dị năng sinh ra nhất định hoài nghi. Chỉ bất quá theo đằng sau chuyện không ngừng phát triển, hắn mới dần dần địa quên đi chuyện này. Dị năng sử dụng cũng càng ngày càng ít, đương nhiên càng là không dẫn nổi chú ý của hắn. Thẳng đến hôm nay, một phen suy xét sau đó, Đường Tam Táng cuối cùng minh bạch chính mình cái kia kính chúng chi giới chân chính công dụng. Cho tới bây giờ đều không phải là thật đơn giản phục chế một đạo dị năng, tăng cường thực lực của mình mà thôi. Chân chính ý nghĩa là khắc họa đạo chủng, khắc họa thiên địa đại đạo, toàn bộ thế gian đạo chủng, mà đối đại tương lai cùng mình tân sinh chi chủng cùng nhau nảy sinh. Táng diệt hết thảy, tỏa sáng tân sinh thế gian chư đạo đều sẽ hoàn toàn quy tịch khi đó chỉ cần đem đã từng trải qua đại đạo dẫn vào bị chính mình mình khắc đạo trùng bên trong hạt giống liền sẽ có được hoàn mỹ nhất tầm bổ, đang tái sinh bên trong phóng gia đoá hoa sinh đẹp nhất đường tam Táng cũng không khỏi không bội phục coi là mình đản sinh tại cái này thế giới thời điểm kỳ thực nhất là chuẩn bị chú đáo liền đã vì thiên địa người tam đạo cùng chủ bị đầy đủ hết chỉ đợi chính mình cái này độn khứ nhất đến liền có thể đạp vào hành trình không thể không nói nằm ngửa cảm giác thật rất tốt nếu như có thể nói đường tam táng thật muốn giống như từng tại nhân gian như thế đánh một chút quái thang thăng, thăng cấp Như thế thời gian, cùng hiện tại tương đối đơn giản đừng quá mức tiêu xài. Chỉ tiếc, toàn bộ hết thảy cũng là không trở về được quá khứ. Tầng tầng dưới áp lực mạnh, Đường Tam Táng cũng không thể không chăm chỉ như vậy một chút. Nhất là tại thiên ngoại, Phật Môn đang nổi lên lấy một hồi đại âm u dưới tình huống xấu. Chương 595, duy nhất đại hồng. Chương 595, duy nhất đại hồng Đường Tam Táng lời nói, nhường chương chấp đạo bọn người có chút suy tư. Bọn hắn cái này mới đột nhiên hồi tưởng lại Đường Tam Táng tựa hồ có được một loại có thể rất hoàn mỹ phục chế người khác dị năng năng lực. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã sớm quên đi điểm này. Tam táng thực lực đề thăng, trong mắt bọn họ, không thể bảo là là không vui đơn giản so ngồi hỏa tiễn đều còn đáng sợ hơn vô số lần. Đến mức, cái gọi là phục chế dị năng, bị xem nhẹ cũng là như vậy bình thường thông chi ẩn giả tổ, nghĩ hết tất cả biện pháp, bao quát mọi việc trên thế gian dị năng giả, đem bọn hắn hết thể hội tụ đến vân thành tới. Không có mảy may do dự, trương chấp đạo trực tiếp hạ lệnh. Trương Hóa đạo có chút gật đầu, thân hình hóa thành một đạo bóng tối lặng yên rời đi. Bàn về lực chấp hành, xem như ba huynh đệ ở trong lão nhị, Trương Hóa đạo so trương hợp đạo cái này không đáng tin cậy lão đầu lĩnh đã khá nhiều. Theo chương chấp đạo ra lệnh một tiếng ẩn dạ tổ cái này đã sớm quét sạch, đem hết thảy tệ nạn thanh trừ cơ quan. Bắt đầu toàn lực vận tắc đứng lên đã không có bất kỳ thần linh lưu lại nhân gian, ẩn dạ tổ mà tồn tại, không hề nghi ngờ chính là cái này thế giới bên trên chân chính trường không hết thể mạnh cơ quan lớn. Viêm quốc bên ngoài thế lực, vô luận cỡ nào không có cam lòng, cũng đã đã mất đi phản kháng sức mạnh. Thăng thêm, tinh lộ mở ra, nhân gian bắt đầu không ngừng cùng trời bên ngoài Cửu Châu giao dung. Trên lệnh, cũng càng lớn hơn. Nhân gian tuy cũng từng bị thiên ngoại tiên Phật độc hại qua, bất quá cũng tịnh không phải hoàn toàn như thế. Tỷ như một ít tiên Phật đại năng nhóm truyền thừa, phương pháp tu luyện vân vân. Tại Viêm quốc, những vật này tự nhiên là cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết. Có thể Viêm quốc bên ngoài thế lực đi, theo trưởng đạo cảnh cực hạn bị phá vỡ, trên lệch liền sinh ra trực tiếp nhất thể hiện. Sơn Giã Mao thần nhóm truyền thừa, làm sao có thể cùng chính thống tiên Phật so sánh? Chớ đừng nhắc tới, đám kia Sơn Giã Mao thần một lòng chỉ là vì hương hỏa tín ngưỡng, không từng có chân chính vì thiên địa suy tính thượng cổ đại năng nhóm sắp đặt. Lấy được truyền thừa, cũng không không phải chỉ là vì có thể làm cho bọn hắn càng thêm tín ngưỡng cái gọi là thần mà thôi. Kết quả là, cung đương đường chính chính người tu đạo so ra đám tiêu bảng môn tà đạo gia hóa tự nhiên không thể nào tại những phương diện này còn hơn ẩn giả tổ thiên ngoại sơn dã Ma thần cũng đã triệt để bị đường tam táng chỗ rảo sát dưới mắt nhân gian ngoại trừ ẩn dạ tổ bên ngoài cũng lại chỉ có một chút chương chấp đạo cố ý dung túng mặc cho bọn hắn đến lạc yên không một tiếng động xây dựng tương tự với thành tiên giáo dạng này tổ chức chỉ bất quá đi sau ngày hôm nay những cái kia giống như là chuột như thế tụ tập trốn ra hỏa cũng cũng phải bị đường tam táng bỏ bao mang đi làm làm ngồi nhử bọn hắn hội viên mãn thực hiện bọn hắn khát vọng nhất sự tình đi tới thiên ngoại đi xem một cái bọn hắn hướng tới tiên phật thế giới đến lúc đó sẽ hay không hối hận cái gì, vậy thì không phải là đám người cần cam kết đồ vật sáu. Một đêm không ngủ, toàn bộ nhân gian đều tại hôm nay biến không còn an bình thường ngày. Thua chiên gõ chống hành động, có huyết tinh cũng có ôn hòa. Nhằm vào thành tiên giáo những cái kia con chuột nhỏ, ẩn dạ tổ người không có may may tình cảm có thể nói. Bọn hắn đã cho nhân gian tu sĩ cao nhất lãnh ngộ, có thể bọn giá hỏa này vẫn như cũ hy vọng xa về dung nhập thiên ngoại tiên phật muôn hạ. Tất nhiên làm ra lựa chọn như vậy thì được vì thế trả giá cái giá tương ứng đường tam táng cần bọn hắn làm làm muội nhử không giả. nhưng người nào lại nhất định phải cam đoan môi nhử nhất định liền phải là vui sướng đâu thiếu cánh tay thiếu chân nhi thậm chí đầu góc không được tốt lắm đây đều là sông hàng bên trong sự tình a nhằm vào thành tiên giáo con chuột nhỏ hành động tiến hành đồng thời đối với dị năng giả nhóm người cũng trong cùng một lúc lặng yên hành động lấy dần dần bị thế nhân lăng quên trở thành dâu dịa không đáng kể chính bọn họ lại một lần bị ẩn dạ tổ trịnh trọng như vậy đối đại đứng lên ngược lại để không ít người cho là dị năng giả có thể sẽ có quật khởi lần nữa cơ hội thật tình không biết bọn hắn chỉ là công cụ người được đưa đến đường tam táng trước mặt dùng làm khắc họa đạo chủng tồn tại có chỗ lợi liền sẽ có thất thượng thương sủng nhi tại đã từng trải qua nhân gian có được viễn siêu tu sĩ tầm thường tốc độ tăng lên có thể rất nhanh liền đạt đến nhân gian đình phong không cần giống như các tu sĩ năm này tháng nọ khổ tu cũng không cần tu hành thần thông thuật pháp liền có thể dễ dàng phát huy ra lực lượng cường đại đó là đạo chủng cho bọn hắn đưa ra treo chỉ bất quá mở nhưng lại không hoàn toàn mở đạo chủng tại trong cơ thể của bọn hắn là vô pháp triệt để mọc dễ nảy mầm thậm chí là nở rộ bởi vì vì thiên địa ở giữa vô số đại đạo mỗi một đầu sau lưng cơ hồ đều có một tôn cường đại thân ảnh chứng cứ lấy bọn hắn nhỏ yếu thực lực đừng nói cất đoạt liền xem như đánh cắp đều hoàn toàn vô pháp làm đến Tờ mờ sáng tự quang rắc vào vân thành bên trong ác ác ác ba gà chống tư thần âm thanh liên tiếp thận dạ tổ động thiên trong không gian đại hồng mang theo một đám như hoa như ngọc gà mái nhỏ nhi cùng với một đám gà con ngần đầu đỡ ngực nhàn nhã tàn bộ thấy đường tam táng khỏe mắt nhịn không được có chút run dậy. trong lòng hô to khá lắm đặc biệt đại hồng đều đã có một món lớn hậu thế nhưng tiếc là chính là tuệ dưới mắt đường tam táng có thể rõ ràng quan sát được cái kia một phiếu đại hồng trực hệ huyết mạch truyền thừa con gà ở trong đồng thời không có bất kỳ cái gì một cái biểu hiện ra cái gì chỗ khác thường Tựa hồ, Đại hồng mãi mãi cũng là duy nhất đại hồng, phát sinh ở trên người nó kỳ dị, cũng không thể theo huyết mạch mà kéo dài đến hắn hậu thế bên trong. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là một cái hai cái thì cũng thôi đi, nhưng này sao một đoàn con gà con, vậy mà một cái lợi tức đại hồng thần dị chỗ hậu đại cũng không có. Cái này không khỏi nhường đường tam táng có chút sinh ra một chút hiếu kỳ. Bên người của hắn, Mao Kỳ thủy đạo trưởng nhìn xem đám kia đi theo đại hồng sau lưng con gà con, trong con ngươi tràn đầy lòng chưa sót. Hào tốn không ít công phu, chú tâm đem đại hồng hậu đại một ấp nở ra đi ra. Chỉ thiếu chút nữa tự mình ghé vào chứng bên trên không biết ngày đêm chiếu cố. kết quả đại hồng khai chi tán diệp mục đích ngược lại là đã đến vấn đề ở chỗ con cháu của nó hậu đại bên trong cứ thế không có một cái nào tiểu ra hỏa kế thừa nửa điểm kỳ thần dị chỗ như một lòng khát vọng thượng dai máu gà dùng vẽ phù mao đạo trưởng trực tiếp tâm tính nứt ra đến bạo tạc nhất là nhìn xem đại hồng cái kia ngẩng đầu giữa ngực mang theo một món lớn con gà còn toàn bộ bộ dáng thấy mao đạo trưởng gọi là một cái huyết áp tăng vọt đại hồng rất là đặc thù bất quá nhưng lại cùng bình thường thiên sinh dị chủng có hoàn toàn khác biệt trên lệch chưa từng nghe giống yêu thú dị chủng vô pháp đem huyết mạch tiến hành kéo dài tới Giống như nó chính là đơn độc cái kia một thế gian lại không thể đản sinh ra cái thứ hai đại hồng. Đường Tam Táng hé miệng tự lẩm bẩm, nhìn về phía đại hồng ánh mắt mang theo mấy phần ngờ tới đã từng nuôi dưỡng ở chùa miếu hậu viện gà trống lớn. Tựa hồ lai lịch còn lâu mới có được chính mình đã từng chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy sáu. Chương 596, lúng túng diệp sinh đại sư. Chương 596, lúng túng diệp sinh đại sư thế gian còn sót lại cái kia một ta đại hồng trên thân, xem ra còn có quá nhiều có thể truy đến cùng bí mật ta. Đường Tam Táng hít mắt, trong đầu chạy không hết thảy, bắt đầu suy tư lên đại hồng lai Lịchân. Mới đầu hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là đem đại hồng cho rằng một cái sư phụ dưỡng lên để đạt tới đồng hồ báo thức hiệu quả gà trống mà thôi đến mức đường tam táng coi thường đại hồng lai lịch vấn đề liên đại hồng tối sơ trở thành bao đạo trưởng trong miệng thiên sinh dị chủng đường tam tăng cũng không thế nào cảm giác kỳ quái lấy diệp sinh đại sư tồn tại như vậy nuôi một cái thiên sinh dị trùng là một kiện chuyện rất bình thường nhưng là bây giờ xem ra đại hồng trên người bí ẩn lại có một chút làm cho người cảm thấy địa phương không thể tưởng tượng nổi điểm trọng yếu nhất là ta tự thân vốn là bởi vì thiên địa nhân tam đạo cậu thêm bị kéo lấy mà đến đội khứ nhất cùng đúc thành mà thành một cái rất có ý tứ điểm chính là đi theo ở bên cạnh ta tồn tại cơ hồ đều có một chút không thể coi thường lai lịch ẩn dạ tổ trương lão đầu lĩnh bọn hắn nhìn như bình thường kỳ thực chính là tam thanh thánh tôn bố trí hậu triều có thể ở một mức độ nào đó mượn nhờ hắn nhóm sức mạnh liễu ngọc yên cùng hồng mao nha đầu tô tiểu nhiễm nhưng là thân có có chút cường đại đạo loại bị chính mình trước tiên minh cắt xuống lục nhi các loại gia hỏa cũng là không cần nhiều lời thân là lại một lần tây hành hạch tâm đồ đại đảng bọn hắn bản thân liền là không tầm thường còn có tiểu thất cái kia cương thi tiểu la lị Ân, có thể là truyền thuyết bên trong bạn đã từng trải qua thiên nữ hay là nói hoàng đế nữ nhi cả đám đều lai lịch không hề tầm thường, không ngừng hướng về bên cạnh ta hội tụ, có lẽ cái này là chân chính thiên mệnh cho phép a. Đường Tam Táng cười khổ một tiếng, không có ai hy vọng nhìn thấy, cái này thế giới triệt để rơi vào quỷ quậy tâm trầm, rơi vào ăn uống của người khác bên trong a. lắc đầu sau đó, Đường Tam Táng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, xem ra còn phải lại đi tìm một chuyến sư phụ. Ân, sư phụ tựa hồ cũng sắp trở thành ta vạn có thể giải đáp ký. Thời gian còn rất dư dả, dù cho ẩn dạ tổ ở nhân gian có người khác vô pháp kháng cự thực lực cường đại, bất quá muốn đem toàn bộ thế giới dị năng giả nhóm hết thảy tụ lại. đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. dù sao tại tu sĩ một lần nữa chủ đạo thế giới thu được lâu đời sinh mệnh cùng lực lượng cường đại đồng thời có đủ có thể gia nhập vào thượng cổ địa phủ cơ hội. trái lại dị năng ra nhóm bọn hắn cũng không phải ít bắt đầu tham dự hắn khí đạo tu hành báo danh nhưng an nam khí đạo chi pháp ngược lại là lại lần nữa phát hỏa một đoạn thời gian rất dài. không có cách nào dị năng con đường đã là một đầu tuyệt lộ dưới tình huống không có người nguyện ý cam tâm ngồi ăn cho chết nhất là nhìn xem người khác cả đám đều có thể tu hành có thành tựu còn thu được dài dẳng giặc sinh mệnh dưới tình huống. dưới mắt nhân gian gần như mỗi người đều có thể có được độc thuộc về mình khí trừ lại rất ít đếm tâm tư bằng không gia hỏa bên ngoài kỳ thực càng nhiều người ngược lại là có chút chung ỉ lại dưới mắt khí đạo một đường dù sao một đầu đã bị hoạch định xong con đường không cần chính mình lại đi suy xét cái gì chuyên tâm bồi dưỡng cùng mình bản mệnh cùng một nhịp thở khí liền có thể khi đang trưởng thành đồng thời cũng có thể đem sức mạnh một chút phản hồi đến kỳ chủ trên thân thể người cớ sao mà không làm đâu dù sao không phải là tất cả mọi người cũng có càng cường đại gia tâm bọn hắn sợ cầu không quá lớn sinh mà thôi ở đó độn khứ nhất biến thành thế giới bên trong trường sinh chính là vô số sinh linh nhất là yêu cầu xa vời khát vọng động mà ở cái này thế giới trường sinh chẳng qua là một cái điểm xuất phát mà thôi sáu diệp sinh đại sư cùng địa kỳ thoáng có chút không lời đi ra thiền phòng nhìn xem miếu nhỏ bên ngoài đường tam táng đầu vai trở đại hồng phong cách tạo hình hiền lành hòa ái lao tăng trên mặt cũng là có chút có chút run rẩy nhà mình đồ đệ này a cái gì đều tốt duy nhất không tốt chính là quá đặc biệt thành thật lúc không có chuyện gì làm tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy chính mình thứ nhất cái kia nhất định liền là có chuyện nhi nghĩ như vậy Diệp Sinh Đại sư trong lòng ít nhiều có như vậy mấy phần lòng chưa sót. Bất quá nghĩ đến đường tam táng trên người gánh nặng, trong lòng của hắn lại là một hồi thở dài đường tam táng đi tới nơi này cái thế giới thời gian, có lẽ liên mộ chút tiên nhân nhóm uống một chén trà công phu cũng chưa tới. Có câu nói là trên trời một ngày, nhân gian một năm. Tuy không phải như vậy chính xác, nhưng cũng đủ để biết được chân chính tiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch đến tuột cùng lớn đến mức nào. Tại hắn nhóm khắp trường hàng lâu trong năm tháng, đường tam táng dưới mắt sống qua tuyến nguyệt, quả thật không coi là cái gì, chỉ có thể giống như là bên trong dòng sông thời gian ngẫu nhiên văng lên một ít đóa bọt nước ở trong như vậy một giọt nước mà thôi. cũng chính là như thế một viên nhỏ giọt nước trên bờ vai lại khiêng toàn bộ thế giới gánh nặng không ai có thể biết được cái kia đến tuột cùng hội mang đến như thế nào áp lực gần như toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn đáp lại thâm trầm nhất tác ý không giờ khắc nào không tại nguyện rủa muốn nhường hắn đi chết Diệp sinh đại sư bọn người có thể làm dưới mắt cũng chỉ có thể là ở cái này thế giới bên trong nhường đường tam táng cảm nhận được như vậy mấy phần nhân tính ấm áp tam táng lại gặp gỡ cái gì vấn đề a lấy lại tinh thần diệp sinh đại sư âm thanh vẫn là như vậy hòa ái hiền lành vị này nhìn qua cao tuổi lão tăng Tại đường Tam Táng trong trí nhớ, mãi mãi cũng là cho người nhất là bộ dáng thân thiết nhạy, lại đến quấy giày sư phụ. Bất quá đích thật là có một chuyện tương đối trọng yếu. Đường Tam Táng sở lên chính mình cái kia bóng loáng mượt mà đầu, chê cười nói. Liên tiếp quấy giày sư phụ, hắn nhiều ít vẫn là có một chút như vậy băn khoăn. Diệm Sinh Đại sư là một cái yêu thích thanh tịnh người, bằng không cũng sẽ không lựa chọn. Ở nơi này vạn lý Lâm Hải ở trong, sinh hoạt tại cô tịch miếu nhỏ bên trong. Nhân gian Phật môn đã triệt để tiêu vong, trở thành tới. Câu thúc lấy Diệm Sinh Đại sư tâm linh đồ vật đã không còn tồn tại, nhưng hắn không có lựa chọn một lần nữa dung nhập vào coi như phồn hoa nhân gian. Đi đi khắp nơi đi xem, mà là vẫn như cũ ở Yên Lặng Vạn Lý Lâm Hải ở trong. Diệp Sinh đại sư, tựa hồ đã thành thói quen cuộc sống như vậy, chán ghét thế tục phồn hoa cái gì sự tình, nói đi, xem vi sư phải chăng có thể giải thích cho ngươi. Diệp Sinh đại sư ân cần mở miệng hỏi ngạch, ngược lại cũng không tính là cái gì đặc biệt vấn đề nghiêm trọng, mà là Đường Tam Táng vô vô đầu vai đại hồng, nó ý vị liếc qua thấy ngay. Diệp Sinh đại sư có chút nhẹ gật đầu, biết nhà mình đổ đệ vấn đề. Bất quá nhường Đường Tam Táng kinh ngạc là, ngay sau đó Diệp Sinh đại sư lại lắc đầu. Thương lão trên mặt cũng là mang theo vài phần nghi hoặc sư phụ a sư phụ, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi từ nhỏ nuôi lại hồng, ngươi cư nhiên cũng không biết lai lịch của nó a. Đường Tam Táng nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy, hơi có chút im lặng hỏi a cái này. Diệp Sinh đại sư hơi có chút lúng túng sờ lên chính mình đại quan đầu, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không biết nên nói điểm cái gì tốt dáng vẻ Đường Tam Táng, bốn. Chương 597, ga chống lớn cùng tiểu thọ tử. Chương 597, ga chống lớn cùng tiểu thọ tử. Vạn Lý Lâm Hải bên trong, gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây ma sát phát ra tiếng xào xạc, để cho người ta có chút dù mình. Lâm Hải chỗ sâu, ai cũng không biết đến tột cùng cất giấu chút cái gì. Chỉ bất quá ở nơi này Lâm Hải miếu nhỏ bốn phía, nhưng là không có nửa điểm tà ma chi khí gan dám xuất hiện ở cái này, tràn đầy quỷ quyệt thế giới bên trong, giống như là một phương an bình coi yên vui vân. Thời khắc này coi yên vui bên trong, bầu không khí lộ ra hơi có chút lúng túng đường tam táng có chút khó có thể tin, sư phụ nhà mình vậy mà lại biểu hiện ra một bộ đối đại hồng kiến thức nửa với loại trạng thái kia vạn năng sư phụ ấn tượng, trong nháy mắt liền bị phá vỡ đường tam táng biểu thị hơi có như vậy một chút thất vọng. Loại kia tại bên ngoài đụng phải nan đề, về nhà tìm thân nhân liền có thể giải quyết cảm giác cũng đang dần dần mất đi. sẽ rất khó chịu. đang lúc Đường Tam Táng hơi có một chút như vậy thời điểm mê mang. Diệp Sinh Đại sư mở miệng, Đại Hồng lai lịch, bần tăng mặc dù cũng không biết được, bất quá no đến đến thời điểm, lại phát sinh qua một chuyện thú vị. Tam Táng, ngươi muốn nghe một chút ta? A, chuyện thú vị. Đường Tam Táng lấy lại tinh thần, xảy ra cái gì? Còn xin sư phụ giải thích cho ta. Là như vậy. Diệp Sinh Đại sư hòa ái âm thanh bắt đầu giải thích chuyện năm đó. Thời gian một lần nữa trở lại Đường Tam Táng giáng sinh thời điểm. Mưa to, thần sơn, cổ quan, thiên sinh địa nuôi Tam Táng, chính là bởi vậy mà sinh ra. cũng ở đây bị Diệp Sinh đại sư nhận nuôi trở về, hết thảy cũng là duyên phận sở trí. Chỉ là, tại nhận nuôi trở về đường Tam Táng sau đó, còn hơi xuất hiện như vậy một cái tiểu tiểu nhạc đệm đó chính là, làm Diệp Sinh đại sư ôm tiểu Tam Táng trở lại Lâm Hải bên trong miếu nhỏ lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện, cửa miếu lại có hai cái động vật, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm lẫn nhau. Trong đó một cái, chính là lông tóc như lửa, lông vũ vàng lóng ánh đại hồng. Cái kia, nhưng là một cái toàn thân u lam, lông sủ mọc ra mọc lỗ hai tiểu thỏ từ ăn. Lúc đó Diệp Sinh đại sư còn sợ hãi than hứa tiểu tới. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài thậm chí còn đều cũng không phải là tinh quái hội trùng hợp như vậy tại nhà mình chùa miếu trước mặt gặp mặt đến cùng một chỗ còn lộ ra như vậy một bộ khí thế hùng hổ không ai nhường ai ý tứ kết quả sau cùng cũng rất thú vị ngay lúc đó hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không có thể hiện ra bất luận cái gì nửa điểm thần dị chỗ đặc thủ. một cái sử dụng gà chống bắt trung thức một người khác chính là sử dụng con thỏ bắn chân cuối cùng con thỏ bắn chân tích bại đại hồng nhưng là ngẩng đầu đỡ ngực ngay trước diệp sinh đại sư mặt đi vào trong miếu nhỏ tiếp đó còn vô cùng hiểu chuyện chủ động tiến nhập hậu viện bình chân như vậy nghỉ lại ở cây kia cây gỗ khô bên trên đến nỗi bị thua khả ái u lam sắc tiểu thọ tử một đôi vốn là hai mắt đỏ bừng giống như là càng thêm hiện ra hồng sắc ánh sáng lộng lẫy khả ái thỏ miệng không tách ra đóng lại phục giống như là một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng lại mang theo vài phần hề vải tiểu ánh mắt nhi cuối cùng lưu luyến không rời nhún nhảy một cái rời đi biến mất ở lâm hải chỗ sâu đây chính là đại hồng trước đây đến đến thời điểm chuyện xưa ngay từ đầu ta đồng thời không có quá mức để ý chỉ cho là là duyên phận đến cho nên vật nhỏ này liền sẽ xuất hiện tại trong chù miếu bần tăng cũng vẹn vẹn chỉ là cho nó cung cấp một cái sống chỗ ở mà thôi, cho nên không có cân nhắc quá nhiều. Diệp Sinh Đại sư nhìn xem đại hồng ánh mắt, dần dần biến phức tạp. Từng có lúc nhớ lại, bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nói lúc thức dậy, trên mặt của hắn cũng là lộ ra thêm vài phần nụ cười nhạt nhạt. Người vừa ra đi, dù cho có được cỡ nào tuổi thọ rất dài, cuối cùng là ưa thích giảng thuật bọn hắn đã từng trải qua quá khứ. Theo bọn hắn nghĩ, đó là dài rằng giặt lâu đời trong năm tháng, đáng giá nhất bọn hắn chân quý trở về chỗ sự tình gà chồng lớn. Con thỏ. Đường Tam Táng tự lẩm bẩm, ánh mắt trở nên càng thêm mờ mịt. Hắn không nghĩ tới. Mình bị ôm trở về đến chùa Miếu thời điểm, lại còn xảy ra như vậy một kiện ly kỳ sự tình. Dựa theo Diệp Sinh đại sư lời nói, trước đây Đại Hồng cùng cái kia con thỏ cũng không có biểu hiện ra nửa điểm thần dị đặc thù trạng thái. Nói trắng ra là, chính là hai cái tướng mạo hơi đẹp một chút da cầm, tại cửa chùa miệng đánh một trận. Tiếp đó Đại Hồng thắng, tiến vào trong Miếu. Chiến bại tiểu thỏ tử, nhưng là hề bại rời đi. Vấn đề ở chỗ, chính mình truy tìm Đại Hồng lai lịch, nhưng bây giờ sư phụ giảng thuật cố sự, ngược lại là nhường sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Mấu chốt yếu tố, nhưng là một điểm đều không thể bị phá giải ý tứ a. Đau đầu. đại hồng a đại hồng nếu không thì chính ngươi chủ động mở miệng cho ta giảng một chút ngươi đến cùng là một cái cái gì lai lịch đem đại hồng ôm trước người đường tam táng có chút vô lực chửi bậy nói nhưng mà đại hồng chỉ là mở to đậu xanh như thế con mắt một mặt mở mịt nhìn xem đường tam táng còn thân hơn mặt dùng đầu cọ sát đường tam táng gương mặt đường tam táng đại hồng vẫn là cái kia đại hồng có nhất định trí tuệ nhưng không nhiều có thể nghe hiểu tiếng người nhưng lại cũng không có biểu hiện ra nửa điểm cùng yêu thú tương tự thông minh ngoại trừ hắn có sức mạnh bên ngoài đại hồng kỳ thực cũng chính là một cái hơi thông minh một chút chất phác gà trống lớn mà thôi Giống như là đi qua huấn luyện phổ thông sùng vật, liền có thể đạt tới loại kia xem ra là trông cậy vào không được chính ngươi mở miệng. Đường Tam Táng bất đắc dĩ thở dài, đem lại hùng một lần nữa phóng tới đầu vai của mình, ánh mắt nhìn về phía Diệp Sinh đại sư, thật sự liền không có những thứ khác ca sư phụ nếu không thì ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn. Diệp Sinh đại sư lắc đầu, không có, thật sự không có, liền xem như sát sinh Phật thứ hắn biết, cũng cũng sẽ không so ta càng nhiều. Tốt Ta, quấy giày sư phụ ngươi thanh tu, không có cái gì chuyện, vậy ta trước hết trở về, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Đường Tam Táng biết Sát sinh vật tổ sư ra tất nhiên không có chủ động hiện thân, cũng liền đại biểu cho, trong chuyện này, thật sự là hắn cũng không có càng nhiều tin tức hơn có thể nói. Hơn nữa tại đại hồng thân phận phòng đoán phương diện này, hắn cũng không có càng nhiều kiến giải Tam Táng đại sư trở. Diệp Sinh đại sư lắc đầu, ra hiệu Tam Táng có thể lúc rời đi. Hắn bên cạnh thân địa kỳ, cũng là để cho ở Tam Táng, hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ chờ mong đường Tam Táng lúc này liền biết ý nghĩ của đối phương, không cần lo lắng, đã từng trải qua địa phủ chúng sinh, đã bắt đầu hồi phục, bình tâm nương nương càng là đang cật lực thúc đẩy lục đạo luân hồi trọng lập. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Địa kỳ sắc mặt trong nháy mắt biến mờ rỡ, nhìn về phía đường tam tàng ánh mắt tràn đầy cảm kích, lập tức lại đưa mắt nhìn đại hồng trên thân, suy đoán nói, đã từng trải qua thiên đình ở trong, vô số tiên gia đều mỗi người giữ đúng vị trí của mình, cùng ga chống lớn tương quan, ta cũng liền hiểu một cái mão ngày tình quan, bất quá hắn tuyệt không thể nào lại là bộ dáng như thế, không có quá nhiều trí khôn bộ dáng. Hơn nữa đại hồng thể nội ẩn tàng có cỗ này trí dương trí cương khí thức, chỉ sợ cũng liền mão ngày tình quan đều vô pháp so sánh được. Có lẽ, có khả năng hay không, đại hồng huyết mạch, khả năng cùng đã từng có thể trưởng khống thái dương chân Hỏa bộ tộc kim ô có liên quan. Hay là nói. mai danh nhận tích phượng hoàng 4. chương 598, gian nan nhất đường chương 598, gian nan nhất đường trong rừng trong miếu nhỏ đối mặt địa kỳ hữu hào tính chất nhắc nhở đường tam táng nhưng là có chút lắc đầu kim phượng hoàng thần điệu vân vân hắn đồng thời không phải là không có làm qua phòng đoán có thể đã thuế biến qua tệ nhãn vô luận như thế nào quan sát đại hồng cũng chỉ là một cái thần tuấn vô cùng gà trống lớn mà thôi dù cho nó lông vũ như lửa lông vũ như kim kiếm có một loại nào đó siêu phàm khí chất thoát tục hiện tại vấn đề ở chỗ đường tam táng xem ra Nó chính là một cái chân chân chính chính gà trống lớn. Thế nội đồng thời không có bất kỳ cái gì cái gọi là yêu thú huyết mạch. Trên thực tế, một lòng muốn nhường đại hồng khai chi tán diệp, tốt gọi mình không còn khuyết thiếu vẽ phù máu gà mao đạo trưởng, cũng dùng sự thực đã chứng minh điều này. Bằng không lấy đại hồng cái kia khai chi tán diệp tốc độ, như vậy một món lớn gà con, làm sao có thể liền một cái có thể kế thừa đại hồng thần dị chỗ cũng không có. Ở cái này thế giới chờ lâu như vậy, Đường Tam Táng đối với thế giới nhận thức cũng đã có đầy đủ hiểu rõ. Cái gọi là cái gì bởi vì thực lực sai biệt mà mang đến sinh sản khó khăn các loại đồng thời không tồn tại. duy nhất khác nhau chỉ là đản sinh hậu thế có thể kế thừa nồng độ dòng máu vấn đề mà thôi không phải yêu tộc cũng không phải thông thường tiên sinh dị trùng có thể lớn bình thường gà trống cũng không đạo lý có thể phát ra như thế trí dương trí cương khí tức có thể gần như xua tan thế gian hết thảy tà ma a thật đúng là bất thường gặp đường tam táng lắc đầu địa kỳ hàm hàm vô hốt của mình một cái một mặt trăm nghị không thể lý giải bộ dáng đã từng một đời đều tại truy tìm lấy thượng cổ địa phủ dấu vết thú linh xe buýt người điều khiển đối với thế giới bên trên rất nhiều thứ kỳ thực nhận thức đều không phải là rõ ràng như vậy tại đại hồng vấn đề thân phận bên trên hắn rõ ràng cũng cho không ra cái gì tính thực chất phòng đoán ai mặc kệ nhiều như vậy thời gian không đợi người thiên ngoại phật mồn đám kia lào âm hằng đang nghĩ ngợi như thế nào cho ta chơi ngáng chân đâu sư phụ các ngươi tiếp tục tính tu à, ta đi về trước hơi có vẻ thất vọng thở dài tại diệp sinh đại sư gật đầu tỏ ý dưới tình huống đường tam táng quay người lặng yên rời đi hắn tựa hồ áp lực có chút lớn đó cũng không phải một cái rất tốt hiện tượng địa kỳ quay đầu trong ánh mắt mang theo trịnh trọng đúng vậy a thế giới gánh nặng đều rơi xuống một cái đi tới nơi này phương thế giới bất quá mấy chục năm trên thân người áp lực làm sao có thể không lớn. Diệp Sinh Đại sư thở dài, Thiên địa có thể cho hắn lấy hoàn mỹ nhất nội tình, cũng có thể cho hắn gần như vô vi bất trí trợ rút, nhưng duy chỉ có có một chút là Thiên địa vô pháp cho hắn. Là cái gì? Địa kỳ hiếu kỳ hỏi tâm. Diệp Sinh Đại sư chỉ chỉ ngực của mình tâm. Địa kỳ ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt, tâm không ngay ở chỗ này sao? Không, ngươi sai. Thế gian này sinh linh, chính thức có được tâm người, đã không nhiều lắm. Diệp Sinh Đại sư lắc đầu, bằng không mà nói, vốn hẳn nên phồn hoa như gấm, rực rỡ như mây thế giới, như thế nào lại sẽ là như thế một bộ âm vũ đầy tử khí bộ dáng? Cho nên Tam Táng Đại sư hắn hữu tâm a? có, hắn có một khỏa chân chính thuộc về tâm linh của người ta, cho nên tam táng chỉ có thể là người mà không thể thành thần. bất quá làm một người lại có cái gì không tốt đâu. thế gian này vốn cũng không có chân chính thần cái gọi là chi thần tính, vốn cũng không qua là những tín đồ kia nhóm sở khúc giải vặn bẻo đi ra ngoài đồ vật thôi. diệp sinh đại sư thương lão trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười hòa ái người thật tính chất, vừa vặn chính là cái này thế giới thiếu khuyết đồ vật, cho nên a tam táng tiểu tử thật rất tốt, rất tốt, không hổ là ta diệp sinh đồ đệ. địa kỳ chúng ta tựa hồ tại thảo luận tam táng đại sư hắn thừa nhận áp lực vấn đề a. làm sao lại chuyển tới cái gọi là lòng người bên trên Diệp sinh đại sư lắc đầu nói ngươi không phải là người cho nên ngươi sẽ không minh bạch là cái gì nhường tam táng một mực có thể kiên trì đi xuống trong lòng người từ không thiếu hụt hạ cám nhưng đồng dạng trong lòng người cũng còn tồn có con quan mang Quang mang sợ trí chỗ bóng tối nhất định như bóng với hình có thể trong lúc này cân bằng chi đạo lại có bao nhiêu sinh linh có thể nắm được đâu kỳ thực tam táng tiểu tử vẫn luôn nắm giữ một đầu đơn giản nhất đường đi có thể đi nhưng hắn vẫn không có lựa chọn cũng là trên trời vị nào không dám đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chỗ ngươi biết là cái gì à địa kỳ càng phát mờ mịt là cái gì khi ngươi tại ngưng thị thâm viên thời điểm thâm viên cũng đang nhìn chăm chú ngươi tam táng tiểu tử cũng không phải là không được chọn từ đầu đến cuối làm hắn lấy được hết thẻ chân tướng thời điểm liền ít thấy đầu bước vào thâm viên con đường bày ra ở trước mặt của hắn đến con đường địa kỳ kinh ngạc hắn vẫn cho là đường tam táng chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến online trình độ rất lớn nguyên nhân là hắn không được chọn dù sao dựa theo địa kỳ ý nghĩ đến xem ai sẽ nguyện ý nhìn thấy một cái tràn đầy hắc ám tính mịch thế giới đâu chỉ có thể lắng nghe âm thanh mãi mãi cũng là cái kia tặc đạo nhân chỗ phát ra ở vào hắn trong bụng kinh hoàng cả ngày đúng vậy à, mấy cái, toàn bộ thế giới kỳ thực bây giờ không phải là bị trưởng khống ở đó tác đạo nhân trong tay, mà là quyết định bởi tại tam táng tiểu tử lựa chọn, ngươi minh bạch à. Thiên địa nhân tam đạo bản nguyên, cùng thai ngén cấu tạo tam táng tiểu tử sinh ra, vốn là hư nhược tam đạo cũng lại kinh không vậy vùng nổi. Như thế quỷ quật thế giới, nếu như tam táng lòng như cho muội, tràn đầy tuyệt vọng lời nói, hắn là có năng lực dẫn bạo tam đạo bản nguyên, lệnh thế giới chân chính triệt để quy tịch. Bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì lấy trên trời vị nào tính cách, tại đối mặt như thế những người uy hiếp chính mình thời điểm, cư nhiên không có trực tiếp hạ tử thủ? đem hắn bóp chết tại trong trứng nước thiên địa che trở là trong đó một chút nhân tố càng quan trọng chính là hắn không dám nói đến cũng là buồn cười một lòng muốn thôn thiên vệ địa gia hỏa kết quả là lại sợ thiên địa bị hủy diệt còn có so cái này càng thêm tốt hơn cười sự tình a nói Diệp sinh đại sư khỏe miệng sinh ra mấy phần chế rêu ánh mắt nóng nhìn phía chân trời ánh mắt bên trong vẻ khinh bị không thêm mảy may che giấu nhưng mà một bên địa kỳ đã triệt để ngây dại trong con mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị dẫn bạo tam đạo làm thiên địa triệt để quy tịch phá diệt hết thầy loại này chính hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình lại bị nắm ở vị nào Tam Táng Đại Sư trong tay không không thể nào vô luận nói như thế nào Thiên Đạo cường đại như trước Tam Táng tiểu tử mặc dù nắm giữ hắn bản nguyên cũng không có thể làm đến loại trình độ này a Địa Kỳ có chút khó có thể tin hỏi người sai Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Tam Táng liền có năng lực như vậy đây là Tam Đạo lựa chọn hắn nhóm đem chìa khóa giao cho Tam Táng muốn để Tam Táng ở cái này quỷ quyệt thế giới bên trong làm ra lựa chọn của mình là hủy diệt vẫn là cứu rỗi Kỳ thực đều chẳng qua tại Tam Táng một ý niệm mà thôi Diệp Sinh Đại Sư thở dài một tiếng ánh mắt xa xăm giống là có thể thấy rõ lòng người xấu. chương năm dị năng giả tệ tụ chương 599, dị năng giả tệ tụ. tụ vạn lý lâm hải gió nhẹ nhẹ thổi trong rừng miếu nhỏ yên tĩnh im lặng thế giới đem hy vọng cùng hủy diệt chìa khóa giao cho trong tay của nhân loại đem lựa chọn quyền lợi cũng cùng nhau giao cho hắn có lẽ là bất đắc dĩ cũng có lẽ là hắn nhóm cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào nói cuối cùng chỉ là nói nếu là thiếu khuyết lĩnh nộ nói người như vậy nói ý nghĩa tồn tại lại là cái gì đâu đạo vô hình vô tướng từ đầu đến cuối liền tồn tại ở nơi đó chỉ có người đem hắn lĩnh nộ mới có thể lấy phương thức đặc biệt đem hắn bày ra hủy diệt, rất đơn giản, đường tam táng nếu là lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn có thể làm cho thế giới quý tịch, nhường hết thể về không, cũng có thể trong nháy mắt liền làm cái kia tật đạo nhân mọi loại kế hoạch triệt để phá sản, tân sinh vô cùng khó khăn, là một đầu hiện đầy kinh cực con đường, so với tuyệt sử phùng sinh còn phải gian nan khốn khổ vô số lần, cho tới bây giờ cũng không có người ép buộc đường tam táng làm ra lựa chọn, ít nhất tại chính thức biết được chân tướng người ở trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai bước bách qua hắn đến nỗi chân tướng nếu là bị tất cả mọi người biết, hắn sẽ hay không gặp phải đạo đức bắt cóc cái gì, vậy thì càng thêm không ảnh hưởng được tam táng. Lòng người có thể rất lớn, có thể dung nạp xuống toàn bộ thế giới, nhưng cũng có thể rất nhỏ, chỉ có thể chứa đủ quan tâm chính mình những người kia. Người đứng xem, tâm tình của bọn hắn như thế nào, là vô pháp dao động tam táng nội tâm. Vì thế, người bên cạnh vẫn luôn rất ôn hòa, dù cho tại kinh khủng hồi phục thế giới bên trong, cũng còn có thể nhìn thấy không thiếu người bình thường chỗ thứ nắm giữ, mà cũng không phải là tràn ngập vĩnh hằng, tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng sáu. Vân sơn thành, ẩn dã tổ trong căn cứ, cái này đến cái khác khuôn mặt xa lạ, hơi có vẻ câu nệ hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo khẩn trương, lại có một chút tiểu tiểu chờ mong. dĩ năng giả thân phận của bọn hắn không ngoài dự tính cũng là từ nhân gian các ngõ ngách bên trong bị ẩn dạ tổ thế lực lưới chỗ tìm kiếm mà đến các người biết đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện a vì cái gì như thế đột ngột muốn triệu tập chúng ta những thư này đã quá hạn dị năng giả a ai biết được ta ngược lại đã chuyên tu khí đạo dị năng bất quá là một đầu tuyệt lộ mà thôi có hay không một loại khả năng chính là có lẽ dị năng còn có thể cứu có người trên mặt tràn đầy chờ đợi cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ đã từng trải qua sức mạnh cũng có người đầy khuôn mặt khinh thường thôi đi dị năng tiềm lực cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể sánh ngang trưởng đạo cảnh hiện nay tu hành khí đạo một ít thiên tài đều dễ dàng đuổi kịp chúng ta cái này nhất định là một con đường chết đi không thông thỉnh a không muốn tại trầm mê ở đã từng trải qua một đẹp nói thì nói như thế không sai có thể vì cái gì ẩn dạ tổ muốn triệu tập chúng ta tóm lại phải có một cái lý do a ngoại trừ dị năng giả thân phận ta thực sự là nghĩ không ra chúng ta còn có cái gì chỗ đặc thủ. chẳng lẽ ẩn dạ tổ thật sự tìm được có thể làm cho dị năng giả nối lại chặn đường cướp của phương pháp trong đám người có ẩn dạ tổ người một nhà bọn hắn không nói một lời. Hiển nhiên là trước đó liền đã bị chào hỏi, cứ việc không rõ ràng mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ duy trì yên tĩnh, đối ẩn dạ tổ có tuyệt đối tín nhiệm. Kẻ ngoại lai nhóm, nhưng là hơi có vẻ hơi ồn ào, không ngừng thảo luận bị hội tụ ở này đủ loại nguyên do. Nhìn thật kỹ, tụ lại đám người ít nhất cũng có hơn mấy ngàn số lượng. Hơn nữa cái đội ngũ này còn đang không ngừng khuyết trương tại trung tâm. Ba ngàn đại đạo cuối cùng chỉ là một cái số ảo, chân chính nói nhiều không kể xiết, biết bao sự rộng lớn khôn cùng ẩn dạ tổ có thể làm. Chính là chọn bọn hắn có khả năng, đem hết thể có thể tìm được dị năng giả, đưa đến đường tam táng bên người mà thôi. nông ra trong tiểu viện đám người hội tụ một đường nhìn xem trở về đường tam táng mao đạo trưởng trước tiên không nhịn được hỏi như thế nào biết rõ ràng đại hồng đến cùng là cái gì lai lịch đường tam táng bất đắc dĩ lắc đầu không rõ ràng ngược lại là trở về nghe sư phụ ta nói cái gà trống lớn cùng tiểu thọ tử cố sự đám người cũng không cái gì dễ dâu dếm đường tam táng trực tiếp đem diệp sinh đại sư nói cố sự cũng nói cho đám người tiếp thu ý kiến của chúng vạn nhất có cái gì tốt phỏng đoán cũng cũng không tệ lắm đi ngay xong đường tam táng giảng thuật cố sự sau đó sắc mặt của mọi người vẫn như cũng một mảnh mờ mịt cũng không có so đường tam táng lần đầu nghe được thời điểm biểu hiện tốt hơn chỗ nào dù sao cố sự bản thân liền lộ ra rất kỳ quái hơi có chút ông nói gà bà nói vịt ý tứ kỳ kỳ quái quái đại hồng cùng kỳ kỳ quái quái lam sắc tiểu thọ tử lấy động vật ở giữa đơn giản phương thức đánh một trận tiếp đó liền quyết định quyền sở hữu cái gì kỳ quái thì kỳ quái có thể cùng đại hồng lai lịch như cũng không có nửa xu quan hệ a như vậy ngươi có đi vạn lý lâm hải ở trong tìm kiếm qua cái kia cái gọi là lam sắc con thọ a trương chấp đạo mở miệng hỏi thăm hắn cảm thấy có lẽ chỉ có tìm được con thọ kia để cho lại lần nữa cùng đại hồng gặp mặt đến cùng một chỗ mới có thể chân chính tìm ra lai lịch của bọn nó đi tìm nhân hào không có tung tích dưới mắt nhân gian không có có sinh linh có thể trốn qua ta tuyệt nhãn có thể hết lần này tới lần khác đường tam táng còn chưa nói hết nhưng rất lớn nhà cũng đã minh bạch hắn ý tứ dưới mắt nhân gian không hề nghi ngờ đường tam táng chính là thực lực kia cao cấp nhất đỉnh núi liền hắn cũng không tìm tới lam sắc tiểu thọ tử người khác rõ ràng cũng đồng dạng bất lực có hay không một loại khả năng chính là kỳ thực con thọ cùng đại hồng bản thân đồng thời không phải nhân gian sinh linh Đột nhiên, Liễu Ngọc Yên trên mặt tuyệt Mỹ mang theo vài phần phòng đơn nói. Lời ấy vừa ra, trong viện đám người nhao nhao vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, gật đầu không ngừng biểu thị chắc chắn không phải là không có có thể, dù sao nhân gian vô pháp tìm được tồn tại, như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có tại thiên ngoại. Đường Tam Táng trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào đại hồng trên thân, hơi lộ ra có mấy phần phức tạp. Từ chính mình xuống núi đến nay, vẫn đi theo chính mình đại hồng, kết quả là lai lịch thân phận lại vượt xa tưởng tượng của mình. Thân bí không biết, làm cho người khó hiểu. Tựa hồ là phát giác Đường Tam Táng ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần đại hồng, mở ra đậu xanh con mắt lớn thân mật tại đường tam táng trên gương mặt cọ sát nhu thuận lông vũ ấm áp thoải mái dễ chịu nhường hắn trên mặt đã lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười nhẹ nhàng vì đại hồng thuận luốt lông sau đó đường tam táng thay đổi ánh mắt rơi vào phương xa cái kia hội tụ trong đám người chỗ sâu trong óc kính trung trì giới bây giờ đã có chút dáng vẻ sùn sùn dục động giống như là người được mỹ thực mùi lao thiết trên người của bọn hắn giống như là tản ra một ít mùi thơm kỳ dị đang đang hấp dẫn đường tam táng tiến đến xem ra cái gọi là bảy ngày mới có thể phục khắc một loại dị năng hạn chế cũng theo lấy thực lực mà bị đánh vỡ bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện dưới mắt loại cục diện này Kính trung chi giới tại khát vọng phục chế những năng lực kia, hoặc có lẽ là. Đạo chủng 4. Chương 600, tiến lên. Chương 600, tiến lên cũng không sai biệt là à, dĩ năng giả hội tụ tuy hơi có chút khó khăn. Bất quá chúng ta bây giờ dù sao cũng là nắm giữ tiên nhân thế giới, so với đã từng trải qua nhân gian, mạnh nhiều lắm. Có đủ loại thần thông tu vi tiên nhân làm làm cơ sở, muốn hội tụ những thứ này nhiều lắm là chỉ có trưởng đạo cảnh dị năng giả, có lẽ còn là tương đối dễ dàng. Mao đạo trưởng ở một bên phân tích, nhìn xem cái tiệc như cũng đang không ngừng tăng nhiều đám người, trong lòng của hắn hơi có chút an định xuống. dĩ năng giả càng nhiều đường tam táng có thể minh khắc đạo chủng liền càng phát tới gần tại hoàn chỉnh. Phải biết, thế gian cho tới bây giờ cũng không có đúng nghĩa thập toàn thập mỹ đường tam táng bản thân cũng cũng không định, muốn chân chính làm đến khắc họa 3000 đại đạo hết thảy đạo chủng. Hắn muốn, chỉ là trong đó tuyệt đại đa số liền có thể. 3000 đại đạo giữa hai bên, vốn là tồn tại chặt chẽ vô cùng liên hệ. Chỉ cần đường tam táng có thể thu được trong đó tuyệt đại đa số đạo chủng, còn lại, tự nhiên cũng sẽ ở không ngừng dối giám đạo chủng bên trong. Đản sinh ra đã từng trải qua thượng thương sùng nhi, bây giờ lại trở thành chỉ có thể bị thúc ép chuyển tu khí đạo, không thể không nói, cái này cũng là một loại bi ai. trường hợp đạo ba huynh đệ đồng dạng đang nhìn chăm chú những cái kia đã từng trải qua người nổi bật dị năng giả đã từng cũng đồng dạng là ẩn dạ tổ cực kỳ một bộ phận trọng yếu tạo thành bọn hắn tốc độ phát triển cực nhanh chỉ cần đã thức tỉnh dị năng liền có thể trực tiếp phát huy ra không tầm thường sức chiến đấu tại kinh khủng hồi phục thế giới trong hoàn cảnh còn có cái gì là so loại tồn tại này càng thêm có thể làm cho một cái thế lực to lớn sinh ra hứng thú đây này chi tiết nhân gian cùng thiên ngoại dung hợp dần dần lệnh những thứ này đã từng trải qua thượng thương sủng nhi nhóm đã mất đi vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn phong thái bình thường hai chữ bắt đầu không ngừng bị quan đến trên người của bọn hắn đã từng có bao nhiêu thiên tư chất tuyệt tâm tính cao ngạo bọn hắn hiện tại liền có bao nhiêu thê lương loại kia trên lệnh không phải người bình thường có thể tiếp nhận hơn nữa chịu được nổi trên thực tế xuất hiện trong đám người không thiếu dị năng giả thân trên đều mang theo khắp đầy mình văn phủ số công siềng. sắc mặt mất cảm giác trong con mắt đã không có cái gì màu sắc bắt đầu đi thời gian co chờ ta dưới mắt đạo chủng hẳn là cũng đã đủ rồi đường tam Táng nói nhỏ một tiếng thân ảnh thon dài từng bước một bước ra. mỗi một bước đường tam táng đều giống như đạp ở hư không bậc thang thời gian dần qua lăng không dựng lên ở đó nhóm dị năng giả nhóm tràn ngập hiếu kỳ cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới đường tam táng đi tới trên đỉnh đầu bọn họ khoảng không đạo chủng tại trên người của các ngươi không chiếm được chân chính trên ý nghĩa trưởng thành bất quá không quan hệ minh khắc đạo chủng của các ngươi ta cũng đồng dạng sẽ dành cho các ngươi một phần hy vọng chân chính nở rộ có lẽ không thể nói là bất quá từ cái kia đại đạo trường hà đại đạo trên cây trộm lấy xuống một mảnh lá cây sinh ra một cây cành cây ta còn có thể làm được thả ra tinh thần của các ngươi cẩn thận đi thể ngộ Dị năng không phải phế vật, nó đồng dạng là chân chính trực chỉ bản nguyên nói. Hoàng trung đại Lữ một dạng âm thanh, vang vọng ẩn dạ tổ động thiên trong không gian. Tất cả bị hội tụ ở này dị năng giả, bao quát Liễu Mộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm, bây giờ đều theo bản năng thần sắc trịnh trọng. Sau một khắc, sừng sững ở hư không bên trong đường tam táng, toàn thân tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang, giống như là một vòng tiểu tiểu thái dương, quang mang kia tựa hồ có thể chiếu xạ đến lòng người chỗ sâu nhất, để cho người ta cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp. Cùng lúc đó, một từng chúng sáng từ tiểu thái dương quang mang trong trung tâm kéo dài tới mà ra, hóa thành từng cái liên tiếp mối quan hệ. đem đường tam táng cùng bản vạn thiên thiên dị năng giả nhóm nối liền với nhau. trong đó đồng dạng bao quát đã bị phục chế qua dị năng liễu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm. như thế thần dị một màn làm cho cả ẩn dạ tổ người đều theo bản năng sợ hãi thang đứng lên. cảnh tượng tuyệt vời giống như là chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện đồng dạng đường tam táng giống như là hội tụ hết thể đại não. phía dưới cái kia bị chùm sáng liên tiếp dị năng giả nhóm giống như là trong thân thể mỗi cái bộ kiện đem bọn hắn cảm giác đến thế giới đang tại thông qua một ít đặc thù nhân tố truyền lại trở lại trong đại não. mà cùng lúc đó đại não cũng đang hướng bọn hắn phản hồi lấy chính mình đối với tin tức giải độc Thời gian dần qua, lâm vào kỳ dị nào đó, trạng thái dị năng giả nhóm, trên mặt của bọn hắn bắt đầu lộ ra chân thành nụ cười, nụ cười sung sướng. Liên ngay cả những thứ kia bị gông xiềng gò bó đã sớm rơi vào tuyệt vọng đám ra hỏa trên mặt vậy mà lộ ra một loại thật giống như bị cứu rỗi biểu lộ. Lúc này đường tam táng trong góc kính trung chi giới giống như là từng khối mặt kính xây dựng mà thành kỳ dị thế giới. Thối sơ chỉ có như vậy số lượng không nhiều mặt kính ở trong phục khác một ít thân ảnh đã từng trải qua đại địch tư tuấn phong thành thuộc ngự tỷ liễu ngọc yên cùng với tóc đỏ la lụy tô tiểu nhiễm bọn hắn dị năng. cũng đã bị đường tam táng phục chế đồng dạng, thân ảnh của bọn hắn cũng liền xuất hiện ở kính trung chi giới bên trong. bất quá bây giờ, nhưng là xảy ra một chút biến hóa vi diệu, thân ảnh của bọn hắn dần dần giảm đi, thay vào đó, nhưng là một khỏa tỏa ra độc nhất vô nhị lộng lây hạt giống, tràn ngập mông ngông sinh cơ chi lực. một khỏa lại một khỏa tản ra đặc biệt mỹ lệ lộng lây hạt giống, giống như tinh điểm đồng dạng, không ngừng xuất hiện tại nguyên bản yên lặng kính trung chi giới bên trong đem hấp cám tĩnh kính trung chi giới triệt để thắp sáng. cùng lúc đó, một quả vốn hẳn nên lạnh lùng vô tình đồng tử con mắt tại vô số tấm gương bao khỏa thế giới ở giữa mở ra đường tam táng thân niệm. rơi vào viên kia đôi mắt bên trên đầu tiên là vô cùng cảnh giác, thậm chí có chút dùng mình. Có thể nghĩ lại, hắn liền buông lòng xuống. Bởi vì viên kia trong đôi mắt thần thái là vui mừng như vậy, khoan dung, là tặc đạo nhân vô luận như thế nào đều bị không giả bộ được đặc biệt cảm giác. Giống như là ấm áp cùng ái mẫu thân, hoặc như là thích như sơn nhạc phụ thân, đối đãi lấy chính mình hài tử sau khi trưởng thành cái chủng loại kia đặc thù ánh mắt đường tam táng trước mắt liền minh bạch. Viên này đôi mắt không chỉ chỉ là tặc đạo nhân như vậy, lợi dụng thiên đạo quyền hành chỗ diễn hóa thiên đạo chí nhãn, mà là hội tụ thiên địa nhân tam đạo chỗ diễn hóa đồng tử con mắt. mình tại không ngừng quá trình lớn lên bên trong hắn nhóm cũng đồng dạng đang yên lặng địa nhìn chăm chú lên chính mình khích lệ chính mình lẽ ra không nên có nhân tính hoa hắn nhóm tại tặc đạo nhân dưới ảnh hưởng có trình độ nhất định người thân thiết tình cảm nhìn thấy đường tam táng cái này chân chính trên ý nghĩa hắn nhóm hải tử đang không ngừng trưởng thành cũng không có bởi vì thế giới tuyệt vọng mà từ bỏ hy vọng cũng không có lợi dụng hắn nhóm tặng cho cùng chìa khóa triệt để hủy diệt cái này tràn ngập quỷ dị cùng khủng hoảng thế giới hy vọng giống như là tinh tinh chi hỏa như cũ đang thiếu đốt tiên độ một mảnh kinh thức cũng vẫn như cũ có người ở tiến lên không chỉ chỉ là đường tam táng một người Hắn còn có bằng hữu của mình, còn có người nhà sáu. Chương 601, Đại đạo chi hoa nở rộ, thế giới chấn động. Chương 601, Đại đạo chi hoa nở rộ, thế giới chấn động. Thái Dương giống như ấm áp hào quang chói sáng, làm cho người say mê mê muội. Tất cả mọi người theo bản năng, làm ra ôm tư thái. Liên Trương chấp đạo bọn người, nhìn về phía cái kia tiểu Thái Dương ánh mắt, cũng là tràn ngập tâm tình phức tạp đó là không thuộc về Tam Táng tiểu tử khí tức, rất thâm trầm, rất huyền diệu, lại lệnh người có một loại không hiểu muốn cảm giác thân cận. trường hợp đạo rất trực quan làm ra đánh giá đúng vậy, để cho người ta muốn phải thân cận, có một loại nhũ hiến về tổ kỳ dị cảm giác. Trương Hóa Đạo cũng cùng vang nói có lẽ, đó chính là Thiên Địa Nhân Tam Đạo Hiển Hoa, xem như đúng nghĩa nói chi tử, Tam Táng trên thân có được thế giới bản nguyên. Mà chúng ta tất cả sinh linh, đều tại cái này thế giới bên trong sinh ra, có các ngươi nói tới cảm thụ, đồng thời không kỳ quái. Trương Chấp Đạo ánh mắt ngắm nhìn về phía chân trời đường Tam Táng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kính sợ cũng phức tạp. Thế nội, tựa hồ thuộc về Thái Thanh Thánh Tôn một thứ gì đó, cũng tại vì vậy mà rung động lấy, chỉ là rất nhanh, liền lần nữa lại trở nên yên lặng. Thời gian dần qua, Quang Mang bắt đầu yếu bớt, hư không bên trong Tiểu Thái Dương dần dần tản đi Quang Mang. loại tiêu nhất là bản nguyên khí thức cũng đang dần dần điệu giảm đi mấy hơi thở sau đó ẩn dạ tổ động tiên trong không gian một lần nữa bình tĩnh lại hết thể dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa nhưng mà dạng này bình tĩnh vẹn vẹn chỉ là kéo dài không đến mấy giây liền bị vô số hân hoan tung tăng âm thanh đánh vỡ mở ra cái tiêu phiến trong ngộng tựa như một mực tồn tại cửa được mở ra chặn đường tức của thật sự bị nhận tụ, lại một lần bị tiếp nối a ha, ha ha ha ha ta không phải là phế vật dị năng không phải phế vật ta thấy được con đường phía trước cảm tạ cảm tạ ba tiếng cười vui bi thương âm thanh đủ loại tâm tình phức tạp trong nháy mắt này giống như là bị triệt để dẫn nổ đồng dạng không có người có thể lý giải bọn này đã từng trải qua thượng thương sùng nhi khi lấy được đường tam táng khuyên bảo sau đó nỗi lòng đến tột cùng có cỡ nào phức tạp giống như trước đây nhân gian cùng trời ngoại giao dung linh khí trọng quy nhân gian nhường những cái kia đã sớm cuối đường người tu đạo một lần nữa có thành tiên hy vọng dưới mắt đường tam táng liền đem dạng này hy vọng đồng dạng quà tặng cho những thứ này đã từng trải qua thượng thương sùng nhi nhóm bọn hắn cơ duyên xảo hợp trở thành đạo chủng ký người vì cái gì chính là chờ đợi chính mình đến có thể hoàn chỉnh khắc họa phía dưới thế gian đạo tắc đây là bọn hắn không biết cũng là một mực lưng mang nhiệm vụ cho nên nhân sinh của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị đã chú định thế giới vĩ lực cũng không phải bọn hắn có thể kháng cự cũng không phải bọn hắn có thể cự tuyệt đã sùng nhi đồng thời cũng là nhất là bất hạnh tồn tại bọn hắn có một đầu thông thiên đại lộ có thể ở nhân gian cuối con đường lại lại có vô một cái bị phong kín đại môn đường tam táng dưới mắt cũng vô pháp đẩy ra cánh cửa kia nhà bất quá hắn có thể lệnh cánh cửa kia rộng mở một tia khe hở lệnh đám người này nhìn thấy phía sau cửa hy vọng chi quang cũng có thể để bọn hắn mượn nhờ nguồn sáng kia chiếu sáng chính mình thế giới có lẽ vô pháp đi đến cuối cùng Bất quá có hy vọng liền mang ý nghĩa nắm giữ hết thảy tương lai từ trước tới giờ không là cố định ai có thể nói đến chuẩn đâu hôm nay đường tam táng cho bọn hắn hy vọng có lẽ tương lai bọn hắn cũng đồng dạng có thể cho mình hy vọng đâu nam thư không bên trong đường tam táng ngồi xếp bằng ẩn dạ tổ bên trong huyên náo không khí cũng không có đối với hắn sinh ra mảy may ảnh hưởng địa hòa thủy phong âm dương cả khôn một bông hoa một cọ cỏ, cỏ một hạt gạo một khỏa tinh thần đều là nói làm tướng viên đạo trùng Chuyện để bị khắc họa hoàn thành nháy mắt Đường Tam Táng thấy được Tam Đạo Bản Nguyên Hiện Hóa đôi mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt ánh mắt giao lưu, cũng không có càng nhiều chuyện hơn phát sinh. Không có chỉ điểm, cũng không có dẫn đạo, càng không có khẩn cầu đạo kia đôi mắt chỉ là vui mừng mà bình tĩnh nhìn Đường Tam Táng, giống như là đối đai chính mình thích nhất hài Tử. Vô luận hài Tử làm ra như thế nào lựa chọn, hắn đều chỉ chọn ủng hộ Đường Tam Táng sau lưng. Cùng hắn bề ngoài giống nhau như lúc, sắc mặt bình tĩnh mang theo mỉm cười pháp tướng lặng yên hiện lên. Pháp tướng trong lòng bàn tay, một khoả tản ra rực rỡ lộng lây hạt giống. Bây giờ toát ra trước này chưa có sinh cơ. Thời điểm đến. Hạt giống cũng cần phải mọc rễ mới nha, hoa nở hoa tàn, làm kết xuất trái cây lại lần nữa hóa thành hạt giống thời khác, chính là thế giới nên đón tân sinh thời điểm. Đường Tam Táng bình tĩnh nói nhỏ, hắn đã hiểu rõ tự thân chi đạo chân lý đạo trùng giống như là trước mắt thế giới, là không hoàn chỉnh, bất quá là vừa mới nảy sinh giai đoạn. Hắn từng cho là chính mình đạo loại một khi nảy sinh, thậm chí là nở hoa kết trái, liền mang ý nghĩa thế giới sẽ nên đón tân sinh, có thể hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Sống cùng chết giao thế, luân hồi tuần hoàn, cho tới bây giờ đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Hạt giống nảy sinh, trưởng thành lên thành đại thụ che trời. hay là hoa hồng tử cuối cùng vẫn là hội nở hoa kết trái sinh ra mới hẳn, giống như thế lập lại tuần hoàn vô tận mỗi một lần nở rộ mỗi một lần kết thúc cũng là vì tốt hơn tân sinh không có có dư thừa dị tượng cũng không có cái gì kinh thiên động địa tràng cảnh xuất hiện đường tam táng sau lương pháp tướng trong lòng bàn tay rực rỡ nhiều màu hẳn, giống manh nha xanh biết trồi non giống như là phỉ thúy đồng dạng tiểu diễm bất cát hai mảnh mềm mại lá xanh bên trên giống như là có được toàn bộ thế giới sinh cơ cùng lúc đó từ đầu đến cuối khốn nhiều đường tam táng cánh cửa kia cũng cuối cùng tại lúc này bị hắn đẩy ra tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên Mỗi một nụ hoa đều toát ra đời này nhất là tư thái xinh đẹp, để cho phía dưới nhìn chăm chú lên đường tam táng đám người, ánh mắt đều dần dần biến mê ly đó là bọn họ đời này chưa từng thấy qua mỹ hảo, chưa bao giờ lĩnh ngộ qua tuyệt mỹ chi hoa. Sau ngày hôm nay, một màn này tất phải sẽ trở thành vô pháp không bao giờ nhạt phai, bị ẩn nút tại bọn hắn linh hồn chỗ sâu. Mãi đến có một ngày, có thể bọn hắn cùng giải quyết dạng nở rộ ra xinh đẹp như vậy đó hoa, có thể bọn họ cũng đều biết, không có ai hoa có thể so với chi trước mắt tồn tại, nở rộ được càng càng mỹ lệ đó là thiên điệu tán thành, là thế giới tán thành. có thể có được dạng này tư cách tồn tại cũng chỉ chỉ có trước mắt một người mà thôi nhân gian một hồi xưa nay chưa từng có đột phá rung động vô số người con mắt tại rất không có khả năng sinh ra đại la chỗ ở nhân gian hư mạc đã cách trở linh khí chỗ hết lần này tới lần khác lại sinh ra một tôn vô số năm tháng trôi qua cũng không có tiên phật có thể chứng thành đạo quả nhân gian bình tĩnh như trước có thể thiên ngoại bây giờ nhưng là mây đen ngập đầu cùng lôi vang rội phía chân trời tựa hồ có một trương như ẩn như hiện thương khuôn mặt cũ hiện lên cặp kia băng lãnh đồng tử trong mắt mang theo trước nay chưa có phẫn nộ chân chính phẫn nộ Tây Phương Linh Sơn nghĩ hết tất cả biện pháp, gia tốc khôi phục tự thân Lục Áp Đạo Quân. Trong lòng không hiểu thoáng qua một vẻ bối rối cảm giác. Không đợi hắn có phản ứng, Tây Phương nhị Thánh thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước người sáu. Chương sáu trăm linh hai tối nùng lười độc. Chương sáu trăm linh hai tối nùng lười độc. Lục Áp Đạo Quân cùng Thánh Tôn ở giữa gặp nhau cũng coi như là có qua vài lần. Vô luận là trước đây Vu Uyêu Lược Kiếp vị nào đoan hoàng bởi vì một ít nhân tố bảo đảm Lục Áp Đạo Quân một mạng, nhưng Lục Áp Đạo Quân lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thấy được thuộc về Thánh Tôn phong thái. Sau đó trong năm tháng, cùng Tây Phương hai vị này Thánh Tôn. Hắn cũng coi như là có qua không ít gặp nhau, không ngoài dự tính. Thánh tôn phong thái mãi mãi cũng là như vậy siêu phàm thoát tục, siêu nhân vật ngoại, không vì vật hỷ, không lấy kỳ bi. Hắn nhóm mãi mãi cũng là trí cao vô thượng, đối thế giới hết thể sinh linh cũng có tuyệt đối quyền sinh sát trong tay quyền hạ. Cái này chính là đã từng trải qua lục gáp đạo quân trong mắt thánh tôn. Bất quá bây giờ tựa hồ xảy ra như vậy một chút biến hóa vi diệu, hắn thậm chí lần thứ nhất từ hai vị thánh tôn trong mắt nhìn ra sợ hãi cảm xúc, mà tâm tình như vậy cũng rất nhanh liền truyền nhiễm đến lục áp đạo quân trên người mình. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. thân là thánh tôn, hắn nhóm cư nhiên cũng sẽ biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc, phát sinh cái gì sự tình, ngoại giới ra cái gì biến cố a, lục áp cơ thể vẫn như cũ ngâm mình ở bát bảo công đức chỉ bên trong, không hiểu hỏi. chuẩn đề thánh tôn nghe vậy thu liêm mấy phần ánh mắt, còn nhớ rõ cái kia bị ngươi tính toán, suýt chút nữa liền đắc thủ ra hỏa a, cũng chính là làm hại ngươi suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn đoạn lạc vào khang khít tồn tại. lục áp đạo quân trong con mắt thoáng qua một tia hừng hực vô cùng hận ý cùng sắc cơ, hắn lại hiện thân, không tiếp dẫn thánh tôn lắc đầu, đau khổ trên mặt mang mấy phần trước nay chưa có ngương trọng, hắn chứng đạo. giống như là có một đạo tử tiêu thần lôi, đột nhiên tại lục gáp đạo quân chỗ sâu trong óc và dội nhường hắn suýt chút nữa liền thần hồn đều thất thủ lâm vào triệt để trong ngượng ngùng chứng nhận chứng đạo hắn âm thanh đều biến run run dày dày trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin hắn không muốn cũng không thể tin được đoạn thời gian trước còn kém chút bị chính mình đắc thủ nhân gian sinh linh cái này mới qua bao lâu liền đã chứng đạo khi đó hắn đều có thể làm chính mình thân hãm nhà tù suýt chút nữa thân tử đạo tiêu như vậy hiện tại đâu thánh tôn đại nhân ngài không có gạt ta chứ thiên địa này không phải đã vô pháp tiếp dẫn thánh tôn lắc đầu cũng không phải là chứng đạo thánh tôn chi cảnh, giữa thiên địa vô pháp dung nạp xuống một vị thánh tôn sinh ra, hắn chứng thành đại la chính quả. cái gì? không thể nào. đây tuyệt đối không thể nào. lục áp đạo quân theo bản năng phủ định, trong con mắt mang theo mãnh liệt chất vấn màu sắc. hắn vô pháp tiếp nhận. chính mình dù sao cũng là đã từng trải qua thiên đế chi tử, giữa thiên địa sau cùng một cái thuần huyết kim ô không tiếp đại giới, thân vào phật môn, lấy tính mạng mình cùng nhau tu trí bảo điưu hại khả năng này sẽ đối với phật môn đại kế tạo thành uy hiếp tồn tại. có thể kết quả là đối phương liền đại la đều không phải là, liền có thể lấy vô cùng quỷ dị nguồn rủa. suýt chút nữa trực tiếp đem chính mình cho chú sát, cái này khiến lục gáp đạo quân làm sao có thể tiếp nhận? Bộ tộc kim ố kiêu ngạo, phật môn mặt trời chân phật kiêu ngạo, tại lúc này đều bị triệt để tiêu diệt hầu như không còn. trong miệng không ngừng nhỉ non, nhưng nhìn lấy tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh, không có may may biến hóa sát mặt, hắn liền hiểu đối phương cũng không có lửa gạt mình, thậm chí xem như thánh tôn cũng không phải trước đây thời đại, còn cần hắn nhóm không muốn thể diện đi lấy lớn hết nhỏ, thậm chí làm cục lửa gạt chúng sinh. tình huống dưới mắt hắn nhóm lửa gạt mình lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ta không có minh bạch vì cái gì giữa thiên địa sẽ sinh ra hắn tồn tại như vậy lấy hạ khắc thượng đại la khoảng cách hắn vì cái gì có thể làm được lục áp đạo quân trong lòng như cũng không tam lòng nhịn không được hỏi tham nhị thánh đối mặt vấn đề như vậy tiếp dẫn chuẩn đề ngược lại là có chút trầm mặc phúc chốc trả lời thế nào chẳng lẽ nói trên trời vị nào muốn đánh cắp thiên địa cho nên thế giới sinh ra cái kia tiểu quỷ nhường hắn bình định lập lại trật tự thánh tôn trung quy là thánh tôn nhiều ít vẫn là cần một chút ra mặt tới ngụy trang hắn nhóm hòa mỹ cứ việc hai cái vị này đã sớm đã không có ra mặt có thể nói đây không phải là ngươi cần phải cân nhắc vấn đề ngươi nhưng có biết chúng ta vì cái gì tại lúc này đến đây tìm ngươi? chuẩn đề xóa khai chủ đề dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói. lục áp đạo quân không hiểu vì cái gì ngươi nhất định phải ra tốc bây giờ đã không có thời gian nhường ngươi khôi phục đến thời kỳ tuột cùng tiếp đó lại đi bắt đầu kế hoạch kia ngươi nhất thiết phải bây giờ lập tức lên đường cái này lục áp biến sắc sắc mặt trong nháy mắt biến làm khó đứng lên hai vị thánh tôn cái gọi là kế hoạch đối với hắn mà nói vốn là khó như lên trời thời kỳ tuyệt cùng còn không nhất định có thể thành công. hiện đang nâng còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực trạng thái liền cưỡng ép muốn đi tiến hành như thế kế hoạch tại lục gáp xem ra đây cơ hồ cùng chịu chết không có cái gì khác nhau yên tâm ngươi chính là đã từng yêu tộc thiên đế thân tử thái dương tinh cùng với cái kia phụ tăng thụ đều cùng cái kia hai vị thiên đế có đồng nguyên không thể phân chia liên quan cho nên dưới mắt thái dương tinh chỉ có ngươi vừa có thể vào cũng chỉ có ngươi có thể một chút đi ăn một nó thế giới biến hóa lệnh thái dương thai âm trở thành sinh linh tuyệt tích vô pháp tiến vào cấm khu cũng chỉ có ngươi cái này đặc biệt huyết mạch người sở hữu mới có lấy cơ hội như vậy lục gáp ngươi phải hiểu được chân quý cơ hội như vậy cũng không phải mỗi người đều có. Chuẩn đề âm thanh giống như là mang theo làm cho người vô pháp kháng cự dụ hoặc, một khi thành công ăn mòn thái dương tinh, ngươi liền có thể tiến hơn một bước ăn mòn thái âm, đến lúc đó âm dương hội tụ, ngươi có lẽ sẽ trở thành không phải thánh tôn, lại hơn hẳn thánh tôn đặc biệt tồn tại. Đây là một cơ duyên to lớn, độc thuộc về ngươi đại cơ duyên. Lục áp trong mắt bắt đầu bốc cháy lên tham lam hỏa diễm. Không phải thánh tôn, hơn hẳn thánh tôn đơn giản như vậy mấy chữ, đốt lên Lục áp ở sâu trong nội tâm, đáng sợ nhất giấc vọng. Thật tình không biết. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng tử con mắt chỗ sâu, mang theo làm cho người khó mà phát giác mị mai nụ cười. Thánh tôn vị trí, tại hắn nhóm hai người trong mắt, không nhiều không ít. Từ lâu đến cuối, kỳ thực đều chỉ có hai tôn. Bất luận cái gì làm trái vị nào, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Mà hắn nhóm xem như vị nào trung thành nhất tay sai, mới có thể chân chính có thể may mắn thoát khỏi. Từ lúc sẽ nên đón thiên địa đại tiếp bên trong may mắn còn sống sót xuống. Mắt thấy lục áp đạo quân trong lòng vẻ tham lam, đã bị thả lớn đến cực hạn. Chuẩn đề khoe miệng lộ ra mấy phần từ bi nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo. Một đoàn tuấn hắt sắc, tựa như địa thị đồng dạng, giống là có thể đem hết thệ quang mang đều thôn vệ đi vào, còn đang không ngừng dũng động cổ thứ kỳ quái. rơi vào lục áp đạo quân trước người đây là theo cái kêu hát sắc cổ quái béo thịt xuất hiện lục áp đạo quân không có từ trước đến nay trong lòng một hồi sợ hãi phản phất thấy được vô tận sinh linh tại cổ quái kêu béo thịt bên trong giấy rủa gào thét phát ra thê lương mà kịch liệt kêu rên. giống là có vô cùng tận sinh linh bị sống sờ sờ nghiện chết đem bọn hắn hết thảy đều rót vào cái này hát sắc béo thịt bên trong hóa thành trước mắt nồng nặng nhất độc năm chương 603, thái dương bên trên chính là ma tước chương sáu thái dương bên trên chính là ma tước tiên phật hai đạo cương đại nhất gần như vĩnh hằng hai đạo có thể hắn nhóm cũng chưa từng biết được từ đầu đến cuối đều trầm luân tại tặc đạo nhân cho hắn nhóm bệnh mộng đẹp ở trong mỗi một tôn tiên nhân mỗi một tôn phật đà sau lưng hắn nhóm bóng tối bên trong đã sớm sinh ra khác một tôn làm tặc đạo nhân nắm trong tay ma ma là hắn nhóm chính mình hắn nhóm cũng là ma làm dục vọng chi phối hết thảy bản tâm cùng đạo tâm không còn tồn tại thời điểm hắn nhóm hạ tràng liền đã bị đã chú định người tu đạo cuối cùng không có thể chống được đến từ nói dụ hoặc một tầng lại một tầng cảnh giới giống như là chỉ dẫn hắn nhóm hướng đi xa đoạn tiến tiêu càng là cao thâm mặt chắc thì càng lốn vũng bùn đợi đến chân chính đi tới trí cao mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc hết thảy chỉ là âm mưu hắn nhóm liền như là chim trong lồng bị cầm tù, bị chăn ngôi mãi đến bị chém giết đó là chúng tiên phật vận mệnh cũng đồng dạng là lục gáp đạo quân vận mệnh thầy phương nhị thánh xem như vị nào thành tín nhất tay sai hắn nhóm là biết được từ đầu đến cuối đều một mực biết được chỉ bất quá hắn nhóm không có can đảm phản kháng chỉ có thể càng phát kính sợ càng phát khuất phục đem chính mình hết thảy đều giao vào thiên đạo trong tay vì cái gì bất quá là tiếp tục trở thành cái kia cao cao tại thượng Thánh tôn, có thể trong tương lai hủy diệt đại kiếp chi sống sót. Vì mục đích này, hắn nhóm sớm đã đem hết thảy không để ý hoặc có lẽ là thiên địa hết thảy đều đã bị bọn hắn vứt bỏ. Hắn nhóm để ý, vẹn vẹn chỉ là vị nào ý chí mà thôi xấu. Kim Ô vô cánh, mang theo hừng hực đại nhật chân hỏa, xông về phía chân trời. Thái Dương tinh, Thái Âm tinh. Bàn cổ đại thần hai khỏa con mắt, tản ra vĩnh cửu vô tận quang minh. Rốt cuộc ban ngày cùng đêm tối, bọn chúng giống như là bản cổ đại thần ôn hòa ánh mắt, từ thời kỳ với cổ, một mực nhìn chăm chú lên hắn khai sáng thế giới. Nhường ấm áp qua mình, thay thế hắn chiếu sáng thế giới. Hắn đem chính mình hết thảy, cũng không có tư quà tặng cho hoàn toàn mới thế giới, khát vọng nhường thiên địa chúng sinh đều có thể có được vô hạn tiềm lực. Chỉ tiếc, cuối cùng, thiên địa này chúng sinh, đều ở một mức độ nào đó chối bỏ hắn ý chí. Dù cho như thế, ngoài tam thập tam thiên hai khỏa tinh thần, cũng vẫn như cũ huy hoàng và thế. Mà giờ khắc này, viên tiêu rực rỡ liệt như lửa, thiêu đốt lên vô tận thái dương chân hỏa. Dù cho thánh tôn đều vô pháp dễ dàng giao động tinh thần bên ngoài, có một cái giống như chim sẻ giống như nhỏ bé sinh linh, đang không ngừng tới gần, cung hương hực mặt trời tương đối. Lục Áp bản thể, kỳ thực liền chim sẻ cũng không tính đây không phải cái tia xem trọng khoa học thế giới, nơi này là thần thoại. Thái Dương Tinh hơn xa là một quả đơn thuần mà thuần túy tinh thần, vô biên vô hạn, mênh mông khó lường. Nhân loại con mắt đều vô pháp quan trắc phạm vi của nó, càng vô pháp dùng chính xác số liệu đi hình dung nó lớn nhỏ. Cái gọi là hành tinh, ở nơi này quả huy hoàng vạn thế tinh thần trước mặt, liền như là hèn mọn nhất bụi trần mà thôi. Cái kia nhỏ bé chim sẻ, trên thân thiêu đốt lên cùng mặt trời đồng dạng màu sắc, thậm chí gần như đồng nguyên hỏa diễm đó là Thái Dương quà tặng, quà tặng cho bộ tộc Kim ô đặc quyền. sinh tại thái dương tinh lớn ở thái dương tinh làm chúng nó thiên sinh có thể hiệu lệnh cái kia có thể đốt cháy thế gian hết thể hỏa diễm chỉ tiếc lục áp trên người đại nhập chân hỏa cùng cha tương đối liền như là hán hải cùng dòng suối nhỏ khác nhau hắn kế thừa bậc cha chú huyết mạch lại lại đem lãng quên tại bụi trần trong góc cho nên hắn trên người đại nhập chân hỏa đến từ thái dương quà tặng cũng sớm đã không đủ thuần túy bất quá thái dương vẫn là thái dương nó mãi mãi cũng là như vậy khoan hậu nhân từ ánh sáng của nó không lại bởi vì sinh linh bất kính tiêu tán cũng sẽ không bởi vì là sinh linh tín ngưỡng mà nhiều hơn mấy phần nhỏ bé chim sẻ. Dựa vào bị chính mình lãng quên tại hẻm mọn trong góc huyết mạch, tiến nhập Thái Dương Tinh. Tại nơi đó, có một gốc thân cành như cầu lòng, lá cây như hỏa diễm thiêu đốt cứng cắp cổ thụ. Cái tia chói mắt lá cây không gió mà động, giống như là một cái biển lửa đang thiêu đốt hừng hực, tỏa ra hừng hực nhiệt độ cùng ánh sáng chói mắt minh phủ tăng thụ. Đây chính là sinh ra phụ thân hắn nhóm dương ấm, cũng là sắp thành theo ta căn cơ. Không có kính sợ, không có ôn hòa, lục áp đạo quân ánh mắt bên trong, có chỉ là lòng tràn đầy tham lam cùng vô tận dục vọng. chuẩn đề đưa cho hắn hát sắc thịt, trong đó là tinh thần nhất bộ phận bị lục tự thân dung hợp đến chân linh bên trong. còn lại bộ phận nhưng là chạy vào hắn tứ chi bách mạch vật kia không thể trực tiếp rót vào phủ tăng thụ bên trong bởi vì cái kia rất có thể sẽ gây nên phủ tăng thụ phản kháng cùng với thái dương tinh bạo động cho nên chuẩn đề cùng tiếp dẫn cần một cái môi giới chạy xuôi kim mỗ huyết mạch cùng với thái âm tinh huyết mạch lục gáp đạo quân đương nhiên là lựa chọn tốt nhất hậu nghệ xạ nhật duy trì có tồn một cái này cái gọi là một cũng đã sớm là được tuyển chọn trở thành tính toán một bộ phận tồn tại a mang theo tham lam cùng bất tận dục vọng lục áp đạo quân chẳng biết lúc nào hắn con ngươi đã hóa thành cực hạn hắc ám, giống như thâm viên đồng dạng hắc. hắn bắt đầu tới gần phụ tăng thụ tính toán đi đụng vào cái kia giống như hỏa diễm đường vân như thế lá cây nhưng mà không vì cái gì rõ ràng không có linh trí tồn tại ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta tới gần phụ thân của ta ở đây sinh ra ta cũng là ở đây lớn lên ngươi là bộ tộc kim Ô Chí bảo là ta thành đạo căn cơ khảo nghiệm đối đây nhất định là phụ tăng thụ khảo nghiệm ta nhất định sẽ đến gần nhất định sẽ lại lần nữa chạm đến ngươi lục áp đạo quân sắc mặt dữ tợn nổi cơn xanh. chống cự lại một loại nào đó vô pháp đụng vào áp lực tham lam tâm hóa thành hắn động lực để tiến tới đầu ngón tay vô pháp phát giác Phun trào hắc cám đồng dạng đang tham lam khát vọng cùng cái kia phù tang thụ sở đụng vào nhau sáu. Nhân gian động thiên trong không gian đường tam táng thở phào một cái thật dài. Thân thể treo ở hư không phía trên, cảm thụ được thể nội cái kia bằng bạc mênh mông, không ngừng dùng phun trào sức mạnh. Nu cười nhạt nhạt, trên mặt của hắn hiện lên. Khốn nhiều hắn vấn đề lớn nhất, bây giờ rốt cuộc đến hoàn mỹ giải quyết. Về sau nếu là lại đụng bên trên huyết đục ma bản quái vật như vậy, không cần vận dụng tương lai thân lá bài tẩy như vậy, cũng đủ để tự mình giải quyết. Lấy vô số đạo trùng làm căn cơ, lệnh tự thân chi đạo tỏa ra đại đạo chi hoa, nhường đường tam táng tại đại la chi cảnh. có xưa nay chưa từng có thâm hậu căn cơ dù cho là cái kia cái gọi là truyền thánh coi như bây giờ tạm thời còn vô pháp đem hắn thế nhưng có thể hắn nhóm đối với đường tam táng mà nói nhưng cũng không phải như vậy có uy hiếp đường tam táng trở lại đám người trước người trên mặt của mọi người cũng đều mang mừng rỡ cùng chúc mừng biểu lộ dị năng giả nhóm chặn đường cấp của bị đường tam táng nối lại mà hắn cũng thông qua dị năng giả nhóm thể nội đạo chủng đem con đường của mình mở ra càng rộng lớn hơn nhất tầm nhất trác duyên phận thật là một loại càng kỳ diệu đồ vật năm chương sáu đại hồng cát thượng chương sáu đại hồng cát thượng nghe bên thai không ngừng chuyển đến Những cái kia dị năng giả nhóm cảm kích cùng âm thanh kích động đường tam táng khỏe miệng cũng là có chút phát họa ra vẻ tươi cười đường cắt thống khổ, hắn không có trải qua. Bất quá đi qua lần này tấn thăng đại la chỗ đụng phải vấn đề lớn đường tam táng cũng coi như là cảm động lây dị năng giả nhóm vì chính mình cống hiến đạo chủng đủ khả năng hơi giúp bọn hắn nối lại một chút chặn đường cướp của ngược lại cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phi thân rơi vào nông gia tiểu viện bên trong Mao đạo trưởng nhưng là vội vã đi tới đường tam táng trước mặt sắc mặt có vẻ hơi khó coi thế nào đường tam táng biến sắc đại hồng nó thưa hồ có chút rất không thích hợp vừa rồi còn rất tốt bộ dáng. bây giờ lại tựa hồ biểu hiện ra giống như là tại kháng cự cái gì thứ gì đó biểu lộ tam táng ngươi chính là nhanh chóng đi xem một chút đi mao kỳ thủy ngữ khí mang theo vài phần lo lắng so tam táng cái này đại hồng chủ nhân đều muốn cấp bạch việc quan hệ đại hồng chuyên tu phụ triển chi đạo mao kỳ thủy làm sao có thể bình tĩnh được Tốt. đường tam táng cũng không nhiều lời trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước đại hồng mang theo một món lớn con gà tản bộ phương hướng tìm tới không bao lâu đường tam táng liền thấy tại một bầy gà tử cùng gà mái nhỏ nhi che chở ở dưới đại hồng hiếm thấy để lộ ra mấy phần khó chịu bộ dáng nằm dạp trên mặt đất Lớn trừng hạt đậu trong mắt, rõ ràng để lộ ra vô cùng kháng cự thần sắc đại hồng. Đường Tam Táng vội vàng tiến lên, đem đại hồng bế lên. Nhưng mà chỉ là như vậy ngắn ngủi tiếp xúc, Đường Tam Táng liền cảm nhận được một cố làm hắn đều có chút tim đập nhanh cảm giác quỷ dị. Không đúng, có người ở ám toán đại hồng. Không, không có đạo lý a. Hắn nhóm không nghĩ biện pháp ám toán ta, làm sao sẽ tới nhằm vào đại hồng đâu? Đường Tam Táng trong mắt lóe lên một tia mở mịt không hiểu. Cái kia làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức quỷ dị. Phản phất từ đại hồng chân linh bên trong để lộ ra tới. nó sở dĩ biểu hiện như thế chi kháng cự chính là bởi vì nó đang tại chống cự cái tia lực lượng quỷ dị xâm nhập mà mấu chốt của vấn đề ở chỗ đại hồng liền trước mặt mình rõ ràng cũng không nhận được bất luận cái gì ngoại tả quấy nhiễu làm sao lại đột nhiên hiện ra dưới mắt tình huống như vậy nữa nha quan trọng nhất là loại kia làm người sợ hãi khí tức quỷ dị cũng không phải là chân thực tồn tại ở đại hồng thể nội vẹn vẹn chỉ là một loại tương tự với hình chiếu một dạng cảm giác xem ra đại hồng cũng không phải là đơn độc cá thể hoặc có lẽ là đại hồng kỳ thực còn có một cái bản thể tồn tại chính là bởi vì bản thể bị ăn mòn cho nên nó mới có thể biểu hiện ra trạng thái bây giờ Đường Tam Táng rất nhanh đã tìm được lấy ý. một đôi tuệ nhãn nhìn chằm chằm Đại Hồng, lại như cũng nhìn không thấu vật nhỏ này có cái gì pháp phát hiện a. Xem ra nếu là lại tiếp tục nữa như vậy mà nói, ta lo lắng Đại Hồng có thể sẽ xảy ra chuyện a. Bao đạo trưởng ân cần hỏi ánh mắt của mọi người cũng là mang theo vẻ lo lắng Đường Tam Táng bên này vừa mới chứng đạo đại la người bên cạnh ân ga trống lớn lập tức liền xuất hiện vấn đề, còn có thể là cái gì nhân tố đâu? Trăm phần trăm là thiên ngoại một ít tiên phật đại năng xuất thủ, chỉ là bọn hắn cũng nghĩ không minh bạch một điểm là vì cái gì những tên kia chọn Đại Hồng khai đao đột ngột sự tình. làm cho người không thể tưởng tượng đường tam táng không có trả lời lâm vào ngắn ngủi trong chầm tư trong miệng tự lẩm bẩm gà trống con thỏ gà trống trí dương trí cương tản ra huyện như là mặt trời chói chang vô cùng mênh mông dương khí Ú lam sắc con thỏ phải chăng liền trí âm trí nhu có được tựa như thái âm đồng dạng vô tận âm khí đâu tương lai thân nói cho ta biết tây phương nhị thánh mưu đồ thái dương thái âm lục áp đạo quân là hắn chúng mấu chốt lục áp là ai đã từng trải qua yêu tộc thái tử người mang thái dương cùng thái âm hết mọi người gà trống cùng thỏ cố sự tây phương nhị thánh mưu tính đại hồng khắc ta minh bạch. trong mắt huyện như lợi kiếm vậy sắc bén thần mang lấp lóe đường tam táng tâm bên trong liên quan tới đại hồng lai lịch vấn đề lớn nhất cuối cùng tại lúc này lấy được hợp lý suy đoán thái dương tinh thái Âm tinh đại hồng cùng cái kia cái gọi là u lam sắc con thọ cao sát xuất lại là hai đại tinh thần cụ hiện hóa hình thành một loại đặc thủ nào đó linh mọi người đều biết bàn cụ đại thần lấy tự thân hết thảy, thành toàn tân thế giới sinh ra hắn từng giờ từng phút có hóa sinh trở thành tiên thiên sinh linh có thì lại là trở thành danh sơn núi lớn thái dương tinh cùng thái ông tinh rõ ràng không có tam thanh thánh tôn như vậy vẫn khí tốt có thể thành công hóa sinh thành là chân chính sinh linh, mà là trở thành vĩnh cửu treo cao phía chân trời, tản ra vô tận quang minh tinh thần. Thái Dương vĩnh hằng tiêu đốt, Thái Âm băng lánh tinh mịch. Từng có qua không ít đại năng từng tiến hành tôi diễn, nếu như cái này hai quả tinh thần có thể sinh ra bản thân ý thức, hơn nữa lộ xác trở thành chân chính sinh linh, e rằng hắn nhóm ít nhất các bước đều sẽ là thánh tôn cấp bậc tồn tại. Bởi vì Thái Dương cùng Thái Âm sở thụ phúc phận quá mức thâm hậu, hơn nữa có vi hoàng vạn thế vô tận công đức, một khi có thể hóa sinh, thiên đạo e rằng đều đưa tự mình hiện thân vì hắn nhóm ăn mừng. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh phía trên. dựng dục đi ra ngoài mấy vị kia chính là chứng minh tốt nhất không có chỗ nào mà không phải là trước đây thượng cổ thời kỳ thiên tri tiêu tử nhưng mà có chỗ lợi liền sẽ có sở thất đạo lý tại hắn nhóm trên thân cũng đã nhận được càng rõ ràng thể hiện căn cơ quá mức thâm hậu đến mức hắn nhóm căn bản làm không được sinh ra thần trí hóa sinh thành là chân chính sinh linh đại hồng cùng cái kia cái gọi là con thỏ cùng thật bởi vì cái gọi là linh đều vẫn còn lấy rất khoảng cách rất xa Bằng không lấy đại hồng như thế thần dị đặc thù sức mạnh lại làm sao có thể trí tuệ liền yêu thú cũng không bằng đâu có lẽ Hắn nhóm cũng phát giác nguy cơ, cho nên đem hết khả năng hiện hóa ra tương tự với linh tồn tại, thậm chí còn đặc biệt tìm được bên cạnh ta tới. Đường Tam Táng sở vớt lấy cái cầm phân tích, có thể vì cái gì? Hai hàng này cư nhiên còn biết đánh nhau, không có lựa chọn đều ở lại bên cạnh ta đâu. Cái này tiểu tiểu vấn đề, như cũ có chút khốn nhiều hắn nếu như Tam Táng tiểu tử phân tích của ngươi không sai, như vậy có lẽ là bởi vì Thái Âm Thái Dương tại dưới tình huống bình thường là không thể hội tụ vào một chỗ. Liên như là ban ngày cùng đêm tối, Thái Dương ban ngày dâng lên, Thái Âm nhưng là tại ban đêm buông xuống. Trương Chấp đạo con mắt có chút nháy chuyển. phòng đoán nói đường tam táng nghe vậy nhẹ gật đầu nói như vậy đổ cũng không phải là không thể được bất quá việc cấp bách đường tam táng ánh mắt có chút chuyển sang lạnh lẽo ánh mắt quét về phía thiên ngoại viên tiêu tuyên cổ trường minh tinh thần phía trên bây giờ e rằng đã có khách không mời mà đến đang tại nghĩ hết biện pháp muốn ăn mòn tại hắn đường tam táng bây giờ ngược lại là có chút may mắn tại cực ác thành bên trong vận dụng tương lai thân, lấy được đầy đủ nhắc nhở. Bằng không mình bây giờ e rằng còn có như vậy một chút không hiểu ra sao căn bản tìm không thấy chính xác mục tiêu thầy phương nhị thánh cùng là thánh tôn cần gì đến nỗi thử a nói nhỏ một tiếng rét lạnh âm thanh sát ý lâm nhiên một lần hai lần không thể liên tục tây phương nhị thánh đã không có cứu mảy may không có nửa điểm vô gian đạo có thể như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn nhóm cho triệt để diệt trừ 4. chương 605, trăm linh thái thanh thánh tôn giấu đi rất sâu a chương 605, trăm linh thái thanh thánh tôn giấu đi rất sâu hạn dạ tổ đầu tiên trong không gian đường tam táng cũng không có nóng lòng nhất thời lập tức chạy tới thiên ngoại mà là trước đem ẩn dạ tổ tìm cho mình tới mọi nhử nhóm đóng gói chấn áp tại trường trung phật quốc sau đó đường tam táng mới xem như chuẩn bị ôn thỏa lần này liễu ngậu yên chú nữ bao quát tiểu thất đều cũng không có lựa chọn theo hắn cùng nhau đi tới thiên ngoại cũng không phải bởi vì tại đại diễn phật châu bên trong kìm nén đến hoảng, mà là liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm dị năng con đường bị nhật tủ, các nàng ở nhân gian từng bước trưởng thành ngược lại có thể càng tốt hơn một chút. trên thực tế, các nàng cũng hy vọng bản thân có thể không chỉ chỉ là mạo xưng làm bình hoa tác dụng, nhưng không như mong muốn đi đến tiên ngoại sau đó, vô luận là liễu ngọc yên thánh quang vẫn là tô tiểu nhiễm cường hóa ra chỉ đều đúng tại đường tam táng đã đã mất đi tác dụng, quá mức cực lớn thực lực sai biệt đã chú định hội mang đến kết quả như vậy. cái này cũng là đám kia dị năng giả nhóm phía trước tại sao lại cảm thấy tuyệt vọng như vậy nguyên nhân chỗ. Liêuộngộng yên cùng Tô Tiểu Nhiễm là cần muốn tăng lên chính mình không giả, Có thể tiểu thất thân cận như vậy chính mình, ước gì mỗi ngày đều treo trên người mình cương thi tiểu la lị. Nhưng là nhường Đường Tam Táng có chút hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ là phát giác Đường Tam Táng ánh mắt nghi hoặc, tiểu thất có chút lưu luyến không rời nói, tiểu thất muốn đi tìm đã từng di thất ở nhân gian đồ vật ta, Tìm được về sau, liền sẽ trở lại Tam Táng bên người. Tiểu thất nắm quả đấm một cái, giống như là tại cho mình cổ vũ động viên lưu lạc đồ vật. Đường Tam Táng thoáng có chút hiếu kỳ, là cái gì đồ vật, chúng ta có thể giúp ngươi a. Nô. No. Tiểu thất tinh xảo gương mặt đáng yêu bên trên, nhăn nhăn lông mày nhỏ Quên đi, nàng cũng không biết đâu, tiểu thất chỉ biết là nó ở nhân gian, nhưng mà tiểu thất cũng không biết, đến tuột cùng nên tìm kiếm cái gì, cũng không biết nó đến cùng ở nơi nào. Nói lên cái này lưu lạc đồ vật, tiểu thất ánh mắt chỗ sâu, cái kia thành thục tư thái nàng, cũng là mang theo mở mịt đường tam táng, đám người, tốt ta, đã ngơi chính mình cũng không biết lời nói, vậy thì lưu ở nhân gian chậm rãi tìm một chút ta, cơ duyên đến, có lẽ nó sẽ tự mình chủ động xuất hiện. Đường tam táng an ủi một tiếng. Thời gian có cho ta. Mặc dù hắn cũng rất tình nguyện trợ giúp một chút tiểu thất, tiếc là không có mục tiêu rõ ràng dưới tình huống Đường Tam Táng bây giờ có thể trì hoãn không tạo nổi quá nhiều thời gian. Hơn nữa hắn suy đoán, tiểu thất tìm kiếm đồ vật, có lẽ cũng chỉ có chính nàng mới có thể tìm được. Hoàng đế Nữ Nhi, cùng với đã từng trải qua thiên nữ thân phận đến bây giờ nhỏ yếu bất lực tiểu cương thi ở trong đó chuyển biến, không thể bảo là là không lớn. Nàng có lẽ tại vô tận ngủ say trong năm tháng, thất lạc nàng thần tính, mới sẽ khiến cho nàng thực lực thoái hóa đến nghiêm trọng như vậy trình độ 6. Hơi xử lý một phen sau đó Đường Tam Táng cùng Bạch Trạch chờ xuất phát bảo vệ tốt nhân gian. tuyệt đối không nên ở nơi này giai đoạn khẩn yếu nhất, để nhân gian ra cái gì nhầm lẫn, chân chính dung hợp thời điểm đã không còn xa vời. Nhìn như là hướng về chương chấp đạo dặn dò một câu. Trên thực tế, chương chấp đạo chính mình vô cùng rõ ràng, tam táng tiểu tử là hướng về phía sau lưng mình thái thanh thánh tôn nói. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, nếu như chân chính gặp được, có thể họa loạn toàn bộ nhân gian đại sự. Như vậy chỉ sợ cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối được đến lúc đó, muốn bình định hỏa loạn, ngoại trừ thỉnh vị nào thái thanh thánh tôn xuất thủ bên ngoài, còn có thể phải làm gì đây? Dù sao, dưới mắt tam thanh thánh tôn, tuy nói là đã xuống tràng hai vị mà dù sao ở nhân gian phạm vi bên trong, chân chính xuất thủ vẫn chỉ có vị nào Thái Thanh Thánh Tôn Ân, nhường thanh tính vô vi người cũng biết sạch không tới, là thật cũng là không có người nào. yên tâm đi, chỉ cần ta tại, nhân gian liền nhất định còn tại. trương chấp đạo làm ra lời hứa của mình đường tam táng nghe vậy có chút nhẹ gật đầu, lập tức không do dự nữa, mang theo bạch trạch bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt thoáng qua. thiên ngoại, cửu châu đại lục cùng bao la vũ trụ phân chia rõ ràng, giống như là chân chính trời cho đất Vông vô số tinh thần treo cao đại lục trên đường chân trời hạ xuống tam thập tam thiên chi ngoại. bây giờ. Đường Tam Táng ánh mắt nhìn thẳng cái kia bóng ánh nhất, tỏa ra vô lượng quang minh cùng ấm áp thái dương. Tại hắn ánh mắt ở trong, tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy, thái dương bên trong có một cái không đáng kể chấm đen nhỏ tồn tại. Đại Hồng, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi đem cái kia thái dương bên trên độc tố cho dọn dẹp sạch sẽ. Đường Tam Táng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai có chút hề vại suy sụp Đại Hồng, thâm thúy trong con mắt, lập lệ nhất là hừng hực sát cơ. Lục áp đạo quân đã từng trải qua yêu tộc thái tử, tự cam đoạ lạc vào cái kia Tây Phương Phật môn còn chưa tính. Còn khắp nơi tính toán, năm lần bảy lượt tính toán đưa mình vào tử điện. nhất là bây giờ còn chỉnh đại hồng trở thành bộ dáng này đường tam táng trong lòng có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy tam táng đại sư vậy chúng ta bây giờ là trước tiên sắp đặt minh hà lão tổ bên đó đây hay là trước giải quyết một cái thái dương tinh bên trên vấn đề bạch trạch chờ đợi đường tam táng làm ra quyết định nhưng mà đường tam táng nhưng là lắc đầu không đổi chút thời gian này vẫn phải có trước đó ta cần lại hơi tăng thêm một điểm trong tay át chủ bài Ngậy bạch trạch hai mắt tỏa sáng cái gì át chủ bài nhất khí hoa tam thanh chi thuật đường tam táng cũng không giấu diếm lấy ra chương chấp đạo cho lúc trước chính mình xuân thu nhất khí hóa tam thanh ân nếu như tam táng đại sư ngươi có thể tu thành lời nói, ngược lại là đích xác có thể đủ trên cực lớn trình độ tăng lên thực lực bản thân, thái thanh thánh tôn tuyệt học vẫn là rất mạnh. bạch trạch hơi có vẻ chờ mong nhất khí hóa tam thanh chi thuật từ thượng cổ thời đại liền đã nổi tiếng xa gần, tam thanh thánh tôn đứng đầu thái thanh lão tử lập nên độc môn kỳ hảo, thế nhưng là nhường không ít thượng cổ đại năng nhóm đều trông mà thèm được không được, chỉ là lại chưa từng nghe, có ngoại trừ thái thanh thánh tôn chi người bên ngoài tu hành qua thuật này, hơn nữa còn có thành tựu. liền thái thanh thánh tôn học cho bạo bối huyền đô tựa hồ cũng không thể đủ nắm giữ đạo này, cái này cũng đủ để chứng minh. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật, mạnh thì mạnh. Thế nhưng là từ đủ loại phương diện tới nói, tựa hồ cũng có trình độ nhất định duy nhất tính chất. Bây giờ, như thế một môn thần thông bí thuật, lưu lạc ở nhân gian nhiều năm. Hết lần này tới lần khác chỉ có cái kia ba tướng mạo giống nhau như lúc lão đầu lĩnh tu thành, trùng hợp còn cùng Thái Thanh Thánh Tôn có thật không minh bạch quan hệ. Cũng càng thêm nghiệm chứng điểm này, Đường Tam Táng tính đặc thu bạch trạch mặc dù tin tưởng, bất quá hắn cũng không xác định, Tam Táng phải trang liền nhất định có thể tu thành môn này thần thông chi thuật. Trực tiếp lướt qua cuốn sách ấy những cái kia dụ người nhãn cầu tiểu tranh minh họa, bắt đầu xem chân chính phương pháp tu hành. Chỉ là lần đầu tiên đường tam táng liền nhẹ nhàng như mày nội ẩn thanh khí cái này cái gọi là thanh khí đến tột cùng là cái gì hóa ra tam đạo không kém gì tự thân sức chiến đấu cái kia phải là cái gì dạng thanh khí mới có thể làm đến thái thanh thanh tôn dấu đi rất xấu a 4. chương 606, phân hóa tam đạo thân có thể chương 606, phân hóa tam đạo thân có thể bàn cổ khai thiên thanh khí nổi lên mà hóa tam thanh trong khí trầm xuống mà hóa vu tộc tam thanh ở trong lại dĩ thái rõ ràng bạn hậu tiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mà sống có thể nói là được trời ưu ái không giống bình thường pháp bảo phân có tiên thiên hậu thiên phân chia tiên thiên mạnh hơn hậu thiên cơ hồ là thượng cổ đại năng nhóm chuyện mọi người đều biết nhưng một khi dính vào công đức hai chữ vậy coi như không đơn giản như vậy chớ đừng nhắc tới thái thanh thánh tôn vậy vẫn là hậu thiên công đức trí bảo so với thái thanh thánh tôn hắn hai vị đệ đệ mới đầu cũng không phải là dễ thấy như vậy từ đầu đến cuối vị này thái thanh thánh tôn cũng đều là dấu đi sâu nhất trầm một cái kia kỳ thực cái này cũng cùng hắn nhóm triển hiện ra bề ngoài có quan hệ nhất định thái thanh thánh tôn giống như là gia lọm niên kỷ bức chi tướng không có người có thể thấy rõ lai lịch của đối phương Nguyễn Thủy Thánh Tôn nhưng là trung niên nhân dáng vẻ, nhìn như nội liễm, kỳ thực bụng dạ cửu sâu. Thông Thiên Thánh Tôn liền rõ lộ ra đơn giản rất nhiều, thanh niên dáng vẻ đang giống như cái kia Chu Tiên tứ kiếm đồng dạng, tài năng lộ rõ. Cũng chính bởi vì vậy, Thông Thiên Thánh Tôn dễ dàng nhất bị tình kế, trở thành phong thần trong lượng kiếp thảm liệt vật hy sinh, chính mình tức thì bị cấm túc tử tiêu cùng không thể tự ý ra hắn nhóm ba giữa minh đệ, như cũ còn có rất nhiều điểm đáng ngờ tồn tại, tình như tay chân quan hệ đánh gãy không thể nào nói hư thì hư, hơn nữa còn là như vậy đột đột. Phong thần lượng kiếp, nhìn như chính là Thánh Tôn ở giữa đấu sức, sẽ toàn hắn nhóm ra mặt. thế nhưng là tam thanh là cái gì dạng quan hệ, tình như thủ tục đều còn chưa đủ lấy hoàn toàn hình dung. cái này sau lưng chắc chắn ẩn giấu đi một ít ta cũng không biết nguyên nhân. đường tam táng bước cằm, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cái kia nhất khí hóa tam thanh chi thuật tu hành pháp bên trên trong đầu nhưng là nhịn không được suy chắc. sau một lát, nhất khí hóa tam thanh phương pháp tu hành, chỉ để đóng dấu ở trong đầu của hắn. nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. vấn đề duy nhất, vẹn vẹn chỉ là ở chỗ cái kia một ngụm thanh khí, thanh khí ngưng kết chi pháp, tu hành pháp môn ở trong ghi lại rất là kỹ càng. thế nhưng là ngưng kết thanh khí bản thân căn nguyên đến tột cùng hội tiêu hao thể nội cái gì đổ vật điểm này nhưng là cũng không có chân chính thuyết minh qua có thể phân hóa ra ba tôn không kém gì tự thân bản thể sức chiến đấu bản thân liền là cực kỳ nghịch thiên thần thông toàn bộ thế giới bên trong đều cơ hồ không có có thể cùng môn này thần thông đánh đồng tồn tại càng là cường đại đường tam táng lo lắng sợ rằng sẽ mang tới tiêu hao cũng thì càng cực lớn sở dĩ muốn tu thành nhất khí hóa tam thanh chi thuật vì chính là trong lòng ta cái chủng loại kia suy nghĩ nhưng nếu như quả thật cần lấy tiêu hao bản nguyên làm đại giá lời nói như vậy là không lại đáng giá đâu đường tam táng khẽ to mày sắc mặt có chút do dự không chắc Dựa theo suy nghĩ của hắn, nhất khí hóa tam thanh, hắn sẽ lấy thiên địa nhân tam đạo bản nguyên làm căn cơ, hóa sinh chân chính thiên địa nhân tam đạo thân. Đến lúc đó, càng thêm thuần túy đơn độc hóa thân, không có pha trộn tại một thể, rất có thể sẽ cùng thiên địa nhân tam đạo bản thân liên hệ, càng thêm chặt chẽ. Đường Tam Táng có lẽ liền có thể nhân cơ hội này, gia tăng mình cùng tam đạo câu thông, thậm chí từ thiên đạo bên trong, được biết một chút thuộc về tập đạo nhân bí mật. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hắn tại trong ngắn hạn suy nghĩ. Nếu là hướng về càng làm trưởng hơn xa thời gian đi xem, nếu là thế giới quả thật có thể được cứu rồi Trọng Hoán Tân Sinh Đường Tam Táng chính mình cũng không muốn trở thành cái gọi là thần hắn là người, nắm giữ nhân loại dục vọng, lại lại có thể hợp lý khống chế dục vọng người. Thế nhưng là Tân Sinh Thế Giới, lại không thể đủ thiếu khuyết thần để dẫn dắt trật tự dựng lại. bằng không, rất có thể sẽ lại lần nữa xuất hiện một ít muốn hoạ loạn thiên địa ra hỏa điểm này, cũng không có cái gì không thể nào. Một phương Tân Sinh Thiên Địa, liền như là trước đây thế giới vừa mới được mở mang thời điểm, vô số thượng cổ đại năng vì tranh đoạt khí vận cơ duyên, không vẫn như cũng là đánh đầu rơi máu chảy, thây ngang khắp đồng a. Đường Tam Táng không hy vọng chuyện như vậy, lại lần nữa tái hiện một bên, cũng không hy vọng. một lần tân sinh sau đó lại có một tôn mới tặc đạo nhân đứng dậy chính hắn lại không muốn trở thành cái gọi là thần linh sen lẫn tư dục vĩnh viễn vô pháp thành là chân chính thần hắn nhóm mãi mãi cũng chỉ có thể là chăm chỉ không ngừng tại con đường bên trên không ngừng tìm kiếm tu sĩ mà thôi làm một cái tu sĩ cái này không có cái gì không tốt vì cái gì nhất định liền muốn đem chính mình đặt tại cao cao tại thượng địa vị đâu vậy quá tịch mịch cũng quá cô độc có lẽ liền một người bạn cũng sẽ không tồn tại như thế thời gian cũng không phải đường tam táng yêu thích cho nên hắn muốn tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật lấy tam đạo bản nguyên làm tăng cơ hóa sinh ra tam đạo thân Trong tương lai, đường Tam đạo thân thay thế mình đi thành là chân chính thần, không xen lẫn cảm tình, có thể dẫn đạo thế giới hướng đi chính độ, có thể giữ gìn trật tự thần. Có chân chính thần đi giữ gìn thế giới trật tự sau đó, Đường Tam táng chính mình đi, đương nhiên liền có thể vô câu vô thúc tiêu giao tự tại. Còn có cái gì? Là so phương thức như vậy, càng thêm hoàn mỹ kết cục đâu. Chỉ tiếc Lộng Mơ hồ cái này nhất khí hóa tam thanh chi thuật, trong thời gian ngắn vẫn còn có chút không có chỗ xuống tay a, xem ra phải tìm cơ hội, cùng Thái Thanh Thánh Tôn gặp mặt một lần mới được a. Đường Tam tăng trong lòng suy tính, đem phương pháp tu hành thu vào ngạch, tốt vẫn là. Bạch Trạch hơi nghi ngờ hỏi: Ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần vẻ chờ đợi. Xem như tạm thời cùng hành giả, hắn đương nhiên hy vọng đường Tam Táng thực lực có thể càng mạnh đại càng tốt. Nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật huyền diệu, mọi người đều biết, một khi tu thành, không hề nghi ngờ đường Tam Táng thực lực sẽ lấy được gần như bay vọt về chất môn này thần thông điểm đáng ngờ trọng trọng, tạm thời chỉ có thể gác lại lập tức, trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết lục các A, sau đó sắp đặt tốt Minh Hà bên kia sau đó, phải nghĩ biện pháp đi gặp một lần Thái Thanh Thánh Tôn mới là, ít nhất được gặp một lần hắn tốt thì cũng tốt, đã có nghi vấn liền không nên tùy tiện động động, nhất cử nhất động của ngươi đều liên lụy thiên địa tình thế hỗn loạn. ổn một điểm không, có cái gì khuyết điểm? Bạch Trạch tán đồng nhẹ gật đầu, hai người lái độn pháp thần thông, thoáng qua tiêu thất ngay tại chỗ. Thái Dương Tinh bên ngoài đường tam táng cùng Bạch Trạch thân ảnh, ngắm nhìn viên này cơ hội vô pháp dùng mắt thường nhìn thẳng, không biết giới hạn khổng lồ tinh thần, cháy lừng hực đại nhật chân hỏa, có thể đem hết thể tới gần nơi này sinh linh, đều đốt thành cho tàn. Theo không ngừng tới gần, Bạch Trạch sắc mặt dần dần biến chứng đỏ lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống tam táng đại sư, không được, ta không có, có thể tiếp tục đi tới, bằng không ta có thể sẽ tính cả thần hồn, đều bị đại nhật chân hỏa phai mở. Ấn. Thế nhưng là ta không có cảm giác được có cái gì chỗ không thoải mái a. Bạch Trạch, ánh mắt của quái đánh giá trước mặt xinh đẹp hòa thượng, có chút không phản bắt được. Mở cái gì nói đùa, ngươi cho rằng người người đều là ngươi quái vật như vậy? Có thể khoảng cách Thái Dương Tinh gần như thế, mặt còn không đổi sắc, mồ hôi đều không trôi một giọt. 4. Chương 607, xâm nhập Thái Dương Tinh. Chương 607, xâm nhập Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh vĩnh hàng tiêu đốt, tản ra vô tận quan minh. Huy hoàng vạn thế công đức, tùy tiện rơi vào bất cứ người nào trên thân, e rằng đều phải lập địa thành thánh. Có thể hết lần này tới lần khác, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh khác biệt. hắn nhóm là đặc thù là giữa thiên địa rất vô pháp hóa sinh thành là sinh linh tồn tại bởi vì thế giới trật tự cần hắn nhóm dọc theo hàng định quỹ đạo rốt của cơm dương hát bạch nếu là lạc yêu lớn hai quả tinh thần đột nhiên liền thật sự trở thành sinh linh một cái không vui trực tiếp đường chạy ai cũng vô pháp tưởng tượng cái kia đến tột cùng sẽ cho cái này thế giới mang đến như thế nào đáng sợ hạ chẳng đã ngươi không thể tiếp tục đi tới lời nói liền tại đây đợi ta phút cho ta nếu là phát giác có cái gì chỗ không đúng có thể kéo liền kéo không thể kéo ngươi liền trực tiếp chạy chính là đừng có cái gì áp lực tâm lý đường tam táng dặn do một tiếng cũng không đợi bạch trạch trả lời liền một mình hướng về thái dương tinh tiếp tục tới gần sáng loáng đại nhật chân hỏa trong mắt hắn là ôn hỏa nhiệt lượng cùng quan minh chỉ có thể nhường đường tam táng cảm thấy ấm áp lại không có mảy may khó chịu đại hồng đột nhiên đường tam táng ánh mắt rơi ở đầu vai đại hồng trên thân thấp giọng hô kêu một tiếng lại phát hiện đại hồng mặc dù móng nuốt vẫn như cũ cẩn thận nắm lấy bờ vai của mình nhưng lại cũng không có đáp lại chính mình đậu xanh con mắt lớn cẩn thận nhắm giống như là xa vào đến một loại đặc thù nào đó trạng thái ngủ say bên trong đường tam táng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh nhẹ nhàng thuận, thuận đại hồng vũ yên tâm đi Rất nhanh Phật gia ta liền sẽ đem giải quyết vấn đề, thủ mới hận cũ, cũng là thời điểm cùng cái kia tạp mao điệu làm chấm dứt. Băng lãnh đồng tử trong mắt, mang theo khó mà áp chế sát ý đại thủ nhẹ nhàng xoay chuyển. Một tôn xinh đẹp hồng hồ lô xuất hiện ở đường tam táng trong tay. Bóng loáng mượt mà, linh quang nội liễm. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, cũng bình thường hồ lô không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngoại trừ tiểu xảo tinh xảo một chút bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thủ. Nhưng nếu là, cái kia đang tại Thái Dương tinh phía trên, đã chạm đến phù tang thụ lục áp đạo quân, nếu là ở này thấy, e rằng hắn hội cả kinh ngay cả lời đều không nói được. mà một màn như vậy, sắp diễn ra chết ở chính mình đã từng tính mệnh cùng nhau tu pháp bảo bên trên, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Bá, đường tam tăng thân hình chiếu là một trung sáng, quanh mình đại nhập chân hỏa giống như là hải dương, đem hắn bao khỏa, lại không có mang đến mảy may tổn thương, chỉ là nhường hắn cảm thấy trước nay chưa có ấm áp, thoải mái dễ chịu. xâm nhập thái dương tinh sau đó đường tam tăng rất nhanh liền thấy được, cây kia diệp giống như hỏa diễm, mang theo mỹ diệu đường vân, thân cảnh giống như cầu long đồng dạng cổ thụ che trời phủ tang thụ, danh bất hư truyền. trong lòng cảm thán một tiếng, lập tức thần sắc lại lần nữa biến băng lãnh, sắc ý già dào. ở đó phủ tang thụ một đoạn thân cảnh phía dưới một cái thân mang Phật môn cả sa hai con ngươi đen nhánh đạo nhân tựa hồ đang chống cự lại một ít khó mà nói hết áp lực liều mạng một cái tay gắt gao nắm lấy phủ tang thụ thân cảnh trên mặt của hắn tràn đầy điên cuồng, vạn vẻ thân sắc thuần hắc sắc trong con ngươi đường tam táng chỉ có thấy được tên là tham lam dục vọng màu sắc lục gáp đạo quân đã không tồn tại nữa bây giờ còn lại bất quá là một bộ thể xác một bộ bị dục vọng chi phối bị tặc đạo nhân chi phối thể xác mà thôi tuệ nhang thấy do nguồn gốc một cái liền xem thấu đối phương bản chất đã từng trải qua lục gáp đạo quân tuy cũng đồng dạng đứng tại tây phương thánh đứng tại tặc đạo nhân phía bên kia, có thể ít nhất hắn còn có được thuộc về ý nghĩ của mình. Bây giờ, sắp nhập vào cái kia quỷ dị mà vặn vẹo đồ vật sau đó, theo vật kia không ngừng ăn mòn hắn chân linh, ăn mòn hắn lục thân, hắn chính mình còn tưởng rằng cái kia là mình cường đại căn nguyên, chẳng những không có mảy may mâu thuẫn, ngược lại toàn thân toàn ý cùng tương dung, hắn bất tử, ai chết? Lục Áp đạo quân từ bị Tây Phương nhị Thánh mê hoặc, đập vào Thái Dương Tinh, bắt đầu ăn mòn phụ tang tụ một khắc kia trở đi, liền đã không còn sót lại chút gì, giữa thiên địa sau cùng một cái thuần huyết kim ô. cũng đã triệt để sa đọa trở thành tặc đạo nhân trong tay quân cờ may mà ta tới đủ kịp thời bằng không phía sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi đường tam táng phía sau sống lưng có chút có chút phát lạnh. phù tăng thụ chính là thập đại tiên tiên linh căn một trong căn cơ thâm hậu nội tình vô tận liền đã từng trải qua yêu tộc thiên đế đều chưa từng chân chính đem hắn trưởng khống rất khó tưởng tượng một khi bị trước mắt lục gáp ăn mòn lục gáp thực lực sợ rằng sẽ sẽ tăng lên đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi mà cái này đều vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu ăn mòn phù tăng thụ cho tới bây giờ đều không phải là mục đích cuối cùng nhất mục đích thực sự là vì lấy phù tăng thụ làm tăng cơ từ đó ăn mòn toàn bộ thái dương tinh làm thế giới lâm vào hắc cám màu vàng thái dương không còn tồn tại thiếu đốt lên hắc diễm việt nhật sẽ trở thành toàn bộ sinh linh ác mộng chỉ bất quá bây giờ đường tam táng càng ngày càng may mắn hắn nhìn thấy có thể trở thành một loại kết quả tương lai một góc bằng không hắn có lẽ sẽ phát giác được đại hồng khắc thường nhưng hắn lại có lẽ cũng không thể tìm được câu trả lời chân thật một khi cho lục gáp đầy đủ thời gian như vậy lại nghị chân chính diện trừ hắn chỉ sợ cũng liền đã không kịp ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây không phải là dạng này ít nhất tại ta ăn mòn đi phụ tăng thụ phía trước ngươi cũng không thể nào phát giác mới đúng Lục Áp từ tham lam bên trong thanh tỉnh quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đường Tam Táng. ngữ khí bình tĩnh có chút quỷ dị. Tựa hồ hoàn toàn không để ý đến, đã từng hắn cùng trước mắt hòa thượng ở giữa khổ đại cửu thâm ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng phá vỡ kế hoạch của ngươi, thật đúng là xin lỗi đâu. Đường Tam Táng không có chút nào xin lỗi, trong hai tròng mắt chỉ có sát cơ phun trào. Trong tay chu hồng sắc hồ lô có chút rung động. Phản phất cảm nhận được hắn tâm ý của chủ nhân, bên trong ẩn dưỡng một ngụm sát sinh giới đao, cũng sớm đã tại khát vọng, hướng cái này tràn đầy quỷ dị tiên Phật thế giới, triển lộ ra chính mình hoàn toàn mới phong mang. Vì cái gì? Ta không hiểu. chỉ là thể nội thức tỉnh một chính mình khác vì cái gì các ngươi những người này sẽ như thế kháng cự đâu ta là lục áp lục áp cũng là ta, ta ngược lại thật ra rất nhớ ngươi có thể tại trước khi khai chiến vì ta giải đáp một chút sự nghi ngờ này không biết có thể lục áp bình tĩnh như trước hoàn toàn không có đã từng cái tia lục áp sát phạt quả đoán hắn ngược lại là càng giống một cái ôm ham học hỏi tâm tính học giả đối cái này thế giới giống như là khắp nơi tràn ngập tò mò đường tam táng động tác trong tay có chút ngừng một lát nhìn trước mắt đã triệt để bị chúng sinh niệm ăn mòn hóa thành một chính mình khác lục hắn ngược lại là không nghĩ tới gia hoàn này Cư nhân không có trước tiên cùng tự mình động thủ còn chưa tính, ngược lại là hỏi một cái vấn đề như vậy tới. Buồn cười đồng thời, cũng hơi nhường đường Tam Táng trong lòng sinh ra mấy phần thật đáng buồn. Làm ta bị ta ăn mòn, như vậy ta vẫn là ta Đáp án đương nhiên là phủ định. Đường Tam Táng trong lòng không có do dự, liền cho ra kết quả như vậy. Nhìn như triết học vấn đề, trên thực tế bất quá là nhân tính xa đoạ bản chất mà thôi. 6. Chương 608, hấp Nhật pháp tướng. Chương 608, hấp Nhật pháp tướng. Thái Dương Tinh bên trên lục giác bình tĩnh nhìn Đường Tam Táng, cái kia bình thản ung dung thần sắc, so với đã từng trải qua lục áp. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần hơn trình độ nào đó mà nói đã từng trải qua lục áp có lẽ cũng trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh dù sao lục áp thay thế hắn lại cũng không có nghĩa là lục áp bản tôn liền đã triệt để tiêu vong thay thế là một cái quá trình có lẽ không thể người chuyển nhưng hẳn là cũng sẽ không đơn giản như vậy bằng không cái này đẩy trời tiên phật cũng sớm đã bị thể nội cái kia chính mình cho trực tiếp thay thế thái thanh thánh tôn bọn người cũng sẽ không có còn có thể sắp đặt hy vọng cướp đoạt một chút hy vọng sống cơ hội ngươi không phải lục áp đường tam táng cấp ra câu trả lời phủ định nữ khí kiên định không có may may đường a vì cái gì khẳng định như vậy. Lục Áp khỏe miệng phát họa lên một kia nụ cười cổ quái, ta nắm giữ hắn hết thảy, ký ức, thần thông, pháp lực, toàn bộ hết thảy, thậm chí ta so hắn càng cường đại hơn, có được hắn đã từng nhất là hướng tới sức mạnh. Như vậy vì cái gì? Ta không thể là hắn đã từng hướng tới loại kia chính mình đâu. Nhiều lời vô ích. Đường Tam Táng băng lãnh nhìn xem Lục Áp trong tay chu hồng sắc hồ lô, tản mắt ra khí thế càng ngày càng cổ phát thâm trầm. Miệng hồ lô, tựa hồ ẩn ẩn có một hào vi quang, đang tại mơ hồ lập loè làm sao lại nhiều lời vô ích đâu? Ta là tại bốn nắn ngươi hư vọng quan niệm mà thôi. Lục tính toán tiếp tục thuyết phục Đường Tam Táng, nhưng mà. bắp thịt cuộn cuộn, giống như cầu long giống như cấp tốc bánh trướng, toàn thân tản ra ô kim hỗn hợp kia sáng tam táng đại sư, bao hàm sức mạnh quả đấm, không có loại loẹt, hạt thiện vung ra lục cáp sắc mặt cuối cùng sản sinh biến hóa, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy không cam lòng phẫn nộ, có thể đối mặt cùng là đại la chi cảnh, còn hoàn toàn nhìn không thấu nội tình đường tam táng, hắn không dám ngày kháng, tính thăm dò huy sái ra một đạo từ hắc sắc hỏa diễm, xây dựng phòng ngự thần thông, tính toán đem đường tam táng ngăn cản bên ngoài, có thể cái kia ô kim hỗn hợp, hạ ánh sáng sáng chói năm đấm, hoàn toàn không nhận hắc sắc hỏa diễm màn che ảnh hưởng, cái kia kiên định thân thể, vạn bất xâm. Thái Dương Tinh bên trên Thuyền Chính Nhất Đại Nhập chân Hỏa đều vô pháp đối đường Tam Táng tạo thành nửa điểm tổn hại đã ôi trò hắc sắc hỏa diễm, lại làm sao có thể thương tới hắn một chút đâu? Đáng chết! Luáp một cái tay từ đầu đến cuối nhấn tại phủ tang trụ trên cành cây, một cái tay khác nhưng là bấm một cái pháp ấn, sau lưng hiện ra một tôn Phật môn pháp tướng. Pháp tướng sau lưng thiêu đốt lên một tôn muốn nên nên tỏa ra kim sắc quang mang mặt trời. Chỉ bất quá bây giờ tôn này mặt trời đã triệt để trở thành hắc cám chấn. Một tiếng quát lớn mang theo Phật môn đặc biệt sóng âm thần thông hóa thành một cái hắc sắc phát triển cực tốc hướng về đánh tới đường Tam Táng chấn áp tới phá. đường tam táng không có mảy may dừng lại, trong mắt kim quang phung trào, hung hăng một quyền đánh vào cái kia Phật triển phía trên. Sau một khắc, Phật triển vô thanh vô tức phai mở đường tam táng thân hình, hơi bị có chút ảnh hưởng, có chút dừng một chút, có thể ngay sau đó giống ba, một tiếng rồng gầm rung trời đường tam táng ngực, đại uy thiên long gào thét mà ra ám kim sắc băng lánh đồng tử con mắt mang theo lệnh lùng cùng sát cơ, trong miệng phun ra hắc sắc long tức, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia lục áp đánh tới dưới ba, lục gáp cũng bắt đầu liều mạng, sau lưng Phật đà Pháp tướng không có nửa điểm từ bi chân ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn bạo ngược, kim thân phía trên. vậy mà quỷ dị chạy ra hát sắc mù dịch sau lưng hát sắc mặt trời tản ra vận vẹo gian ác mê hoặc nhân tâm đáng sợ ý chí hát sắc mù dịch bị lục gáp dẫn đạo hóa thành một đầu nhỏ bé và âm độc đến cực điểm tiểu xà hoàn toàn không có đi đối phó đại uy thiên long ý tứ mà là thẳng đến đường tam táng bản thể mà đến mùi hôi thối cơ hồ là đập vào mặt tấm kia lấy miệng rắn hàn quang bốn phía răng độc bên trên đồng dạng có thuần hát sắc giống như mù dịch đồng dạng chí mạng độc tố hoặc có lẽ là đây không phải là độc mà là chúng sinh dụng niệm một khi bị độc này rắn căn chúng đem cái kia chúng sinh dục nghiệm rút vào thể nội người tầm thường e rằng lúc này liền sẽ biến thành dục vọng khối lỗi trở thành lục gáp trong tay quân cờ. liền xem như đường tàm táng đối mặt cục diện như vậy cũng sẽ đúng hắn phiền phức. quỷ dị hát sắc tiểu xà tức tốc đánh tới không nhìn đại uy thiên long lục gáp sau lưng mặt trời chân phận pháp tướng cũng là cùng một thời gian phóng đại vô số lần tại vô cùng mênh mông thái dương tinh bên trong đều tạo thành một khối mắt trần có thể thấy hát sắc vẳn hết thể quan minh phản phất đều tại đây khắc bị hoàn toàn hấp thu thị giác khiếu giác, hết thể cảm giác đều giống như bị triệt để đoạn một tay ấn xuống phủ tăng thụ cây khô lục gáp sắc mặt một hồi trắng bệnh đồng tử trong mắt nhưng là lạnh lùng như cũ mà âm độc nhìn chằm chằm hắc cám bên trong đường tam táng không xuất thủ thì lại lấy vừa ra tay chính là tất sát chi cục hắn không nghĩ tới đường tam táng hội đột ngột xuất hiện tại thái dương tinh phía trên trên thực tế liền tây phương nhị thánh cũng không nghĩ tới hắn nhóm như thế nào cũng vô pháp lý giải như thế ẩn nút kế hoạch làm sao lại sẽ bị đối phương cho biết được hơn nữa đem hắn đánh vỡ ăn mòn phụ tăng thụ cần phải hao phí lục gáp gần như toàn bộ sức mạnh bây giờ còn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy ăn mòn không bị tiêu trừ tình huống rút tay ra ngoài đối phó đường tam táng có thể nói, cục diện từ vừa mới bắt đầu liền hỏng bét đến cực điểm. bằng không hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng kéo dài thời gian phương pháp, muốn ngăn chặn đường tam táng, lại thay nó kế. chỉ tiếc đường tam táng căn bản vốn không cùng hắn nói nhảm, một lời không hợp trực tiếp khai kiển. rơi vào đường cùng lục gáp chỉ có thể lựa chọn toàn lực ứng phó, trước tiên giải quyết đi trước mắt đại địch lại nói. làm ba. vạn cổ ung dung, một tiếng chuông vang, Màu vang ánh sáng, từ tiếng chuông khuyết tán ra chỗ làm nguyên điểm, xua tan phảng phất có thể thôn vệ hết thể hắc thuần hắc sắc quỷ dị tiểu xa, không có thể chạm đến đường tam táng thân thể. mà la đụng phải một ngụm màu vàng cổ phát trung lớn phía trên âm thanh cũng chính là vì vậy mà tới hát cám bị đuổi tản ra đã bước vào đại la chi cảnh đường tam táng một thân thần thông uy năng lấy được 10 nhân mười đáng sợ để thăng dù cho lục gáp đã bị một chính mình khác thay thế dù cho hắn đã chiếm được càng quỷ dị hơn lực lượng đáng sợ nhưng ở một bên duy trì ăn mòn phụ tăng thụ còn vừa muốn đối phó đường tam táng cục dưới mặt hắn cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm một cái thực lực tăng nhiều một cái khắp nơi nhận hạn chế mang đến kết quả tự nhiên cũng liền có chỗ báo hiệu trước đây người lấy tính mệnh cùng nhau tu chạm tiền phi đào bây giờ ta dùng nó chẳng ngươi hết thảy cái này ngược lại cũng coi là hiện thể báo ngươi hẳn là sẽ hài lòng kết quả này a trung cổ màu vàng dưới sự che chở đường tam táng thần thánh vô cùng trong tay chu hồng sắc hồ lô nhỏ càng có vẻ tươi đẹp đứng lên nhưng mà nghe nói lời ấy lục gáp nhưng là thần sắc cứng đờ thay thế đã từng lục gáp hắn sớm đã đem cái gọi là chạm tiên phi đao quên không còn một mảnh coi như tại lục gáp trong tim mình cũng đã nhận định chạm tiên phi đao triệt để phá tiêu diệt cho nên hắn chỉ coi đường tam táng cũng có cùng là hồ lô pháp bảo mà thôi lại căn bản chưa từng xem trọng qua cái kia càng ngày càng xích hồng như máu hồ lô sáu Chương 609, đao chạm nhục thân, ý chạm nguyên thần. Chương 609, đao chạm nhục thân, ý chạm nguyên thần Lục gáp thần sắc hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ. Gắt Gao nắm lấy phủ tang thụ cây khô tay, đều nhẹ có chút run rẩy đứng lên đường tam táng lời nói, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi đồng thời, còn có mấy phần không thể tưởng tượng. Trảm tiên phi đao, cũng chính là cái gọi là giết tiên hồ lô lô. Sớm tại trước đây hắn đem hắn ở lại nhân gian thời điểm, liền đã tổn hại được không còn hình dáng. Cùng địa phủ trước đây trận chiến kia, thiên ngoại tiên phật nhóm, nhưng cũng không phải không có trả giá đắt. Lục gáp chính là trong đó điển hình. Tính mệnh cùng nhau tu chí bảo. đều suýt chút nữa bị triệt để đánh tan, vẹn vẹn tồn tại tiếp theo miệng trạm tiên đao ý cũng bị hắn tàn nhẫn dùng tính toán đường tam tăng ân. thành công, nhưng không hoàn toàn thành công. thậm chí bây giờ vốn cho rằng đã sớm triệt để phá diệt, không còn tồn tại trạm tiên phi đao, cư nhiên đều rơi vào trong tay của địch nhân. ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên hồ lô kiếp miệng, như ẩn như hiện một đạo yêu ớt hào quang lục áp chỉ cảm giác mình nơi cổ tóc gáy đều dựng lên như là thép mũi. hắc sắc mặt trời chân phật pháp tướng đã bị thần thông kim trung cháo chỗ chấn tán. dưới mắt lục áp, sinh tử nguy cơ đang ở trước mắt, hắn quả quyết rời đi phụ tăng thụ thân hình lắc mình biến hóa. trong nháy mắt hóa thành một cái hình thể khổng lồ vô biên thuần hắc sắc kim ô biết rõ không thể là mà thôi đối với vốn là tư dục chi niệm biến thành lục ác mà nói vậy hiển nhiên là không thể nào lệ ba một tiếng hót vang cuốn lên vô số hắc sắc hỏa diễm che khuất bầu trời cản người ánh mắt cùng đại nhật chân hỏa vô tận quang nhiệt so sánh hắc kim ô bên ngoài thần tản mát ra hắc sắc hỏa diễm băng lãnh tĩnh mịch giống như là muốn thôn vệ hết thế gian hết thể quang minh hoàn toàn tương phản sức mạnh giống như làm cho người xa đoạn vô tận tâm yên hắc sắc hỏa diễm hướng về đường tam táng cùng với đại uy thiên long của tới hắc sắc biệt lửa giống như là một tầng tre khuất bầu trời màn tre, chỉ để đem hắn lồng chụp vào trong. Nhưng mà, hết thảy ở đó xong có thể thấy rõ bản chất tuệ dưới mắt cũng là vô dụng. Trong biển lửa, đường tam táng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn chăm chú lên lục áp bản thể quả nhiên, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn chân chính cùng ta đối kháng, chỉ là một lòng muốn trốn chạy mà thôi. Giữ lại thanh sơ tại, không sợ không có tuổi lão ta. Lục áp viên này trọng yếu quân cờ, cũng nên vào lúc này vẫn là sắc ý hừng hực như lửa, trong tay cái kia màu son như máu hồ lô, nhẹ nhàng phiêu khởi rơi vào đường tam táng đỉnh đầu. miệng hồ lô nhắm ngay cực tốc bay đi hát sắc kim ô chạm một tia hào quang nhỏ bé không thể nhận ra cơ hội chỉ là một cái thoáng mà qua giống là căn bản chưa từng xuất hiện nhưng mà không ba nhị thành cứu ta ba làm hồ lô kêu miệng nhắm ngay lục gáp đạo quân thời điểm một cố ý lệnh, giống như là mùa hè nóng bức bên trong một con chim sẻ bị mánh nhiên chuyển tới bắc cực băng thiên tuyết địa ở trong dép thấu xương băng hàn thấm nhập cốt tủy làm vô số thuế nguyện phật môn đại năng kế thừa lục hết thẻ trí nhớ hắn tại lúc này cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có tử vong là đã bị vặn vẹo tiên phật nón lớn nhất cũng là nhất là trực quan sợ hai đầu mờn hắn nhóm không ngừng khổ tu dãy ruộng chính là vì để cho mình sinh tử không còn bị tùy ý trưởng khống tại hắn trong tay của người có thể cũng chính là ý nghĩ như vậy quá độ dục vọng khiến cho hắn nhóm rơi vào tặc đạo nhân trong lòng bàn tay một lòng muốn tránh thoát tiêu dao nhưng lại từ đầu đến cuối đều chỉ có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay ngược lại là có mấy phần buồn cười ông ba một tiếng chiến minh giữa thiên địa đều tựa như bị một đạo hư tuyến chia làm hai nửa cùng chạm tiên phi đao dung làm một thể sát sinh giới đao lại lần nữa ra khỏi vỏ cho thấy trước nay chưa có uy lực kinh khủng vẹn vẹn chỉ là cái tia hào quang lóe lên điên cuồng gào thét lấy, giấy rùa cầu cứu Hắc Sắc Kim ô thân thể trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, giống như Hắc Kim một dạng lông vũ, như hạt bụi đồng dạng thời gian dần qua tiêu tan, lượn lờ quanh thân Hắc Sắc hỏa diễm, càng là trong khoảnh khắc triệt để dập tắt. Lưng này sắp đổ chân linh nguyên thần, cũng là ở đó so với đã từng đáng sợ hơn Dao Y phía dưới, triệt để tan giã vỡ nát đường Tam Táng vây tay. Sát sinh giới đao thu Dao vào vỏ, một lần nữa về tới Trạm Thiên Hổ Lô bên trong bắt đầu tiếp tục cẩn dưỡng đồng thời, một cố đặc biệt sinh cơ tại Trạm Sắt Lục Cáp sau đó cũng bị Đường Tam Táng thu nạp nhập thể nội. hóa thành nở rộ đại đạo chi hoa chất dinh dưỡng lục áp đạo quân phật môn mặt trời chân phật đã từng trải qua yêu tộc thái tử trải qua vô số tuế nguyệt sau đó cuối cùng đi về phía hủy diệt sáu tây phương phật môn linh sơn chốt sâu ngồi xếp bằng dường như tại lĩnh hội thiên địa chí lý đại đạo linh em tây phương nhị thánh đột nhiên mở mắt giống như có vô cùng phật đà ngồi xếp bằng liên hoa sinh diệt đồng tử con mắt chỗ sâu thoáng qua một tia trước này chưa có tức giận chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều sắc mặt khó coi vô cùng tựa như kim đúc thân thể đều có chút có chút run rẩy lục áp chết chuẩn đề âm thanh giống như là ăn ổ lì cho một dạng biệt khuất cùng với mang theo nồng nặc chất vấn cùng không thể tưởng tượng nổi a di đà phật tiếp dẫn trách trời thương dân trên mặt càng ngày càng đau khổ phật môn đại kiếp phật môn đại kiếp a vô pháp thôi diễn vô pháp tính toán thiên đạo tại thiên vị đáng chết kia tiểu quỷ sư minh chúng ta nên làm thế nào cho phải a di đà phật vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ đạo tổ sẽ không tùy ý cái kia giá hòa thượng từng bước một trưởng thành bây giờ thái dương thái âm lưu đồ đã đức đạo tổ sợ hội tức giận chúng ta vẫn là đi tới tam thập tam thiên chi ngoại hướng đạo tổ thỉnh tội a tiếp dẫn ngữ khí vẫn bình tĩnh có thể chỗ sâu trong con người như cũ từng có một tia sợ hai thoáng qua như đồ thái dương thái âm chính là đạo tổ tự mình suy tính hơn nữa rút lây không ít chúng sinh nghiệm mới khiến cho lục gáp có có thể từng bước ăn mòn phù tăng thụ thậm chí thái dương tinh có thể tây phương nhị thánh xem như chấp hành giả nhiệm vụ thất bại hắn nhóm khó khăn từ tội lỗi tuy ở trong đó chính là cái kia tiểu quỷ chỗ đặc thù đưa đến hắn nhóm lại cũng không có cái gì dễ nói thất bại chính là thất bại kế hoạch ở trong cực kỳ trọng yếu một vòng sụp đổ liền sẽ dẫn đến tiếp xuống cục diện có thể sẽ khắp nơi nhận hạn chế Sư Minh, đừng nội, lần này chúng ta thất bại, chưa chắc không có lật bán cơ hội. Hơn nữa cứ như vậy đi tới ngoài Tam thập Tam thiên tình tội, e rằng nhiều ít có nhục thánh tôn ra mặt. Chuẩn Đề nhịn không được mở miệng khuyên một tiếng a. Tiếp dẫn mí mắt có chút kích động, sư lệ thế nhưng là có gì thượng sách, có thể lật về một bàn. Minh Hà, Chuẩn Đề trên mặt lộ ra mấy phần ý vị thâm trường chi sắc, Cựu Châu bây giờ hoàn cảnh, khiến cho cái kia tiểu quỷ không dám tự ý động. Minh Hà trong tay cái kia mấy món chí bảo, tất phải sẽ trở thành hắn tình thế bắt buộc đồ vật, chúng ta có thể từ Minh Hà người này trên thân làm làm văn chương. Tiếp dẫn nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc ních. hắn đương nhiên cũng không muốn, cứ như vậy không có chút nào thành tích hướng đi đạo tổ thịnh tội, nhất là hai cái thánh tôn sắp đặt, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị cái kia tiểu quỷ cho phá giải, ra mặt nhiều ít vẫn là có chút không nhỉ được. dưới mắt nghe được chuẩn đề biện pháp, tiếp dẫn trong nháy mắt liền động tâm năm. chương 610, linh sơn chấn động, phỏng đoán nhau nho. chương 610, linh sơn chấn động, phỏng đoán nhau nho. tây phương, linh sơn đại hùng bảo điện bên trong đã từng cao cao tại thượng phật tổ, vẫn như cũng bị tràn đầy phật xích chói buộc, hai to mặt lớn, cầm hoa cười tư thái giống như là bị vĩnh cửu cố định đồng dạng. phía dưới đã từng đối phật tổ tràn ngập kính ý bồ tát là hắn nhóm nhìn về phía phật tổ ánh mắt đã sớm biến không còn kính sợ mà là tràn đầy khinh thường cùng phẫn hận không thiếu cùng là phật đà chính quả tồn tại ánh mắt bên trong càng là mang theo ngấp nghẽ cùng vẻ tham lam ướp gì trước mắt phật tổ sớm một chút thoái vị đi chết một khi phật tổ đại vị chống không hắn nhóm chẳng phải là liền có tiến hơn một bước cơ hội chính là tại hoàn cảnh như vậy bên trong lấy kim thân tượng nạn, thay thế tự thân thường trú tại linh sơn bên trong nào đó mặt trời chân phật kim thân răng rác răng rác không ngừng nứt ra kim thân tượng nặng ẩm vàng sụp đổ nguyên bản kim quang rực rỡ, vĩ nạn vô biên tượng nạn. trong nháy mắt trở nên đảm đạm vô quang trở thành một đống tán loạn trên mặt đất liền tảng đá đều không được xương tạp bã trong điện tụng kinh tham thiền thanh âm trong nháy mắt im mặt mà dừng. Từng đôi tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chặp đống kia cát bã toàn bộ tây phương linh sơn trong nháy mắt biến tình cảnh bí thảm đều trên khắp nơi mặt trời chân phật tại toàn bộ linh sơn địa vị cũng là không thấp bên trong cửa tăng lữ sa di càng là tín đồ rất nhiều có thể nói là tại phật môn bên trong chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị vậy mà hôm nay làm sao lại có thể như vậy mặt trời chân phật viên tịch một tôn la hán run run rẩy. Chỉ cảm giác mình kim thân đều một hồi băng lánh rét thấu xương. Lạnh tấu xứ ý, xông thẳng tiên linh, thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy đến cùng xảy ra cái gì? Chẳng lẽ nói thực sự là chúng ta Phật môn đại kiếp xuất hiện a? Ta nhớ ký mặt trời chân Phật rời đi Phật môn phía trước, chính là hai đại thánh tôn tự mình đưa tiễn, tất phải mang theo một loại nào đó nhiệm vụ trọng yếu, nhưng bây giờ, e rằng hai thánh tôn lúc này cũng càng tức giận a. Ai? Từ lúc Cửu Châu đại địa tái hiện, chúng ta Phật môn tựa hồ liền nhiều lần bị đả kích. Chẳng lẽ nói quả nhiên là thịnh cực mà suy? Dừng lại, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. phật môn hương thịnh chính là thiên định các ngươi chẳng lẽ đang chất vấn thiên đạo a có phật đà đứng dậy bởi vì phía dưới la hán môn ngờ tới mà động nộ trang diện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại phật môn bên trong đẳng cấp sâm nghiêm phật đà hay là một ít bồ tát thực lực có thể sẽ không bằng la hán hàng này. nhưng ở phật môn bên trong chính quả liền đại biểu cho hết thảy thiên đình ở trong cũng là cũng giống như thế cũng không lấy thực lực cường đại chứ danh thái bạch kim Tinh, không phải cũng đồng dạng khắp nơi bị người kính sợ a lạ ngắt như tờ đại hùng bảo điện bên trong chỗ cao trên đài sen bị trói buộc phật tổ trong con mắt thoáng qua mấy phần trêu tức cùng vui vẻ Lục Áp cái kia hàng đột nhiên xuất hiện tử vong, lệnh hắn đều có chút hơi kinh ngạc. Trước đây bị sát sinh huyết chú sở khống nhiễu, một thân đạo hạnh điên cuồng tiêu tán Lục Áp, thê thảm đến cực điểm đa bảo đều đã làm xong, tương lai đường tam táng đến đến thời điểm, đem hắn xem như một phần nhỏ lễ vật đóng gói đưa cho đối phương. Kết quả đi, Tây Phương nhị thánh đột nhiên hạ trạng, lệnh đa bảo có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Áp cũng tại hắn nhóm cứu trợ phía dưới, lần nữa khôi phục nguyên khí, nhường đa bảo ít nhiều có chút thất vọng hơn. Một phần cũng đã đánh gói ký lễ vật, kết quả bị mất. Tự nhiên vẫn là có một chút như vậy không vui nhưng bây giờ. tựa hồ bị cái kia hai đại thánh tôn đặt vào kỳ vọng cao lục gáp cứ như vậy đột ngột gáp không có gì bất ngờ xảy ra hai đại thánh tôn hay là nói trên trời vị nào kế hoạch nhất định là phá sản nghĩ như vậy đa bảo tâm lý liền càng phát thư thản xem đúng ra tam táng tiết kia mấy ngày không thấy tựa hồ lại có đột phá bằng không mà nói hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết đi lục gáp mới là không hổ là chịu đến thiên địa trung ỷ lại người tốc độ phát triển quả là nhanh được không thể tưởng tượng a đã như thế lời nói trên trời vị nào chỉ sợ cũng đồng dạng hội cảm thấy áp lực nhất định con đường sau đó có thể cũng sẽ càng phát khó khăn a Đa Bảo ánh mắt xa nhìn phương xa, đáy lòng một mảnh thổ thức. Có nguyên nhân vì lục cáp bỏ mình, tạc đạo nhân kế hoạch phá sản cao hứng, cũng có vì đường tam tăng kế tiếp con đường lo lắng. Chỉ tiếc bị tây phương nhị thánh trấn áp ở này, Đa Bảo liền xem như lưu tâm, cũng vô lực sáu. Bát Bảo công đức chỉ bên cạnh đã giảm bớt rất nhiều đau nước, lộng lẫy cũng không còn đã từng trải qua sáng rõ, có vẻ hơi ảm đạm. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai đại thánh tôn, phân biệt sừng sững ở công đức chỉ hai bên. Hai người cao mày chặt, vốn là đau khổ sắc mặt, lộ ra càng ngày càng khó coi. Chuẩn Đề đã nghĩ ra có thể lật về một ván ý tưởng, hiện tại vấn đề ở chỗ. dưới mắt thế cục làm sao có thể nhường cái kia minh hà lao tổ ngoan ngoãn mà nghe lời phối hợp đâu nên biết được cái này phương thế giới đã không chịu nổi thánh tôn bật hết hỏa lực chiến đấu động một tí hội lệnh thiên hạ sụp đổ địa hỏa thủy phong mở lại liền xem như hắn nhóm cái này yếu nhất thánh tôn cũng không được tại cục diện như vậy phía dưới uy hiếp một tôn đã từng trải qua thượng cổ đại năng vậy khẳng định là không được nhất là tại hắn nhóm vốn là cùng vị nào thượng cổ đại năng quan hệ đồng thời ở vào trạng thái hế ẩm dưới tình hướng phật môn tham lam nhìn thấy cái gì hạt giống tốt đều muốn độ hóa như vậy lập tức a tu la nhất tộc tự nhiên cũng vẫn là rất có thể vào cái kia Phật môn pháp nhãn, cho nên đi, cứu đoán cũng cứ như vậy kết liêu rồi. Phật môn nhị thánh, e rằng trước đây cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình cư nhiên hội muốn cầu cạnh Minh Hà Lao Tổ một ngày. Làm chuẩn đề nghĩ tới từ Minh Hà Lão Tổ trên thân làm văn chương một sát na kia lên. Hai vị thánh tôn cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc, trầm mặc im lặng, chính là câu trả lời tốt nhất. Sau thật lâu, chuẩn đề mới miễn cưỡng lên tinh thần. Sư Minh, nếu không thì chúng ta đi tìm Thiên Đình Thiên Đế đợi chúng ta đứng ra, nhường hắn đi cùng Minh Hà Lão Tổ thương lượng. Thiên Đế tiếp dẫn nhìn không được ra mặt hung hăng giật giật, sư đệ. ngươi sao sẽ như thế ngây thơ thật sự cho rằng thiên đế vẫn là đã từng trải qua cái kia thiên đế vị nào dưới trướng đồng tự a tìm hắn cùng trực tiếp cùng đạo tổ gặp mặt có gì khác nhau không phải là lộ ra chúng ta vô năng cái kia chúng ta nên làm gì minh hà tự kiểm chế chuẩn thánh đỉnh phong đại năng chúng ta vô pháp toàn lực ứng phó dưới tình huống hắn nhất định sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ đó a chuẩn đề cao mày thảm đạo rất là phiên muộn tiếp dẫn có chút lắc đầu đối với nhà mình vị sư đệ này tính tình hiểu rất rõ đã chứng đạo thánh tôn chi vị vừa ý tính chất từ đầu đến cuối cũng là như vậy một lời khó nói hết không nội Đạo tổ sắp đặt vô số lại, sao lại là một cái tiểu tiểu hài đồng liền có thể dễ dàng phá giải? Chúng ta chỉ cần yên tĩnh suy tư một đầu thượng sách, nên nóng nảy người, cho tới bây giờ đều không phải là chúng ta mới đúng, sư đệ, ngươi minh bạch ta. A Di đạo Phật, chuẩn đề tụng một tiếng Phật hiệu, sắc mặt dần dần khôi phục đạm nhiên. Chuẩn đề bội phục người không nhiều, đạo tổ đó là chủ tử cấp bậc tồn tại, không thể nói là bội phục. Chỉ có nhà mình tiếp dẫn sư huynh mới thật sự là có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục hàng người. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt linh sơn lại lần nữa trở nên yên lặng sáu. Chương 611, tất nhiên muốn làm, vậy thì phải làm đến lớn nhất. Chương 611, tất nhiên muốn làm, vậy thì phải làm đến lớn nhất. Thái Dương Tinh Đại Hồng chậm rãi mở mắt. Từ trước đến nay thần tuấn vô cùng, vây Vang đắc ý gà trồng lớn. Bây giờ vậy mà lộ ra có mấy phần dáng vẻ mệt mỏi, đậu xanh con mắt lớn bên trong mang theo vài phần vẻ mờ mịt. Bất quá, Đại Hồng trạng thái cũng đang không ngừng khôi phục đường tam táng mang theo Đại Hồng, một bước rơi vào phủ tang thụ trước mặt. Phía trước cái kia bị lục gáp chỗ nhấn chỗ ở, ra dặn trên cành cây, như cũ có một khối hát sắc điểm lấm tấm. Cái kia thuần hắc sắc giống như thâm nguyên đồng dạng lộn đốn, hội tụ thế gian hết Nó giống như là giỏi trong xương. Xông vào phù tang thụ thân thể bên trong, không giờ khắc nào không tại ăn mòn thân cây thứ này. nếu như không thêm vào hiệu lời nói, e rằng không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, mới có thể dần dần bị phù tang thụ tự thân loại trừ. thậm chí, có thể sẽ tại tật đạo nhân ảnh hưởng dưới, càng ngày càng ăn mòn lợi hại cũng không có thể chiếm được biết. đường tam táng nhìn chăm chú lên cái kia thâm nguyên như thế tiểu tiểu lồng lốm, cứ việc tại toàn bộ phù tang thụ thụ trên hạ thể, cái kia vẹn vẹn chỉ là cực kỳ không đáng kể một chút xíu. tinh tinh chi hỏa, cũng có thể liệu nguyên đường tam táng đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. dội ra một cái tay, mang theo ô kim hỗn hợp phật quang đường tam táng đỉnh đầu. Đại đạo chi hoa nở rộ độc đạo thuộc về hắn, vào lúc này không giữ lại chút nào động dùng ra, một cỗ mùi hương thấm vào lòng người lan tràn ra. Người được mùi thơm đại hồng, thân sắc đều rõ ràng chấn phấn rất nhiều. thứ tư tư tư, hắc sắc lốn đống chỗ, theo đường tam táng đại thủ quân lấy đặc biệt phật quang tới gần. Trong nháy mắt phát ra giống như băng tuyết tan rã một dạng âm thanh, phù tăng thụ lá cây, không gió mà động, vang xào xạc. Một mảnh kia phiến thiêu đốt lên mỹ diệu hỏa diễm đường vân lá cây, múa may theo gió, tạo thành thế gian này tốt đẹp nhất bức tranh. Cảm thụ được thể nội pháp lực điên cuồng trôi qua đường tam táng lông mày nhẹ nhàng lên, quả nhiên giết chết thứ này. cùng muốn tịnh hóa loại trừ thứ này đối sinh linh ăn mòn hoàn toàn không phải một cái khái niệm hoặc có lẽ là cần trả ra đại giới đã vượt xa khỏi giết chết bọn chúng xác định vấn đề này sau đó tam táng trong lòng có có chút nặng trọng hắn cũng minh bạch vì cái gì tam thanh thánh tôn cùng với hoa hoàng không có làm ra cái gì xúc động cử chỉ nguyên do chỗ hắn nhóm muốn là bị chúng sinh niệm ăn mòn tồn tại đối với những vật này hắn nhóm biết đến e rằng xa so với mình càng nhiều khó trách liền liền thiên địa cũng đã nhận định nhất thiết phải táng diệt sau đó mới có thể trọng hoán tân sinh cái này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn a thở dài một tiếng đường tam táng hết sức chăm chú trợ giúp lên phủ tăng thụ thanh lý cái kia bị ăn mòn bộ phận thời gian trôi qua trước mắt chính là qua nửa ngày đường tam táng chính mình cũng không nghĩ tới cứ như vậy tiểu tiểu một điểm ăn mòn bản khối liền tiêu hao hắn nửa ngày bạch trạch hẳn là cũng tại bên ngoài chờ đến có chút nóng này a đại hồng ngươi vốn là thái dương tinh bên trên một tia đặc thủ chi linh biến thành ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm ở đây liền tạm thời giao cho ngươi tới chiếu khán đợi ta đem minh hà lao tổ chuyện bên kia xử lý xong sau đó liền trở lại đón ngươi giúp đỡ đại hồng thuận thuận lông vũ sau đó đường tam táng đem đại hồng bỏ vào phủ tăng Không có mày may một nột, đại nhật chân hỏa giống như là mèo nhỏ ôn thuận như thế, liếm láp lấy đại hồng lông vũ đem hắn tôn lên càng ngày càng thần tuấn xinh đẹp đại hồng đậu xanh con mắt lớn, tràn đầy tiếc nuối nhìn chằm chằm đường Tam Táng, đầu nhẹ nhàng tại Tam Táng trên gương mặt cọ sát. Sớm đã thành thói quen chờ tại Tam Táng bên người đại hồng, cũng là lần đầu tiên đi xa nhà. Cứ việc cái này cái gọi là xa nhà trên thực tế mới là đại hồng chân chính nhà yên nào, yên nào, cũng không phải không cần ngươi nữa. Đường Tam Táng dở khóc dở cười, trong lòng cũng là mạnh nhân xuống đối đại hồng không uốn, thái dương tinh cần ngươi. Ta cũng cần ở nơi này đóng quân, bằng không lại đụng bên trên lục cáp như thế tạp mao điệu gây sự, ta lại không tại, vậy coi như chuyện, cười lớn à." Đại hồng nghe vậy, hiểu chuyện gật đầu một cái, một đôi như hỏa diễm thiêu đốt cánh chim nhẹ nhàng bay ra, hướng về phía đường Tam Táng cơ Cơ. Giống là nói gặp lại đồng dạng đường Tam Táng rất là vui mừng nhẹ gật đầu, "Yên tâm, rất nhanh Phật ra ta liền sẽ trở lại đón ngươi, nhất định sẽ không quá lâu." Thái Dương Tinh bên ngoài, Bạch Trạch sắc mặt hơi có vẻ có chút nóng nảy. Khoảng cách Thái Dương Tinh chỗ sâu, hắn bây giờ còn vẫn có rất xa xôi một khoảng cách, cho nên bên trong đến tột cùng xảy ra chút cái gì? hắn cũng, cũng không rõ ràng. quân quận đại nhật chân hỏa giữa thiên địa chí dương trí cương hỏa diễm khiến cho giống như hắn thượng cổ đại năng cũng cũng không thể dễ dàng tới gần. chớ đừng nhắc tới. bây giờ bạch trạch vẫn là đã đã nứt ra tồn tại đang lúc bạch trạch trong lòng lo lắng thời điểm một đạo thân mang bạch ngọc cả sa thân ảnh phiêu nhiên mà tới hô. bạch trạch thở phào một cái thật dài, cười khổ nói: tam táng đại sư, ngươi nếu là không còn ra lời nói, ta đoán chừng liền phải nghĩ biện pháp trở lại nhân gian đi cầu viện. không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là cái kia chúng sinh niệm thực sự khó mà loại trừ, vẹn vẹn chỉ là một chút điểm ăn mòn, liền hao phí ta nửa ngày thời gian. Nếu là Lục Gáp tên kia tiến hơn một bước lời nói, rất khó tưởng tượng đến tốt cùng sẽ tạo thành cái gì dạng kết quả. Đường Tam Táng cũng là hơi cảm thấy mấy phần may mắn. Tương lai thân mật báo thật sự là quá mức mấu chốt. Bằng không Đường Tam Táng một lòng nhào vào Minh Hà lão tổ trên thân, cơ hồ rất khó hội chú ý đến Thái Dương Thái Âm cái này hai quả cực kỳ trọng yếu tinh thần phía trên đợi đến thật bởi vì Đại Hồng sinh ra dị động, lại đến tiến hành phỏng đoán lời nói. Cái kia e rằng hết thảy cũng có chút làm thời thượng chậm Lục Gáp bất quá an như vậy trong khoảng thời gian ngắn, như vậy tiểu tiểu một khối đốm đen đều có thể nhường Đường Tam Táng toàn lực ứng phó tình huống, hao phí nửa ngày thời gian mới giải quyết đi. nếu như càng nhiều, Đường Tam Táng chính mình cũng vô pháp cam đoan, có hay không còn có thể đem hắn thanh trừ chúng sinh niệm, chung pin là cái đại phiền thoại, Tam Táng đại sư, chúng ta tiến độ phải nắm chắc à? Bạch Trạch thở dài, ánh mắt bên trong mang tới mấy phần vẻ lo lắng không sai, là phải nắm chắc. Đường Tam Táng ánh mắt ngưng lại, lần này, tan vỡ tặc đạo nhân tính toán, Tây Phương nhị thánh chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, một hồi đại âm như cứ như vậy phá diện, hắn nhóm e rằng mới là rất không ngồi yên người. Minh Hà bên kia, ta hoài nghi hắn nhóm có thể sẽ hoành đúng một tay. Tê, Bạch Trạch hít sâu một hơi, đúng vậy à? Ta cư nhiên đem điểm ấy đều cho không để mắt đến. cái này nhưng là càng khó làm hơn tây phương nhị thánh ra trận muốn muốn tính kế minh hà lão tổ chỉ sợ cũng càng thêm gian nan a không cái này ngược lại không nhất định đường tam táng con mắt hơi đổi khoe miệng phát họa ra một tia nụ cười cổ quái ân tam táng đại sư ngươi ý tứ ta minh bạch ngươi là muốn muốn để hắn nhóm cho căn chó một miệng lông bạch trạch trong mắt tinh quang lóe lên trong nháy mắt hiểu rõ đường tam táng ý nghĩ không sai tiên phật hai đạo cùng với minh hà cũng có thể đặt vào chúng ta bố trong cục tất nhiên muốn làm như vậy thì không cần công nghệ làm cho càng lớn càng tốt bốn chương sáu trăm hoàn mỹ thế cuộc trương sáu hoàn mỹ thế cuộc cựu châu đại địa bên trên thổ dân sinh linh nhóm mỗi giờ mỗi khắc không tại nguyên lần chửi rủa được dùng hết khả năng lấy ác độc nhất của nữ người công kích cái kia bị cắt sâu tại bọn hắn đấy lòng hòa thượng đường tam táng sớm đã thành thói quen cùng bạch trạch tìm chỗ yên lặng nơi trốn lặng yên không tiếng động ẩn nấp đứng lên ngạch chúng ta không phải muốn bắt đầu bố ga đối với đường tam táng cử động bạch trạch có chút có chút không hiểu phía trước một giây còn đang bàn luận như thế nào đem tiên phật hai đạo cùng nhau kéo vào cục diện hỗn loạn bên trong như thế nào ngay sau đó ngược lại là mảy may không nóng nảy trực tiếp giấu đi mảy may không có cần bắt đầu kế hoạch bổ dáng không cần phải gấp đường tam táng cười cười bất luận cái gì thiên y vô phủng kế hoạch cũng phải cần đi qua một vòng lại một vòng một vòng tiếp một vòng cục diện mà thúc đẩy không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì thiên ngoại những thứ này tiên phật hội đột một đi tranh đoạt đám kia đột một xuất hiện tại thiên ngoại nhân tộc đâu bạch trạch suy tư phút chốc bừng tỉnh đại ngộ ngươi ý tứ là trực tiếp đem con mồi thả ra chẳng những không thể đưa đến mong muốn tác dụng ngược lại sẽ gây nên tiên phật cảnh giác a thế nhưng là chúng ta còn có biện pháp khác có thể sử dụng a phải biết tại ngày này bên ngoài chúng ta có thể là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa thế lực có thể mang đến giúp đỡ vì cái gì không có đường tam táng lạnh nhạt nói ta bởi vì tự thân tính đặc thủ tăng thêm bây giờ lại nhấc lên một vòng mới lượng kiếp vô luận tặc đạo nhân vẫn là lục thánh tôn hắn nhóm đều vô pháp dễ dàng đối ta tiến hành thôi diễn tính toán thậm chí ngay cả hành tùng của ta hắn nhóm cũng không thể biết rõ thế nhưng là chúng ta có thể rất hoàn mỹ che giấu lục nhĩ bọn hắn không phải vẫn tại hắn nhóm trong mắt ta bạch trạch không hiểu bọn hắn đồng dạng là lần này lượng kiếp ở trong vô cùng trọng yếu tồn tại e rằng hết thể ánh mắt đều sẽ bị tập trung đến trên người bọn họ a đến lúc đó trên người bọn họ thừa nhận áp lực cùng tính toán sợ rằng sẽ gấp đôi gia tăng máy liệt không sai, lục nhĩ bọn hắn phải đối mặt cục diện, hội càng thêm gian nan một chút. đường tam táng ánh mắt thâm thúy, bất quá cũng chỉ có như vậy, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất, lệnh lục nhĩ cùng nhiệt long thể nội tiềm lực, trình độ lớn nhất bị nghiền ép đi ra. bọn hắn có được cao nhất thiên phú, nhưng lại thiếu khuyết rất cần thời gian, cũng chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn chân chính trưởng thành đến, có thể cùng thượng cổ đại năng nhóm chỗ chống đỡ được trình độ. bạch trạch trầm mặc, hắn có chút không nghĩ tới, đường tam táng trước đây chia ra hành động, lại còn ôm mục đích như vậy, không thể không nói, có chút tàn khốc, nhưng lại có mấy phần không thể làm gì. lục nhĩ bọn người, giống như là trên bàn cờ quân cờ. đang bị Đường Tam Táng không ngừng điều khiển. Xem như kỳ thủ Đường Tam Táng, có lẽ cũng không muốn làm như vậy, nhưng lại lại không thể không làm như vậy có phải hay không cảm giác rất tàn khốc. Đem người khác vận mệnh, đùa bơn với mình giữa lòng bàn tay, đối với tác đạo nhân mà nói, có lẽ là một chuyện rất thú vị tình, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải cái gì đáng giá tiêu ngạo sự tình. Nếu như có thể, ta cũng cùng Lê Ca như thế, ở trong nhân thế tiêu dao không bị ràng ca. Cảm khái một tiếng, Đường Tam Táng khôi phục lại bình tĩnh, Lục nhĩ bọn hắn sẽ trình độ lớn nhất hấp dẫn tiên Phật lực chú ý, đây là bọn hắn cần phải trải qua ma luyện, sớm tại đạp vào con đường này thời điểm bọn hắn cũng đều đã biết đây hết thảy, cho nên bọn hắn cam nguyện thay ta dẫn đi những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt. Mà chúng ta muốn làm, chính là nhân cơ hội này bố trí xuống một bản hoàn mỹ thế cuộc. Hoàn mỹ thế cuộc. Bạch Trạch lặp lại một tiếng, trong mắt lại cũng không ôm cái gì hy vọng ở trên trời vị nào am hiểu nhất tính toán ra hỏa trước mặt, quả thật có hoàn mỹ thế cuộc xuất hiện à? Đường Tam Táng có chút nở nụ cười, trong lòng bình tĩnh vô cùng, chờ xem, rất nhanh, một màn trò hay liền sẽ ở nhân gian cùng trời bên ngoài diễn ra. Thoại âm rơi xuống Đường Tam Táng nhìn chăm chú lên chính mình cái kia trải phản mở đại thủ trong lòng bàn tay giống như có một phe vô lượng vật quốc tồn tại. Phật quốc bên trong vô số ánh mắt sợ hãi nhân gian sinh linh tràn ngập không hiểu cùng mở miệng. Có thể theo Phật quốc bên trong không ngừng vang lên phản văn tụng sướng thanh âm, bọn hắn ánh mắt dần dần bắt đầu biến bình tĩnh mà thành kính độ hóa đường tam táng cho tới nay không thích nhất vận dụng phật môn năng lực. Bất quá đối với bọn này Minh oan bất linh vẫn như cũ tính toán hỏa loạn nhân gian gia hỏa, hắn cũng không có cái gì có thể lưu thủ tất yếu. Cơ hội một lần lại một lần đã cho bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng thủy trung đều lòng mang không vừa lòng, có lẽ cũng là bởi vì không có được mới là tốt nhất ý nghĩ như vậy từ đầu đến cuối quán xuyên suy nghĩ của bọn hắn. làm cho đến bọn hắn đối bình tĩnh tưởng hòa nhân gian, khắp nơi đều tràn đầy thấy ngứa mắt, cho rằng thiên ngoại mới thật sự là có yên vui. Cho nên dạng này một đám người hội tụ đến cùng một chỗ, tính toán âm thầm liên minh, hơn nữa lật đổ ẩn dạ tổ trưởng khống. Tiếp đó liền không có tiếp đó, bọn hắn tự cho là đúng tiểu thông minh, từ vừa mới bắt đầu chính là trường chấp đạo cố ý dung túng. Tiềm ẩn tại xó xình em ú bên trong con chuột nhỏ là rất để cho người phi lòng. Bất quá dạng này đám chuột trắng, một khi toàn bộ hợp thành tụ lại, tại bọn chúng đồng thời dưới tình huống không biết chuyện, đem bọn hắn giám thị đứng lên. như vậy tất cả uy hiếp một cách tự nhiên sẽ bị xuống đến thấp nhất đây cũng là trường chấp đạo trí tuệ ân thuận tiện cũng làm cho đường tam táng có thể rất thoải mái đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn độ hóa bọn này minh ngoan bất linh ra hỏa chẳng qua là thế cuộc ở trong không đáng kể một bộ phận tại bàn cờ này cục ở trong đường tam táng việc cần phải làm đồng thời không phức tạp độ hóa chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai chính là thông suốt bọn hắn lật đổ nhân gian tư duy đem một đoạn bọn hắn không có trải qua sự tình, để bọn hắn tại trường trung phật quốc trong hoàn cảnh kinh lịch một lần đệ tam bước liền càng đơn giản hơn đem nhược hóa bản sát sinh huyết chú chủ tại trong người bọn họ lấy ba đạo loại làm căn cơ chứng đạo đại la đường tam táng hiện tại hắn sát sinh huyết chú dù cho là nhược hóa bản chỉ cần không dẫn bạo liền không ai có thể phát giác nửa điểm khác thường dù cho là thánh tôn cũng không được đó là nguồn gốc từ nói mơn rùa vô hình vô tướng nhưng lại chân thực tồn tại sau khi làm xong những việc này đi đường tam táng liền chỉ cần thoáng chờ đợi. trương chấp đạo cái kia vừa bắt đầu kế hoạch bọn gia hỏa này tự nhiên cũng liền có thể bị thả ra ngoài từ đó đạt đến muội nhự mục đích rời đi nhân gian phía trước đường tam táng cùng trương chấp đạo chính xác mà nói là cùng trương chấp đạo sau lưng thái thanh thánh tôn đang âm thầm đã đạt thành một chút trung nhận thức trận này đối với hắn mà nói gần như hoàn mỹ thế cuộc mấu chốt nhất một vòng chính là thái thanh thánh tôn trước đây thiên ngoại cùng nhân gian sơ bộ dung hợp nhân gian còn vẫn không chân chính tiên nhân cấp sức chiến đấu thời điểm là trương chấp đạo cả người vào không gian kỳ dị tiếp đó lấy thái thanh thánh tôn pháp tướng chân sát hết thảy từ đó nhường thiên ngoại tiên phật mọi người đều biết thái thanh thánh tôn tại phù hộ nhân gian có như thế một tôn đại thần tọa trấn nhân gian nhân gian làm sao có thể loạn đứng lên cho nên cực kỳ trọng yếu một vòng cũng cần đầy đủ chân thực một vòng chính là thái thanh thánh tôn hợp lý từ nhân gian tiêu thất bốn chương sáu lấy thanh tôn làm quân cờ chương 613, lấy thanh tôn làm quân cờ tiêm dấu bạch trạch vào đầu bước thay trong ly rượu ngon rơi ở trước mắt cảm giác đó là không có chút nào thơm hắn cũng là không chỉ một lần vận dụng năng lực của mình nếu thử nhìn trộm một chút đường tam táng kế hoạch đến cùng lại như thế nào ngược lại là không có cái gì ác ý chỉ là xem như trên thông thiên văn địa lý phía dưới biết chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thần thú bất luận cái gì thoát ly hắn biết được phạm vi bên trong sự tình, đều sẽ nhường trong lòng của hắn vô cùng khó chịu mấu chốt nhất là bên cạnh thân tam táng đại sư rõ ràng một bộ trông mong mà đối đãi xem kịch vui bộ dáng cái này liền càng thêm nhường bạch trạch nghi hoặc không hiểu nhưng đáng sợ này chính là vô luận bạch trạch lợi dụng thiên phú của mình thần thông như thế nào tôi diễn cũng không có một chút điểm hiệu quả sinh ra khiến cho hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh cái gì thời điểm chính mình mọi việc đều thuận lợi thiên phú thần thông tại tam táng đại sư trước mặt tựa hồ cứ như vậy không lớn đáng giá tiền đâu ngươi cũng không cần vội vã như vậy yên tâm nhìn xem chính là cái gì tới sẽ tới chỉ là động tĩnh có thể hơi sẽ có như vậy ước điểm điểm đại mà thôi đường tam táng khỏe môi nhét lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt dần dần bay xa kế hoạch nên bắt đầu sáu nhân gian trương chấp đạo ba huynh đệ hội tụ một đường trường hợp đạo cùng trương hóa đạo đều thần tình nghiêm túc nhìn xem nhà mình đại huynh đại huynh đem bọn hắn gọi vào trước mặt không phải là vì cái khác chính là vì để bọn hắn tận mắt nhìn mình lại như thế nào cùng sau lưng thái thanh thánh tôn liên hệ sự tình từ cấp bách không chắc tương lai bỗng dưng một ngày trường hợp đạo cùng trương hóa đạo cũng cần dùng đến thủ đoạn như vậy thủ đoạn có lẽ không quá chính xác kỳ thực mấu chốt nhất nhân tố vẫn như cũng là thánh tôn bản thân chủ động bỏ ra ý niệm bông xuống đến pháp tướng bên trong bọn hắn chỉ là có thể mượn pháp tướng đặc thủ tiến tới chủ động liên hệ thậm chí mượn lực mà thôi ân càng quan trọng chính là. Trương Chấp Đạo cần thăm dò một chút nhà mình hai vị huynh đệ, sau lưng thân ảnh, đế tuất cùng có hay không cái gì ý nghĩ. Thái Thanh Thánh Tôn, xem như Tam Thanh bên trong đại huynh đã chủ động hạ tràng, cũng là vị thứ nhất kết quả. Trương Chấp Đạo có lý do tin tưởng, còn lại hai vị Thánh Tôn, Tam Chín phần mười cũng có chút động tác mới lạ, nhất là tại đường Tam Táng âm thầm cáo chi chính mình, Nguyên Thủy Thánh Tôn đã hạ tràng, tại thiên ngoại từng có một lần trợ lực cử động. Trương Chấp Đạo tự nhiên là càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng Tam Táng tiểu tử cho mình bố trí nhiệm vụ, bây giờ thì nhìn Thái Thanh Thánh Tôn bọn hắn, có nể mặt hay không a? Trong lòng hơi không phải như vậy có lực lượng. nhưng trương chấp đạo cũng không có cái gì có thể do dự thể nội pháp lực phun trào hư vô mà mịt tản ra thanh tính vô vi chân ý đỉnh đầu treo một trương thái cực độ pháp tướng lạng yên xuất hiện ở trương chấp đạo sau lưng hai người em trai nhìn xem một màn này xuất hiện trong lòng như cũng không thể tránh khỏi có chút rung động bởi vì bọn hắn có thể tin tưởng cảm giác được trước mắt nhà mình đại huynh sử dụng đi ra ngoài pháp tướng đã từng là trạng thái hoàn toàn khác biệt mang theo một loại nào đó khó mà nói hết khí thế làm cho người nhịn không được phát từ đáy lòng đối nó sinh sinh kính sợ cảm xúc thái thanh thánh tôn pháp tướng trên mặt sinh ra biểu tình vi diệu biến hóa nguyên bản mở ra hai mắt có chút khép lại giống như là đang cảm giác lấy cái gì sát sau cái kia ta đã biết hết thảy không cần lo nghĩ chúng ta sẽ ra tay thoại âm rơi xuống thái thanh thánh tôn không có dừng lại pháp tướng thoáng qua tán đi trường hợp đạo cùng trương hóa đạo bốn mắt ngậm bức chỉ chốc lát bất quá rất nhanh liền chuyển ngậm làm vui không có nghe lầm thái thanh thánh tôn mới vừa rồi là nói chúng ta a không sai nhất định là nói chúng ta như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt ta trương chấp đạo mặt mũi tràn đầy vui mừng ít nhất sáu đại thánh tôn bên trong có ba vị là đứng tại chúng ta bên này chỉ cần chúng sinh niệm còn chưa triệt để bộ phát chúng ta cũng còn tính là có chỗ trợ lực có lẽ thái thanh thánh tôn sở dĩ đáp ứng được như thế chi sảng khoái phải chăng cũng là bởi vì chúng sinh đọc căn mòn đã đạt đến trình độ nào đó hắn nhóm cũng sắp sắp không kiên trì được nữa chương hóa đạo từ trước đến nay là trầm ổn tính tình vui sướng đi qua lập tức liền khôi phục bình tĩnh có chút một suy tư liền cho ra suy đoán như vậy nhị đệ nói có đạo lý nhớ lấy không thể phất lờ pháp tướng chi năng xem ra cũng không thể quá nhiều ỷ vào ai cũng vô pháp căn đoan hắn nhóm tương lai cái gì thời điểm có lẽ liền không còn là đã từng trải qua chính mình Trương chấp đạo sắc mặt có chút nghiêm trọng trong lòng nhưng là có chút thở dài một lần này kế hoạch thân là người bày bố đường tam táng xuất lực cũng không cần quá nhiều vẹn vẹn chỉ là đem những cái kia không đáng kể quân cờ luyện hóa liền có thể chân chính cần phải bỏ ra đầy đủ đại giới nhường tặc đạo nhân cùng mạng thiên thần phật đều không thể không tin người nhưng thật ra là tam thanh thánh tôn trận này bố cục thành công hay không hoàn toàn quyết định bởi tại ba vị này thái độ miễn cưỡng xem như một hồi đánh cược bất quá lại cũng là có căn cơ lý do đánh cược đường tam táng tin tưởng tam thanh thánh tôn xem như bây giờ gần như dòng độc đinh như thế bản cổ chính tông hắn nhóm sẽ không ngồi nhìn cái này phương thế giới bị tặc đạo nhân nuốt mất hắn nhóm như là đã hạ tràng chắc chắn đã làm xong trả giá đầy đủ giá cao chuẩn bị đường tam táng không rõ ràng hắn nhóm kế hoạch đến tuột cùng là cái gì nhưng không có so dưới mắt cơ hội như vậy càng thêm hoàn mỹ lấy tam thanh thánh tôn tính tình biết được dạng này thế cuộc sau đó đường tam táng tin tưởng chỉ cần hắn nhóm còn ôm lấy nhường thiên địa quay về thành tinh ý nghĩ như vậy hắn nhóm liền nhất định sẽ không cự tuyệt dù cho hắn nhóm sẽ lấy thánh tôn thân thể xem như đường tam táng quân cờ ở ba ở ba chấn thiên tiếng sấm giống như là thiên địa sơ khai một dạng âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới cùng đường tam tang trốn ở chung với nhau bạch trạch nghe được cái này kinh khủng lôi đình vang dội thanh âm theo bản năng dùng mình một cái là hắn hắn tức giận bên ngoài xảy ra cái gì vậy mà nhường hắn tức giận như vậy động tĩnh lớn như vậy cái gọi là thiên phạt đều không gì hơn cái này à? bạch trạch hoảng được một nhóm mặc dù là ấy náy một mặt hóa thân thế nhưng là ở sâu trong nội tâm đối với vị nào sợ hãi như cũ vẫn tồn tại chỉ là hắn có thể đối mặt sợ hãi vượt khó tiến lên chớ hoảng sợ đường tam táng sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn càng là phẫn nộ, càng là từ trong ngủ mê không ngừng tỉnh lại, không phải cũng vừa vận chứng minh, hắn cũng bắt đầu hoảng loạn rồi à? Chỉ bất quá lần này, nhìn như là tam thanh thánh tôn đối hắn phản kháng, trên thực tế chân chính thế cuộc như cũ còn trong tay ta. Thiên ngoại ba tôn bảng quảng đại vô biên không rõ danh giới hư ảnh, hiện hóa tại thế gian đã từng đạo tổ có lời, thánh tôn thân thể không có thể tùy tiện tự tiện vào cựu châu, để tránh bởi vì thế giới vô pháp dung nạp thánh tôn vĩ lực mà lại lần nữa sụp đổ. Bây giờ tam thanh thánh tôn tựa hồ là dự định vi phạm đạo tổ mệnh lệnh lại vào cựu châu, cho nên. Thiên phạt hạ xuống. Vô tận tử tiêu thần lôi, điên cuồng đánh vào ba vị thánh tôn chỗ hiển hóa ra ngoài hư trên ảnh. Trên bầu trời, càng là có một quả băng lánh mà chấn nộ đồng tử con mắt, tản ra trước nay chưa có sắc cơ. 4. Chương 614: Tam Thanh tổn Thương, Nhị Thánh Lâm Môn. Chương 614: Tam Thanh tổn Thương, Nhị Thánh Lâm Môn. Thầy Phương, Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện bên trong đang chết. Ba tên kia là điên rồi sao? Đạo Tổ Nghiêm cấm bằng sắc lệnh thánh tôn vào cựu Châu, hắn nhóm đây là tại làm cái gì, vi phạm đạo tổ ý chí. Tam Thanh thánh tôn, hắn nhóm đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ dự định nghịch tiên không thành? Ừ, chúng ta Phật môn Đại Hưng, chính là thiên định, hắn nhóm dù cho có mưu đồ, cũng bất quá là liều chết ngoan cố chống lại mà thôi. Chúng ta Phật môn vì đạo tổ yêu quý, chính là thiên định hương thịnh tri giáo, dù cho tam thánh tôn lại có thể như thế nào, chúng ta Tây phương hai vị thánh tôn đã có thể tùy ý xuất nhập Cửu châu, hắn nhóm nhất định là gấp lo lắng cái này tương lai thiên địa, e rằng lại không hắn nhóm chỗ dung thân, hắn nhóm bản thân cũng sẽ bị tuế nguyệt quên lãng à? Đại Hùng bảo điện bên trong, không biết vì sao Phật đà bồ tát nhóm không chút kiên kỵ thảo luận, thần xác không có mảy may bối rối, dù cho cả phiến thiên địa đều tại tam thanh thánh tôn động tác phía dưới, không ngừng dao động. Hắn nhóm cũng vẫn như cũ bình thản đúng dung, bởi vì tại Phật môn trong mắt mọi người đạo tổ chính là trí cao vô thượng tồn tại. Ở nơi này phương thế giới ở trong, không ai có thể làm trái hắn. Mạnh như Tam Thanh Thánh tôn, không phải cũng đồng dạng bị đạo tổ trưởng khống tại ở trong lòng bàn tay à? Linh sơn chỗ sâu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, sắc mặt có chút hơi nghi hoặc một chút sư đệ, ngươi có thể có thể minh bạch, Tam Thanh cử động lần này lý gì? Tiếp dẫn chỗ sâu trong con ngươi, mang theo vài phần vẻ kiêng rẻ, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tam Thanh không phải sẽ như thế mất lý trí mới là, sư huynh quá lo lắng. Bây giờ cục diện đã đến như thế tình trạng, Tam Thanh càng là đã sớm biết được đạo tổ sắp đặt. Chuẩn đề lúc đầu, cảm thấy sư minh mình có chút chuyện bé xé ra to, Lịch Tiên mà đi người cũng đã xuất hiện, chúng ta càng là sớm tự mình hạ chẳng, Tam Thanh như thế nào còn có thể bảo trì bình ổn. Nhưng này, Tiếp dẫn vẫn là có mấy phần sầu lo, hắn nhóm ba người một cùng ra tay, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Phải biết, hắn nhóm trước đây quan hệ, đây chính là. Tiếp dẫn không có tiếp tục nói hết, bất quả ý tứ đã rất rõ ràng nhất đạo tổ tính toán. Phong thần lượng kiếp phía dưới, hắn nhóm Tây Phương Nhị Thánh, từ đó không ngừng trầm ngòi đến mức, Tam Thanh quyết liệt, thân là đệ đệ thông thiên thánh tôn, càng là lấy một đệ tứ, suýt chút nữa đánh tan toàn bộ thế giới. Như Toàn mở lại địa hỏa thủy phong, lấy lấy ra hắn nhóm tiệt giáo một chút hy vọng sống. Kết cục đi, tự nhiên là không cần nhiều lời, không phải tứ thánh không có thể phá chu tiên kiếm trận, chân chính đón nhận tứ thánh tôn sau đó, cũng không có thể hiện ra trong tưởng tượng khủng bố như vậy uy năng. Tứ thánh có thể phá kiếm trận, thậm chí không có thể kiên trì thời gian quá dài. Cuối cùng đạo tổ hiện thân đã bình định hết thảy, mà thông thiên thánh tôn cũng tại lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng ăn năn bên trong, tỷ thế bất xuất. Từ đó tam thanh thánh tôn quan hệ trong đó liền đã biến phá thành mảnh nhỏ. Cho nên. tiếp dẫn thánh tôn vô pháp lý giải từng có như thế kinh lịch sau đó tam thanh thánh tôn lại là làm sao có thể một lần nữa đứng ở cùng nhau đâu thông tin thánh tôn quả thật liền mảy may không cựu thị hắn đã từng trải qua hai vị huynh trưởng a cái này cũng thực sự là cái vấn đề tam thanh trước đây quyết liệt chính là đạo tổ cùng chúng ta một tay tính toán thúc đẩy thông tin không phải dễ dàng như vậy liền có thể tha thứ hắn nhóm mới là chuẩn đê nhẹ gật đầu đối vu sư huynh lời nói điểm này biểu thị tán thành bất quá dù cho tam thanh lại lần nữa đồng tâm hiệp lực lại có cái gì ý nghĩa đâu hết thảy đã vì thời thượng muốn hắn nhóm cũng việc không thể nào đánh vỡ đạo tổ có bó Chúng ta chỉ cần an tâm sắp đặt mưu đồ liền có thể, hắn nhóm càng là hướng nộ nội nổi giận, ngược lại chỉ sẽ làm hắn nhóm cục diện càng ngày càng gian khổ mà thôi. Chuẩn đề Thánh Tôn băng lãnh mà cười cười, một bộ nắm đại cục trong tay bộ dáng. Nhận được nhà mình sư đệ dạng này ăn đuổi, tiếp dẫn cũng không biết nên nói điểm cái gì tốt đành phải tại trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi xấu. Tam Thanh Thánh Tôn, làm ra động tĩnh rất lớn. Trước nay chưa có kịch liệt. Toàn bộ thế giới, bây giờ cũng đã bị Tử Tiêu Thần lôi cái kia trong suốt lôi quang châu bố trí đầy. Tam đạo đỉnh tiên lập địa hư ảnh, không có khuất phục tại vô tận lôi đỉnh phía dưới. cũng không có khuất phục tại cái kia băng lãnh đồng tử con mắt phía dưới nhưng sức người có cùng lúc thánh tôn chi lực mặc dù mênh ngông vô tận có thể hắn nhóm trung quy là đem nguyên thần ký thác tại thiên đạo thánh tôn đối mặt nửa cái thậm chí hơn phân nửa đủ loại trên ý nghĩa thiên đạo hắn nhóm phản kháng đã chú định chỉ có thể tốn công vô ích làm lôi đình lắng lại làm vạn vật quay về yên tĩnh tam đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh dần dần biến hư hảo hắn nhóm sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không có cái gì biến hóa bình tĩnh như vậy một lần tốn công vô ích phản kháng tại hắn nhóm xem ra chỉ là muốn làm như vậy cũng liền làm đường tam táng xuất hiện. chỉ là cho hắn nhóm một cái lý do mà thôi. Sớm tại rất lâu phía trước, hắn nhóm liền đã muốn tùy ý như vậy làm bậy một lần đường tam táng không biết, từ hắn bày ra thế cuộc, vừa vận ngược lại để Tam Thanh thánh Tôn tìm được một lần phát tiết cơ hội. Cựu hận cùng phẫn nộ, sẽ không theo lấy tuế nguyệt trôi qua tiêu tán. Vừa vận tương phản, bọn chúng sẽ không ngừng góp nhặt, tại ở sâu trong nội tâm hóa thành lĩnh viễn vô pháp ma diệt vết tích. Thánh Tôn, kỳ thực cũng là người, cho tới bây giờ cũng không có ai nói qua, hắn nhóm lòng dạ liền nhất định sẽ rất rộng lớn. Tây Phương Nhị Thánh, càng là trong đó điển hình. Thiên Đình, đâu xuất cung? Bình chân như vậy, Chẩm Mê Luyện Đan thái thượng lão quân, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nhập nhạt. Thân là thái thanh thánh tôn Tốt thi, và ở thiên đỉnh vô số lại, không thiếu tiên Phật đều vô pháp phỏng đoán hắn thực lực mạnh yếu đại năng, tại lúc này lộ ra lại yếu đối như thế không chịu nổi. Liên thân ảnh đều tựa như có chút hư vô mở mịt đứng lên lão quân. Ngài không có sao chứ? Trong coi lò luyện đan đồng tử, rất nhanh liền phát hiện lão quân không thích hợp. Hoàng bước lên phía trước ngẩng, ánh mắt bên trong lập lòe nặng nặc vẻ lo lắng yên tâm, việc nhỏ thôi, bần đạo không ngại. Thái thượng lão quân ôn hòa nở nụ cười, mà không đổi sắc. Xem như thái thanh thánh tôn Tốt thị, hắn mặc dù không rõ ràng bản thể đến cùng vì cái gì hội liệu mạng như vậy. bất quá hắn cũng có thể ẩn ẩn phòng đoàn đến, có lẽ cùng tam táng tiểu tử kia có liên quan. tuy thánh tôn chém mất tam thi, nhìn như đều là đơn độc tồn tại cá thể, nhưng trên thực tế vẫn như cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trạng thái mà thôi lão quân nhưng tại thiên đế có chỉ, thỉnh lão quân đi tới lang tiêu bảo điện, tây phương nhị thánh cũng tại trong điện chờ lễ ngài. đang lúc thái thượng lão quân trầm tư thời điểm, thái bạch kim tinh nghiêm thanh từ lâu xuất cung chi ngoài chuyển tới, lão quân trong nháy mắt híp mắt lại, hiền lành trên mặt hóa ái, lộ ra thêm vài phần vẻ treo tức dụ cho bần đạo bản thể tổn thương. cũng không dám đi tới thiên ngoại tìm kiếm bản tôn, ngược lại là chỉ có thể phía trước tới tìm ta cái này tốt thì, xem có thể hay không tìm hiểu ra cái gì đổ vào ta. còn thật không hổ là cái kia hai không biết xấu hổ mặt thằng a. lão quân khinh thường mở miệng, bất quá nhưng cũng như cũ đi theo thái bạch kim tinh một đạo tiền đến, lấy hắn trạng thái bây giờ, tự nhiên là không có sức chống cự tây phương nhị thánh. bản thể tất nhiên làm ra lựa chọn như vậy, chắc chắn cũng liền đã làm xong, chính mình trong vòng 33 ngày tiến hành bố cục dự định hy vọng thu hoạch có thể xứng với dạng này trả giá a. lão quân trong lòng mặc niệm một tiếng, đảo mắt đã là xuất hiện ở làng tiêu bảo điện bên trong sáu. Chương 615, Ú Minh huyết hải khách mới. Chương 615, Ú Minh huyết hải khách mới. Vân chương vụ nhiễu, tiên ký hòa hợp lăng tiêu bảo điện bên trong. Tây phương nhị thánh, Phật quang vô lượng, sừng sững ở đại điện trung ương. Gật đầu mà đứng, không có mảy may bất kính đối mặt bảo tọa bên trên thiên đế. Hắn nhóm giữa lông mày cũng là mang theo vài phần vẻ kính sợ. Không có năm xưa xem thường. Tây phương nhị thánh rất rõ ràng. Làm thiên đế quyết định, đem cửu châu trọng còn thế giới làm ra bậc này làm trái đạo tổ sự tình phía sau. Thiên đế cũng liền không còn là đã từng trải qua cái kia thiên đế. Bây giờ hắn. có lẽ còn chưa hoàn toàn bị trong cơ thể một chính mình khác thay thế. bất quá cũng đã hóa thành thiên đạo khối lỗi, một hoàn toàn đánh mất từ ta tồn tại đạo tổ tùy thời đều có thể lợi dụng hắn thân thể tới ra lệnh. nhìn như quang huy vĩ đại thiên đế, cuối cùng vẫn không thể nào đảo thoát khôi lỗi hạ trạng. có lẽ tử vừa mới bắt đầu. cái kia tử tiêu cung môn phía trước đạo đồng, liền đã bị đã chú định kết cục tiếp dẫn chuẩn đề. hôm nay đây là cái gì phòng? cư nhiên đem các ngươi hai vị, thổi đến nơi này lăng tiêu bảo điện bên trong, còn đặc biệt chỉ đích danh muốn tìm ta. chẳng lẽ các ngươi tây phương lại thiếu cái gì linh đan bảo dược? thái bạch kim tinh vừa mang theo thái thượng lão quân bước vào trong điện. Lão quân cái kia tràn đầy thanh âm giễu cận, liền trong điện vang lên. Trình thái bạch kim tinh đó là da đầu đều có chút phát nổ, nhanh chóng lượng ngủ trốn qua một bên. Hắn chỉ là một cái phụ trách truyền lời vô tình công cụ người mà thôi, Thánh Tôn ở giữa đánh cờ, nếu như bị tác động đến vậy coi như quả thật quá thảm. Lao quân thoại âm rơi xuống, nhiều hứng thú đánh giá Tây Phương nhị Thánh. Ngược lại cũng đã không nể mặt mũi, bản Tôn càng là trực tiếp đại bất kính tới một lần chiến thiên cử chỉ. Hắn lại có cái gì có thể tiếp tục giả bộ câm điếc. Tại Thiên đình bên trong, Trầm Mặc Vô Số Tuyết Nguyệt bây giờ mở miệng chào phúng lập tức, không quá phận a. Mắt Trần có thể thấy nghe nói Lao quân dếu cợt ngữ sau đó chuẩn đề cái kia vốn là không cao hàm dưỡng, lúc này liền đổi sắc mặt, tiếp dẫn mặc dù so sánh lại chuẩn đề tốt hơn như vậy một chút, ánh mắt bên trong nhưng cũng như cũ lập lòe mấy phần tức giận, chuẩn đề đang chuẩn bị bác bỏ hai câu, tiếp dẫn nhưng là đem hắn ngăn lại, lắc đầu, bình tĩnh nói, Thái Thanh Đạo Hưu, ngươi coi Minh Bạch chúng ta chuyến này ý gì, Thiên Đế trước mắt không bằng Thái Thanh Đạo Hữu cùng chúng ta nói tỉ mỉ một phen, hành động hôm nay đến tột cùng là dụng ý gì vừa vẫn rất tốt, ha ha ha, Lão quân nghe vậy, trực tiếp cất tiếng cười to, thương lão trên khuôn mặt vẻ trọng càng lớn, hai vị một tiếng này Thái Thanh Đạo hữu ta cũng đảm đương không nổi. bất quá bản tôn một bộ tốt thi mà thôi xưng hô ta một tiếng lão quân liền có thể thánh tôn danh hảo đó cũng không phải là ta gánh chịu nổi thánh tôn cũng được lão quân cũng được chúng ta hôm nay đến đây chỉ vì cầu một đáp án mà thôi hy vọng lão quân chớ chối từ a tiếp dẫn ý vị thâm trường mở miệng hắn bên cạnh thân chuẩn đề nhưng là dục dịch đối với thái thanh thánh tôn tốt thi hắn nhóm thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có cái gì hảo cảm hiện nay có có thể chèn ép cơ hội lấy hắn nhóm nội tâm lại làm sao có thể bông tha đâu bây giờ chỉ thiếu chút nữa đem uy hiếp hai chữ nói thẳng ra đáp án lão quân thu liễm nụ cười hỏi lại một tiếng ta tại đâu xuất cung nội an tính vô số tuyến nguyện đã sớm cùng bản thể ở giữa cắt đứt liên lạc cái gọi là đáp án các ngươi muốn biết ta cũng rất muốn biết đâu không bằng các ngươi hai vị thay thế bần đạo đi tới ngoài tam thập tam thiên đi hỏi một chút bần đạo bà tôn tiếp dẫn chuẩn đề tây phương nhị thánh khỏe mắt nhịn không được hung hăng giật giật nếu là có hỏi tham thái thanh thánh tôn thực lực kia hắn nhóm còn sẽ ở đây đánh người không đánh mặt mẹ nó trước mắt cái này tốt thi chuyên môn đánh mặt ta vẫn là đùng đùng vang dội cái chủng loại kia lao quân đây là không định cho chúng ta một cái câu trả lời hài lòng tiếp dẫn sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh xuống Chuẩn đề trên người Phật quang, càng là lập tức biến hừng hực vô cùng, tràn đầy xâm lược tính chất. Lang Tiêu bảo điện bên trong, rất nhiều tiên gia im lặng không nói, xoay người sang chỗ khác không muốn nhìn thấy một màn kế tiếp. Cũng không thiếu tiên gia nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận chính mình lực chỗ không kịp. Còn có số ít ra hỏa, ở trong lòng mừng thầm, chờ mong Tây Phương Nhị Thánh có thể đại hiện thần uy đã như thế, hắn nhóm những thứ này vốn là Phật môn ám tử tiên gia, địa vị vậy dĩ nhiên có thể tiếp tục nhổ cao một cấp bậc các ngươi à, đời này cũng liền tánh tình này, muốn động thủ phải nắm chặt, ngược lại bần đạo lúc này suy yếu, cũng vô lực đánh trả, các ngươi nhìn xem làm xong lao quân một bộ lười nhác đánh trả dáng vẻ càng làm cho tây phương nhị thánh trong lòng có chút tức giận hắn nhóm cảm giác lúc này giống như là bao đủ khí lực kết quả lại một quyền đánh vào trên đông trong lòng tích tụ đồng thời hắn nhóm đem ánh mắt chuyển tới vững vàng trên bảo tọa thiên đế trên thân liền thấy thiên đế vẫn như cũ yên lặng bình tĩnh hai mắt nhắm chặt mảy may không có cần nhúng tay ý tứ một màn như vậy nhường tây phương nhị thánh có chút gặp khó khăn hơn quả thật đối lao quân ra tay đi tựa hồ có chút đánh mặt thiên đình không xuất thủ a hắn nhóm trong lòng lại kìm nén đến hoảng vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ đạo tổ thái độ tây phương nhị thánh bây giờ cũng đoán không được đạo tổ đối với mắt thiên đình đến cùng như thế nào đối đại đến tuột cùng là hữu dụng vẫn là vô dụng hắn nhóm đều vô pháp phỏng đoán nếu như hữu dụng hắn nhóm đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ lao quân dù sao tại thiên đình bên trong vẫn có địa vị vô cùng quan trọng thái thanh thánh tôn văn hóa tốt thi nhập chủ thiên đình nhìn như là lúc trước đối thiên đình ủng hộ trên thực tế cũng ở mức độ rất lớn chia lại thiên đình khí vận cùng đa bảo tại phật môn địa vị hơi có chút giống chỉ bất quá không có như vậy quá là quan trọng mà thôi đang lúc cục diện trong lúc nhất thời lâm vào cứng ngắc thời điểm một bên khác đường tam táng che đậy thiên cơ. Hoàn Mỹ ẩn thân tại hư không bên trong, mang theo Bạch Trạch đem hắn luyện hóa tốt quân cờ, tiện tay gắn ra ngoài. Lấm ta lấm tấm nhân gian sinh linh, bắt đầu từ mở mịt trạng thái, dần dần thành tỉnh lại. Tại trí nhớ của bọn hắn ở trong, đã hao hết thiên tân và khổ, mới vừa mới từ nhân gian ẩn dạ tổ vây khốn trong cục giết đi ra đi tới bọn hắn hướng tới đã lâu, tràn đầy tự do mùi vị thiên ngoại. Bây giờ, bọn hắn có chút mở mịt luôn cuống, tựa hồ không biết nên đi đến phương nào, phải nên làm như thế nào đi truy tầm thượng cổ thời đại tiên nhân dấu vết, chỉ là mù quáng tại mênh mông vô biên thế giới bên trong phi hành. Bọn hắn đồng thời không biết là đang âm thầm có một cú bọn hắn không thể nào phát giác sức mạnh, tại Lặng Yên không tiếng động ảnh hưởng bọn hắn, khiến cho bọn này quân cờ đều hướng về một phương hướng đi tới. Mà cái hướng kia, có một mảnh tuyên cổ liền tồn tại hải dương màu đỏ ngòm, U Minh huyết hải. Vô số Atula ẩn thân trong biển máu, sắt lục cùng chiến đấu, là bọn hắn vĩnh viễn tu hành. Vậy mà hôm nay, làm thứ nhất cùng Atula hoàn toàn khác biệt nhân gian sinh linh, đặt chân huyết hải thời điểm, tràn ngập viên náo U Minh huyết hải, chỉ một thoáng an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng Chương 616, Minh Hà Thân. Chương 616, Minh Hà Hiển Thân. U Minh huyết hải nơi xa, Hư không bên trong đường tam táng khỏe miệng mỉm cười. Bây giờ Tây Phương nhị Thánh e rằng đang tại lăng Tiêu Điện bên trong gây chuyện thái thượng lão quân, lấy hắn nhóm ra mặt. Đây cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh cho nên đi. Rất nhanh, cái này U Minh huyết hải liền sẽ trở thành chúng thị chi. Hoàn toàn chính xác, lấy hai vị tia liệu tính, 89 chín phần mười bây giờ sẽ ở lăng Tiêu Điện bên trong không sai. Bạch Trạch rất tán thành. Tây Phương nhị Thánh liệu tính, toàn bộ thế giới mọi người đều biết. Bạch Trạch càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ ân. Từ lúc thoát ly yêu tộc đến nay, hắn cũng không thiếu bị hai vị tia Thánh tôn quấy rối. Dù sao, trên thông thiên văn địa lý. phía dưới biết chuyện nhỏ nhặt không đáng kể bạch trạch hắn thiên phú thần thông vô luận đối với thế lực nào mà nói cũng là có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng phật môn đương nhiên cũng không ngoại lệ tây phương nhị thánh càng là không thiếu thân tự xuất thủ nhiều lần tìm kiếm qua bạch trạch dấu vết vì thế bạch trạch lần độn thiên phú rất có thủ đoạn cùng thiên phú của hắn thần thông hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mấy lần nguy hiểm từ tây phương nhị thánh trong tay thoát đi ra ngoài bằng không mà nói đường tam tăng có lẽ cũng không có cơ hội còn có thể cùng bạch trạch tiến đến một đống Không chắc Tây Phương Linh Sơn bên trong còn có thể thêm ra một tôn cái gì vạn vật giai minh phật các loại chúng ta kế hoạch đã bước ra bước đầu tiên, bây giờ chỉ cần ăn tinh chờ các con mồi mắt câu liền có thể. Cũng không biết Lục Nhĩ bọn hắn bên kia tình huống bây giờ như thế nào, nghĩ đến lời nói e rằng có chút gian khổ à? Đường Tam Táng cảm khái một tiếng, ánh mắt toát ra mấy phần thốn thức chi sắc. Chu Bát Giới từ đầu đến cuối cũng là sư đồ tổ bốn người ở trong vấn đề lớn nhất chỗ. Tiểu Bạch Long có thể có Nguyên Thủy Thiên Tôn giới trướng Hoàng Long Chân Nhân tương trợ, Lục Nhĩ nhưng là lợi dụng hầu tử ở giữa đặc tính giải quyết vấn đề, còn lại rất hoa thượng, Chu Bát Giới nhưng là chưa chắc có dễ dàng như thế. nhất là tại đường tam táng lần này sắp đặt lệnh tam thanh thánh tôn toàn bộ tổn thương dưới tình huống có chỗ lợi liền sẽ có sở thất đường tam táng cũng đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị nhân sinh khắp nơi tràn đầy lựa chọn có chút đáng sợ trung vi là cần bọn hắn đi tự mình kinh lịch mới có thể từ đó chạy thoát đi ra sáu nhân tộc ưu minh huyết hải bên cạnh vô biên vô tận huyết khí đại dương mênh mông tản ra giữ kín như bưng đáng sợ khí thế một tôn lại một tôn cường đại la chiến sĩ không ngừng tự trong biển máu đi ra có diện mạo dữ tợn cầm trong tay đủ loại kiểu dáng lợi khí cường tráng nam tính cũng có dáng người xinh đẹp tha rất có hoặc phụ nữ a tu la nhất tộc chính là như vậy cực đoan tiêu dung thiệt chiến trầm mê chém giết cùng chiến đấu nam tính đều cực điểm lê thượng mà nữ nhân nhưng là mỹ mạo xinh đẹp chỉ bất quá cái tiêu bề ngoài xinh đẹp phía dưới ẩn dấu hoa hồng có gai hoa hồng đùi phía dưới càng là ẩn dấu từng chồng bạch cốt a tu la tại huyết hải biên giới hội tụ đến cùng một chỗ trong đám người có mắt người nhạy bén từ bề ngoài cùng với cái tia tản mát ra khí thế bên trong nhận ra a tu la loại này sinh linh mạnh mẽ đúng rồi quả nhiên là trong tin đồn a nhất tộc đây chính là thiên ngoại thế giới một cái mới tinh thế giới tự do chúng ta tự do ha, ha, ha. ẩn gia tổ hừ các loại chúng ta tại thiên ngoại tu hành có thành tựu trở về chuyện làm thứ nhất chính là diệt đi cái kia tính toán lừa gạt chúng sinh nhận giả tổ Khu khúc ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta tình huống dưới mắt tựa hồ có chút không tốt lắm có người kích động tự nhiên cũng liền có người nhìn ra thế cục không đúng kia từng cái a tu la tộc nhân nhìn về phía bọn hắn ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ tham lam cái kia ánh mắt nhi giống như là người cực đói thấy được một bản lớn mỹ thực đều có chút khát khao khó nhịn dáng vẻ thứ ba đám người hít sâu một hơi cùng mới đầu nhìn thấy a tu nhất tộc vui sướng so sánh Bọn hắn bây giờ càng nhiều nhưng là hốt hoảng. Trước nay chưa có hốt hoảng. Thiên ngoại, tựa hồ cũng không có bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hơn nữa khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ bộ dáng. Còn có những cái kia A tu la tộc nhân, nhìn thấy nhân tộc rõ ràng một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ. Cái gì quỷ? Nhân tộc không phải thế giới chúa tệ người a? Tại thiên ngoại, coi như dầu gì, cũng không xa xút a. Vẫn là xuống dốc đến, có thể làm cho A tu la nhóm kinh ngạc đến tột đỉnh loại trình độ này tình cảnh. Mê mang, kinh hoàng, sợ hãi, làm những tâm tình này bắt đầu lên men thời điểm. Những thứ này một lòng nghĩ muốn trốn khỏi nhân gian. muốn muốn đi trước tiên ngoại gửi một cái tự do khí tức nắm người trong lòng giống như là bị đâm một nhát thật mạnh không ít ra hỏa càng là tại chỗ hối hận tiêu cha gọi mẹ muốn trở lại nhân gian chỉ tiếc lựa chọn một khi làm ra là không có thuốc hối hận loại vật này có thể ăn có duyên thật thú vị nhiều hưng thu âm thanh mang theo vài phần tăng thương, từ sâu trong huyết hải truyền ra đạo thanh âm này vang lên trong chốc lát thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh lại sợ hãi nhân gian các sinh linh trên mặt sợ hãi biểu lộ bị thả lớn đến cực hạn nhưng bọn hắn lại liền một cái lợi vô pháp phun ra atula nhóm càng là thành tính vô cùng lui đến hai bên. cung kính túi đầu xương thần, tu minh huyết hải chủ nhân, minh hà lão tổ, khống chế một tôn tiêu đốt lên đỏ tươi diễm hỏa đại sen, hai thanh huyết sắc lưới kiếm một trái một phải bảo vệ hai bên, tràn đầy bức cách căng thẳng. Vạn vật im tiếng, là minh hà lão tổ xuất hiện mấy mắt, nhân gian sinh linh nón, trong đầu giống như là trong nháy mắt bị quán chú cái gì thứ gì đó, làm cho đến bọn hắn biết rõ, huyết trên biển đạo thân ảnh kia, chính là giữa thiên địa cường đại nhất một nhóm thượng cổ đại năng một trong minh hà đã từng trải qua truyền thuyết bên trong, cái này một vị tồn tại phân diễn cũng không phải nhiều như vậy, bất quá, sự cường đại của hắn, nhưng là không thể nghi ngờ. huyết sát trên đài sen minh hà lão tổ hơi có vẻ tang thương trên khuôn mặt mang theo vài phần vẻ cảnh giác đưa tay bấm đốt ngón tay ân không có cái gì ngoài ý muốn đường tam táng bố trí xuống cục. minh hà có thể thôi diễn đến đồ vật vẹn vẹn cũng chỉ có đường tam táng hy vọng hắn nhìn thấy đồ vật thì ra là thế tam thanh gặp nạn nhân gian tam thanh hậu triều cũng vô pháp phát động cho nên dẫn đến nhân gian tình thế hỗn loạn xuất hiện bọn gia hỏa này từ đó trốn thoát ta minh hà lão tổ khẽ miệng dần dần khơi gợi lên một tia nụ cười gặp gỡ là duyên phận chư vị nhân gian khách đến thăm không ngại vào ta u minh huyết hải vào ta a tu la giáo như thế nào lời ấy vừa ra đầy ngồi đột nhiên nhân gian các sinh linh đơn giản không thể tin vào thay của mình trong truyền thuyết vị nào muốn sát thiên giết lao tổ vậy mà lại tốt như vậy nói chuyện cư nhiên còn chủ động mời mời bọn họ gia nhập vào a tu la giáo hốt hoảng cảm xúc cơ hồ là nháy mắt thoáng qua tại chỗ liền bị cuồng hỉ thay thế sinh linh có chút kỳ quái chỗ khi bọn hắn rõ ràng nhỏ yếu được cùng sâu kiến không khác nhưng lại bị cường giả chọn chúng thời điểm bọn hắn thường thường không biết suy tính đại năng phải chăng có cái gì vấn đề mà là sẽ nghĩ đến trên người mình khẳng định có cái gì điểm nhấp nháy bị đối phương xem trọng nhìn như kỳ hoa tư duy. lại chân thực tồn tại ở tuyệt đại đa số sinh linh trên thân. Còn lại, cũng thường thường đều sẽ nước chảy bèo trôi. Thật tình không biết, Minh Hà lão tổ cái này ý hệt, làm sao có thể chân chính để ý bọn hắn bảy kiến cỏ này hả người? 4. Chương 617, bất kính thánh tôn Minh Hà. Chương 617, bất kính thánh tôn Minh Hà. Minh Hà lão tổ thịnh tình mời, thử hỏi, có mấy người có thể đối phó được? Nhất là tại, thực lực của bản thân bọn họ cùng đối phương so ra, khác nhau trời vực thời điểm. Bọn hắn bản thân cũng so cũng không có quyền cự tuyệt. Chỉ bất quá điểm này, bị bọn hắn theo bản năng không để ý đến mà thôi. cực lớn kinh hỉ đã làm cho hôn mê nhân gian các sinh linh vốn là không thế nào tốt xử lại não minh hà lão tổ bực này thượng cổ đại năng tự mình hiện thân người cái này là bực nào đánh ngộ nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn thường thường ngay lập tức sẽ xuất hiện hai đạo tựa như tuyên cổ chiếu xạ mà đến phật quang xuyên qua thời gian không gian gò bó vô số khánh vân tiên hạc nương theo hai bên hơi có vẻ đột ngột xuất hiện ở u minh huyết hải phía trên thiên đình hư ảnh càng là tại u minh huyết hải bên cạnh hiện hiện ra vô số thiên đình tiên nhân mắt lộ ra thèm thuồng đánh giá huyết hải người bên cạnh ở giữa sinh linh phát ra từ nội tâm tham lam dần dần bắt đầu làm cho hôn mê hắn nhóm đầu não hương hỏa có độc những độc chất này dễ sâu loại đã sớm vô pháp tự kiểm chế tiên nhân nhóm đã trải qua vô số tuyến nguyện gần như sắp muốn đoạn tuyệt hương hỏa cung cấp sau đó dưới mắt thấy được như thế một nhóm đến từ nhân gian sinh linh tại hắn nhóm trong mắt những tên kia đã không còn là sinh linh mà là có thể kéo dài hắn nhóm sinh mệnh cứu mạng thuốc hay a đường tam táng kế hoạch hơi xuất hiện một chút như vậy sai lầm hắn không có tính tới tây phương nhị thánh cùng với thiên đỉnh các tiên gia đến đây tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy hắn tử vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp tiên nhân nhóm đối với hương hỏa công đức tham lam đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu là minh hà lão tổ xuất hiện mấy mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lên cựu châu động tĩnh tây phương nhị thánh lúc này liền đem ánh mắt ném ban qua tiếp đó đi liền tạo thành dưới mắt như vậy tạo thế chân vạc cục diện minh hà tây phương nhị thánh thiên đình không có phương nào đối những cái kia không đầy đủ bất lực nhân gian các sinh linh không tràn đầy ngấp nghẽ cùng tham lam nhất là tây phương nhị thánh nhìn như khuôn mặt bình tĩnh phía dưới cái kia ánh mắt đều nhanh muốn sáng lên dù sao bàn về đối hương khói thu liễm lại có ai có thể so với được phật môn đâu a di Đà phật Chuẩn đề tụng một tiếng phát hiệu, bần tăng. Hừ. Minh Hà lão tổ trực tiếp là lạnh rên một tiếng, cắt đứt chuẩn đề, dừng lại. Tây Phương hai vị, còn có cái này Thiên Đình bộ hạng, không biết là ở đâu ra cơn gió, đưa ngươi các loại thổi tới ta U Minh huyết hải. Nhớ kỹ không sai, U Minh huyết hải địa thế xa xôi, ngoại trừ ta cái này A Tu là nhất tộc nhân chi bên ngoài, ngày bình thường liền cái bóng người cũng không thấy. Hôm nay ngược lại là kỳ quái, các ngươi cư nhiên có thể hội tụ một đường, như thế đồng loạt đến đây. Minh Hà lão tổ tính khí không thật là tốt, lời nói ở giữa cũng là cực điểm ý chà phúng. Dưới chướng nghiệp hỏa hư liên, tàn mát ra nghiệp hỏa càng là sớm tại tây phương nhị thánh bọn người đến trước đó cũng đã đem kia nhân gian một đám sinh linh cho ba phủ không lưu mảy may chỗ trống lời ấy sai rồi minh hà đạo Hữu cớ gì có này một lời chúng ta hứa cựu không thấy hôm nay cô ý đến thăm còn tiện thể mời thiên đình một đám đạo hữu minh hà đạo hưu nói như vậy có thể là có chút đả thương giữa chúng ta tình nghĩa à chuẩn đề tại chỗ đem chính mình không biết xấu hổ đặc tính phát huy đến thực hạn nghe mọi người tại đây khoe mắt cũng nhịn không được hung hăng giật giật tình nghĩa mở cái gì thượng cổ kinh thiên đại nói đùa minh hà lão tổ đây chính là nước gì sát thiên giết tồn tại cái này lớn như vậy thế giới bên trong có nhiều người cộng lại cũng không có thể đủ cùng hắn gom góp hơn nửa phần tình nghĩa. minh hà lao tổ danh hảo phóng tới bên ngoài cho tới bây giờ cũng là hùng hì hiền hách từ chưa nghe nói qua cái gì có mấy người là chân chính có thể cùng hắn gom góp đến cùng đi chuẩn đề lời nói này có thể là thật là cho minh hà cùng đám người đều cho ác tâm hỏng như vậy giống chống thua chiêng đến đây vì cái gì cái gì chẳng lẽ còn không đủ tin tưởng hà tất lại nói như vậy chút làm người buồn nôn lời nói đâu ngài không biết xấu hổ liền muốn đem chúng ta mũi đều cho cùng một chỗ ném đi đúng không chúng tiên nhà trong lòng thẩm nhưng là cũng không có muốn mở miệng ý tứ thiên đình hư ảnh mặc dù hiển hóa hắn nhóm cũng tự mình đến này bất quá thiên đình một phương nhưng là cũng không có chân chính có thể sánh ngang minh hà bực này thượng cổ đại năng tồn đang tọa chân ân thiên đình bên trong cường giả không thiếu thí dụ như trước đây từ tiệt giáo bên trong lên phong thần bảng mấy vị chỉ bất quá đi hắn nhóm ngày bình thường xưa nay là nghe điều không nghe tuyên trừ phi thiên đế dùng phong thần bảng làm làm uy hiếp bằng không hắn nhóm là tuyệt đối sẽ không tham dự bất luận cái gì thiên đình có liên quan sự nghi nhất là dưới mắt tam thanh thánh tôn rõ ràng đã rõ ràng thái độ vốn cười chỗ lập tức liền hiện ra trước đây phong thần lựa kiếp nhường tam giáo đệ tử rất nhiều đều vào thiên đỉnh dù là nguyên thủy thiên tôn dù thế nào không hy vọng nhà mình đệ tử đi vào lại cũng vẫn là lệnh môn hạ nam cực tiên ông tiến vào thiên đỉnh chiếm một nam cực trường sinh đại đế hư châu ngồi ân. cũng chính là chia lại khí vận nhưng chính sự mặc kệ cái chủng loại kia là nguyên nhân thiên đỉnh bên trong chân chính có thể đem ra được sức chiến đấu kỳ thực rất ít ít đến thương cảm đã từng là thượng cổ yêu đình so sánh cái kia thật sự là tiểu vu gặp đại vu cho nên đi hắn nhóm tới đã tới nhưng cũng hoàn toàn chỉ là đứng tại thiên đỉnh góc độ xen vào cái gì vậy dĩ nhiên là thực tế không lớn hử Minh Hà Lão Tổ lại là hư lạnh một tiếng sâu trong mắt tinh hồng càng ngày càng nồng đậm trong lòng hừng hực sát cơ cơ hồ đều suýt chút nữa thì khó mà áp chế tu hành giết chi nhất đạo hắn đối với Thánh Tôn cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là tôn trọng có chỉ là gần như khó mà áp chế sát ý dù sao hắn nói nếu là có thể đem Thánh Tôn đều chạm ở dưới ngựa lời nói e rằng Minh Hà Lão Tổ thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh đến một loại càng trình độ đáng sợ đương nhiên đây cơ hồ chỉ có thể là một loại huyết tưởng Thánh Tôn dù cho ở nơi này Cựu Châu Đại Địa bên trên bây giờ có rất nhiều hạn chế vô pháp ra tay toàn lực nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn minh hà có thể xử lý lời không hợp ý không hơn nửa câu hai vị thánh tôn còn có thiên đình bộ hạ các ngươi ý đồ đến không cần phải che lấp minh hà lão tổ thần sắc băng lãnh bên cạnh thân hai thanh sắt kiếm tràn ngập phong mang nhân gian sinh linh tất nhiên cơ duyên xảo hợp tới ta U minh huyết hải vào ta a tu la giáo vậy thì đánh gây không thể nào rời đi các ngươi nếu là vô sự hay là mời trở về a quả quyết vô cùng từ chối chẳng những nhường tây phương nhị thánh sắc mặt có chút phiếm hắc liền một đám các tiên gia cũng là đáy lòng có chút không vui chỉ bất quá cái trước có thể không chút kiên kỵ biểu hiện ra ngoài mà cái sau lại chỉ có thể giấu ở trong lòng xem như đã từng trải qua tiên thiên sinh linh ở trong nhất là ngăn tảng phối hợp ba kiện trí bảo mà hàng thế minh hà lao tổ cũng không phải hắn nhóm bọn giá hỏa này có thể trêu chọc không thấy liền tây phương nhị thánh còn không dám hành động thiếu suy nghĩ lại huống chi hắn nhóm đâu cục diện có chút có chút cứng ngắc tây phương nhị thánh trên mặt không đẹp mắt như vậy minh hà không kiên kỵ như vậy hoàn toàn không có đem hắn nhóm để ở trong mắt tư thái càng làm cho nhị thánh trong lòng quỷ hỏa điên cuồng bốc lên sáu chương sáu nhị thánh cơ hội chương sáu nhị thánh cơ hội, U Minh huyết hải, tuy là thiên địa vạn vật âu Huế hội tụ biến thành, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy hôi thối ngút trời. Ngược lại là tản ra đặc biệt đạo vận, khiến cho đám người kia ở giữa sinh linh bên trong không ít ra hỏa trở nên mê. Mỗi người đều tu hành lấy đạo khác nhau, có tương tự, cũng có hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng, nhân gian sinh linh bên trong, đương nhiên cũng có tương tự với Minh Hà lao tổ như thế vẫn tưởng đến cuồng. Tu hành sát phạt một đạo, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. U Minh huyết hải cái này này địa phương bị Minh Hà lao tổ chiếm cứ vô số tuế nguyện. sát phạt chi hơi thở của đạo cũng sớm đã thật sâu khắc họa đến mỗi một giọt máu hải nước biển bên trong đối với nhân gian sinh linh bên trong những cái kia tu hành sát phạt chi đạo tồn tại mà nói chính là nơi này thánh địa đừng nói minh hà lão tổ chủ động mời bọn hắn dù cho minh hà không có mời bọn hắn e rằng đều phải quỳ cầu đối phương thu lưu chính mình minh hà đạo vận đối với bọn hắn mà nói không khác một đầu tiền đồ tươi sáng phải biết thế giới bên trên cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể chân chính lĩnh ngộ ra duy nhất thuộc về tự thân nói nhiều khi bọn họ đều là lựa chọn đứng ở tiền bối trên cơ sở lấy mở ra lối riêng phương thức đi ra con đường của mình đương nhiên càng nhiều nhưng là lựa chọn thông suốt tiền nhân nói dù sao đã như thế những cái kia đại đạo cũng đầy đủ bọn hắn lĩnh ngộ cả một đời đều vô pháp chân chính chạy ra tạo thế chân vạc kết cấu vừa mới một nổi bật đi ra nguyên bản còn tính là người an phận ở giữa các sinh linh lúc này tâm lý liền sinh ra một chút biến hóa vi diệu nhất là những cái kia đã từng cùng nhân gian phật môn dương nhiệt có thiên ti vạn lũ quan hệ đám gia hỏa bọn hắn ánh mắt lộ ra phá lệ của nhiệt tây phương nhị thánh đích thân tới cái này là bậc nào vinh hạnh bậc đặc biệt hơn nữa hai vị này thánh tôn đến lại còn là đặc biệt vì bọn hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không cuồng nhiệt thành kính? Giữa đám người lúc này liền có người lựa chọn thành kính vô cùng bị dạp trên đất, trong miệng tụng sướng lấy kinh văn, trên người có lệnh minh hà lao tổ chán ghét Phật quang lấp loe ân. ở nhân gian Phật môn tu sĩ ngoại trừ một ít số ít thật chính đức đi kiêm bị tồn tại bên ngoài đã trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, đã từng có bao nhiêu độc hại chúng sinh, bây giờ hạ chẳng liền có bao nhiêu thê thảm nhất là nhân gian vẫn tồn tại một vị sớm đã bị đường tam táng thao túng rửa sư Phật Phật môn chân Phật chính quả tồn tại tự mình thanh lý môn hộ còn đi. A Di Đạt Phật, Thiện hai. Thiện hai. Chuẩn đề tụng một tiếng Phật hiệu, sắc mặt Từ bị Minh Hà có chút phát cáu có chút phiếm hắc, trong nháy mắt biến hồng quang đầy mặt. Ngươi nhìn, Minh Hà ngươi nhà còn tính toán ăn một mình. Chúng ta còn cái gì đều không nói, những này nhân gian sinh linh liền đã hướng Phật biểu đạt thành tín nhất tín ngưỡng. Ngươi Minh Hà cái này còn có cái gì có thể nói? Quả nhiên, vốn là sát ý ra dạo, tính khí không thế nào tốt Minh Hà. Tại những cái kia nhân gian sinh linh, tin Phật người bắt đầu biểu đạt ra thành tính trị ý thời điểm, hắn liền đã kiềm chế không được. Nếu như không phải người trước mắt ở giữa sinh linh, đối với hắn mà nói quá mức chân quý lời nói. E rằng cái kia hai thanh treo ở bên cạnh thân sắc kiếm, trước tiên liền sẽ phiêu tán ra một tia kiếm khí đem trước mắt những người kia ở giữa sinh linh tại chỗ chẳng sát, gian đe. Minh Hà đạo hữu, còn xin đem ta Phật môn tín đồ trả lại cho chúng ta thôi, đây là Phật môn cơ duyên, Phật môn may mắn chuyện, ta muốn Minh Hà đạo hữu ngươi sẽ không phải cự tuyệt nữa a. Tiếp dẫn thánh tôn mở miệng. Rất có thể phân rõ hình thế hắn, không có mới mở miệng liền trực tiếp muốn đem tất cả người mang đi. Minh Hà lão tổ tính tỉnh, hắn rất rõ ràng, nếu như một khi lựa chọn cường ngạnh quá con vị này không sợ trời không sợ đất hàng người rất có thể sẽ thả làm ngã vỡ không làm nói lành. tục nữ nói làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện tây phương nhị thánh mặc dù cũng không nghĩ như thế nào muốn cùng minh hà dạng này huyễn tưởng cồn ma giao tiếp có thể hết lần này tới lần khác người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu huyết hại không khô minh hà bất tử thánh tôn vô pháp toàn lực hành động dưới cục diện câu nói này cũng không phải đùa dỡn minh hà lão tổ nếu là quyết tâm mang đến đồng quy vu tận ta không lấy được các ngươi cũng đừng thầm muốn như vậy việc vui nhưng lớn lắm đi ân ít nhất ba phe thế lực hội cực kỳ khó chịu thật vất vả nhìn thấy một điểm tín ngưỡng manh mối cứ như vậy bị sống sờ sờ dập tắt lời nói mà hai trên đều sẽ không đẹp mắt đi nơi nào núp trong bóng tối đường tam táng cùng bạch chạch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt vị thật tam đạo sáng tạo ra được gần nấp không gian chỗ ẩn giấu bọn hắn liền xem như tây phương nhị thánh đích thân tới đều đồng thời không nhận thấy được bất kỳ chỗ không ổn đây là đường tam táng bước vào đại la sau đó mới có thể đủ vận dụng năng lực dưới mắt thiên địa bởi vì tặc đạo nhân nguyên nhân suy yếu đến thánh tôn căn bản vô pháp toàn lực hành động hoàn cảnh càng là thực lực cường đại thượng cổ đại năng bị gò bó cũng thì càng mấy liệt bởi vì Vô luận là thiên địa bản thân, vẫn là tặc đạo nhân đều cũng không hy vọng phương thiên địa này triệt để bị hủy diệt, mở lại địa hỏa thủy phong. Hắn muốn là suy yếu, mà không phải là phá diệt. Nếu như nói dưới mắt thiên địa triệt để phá diệt, thiên địa nhân tam đạo tại gần như biến mất dưới tình huống bị tặc đạo nhân mất mất. Như vậy hắn sẽ không sinh ra nửa điểm cảm giác vui thích, bởi vì như vậy lời nói tặc đạo nhân tính toán trở thành một đời mới bản cổ kế hoạch cũng liền triệt để rơi vào khoảng không. Hắn muốn nuốt hết một cái hoàn chỉnh, suy yếu nhưng lại có thể khôi phục thế giới đây chính là tặc đạo nhân lớn nhất hạn chế, cũng là đường tam táng ưu thế lớn nhất. Từ chính độ nào đó mà nói. đường tam táng cùng tạc đạo nhân thân phận ngược lại là hơi có chút điên nào tam táng cần phải làm là lệnh thế giới đúng nghĩa tịch diệt một lần tiếp đó một lần nữa tỏa sáng tân sinh từ đó tẩy đi tạc đạo nhân ở cái này thế giới bên trên hết thảy là cấn trái lại tạc đạo nhân mặc dù một lòng muốn thôn vệ thế giới nhưng lại không thể không tại một ít thời khắc để bảo toàn thế giới cái nào đó ổn định giới hạn là nguyên nhân tạc đạo nhân trong tay quân cờ có trói buộc mà đường tam táng nhưng là gần như vô câu vô thúc bất luận cái gì bị hắn thí sát hủy diệt đều sẽ bị đặt vào tân sinh chi đạo đi duy nhất cần thiết phải chú ý chỗ chính là không thể nóng vội mà thôi đừng còn chưa chính thức có được có thể chống lại tặc đạo nhân sức mạnh liền một lòng nghị phá diệt thế giới trọng hoán tân sinh vậy coi như thực sự là người xi si nói mộng đường tam táng rất biết mình ưu thế ở nơi nào cũng rất biết mình thế yếu ở nơi nào bước vào đại la chi cảnh phía sau hắn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra có thể vận dụng sức mạnh so với đã từng cường đại rất rất nhiều mà trận này từ hắn chỗ bày thế cuộc vô luận cuối cùng hướng đi như thế nào cuối cùng người được lợi đều tuyệt không thể nào là tặc đạo nhân đường tam táng trả giá chỉ là một chút tâm tư gây rối người thiên ngoại tiên phật nhóm lại bởi vì vậy mà tranh đến đầu rơi máu chảy 4. Chương 619, Minh Hà, ta tất cả muốn. Chương 619, Minh Hà, ta tất cả muốn thánh tôn đích thần tới, thiên đình hiển hóa, đây chính là thiên ngoại thế giới a. Ta cảm giác mình khoảng cách chân chính tiên nhân, tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. Tháp tháp thiên vương, Thái Bạch Kim Tinh, thượng cổ thần thoại truyền thuyết bên trong tiên nhân, không phải giả, đều là thật sự tồn tại. Đáng chết tần giả tổ. Bọn hắn quả nhiên đang lừa gạt chúng ta, bọn hắn là nhân gian lớn nhất tội nhân. Bọn hắn đang sợ, sợ mình không thể đủ giống ở nhân gian như thế cao cao tại thượng, sợ quyền trong tay dần dần mất đi, sợ chúng ta hội siêu vượt bọn họ. không sai ẩn dạ tổ liền là nhân gian ung thư lớn nhất bọn hắn đang ngăn trở tất cả mọi người cầu đạo chi lộ tiên phật nhóm tạm thời bình tĩnh ngược lại là lệnh đám người kia ở giữa sinh linh bắt đầu sôi trào lên bọn hắn cũng không để ý cục diện phải trăng quỷ dị cũng không quan tâm ba phe thế lực rõ ràng tranh đoạt chi ý theo bọn hắn nghĩ vô luận phật môn minh hà lao tổ vẫn là thiên đỉnh, đối bọn hắn khát vọng đều vẹn vẹn chỉ đại biểu lấy một điểm đó chính là bọn họ giá trị xưa nay chưa từng có thân thâm thư người lúc nào cũng cổ quái như vậy vừa mới đi tới thiên ngoại không lâu bọn hắn căn bản chưa từng ý thức được thiên ngoại thế giới chân chính tàn khốc chỗ. cũng mãi mãi cũng sẽ không phòng đoàn đến, bọn hắn đối với thiên ngoại tiên phật giá trị, đến tuột cùng ở chỗ điểm nào nhất thích lợi thật lớn, làm che giấu ánh mắt của bọn hắn, làm bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mắt tốt, từ đó coi nhẹ đi những cái kia không bị bọn hắn chỗ coi trọng đồ vật tần giả tổ, trong mắt bọn họ trở thành vạn ác chi nguyên, hạng người cùng hung cự trong đó không ít gia hỏa, càng là đánh tu vi để thăng sau đó, trở lại nhân gian vạch trần ẩn giả tổ âm lưu ý nghĩ đám người dần dần bắt đầu huyên áo, trong lòng bọn họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, trong đó còn hoặc nhiều hoặc ít có đường tam táng đưa cho dư tâm lý ám chỉ, mọi người đều có trí khác nhau. dù cho trong lúc nhất thời ngoại lực hội để bọn hắn khuất phục có thể sâu trong nội tâm truy cầu mỗi người kỳ thực cũng là không tầm thường có người hướng tới tiên đạo khát vọng có thể trở thành thiên đình ở trong một vị quyền cao chức trọng cầm quyền tiên nhân hưởng thụ tiên nhân phiên bản quyền thế tranh đấu có người tôn sùng phật môn khát vọng chứng được phật môn chính quả thành tựu la hán bồ tát thậm chí phật đà vĩnh hưởng cực lạc đương nhiên còn có người khát vọng tiêu giao không bị ràng buộc hay là sát phạt nhập đạo vân vân nói tóm lại dưới mắt thiên ngoại thế giới đối với những người này ở giữa sinh linh mà nói giống như là một cái tràn đầy kỳ nộ cùng lựa chọn chỗ bởi vì cái gọi là hết ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn, bọn hắn căn bản không ý thức được, nguy cơ đang điên cuồng tới gần lấy. Nam, A Di Đà Phật, Minh Hà đạo hữu ngươi cũng nhìn được, mọi người đều có trí khác nhau, tất nhiên những sinh linh này đều có các lựa chọn, ngươi làm sao không thuận tâm ý của bọn hắn? Nhường tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ đâu. Tiếp dẫn từ bi mặt mày trên mặt, mang theo nụ cười nhạt nhạt, ung dung mở miệng. giỏi về đùa bỡn tâm kế hắn, trực tiếp liền đem thiên đình chói đến phía bên mình. Ngươi nhìn, bản tọa lời nói là muốn nhường đại gia tất cả đều vui vẻ, Minh Hà lão tổ thì lại là một bộ muốn ăn một mình thái độ. các người thiên đình tiên nhân là lựa chọn đứng ở ta nơi này bên cạnh vẫn là từng người tự chiến đâu rất rõ ràng thiên đình hư ảnh bên trong một đám tiên gia sát mặt sản sinh biến hóa ở trong xem như thiên đế truyền tin sử thái bạch kim tinh háng dọn một cái đứng dậy cứ việc dưới mắt thế cục lẽ ra không nên từ hắn cái này tiểu tiểu tiên nhân đứng ra mở miệng nhưng mà thời khắc này hắn đại biểu cũng không phải là chính mình mà là thiên đình uy nghiêm vô luận bây giờ thiên đế là một cái cái gì bộ dáng thiên đình đều vẫn như cũ cần phát triển như thế một nhóm người ở giữa sinh linh xuất hiện dù cho thiên đế không có bất kỳ cái gì ý chỉ truyền ra Thiên đình bản thân các tiên gia cũng tuyệt đối vô pháp chịu đựng, trơ mắt nhìn xem những này nhân gian sinh linh, tùy ý rơi vào Phật môn cùng Minh Hà lao tổ trong tay, mà hắn nhóm nhưng là cái gì đều dính không đến. Một khi thật sự xuất hiện tình huống như vậy, không hề nghi ngờ, e rằng toàn bộ thiên đình đều sẽ người tâm động dao động, thiên đình khí vận càng là sẽ phải chịu nhất định đả kích, đây không phải là thiên đế hy vọng nhìn thấy, cũng không phải đạo tổ muốn thấy được. Cho nên, thiên đình hư ảnh hiện hóa nơi này, tuy không thiên đế ý chỉ, nhưng kỳ thật cùng ngầm đồng ý không có cái gì khác nhau đạo tổ sẽ không nhúng tay trong đó, thiên đế tự nhiên cũng sẽ không. tất cả mọi thứ liên phải dựa vào hắn nhóm bọn này tiên ra chính mình đi tranh thủ đây cũng là thượng vị giả châu đáng sợ cơ hội ta cho ngươi nhưng có thể hay không nắm được cái kia cũng không phải là vấn đề của ta không phải sao minh hà tiền bối tiếp dẫn thánh tôn nói có lý thiên định đám người này xuất hiện ở u minh huyết hải đây đương nhiên là thuộc về minh hà tiền bối ngài cơ duyên không giả bất quá mọi người đều có trí khác nhau thế gian rất nhiều sinh linh cũng không phải là tất cả mọi người chọn tu hành sát lục chi đạo hy vọng minh hà tiền bối có thể khoan dung độ lượng cho bọn hắn một cái mình chọn cơ hội ta đại biểu thiên đình chúng tiên nhà cảm ơn minh hà tiền bối thái bạch kim tinh mới mở miệng thái độ bày rất là đoan chính càng đang nói thuật bên trên đề cao minh hà thân vị chỉ bất quá đi trong lời nói vẫn là cùng tiếp dẫn chuẩn đề một cái ý tứ nhường đám người kia ở giữa sinh linh tự chọn ha ha ha minh hà cười lạnh một tiếng bản tọa nhưng không có đáp ứng các ngươi cái gì đồ vật không cần gấp gáp như vậy lấy cảm ơn bản tọa thanh âm lạnh như băng vang vọng u minh huyết hải sắc mặt của mọi người đều biến đổi tây phương nhị thánh chỗ sâu trong con ngươi càng là có sôi trào mánh liệt sát cơ đang không ngừng hiện lên hắn nhóm trong con ngươi giống là có một tôn, tôn triển miên cổ vĩnh hàng phật đà tại sướng. vô tận phạn văn chú ý lờ lờ tây phương nhị thánh đã là thật sự nổi giận một nhiều lần bác bỏ hắn nhóm mặt mũi. cho bậc thang cũng không phía dưới có thể nói là căn bản không có đem hắn nhóm thánh tôn thân phận để vào mắt tâm nhãn vốn cũng không lớn tây phương nhị thánh làm sao có thể không giận tây phương nhị thánh trong lòng có nộ minh hà lao tổ cũng không có kém đi nơi nào mở cái gì nói đùa đưa tới cửa một đám người ở giữa sinh linh có thể trở thành hắn a tu la trong giáo liên tục không ngừng hương hỏa tín ngưỡng căn cơ nhờ vào đó tồn tại hắn minh hà lao tổ chưa chắc không thể tiến thêm một bước ân từ trình độ nào đó mà nói Thiên ngoại thế giới hương hỏa đoạn tuyệt quá lâu quá lâu đã từng trải qua nhân gian, đức quáng hương hỏa cũng chỉ chỉ có thể duy trì được tiên phật nhóm thực lực không rơi xuống mà thôi. Phương pháp tốc thành tự nhiên là hội đảm nhiệm phương pháp tốc thành phong hiểm. Hắn nhóm mượn nhờ hương hỏa công đức gia tốc để thăng chính mình, tự nhiên cũng liền không thể nào thoát khỏi đối hương hỏa công đức ỷ lại. Một khi thứ này đoạn tuyệt, hắn nhóm cũng sẽ thời gian dần qua bị đánh trở về nguyên hình cơ duyên to lớn đặt tại minh hà trước mặt, dù cho hắn thực lực vô pháp để thăng, cũng vô pháp chứng đạo thành thánh, có thể cứ kéo dài tình huống như thế, hắn minh hà coi như thật có thể nói là thiên hạ vô địch thủ. Dù sao. Thánh tôn nhóm vô pháp tại thế giới bên trong toàn lực ứng phó, cục diện như vậy phía dưới, hắn lại có cái gì có thể kiên kỵ đâu? 4. Chương 620, đạo tổ buông xuống, không nói gì lựa giận. Chương 620, đạo tổ buông xuống, không nói gì lựa giận. Thưa không bên trong, rõ ràng tồn tại ở cái này phương thế giới, nhưng lại hoàn toàn vô pháp vì người khác phát giác cảm giác, cảm giác đường tam táng cùng bạch trạch, đang là ở vào dạng này thần dị trong trạng thái. Vô Luận Minh Hà lão tổ, vẫn là Tây Phương Nhị Thánh đều từ đầu đến cuối không có phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn đương nhiên, dạng này ẩn nốt chi thuật, cũng không phải là vạn năng ít nhất tại ẩn thân dưới tình huống. đường tam táng cùng bạch trạch vô pháp dễ dàng thay đổi tự thân vị trí cũng vô pháp đối với ngoại giới tồn đang xuất thủ bằng không mà nói che giấu trạng thái sẽ trong nháy mắt bị phá tam táng đại sư kế hoạch bước thứ hai đã đã tới kế tiếp chúng ta phải chẳng còn cần phải tiến hành cái gì chuẩn bị đâu bạch trạch khiêm tốn tỉnh giáo chuẩn bị tam táng có chút nợ nụ cười không cần mục đích đã đạt tới minh hà cùng tây phương nhị thánh cùng với thiên đình ở giữa mâu thuẫn đã đâm sâu vào chuyện kế tiếp đã hoàn toàn không cần chúng ta quan tâm an tâm nhìn xem tiếp xuống thế cục hướng đi liền có thể nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu Bạch Trạch ngạc nhiên, có chút ngơ ngác nhìn Đường Tam Táng. Kinh hỉ. Hai chữ này, vô luận từ ai trong miệng nói ra, Bạch Trạch có lẽ đều chỉ hội tưởng rằng mặt chưa ý nghĩa. Thế nhưng là từ Đường Tam Táng trong miệng nói ra đi, trong đó ý tứ chỉ sợ cũng có chút khác nhau trời vực. Bạch Trạch ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ưu Minh huyết hải phương hướng, nơi đó, bầu không khí đã cứng ngắc đến cực hạn. Sắc mặt tối đen tây phương nhị thánh, cùng với cái kia bị đánh khuôn mặt, lúng túng sừng sốt tại chỗ Thái Bạch Kim Tinh đằng đằng sát khí Minh Hà lão tổ. Không có có người nào là ở trong thiên địa này dễ trêu tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh có lẽ thực lực bản thân không mạnh, vị cách cũng không phải cao như vậy, nhưng có một chút. Hắn chính là Thiên Đế bên cạnh tâm Phúc, nhất cử nhất động đều đại biểu cho Thiên Đế ý chí, cho nên Minh Hà lão tổ đánh mặt cũng không vẹn vẹn chỉ là Thái Bạch Kim Tinh mà thôi, mà là cả Thiên Đình, cùng với Thiên Đế uy nghiêm. Từng có lúc, lần trước Tây hành thời điểm, Thiên Đế tồn tại cảm ngược lại là càng mặc nhược, cùng khối lỗi không có cái gì khác nhau, đương nhiên bây giờ cũng vẫn như cũ chỉ là một cái khối lỗi. Mấu chốt của vấn đề chính là ở, Thiên Đế hắn bây giờ là cái từ đầu đến đuôi khối lỗi. Minh Hà lão tổ đánh mặt Thiên Đế, không khác là tại đánh khuôn mặt đạo tổ. kiếm bạt nỗ trương không khí, cuối cùng nhường bị nghiệp hỏa hồng liên hỏa diễm bao phủ nhân gian các sinh linh sinh ra sợ hãi cảm xúc. bọn hắn tại Minh Hà đạo tổ đáng sợ dưới sự uy áp run lẩy bẩy lòng tràn đầy khủng hoảng. Cho tới bây giờ bọn hắn mới đột nhiên phát giác thiên ngoại, tựa hồ cũng không bằng bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy ít nhất. Bọn hắn đồng dạng tồn tại tranh đấu, tồn tại lẫn nhau đối địch quan hệ. Nhân gian các sinh linh cũng bắt đầu rõ ràng ý thức được một vấn đề chỗ đó chính là bọn hắn là Hương Mô Mô không giả, nhưng vấn đề là Hương Mô Mô thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có lựa chọn quyền hạn. Minh Hà Lão tổ thế. Đối mặt Tây Phương Nhị Thánh cùng với Thiên Đình cũng không có mảy may mượn bộ. Cái này để bọn hắn càng thêm sợ hãi khó có thể bình an. Vô luận là tại thần thoại truyền thuyết, vẫn là ở chính giữa thực tế, hắn nhóm cũng đã là thế gian đáng sợ nhất thượng cổ đại năng, thánh giả chí tôn. Một khi quả thật động chân hỏa, đánh lên, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đang lúc bọn hắn vô cùng sợ hãi, hãi hùng khiếp vía thời điểm. Minh Hà Lao tổ động lời không hợp ý không hơn nửa câu, "Bản tọa đã cùng các ngươi lãng phí nhiều thời giờ như vậy, trời ban cơ duyên tại thân ta phía trước, các ngươi không muốn thể diện đến đây quấy rối, thật coi bản tọa là bùn nạn không thành." "Ông ba, ông ba!" Hư không rung dậy, vụ vụ không ngừng. hừng hực như lửa sắc cơ, giống như là vết sạch toàn bộ thế giới, lệnh thế giới đều hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc. Nguyên đổ, A Tị hai thanh hung uy ngập trời sắc kiếm, lấy càng thô bạo tư thái, phá vỡ hư không, sẽ rách thiên hạ. Lệnh không trung từng khỏa đại tinh vẫn hoàn thành trần. Chỉ là trước mắt, kiếm mang màu đỏ ngòm, liền đã xuất hiện ở cái kia thiên đình chúng tiên nhà trước mắt. Minh Hà Ba, khan cả giọng gào thét, từ thiên đỉnh chúng tiên nhà trong miệng truyền ra. Tại thời khắc này, hắn nhóm nhau nhau biến sắc, chán nổi gân xanh lên, sợ hai trong lòng bị trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Không ai từng nghĩ tới Minh Hà lão tổ, vậy mà gan to bằng trời đến nước này, một lời không hợp liền vọt thẳng đến hắn nhóm Thiên Đình dưới người tử thủ. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn trong lòng biệt khuất, lại cũng vẫn là tụng một tiếng Phật hiệu, đại thủ hư trương. Nhiều kim liên trong nháy mắt từ Thiên Đình chúng tiên nhà bên cạnh thân nở rộ, Thánh tôn vô lượng thần uy, tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Dù cho là vô pháp vận dụng toàn lực, nhưng cũng vẫn như cũ có chút nhẹ nhõm phòng ngự xuống Minh Hà hai thanh sắt kiếm. Chỉ bất quá, cái kia nở rộ kim liên phía trên cũng bắt đầu nhiễm lên tầng tầng huyết sắc. Minh Hà cười lạnh một tiếng, trong miệng tụng niệm lấy không hiểu kinh văn. Hắn sau lưng. vô biên huyết hải vậy mà bắt đầu lật dâng lên kinh khủng thủy triều tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là biến sắc Minh Hà ngươi dám Người đây làm mưu toàn tái hiện thông tiên trước đây hành vi muốn bị đạo tổ đại nhân nghiêm trị à tiếng quát mắng mảy may không có ngừng phía dưới Minh Hà lão tổ động tác vừa vận tương phản hắn trong miệng tụng niệm cái kia không hiểu kinh văn âm thanh càng phát hùng vĩ càng phát đâm vào chúng sinh đáy lòng huyết hải bắt đầu gào thét bắt đầu gào thét ở trong vô tận a tu la tộc nhân hóa thành từng cái lộng triều nhân không chế huyết hải bắt đầu giết ra bọn hắn ba đầu sáu tay tinh hồng hai mắt nam xấu xí đến cực điểm nữ cực điểm xinh đẹp vũ mỹ Cầm trong tay đủ loại kiểu dáng kỳ kỳ quái quái binh khí tản mát ra ngập trời sát uy. tại minh hà lão tổ kinh văn tụng sướng bên trong hắn nhóm giống như là lấy được vô cùng vô tận sức mạnh giá chỉ toàn bộ huyết hải càng giống là sống lại đồng dạng cho thấy thế giới ô huế hội tụ chỗ chô đáng sợ tiếp dẫn cùng chuẩn đề cực kỳ bực bội một bên phải chiếu cố lấy thiên đình chúng tiên để phòng hắn nhóm bị minh hà đánh lén chạm sát một bên lại vô pháp toàn lực ứng phó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem minh hà lão tổ đem hắn chiếm cứ vô số tuế nguyệt u minh huyết hải cho nhấc lên biệt quất khó chịu nhưng lại còn không dám hành động thiếu suy nghĩ Cục diện như vậy, đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện tại Tây Phương Nhị Thánh trên thân. Hồi tưởng lần trước, hoặc giả còn là tại đối mặt Đường Tam táng cái kia ra hòa thượng thời điểm. Vô tận huyết hải, mưa tầm tã che ngày, tựa như thiên địa chạy ngược. Huyết tinh chi khí, lại không nửa phần che lấp, gây mùi hắt mắt, làm cho người nghe nóng buồn nôn ở đó vô tận huyết sắc phía dưới, liền Tây Phương Nhị Thánh vật quang, tựa hồ cũng mở đi rất nhiều. Cũng chính là vào lúc này ở ở ba, mây đen ở đầu, tiếng sấm nhấp đô, một khoảng con người băng lãnh, cũng lại vô pháp kiềm chế, tại trên bầu trời hiện hiện ra, liên tiếp ngoài ý muốn. khiến cho phía chân trời viên kia con người băng lãnh chỗ sâu, mang theo không lời lửa giận đạo tổ còn là lần đầu tiên, bởi vì chính mình bố cục hương hỏa thần đạo mà ăn quả đắng. hắn như đồ, kết quả là lại trở thành vượt qua hắn nắm trong tay tranh chấp nguyên do, không thể không nói, đây đối với hắn loại tồn tại này mà nói, lộ ra càng buồn cười sáu. chương 621, trăm cưỡng ép phân phối. chương 621, trăm cưỡng ép phân phối. nguyên đồ, a tị, hai thanh sát kiếm bị định giữa không trùng, không thể tiến thêm. nhấc lên sóng lớn vô biên u minh huyết hải, đồng dạng giống như là thời gian bị định cách đồng dạng, mang theo tinh hồng chi sắc, đỉnh trệ ở trên đường chân trời. Minh Hà lão tổ sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì đạo tổ xuất hiện, ngoại trừ nhằm vào hắn bên ngoài, Tây Phương Nhị Thánh cùng với Thiên Đình Trung tiên, rõ ràng không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Liền cái kia bị Khôn cùng nghiệp hỏa bao phủ nhân gian sinh linh, cũng là trừ sợ hai bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Sắc mặt nhiều lần biến hóa sau đó, Minh Hà lão tổ từ sát cơ hừng hực như lửa trong trạng thái lui ra, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Sắc mặt cũng là một lần nữa bình tĩnh lại đạo tổ đại gia Quan Lâm, tha thứ Minh Hà không thể đủ lễ phép chào đón. Thật sự là môn phía trước tiểu quá nhiều người, trong lúc nhất thời thật sự nổi giận, mong rằng đạo tổ thứ tội. Mới mở miệng, liền để Tây Phương nhị Thánh vốn là một mảnh đen kịt sát mặt, càng là có chút nhịn không được rồi đặc biệt. Cái gì gọi là môn phía trước tiểu quá nhiều người còn nữa nói, ngươi minh hả cái gì thời điểm có cung kính chào đón thói quen. E rằng đạo tổ trong lòng của ngươi, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn giết lần trước công cụ người mà thôi à. Tây Phương nhị Thánh trong lòng hoán thầm, nhưng cũng không dám có mảy may lộ mãng đạo tổ hạ xuống thiên đạo chi nhãn, rõ ràng là đối chuyện trước mắt, không vừa lòng đến cực hạ. Bất quá cử động lần này, ngược lại cũng coi là thay hắn nhóm biết một cái tiểu tiểu khốn cảnh. Như không phải bắt buộc, vô luận là thiên đình, vẫn là tây phương nhị thánh, đều cũng không muốn cùng minh hà cùng chết. Huyết hải không khô, minh hà bất tử. Vô pháp vận dụng toàn lực thánh tôn, cũng là vô pháp chân chính làm đến diện sát minh hà. Nhất là minh hà cùng u minh huyết hải cùng một nhịp tử, muốn giết chết hắn, liền thế tất yếu đem huyết hải cùng nhau diệt đi. Có thể làm như vậy, đối với nay đại yêu đất không chịu nổi thiên địa, sẽ mang tới trước nay chưa có thương tích. Đến lúc đó, e rằng hắn nhóm dạng này thánh tôn, đừng nói nhập thế, liền tới gần thế giới, e rằng đều sẽ cho cái này giống như pha lên như thế yêu đất thế giới. Mang đến áp lực cực lớn đây không phải là đạo tổ hy vọng nhìn thấy. Là nguyên nhân, vô luận đạo tổ như thế nào tức giận, Tây Phương Nhị Thánh đều trong lòng rất rõ ràng đạo tổ dưới mắt cũng có chút cầm minh hà không có cách nào, bằng không mà nói, đã sớm đầy trời lôi phạt hạ xuống, trực tiếp tính cả U Minh huyết hại đều đánh khô kiệt. Thế nhưng là hắn có thể sao? Rất rõ ràng, hắn không thể. Cho đến ngày nay, Tây Phương Nhị Thánh vô cùng rõ ràng, vô cùng cường đại đạo tổ, kỳ thực cũng là có rất nhiều cả tay. Thiên đế tại sao lại đem Cửu Châu trọng còn tại thế giới? Thật chỉ là bởi vì, thiên đế đột nhiên liền đầu hốc rút, muốn lấy tự thân ý chí hành động một lần. Sai. mười phân sai hết thảy bất quá là đạo tổ đối thiên đế tâm trí trường khống đạt đến một loại càng trình độ khủng bố nhìn như là thiên đế bản thân cử chỉ trên thực tế bất quá là đạo tổ sách theo tuyến đang điều khiển một nỗ mà thôi cựu châu một lần nữa dung nhập thế giới khiến cho thế giới hơi có cơ hội thở dốc cũng làm cả thế giới hơi khôi phục như vậy một chút xíu bản nguyên cái này cũng là hắn nhóm tây phương nhị thánh có thể một lần nữa trở lại cựu châu đại địa nguyên gió chỗ Bằng không yếu đất thế giới đã vô pháp tiếp nhận thánh tôn sức mạnh cái này Mới là Cựu Châu một lần nữa bị còn cho thế giới nguyên do chỗ đương nhiên, Cựu Châu phía trên vẫn tồn tại rất nhiều đạo tổ sắp đặt, cũng đồng dạng là vì phá vỡ cái kia giáng hòa thượng một trong thủ đoạn 6. Lượng tiếp đã lên, thế gian không thể tự ý động can qua, hương hỏa chia ra làm bà, theo như nhu cầu, không thể trái lệnh, đây là thiên đạo thủ ý. Hoàng trung đại Lữ một dạng âm thanh, vang vọng phía trên trời. Hoặc như là lôi đình vang dội, mang theo làm cho người vô pháp kháng cự sức mạnh. Minh Hà lão tổ sắc mặt bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ là duy trì mấy giây, liền lập tức bị đánh trở về nguyên hình. trước nay chưa có phẫn nộ, tại hắn trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực đỏ tươi hai con ngươi chỗ sâu, sắc cơ mãnh liệt đang không ngừng phun trào. nhưng mà cuối cùng, hết thảy như cũ lắng xuống xin nghe đạo tổ pháp chỉ, cơ hồ là từng chưa nói ra, Minh Hà lính chỉ, tiếp đó thoáng qua biến mất ở U Minh Huyết Hải chỗ sâu, cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có cái kia bị nghiệp hỏa bao phủ một phần ba nhân gian sinh linh nhân, tất cả đều là có khuynh hướng tu hành sát phạt chi đạo tồn tại ở phương diện này, Minh Hà không có cái gì tất yếu trừ ác tâm tây phương nhị thánh một tay đem những cái kia tôn sùng Phật môn giá hỏa cưỡng ép mang đi. dù sao, không phải Phật môn người. Một khi rơi xuống cái kia hai vị trong tay, lại là cái gì hạ chàng Minh Hà rất rõ ràng ở phương diện này, không thể không nói Phật môn độ hóa tạo nghệ hoàn toàn chính xác không phải hắn Minh Hà có thể so sánh. Cùng cố ý áp tâm người khác không thành, để cho mình có chịu. Còn không bằng hơi bình thường một chút, trực tiếp đem có khuynh hướng chính mình phương này nhân gian sinh linh mang đi đâu. Minh Hà rời đi. Thanh Thế Hạo đã giết đi ra ngoài A Tu La nhất tộc, cũng là dần dần trở lại trong biển máu, không có động tĩnh. Hư không phía trên. Trong mắt lạnh như băng dần dần ẩn ấp. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cung kính thi cái lễ. tiếp đó ánh mắt nhìn về phía thiên đình hư ảnh ánh mắt bên trong hơi mang theo vài phần vẻ không cam lòng, bất quá lại cũng chỉ có thể tuân theo đạo tổ pháp chỉ. nhị thánh vung tay lên, một phương Phật quốc trong nháy mắt lồng phủ xuống đem cái kia còn thừa người xuống ở giữa sinh linh, ước chừng hai phần ba đều lồng trụ vào trong. lập tức, tây phương nhị thánh thân ảnh nháy mắt thoáng qua, u minh huyết hại biên giới, thiên đình một đám tiên gia, da mặt cũng nhịn không được hung hăng giật giật, sắc mặt càng là đen kịt một mảnh, không lời nói, cái kia là thật không lời nói. tây phương nhị thánh tắc phong, quả nhiên là một lần nữa đổi mới hắn nhóm tiên sinh nhận thức đạo tổ chân trước đi. Hắn nhóm chân sau liền quang minh chính đại thêm phân đi một bộ phận nhân gian sinh linh. So với Minh Hà Tắc Phong, Tây Phương Nhị Thánh cái này là thật nhường hắn nhóm cảm thấy càng thêm ác tâm đường xem, dẫn bọn hắn đi thôi. Cuối cùng, Thái Bạch Kim Tinh khổ khuôn mặt bất đắc dĩ nói một tiếng. Sau một lát, phía trước mấy phút còn vô cùng náo nhiệt tối minh huyết hải, lại lần nữa khôi phục vắng vẻ. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế, lại hình như thế giới bên trong sinh ra một chút không đáng kể biến hóa. Thư không bên trong, che giấu hai thân ảnh cũng không có hiện hiện ra đường Tam Táng khỏe môi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt mày may không vội đạo tổ là trong thiên hạ đệ nhất tính toán. cho nên hắn tồn tại như vậy tất phải cũng sẽ là đang nghi như thế đột một nhân gian sinh linh phía trước tới thiên ngoại còn tinh chuẩn như vậy tìm được u minh huyết hải vị trí hắn làm sao có thể không nghi hoặc không phỏng đoán chi tiết bước vào đại la chi cảnh đường tam táng hắn sát sinh huyết chú chỉ cần không thôi động dù cho là đạo tổ cũng đã không thể nào phát hiện hiệu quả so ta tưởng tượng muốn càng thêm tốt hơn bên trên một chút bởi vậy có thể thấy được tây phương nhị thánh tại thế giới bên trong bị gò bó cũng so ta chỗ suy đoán muốn càng đáng sợ hơn đường tam táng khỏe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm đạo tổ đích thân tới cưỡng ép phân phối bọn hắn, nhìn như đại cục đã định, trên thực tế, Minh Hà lão tổ trong lòng, e rằng rất là không dễ chịu a. 4. chương 622, trăm mượn kiếm. chưa chắc không thể mượn đao a. chương 622, mượn kiếm. chưa chắc không thể mượn đao hạ không, không bên trong. Bạch Trạch khỏe mắt nhịn không được hung hăng giật giật. Minh Hà lão tổ dưới mắt, há lại một câu không dễ chịu đơn giản như vậy, ít nhất đều phải dùng cực kỳ khó chịu để hình dung a. thử hỏi, có vị nào đứng đầu thượng cổ đại năng, mắt nhìn thấy đều đưa đến chính mình mép cơ duyên, lại vô căn cứ bị người đoạt đi hai phần ba. mẫu là. hắn trong lòng dù cho có một cỗ tá hỏa nhưng lại không có chỗ có thể phát tiết, bởi vì làm chủ đạo lấy đây hết thảy chính là bầu trời vị nào đạo tổ đại nhân, minh hà có thể không nhìn tây phương như thánh, có thể không để ý thánh tôn mặt mũi, nhưng đạo tổ trung binh là cần để cho hắn dạng này điên cuồng bội tồn tại cũng phải kiên kỵ, bởi vì từng có lúc ngay tại u minh huyết hải bên cạnh sát bên địa phủ chúng sinh lục đạo luân hồi, cứ như vậy băng diệt ở minh hà lão tổ trước mắt hắn làm sao có thể đối đạo tổ không tâm sinh sợ hãi, sát thiên giết nói tự nhiên là vô câu vô thúc bất quá lý trí thứ này tại một ít thời khắc. đối với Minh Hà Lao Tổ mà nói vẫn là rất là trọng yếu. Bằng không, hắn Minh Hà sớm liền trở thành một cái chỉ biết hiểu sát lục người điên. Hôm nay đạo tổ đích thân tới, một lời quyết định nhân gian sinh linh phân phối chi pháp, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lòng tràn đầy lửa giận, tiếp đó lựa chọn thuận theo đạo tổ an bài. Dưới mắt thế giới hoàn toàn chính xác vô pháp tiếp nhận thánh tôn toàn lực hành động không giả. Nhưng mà ai biết sau này thì sao? Minh Hà Lão Tổ đối ở thiên địa quỷ của chỗ vẫn là phát giác ra, cũng hiểu biết cái này sau lưng chính là đạo tổ gây phá. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. ai biết đạo tổ sẽ hay không bởi vì lên cơn giận dữ từ đó làm ra một ít bất trí cử động cũng muốn đem hắn minh hà trừ bỏ đâu ân trên thực tế minh hà lo âu như vậy hoàn toàn là dư thừa đạo tổ sở dĩ có thể thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất tính toán hắn nhất là địa phương đáng sợ chính là ở gần như tuyệt đối lý trí tỉnh táo nhìn như bị đường tam táng một lần lại một lần trêu chọc bấm chân nộ nhưng trên thực tế vô luận một lần nào kỳ thực đạo tổ cũng chỉ là sống to mưa nhỏ mà thôi cũng không có đúng nghĩa vỏ đã mẹ không sợ rơi cử chỉ duy nhất một lần đúng nghĩa xuất thủ chính là trước đây không lâu cường thế chấn áp tam thanh thánh tôn lệnh hắn nhóm vô pháp hiện thân cựu châu đạo tổ cuối cùng vẫn là cái kia đạo tổ, hao phí vô tận tuế nguyệt sắp đặt, không có bao nhiêu người có thể so với hắn càng thêm bảo trì bình thản, cũng không có ai so đạo tổ càng thêm biết được cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. cho nên kỳ thực minh hà lão tổ chỉ cần lại hơi cường thế như vậy một chút, một bộ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. cho dù là đạo tổ, dưới mắt cũng sẽ cầm hắn không có cái gì biện pháp. tam thanh thánh tôn sở dĩ có thể vì đạo tổ trấn áp, là bởi vì hắn nhóm thân tại thiên ngoại, đạo tổ chính là hơn phân nửa thiên đạo, có thể cuốn theo thế giới chi lực, đem hắn ngăn tại thế giới bên ngoài. minh hà lão tổ khác biệt hắn như cũng tại thế giới bên trong cái này yếu ớt không chịu nổi thế giới minh hà lao tổ một khi toàn lực ứng phó ngược lại không phải là không có có thể chấn áp hắn sức mạnh hiện tại vấn đề ở chỗ muốn chấn áp xuống toàn lực ứng phó minh hà lại sẽ cho thế giới mang đến như thế nào thương tích đây chính là đạo tổ cần phải cân nhắc vấn đề cho nên đạo tổ hiện thân vẹn chỉ là hơi trương hiện một chút tự thân thần uy tiếp đó liền tới một miệng phân phối hắn liệu định minh hà không dám cự tuyệt liệu định đã từng trải qua thượng cổ đại năng đều sẽ có một thông minh đầu não hết thảy đều chính như đạo tổ chỗ tính toán như thế phát triển chỉ bất quá cũng đồng dạng giống như đường tam táng kế hoạch thế cuộc đang tiến hành nam u minh huyết hải bên ngoài vô hình cơn gió đột ngột biến ồn ào náo động gió nhẹ gào thét tới đột ngột đi cũng nhanh chỉ còn lại cái kia huyết trên biển nổi lên từng sợi gợn sóng gần thân tại hư không bên trong đường tam táng khỏe miệng có chút dưng lên khoảng cách vừa rồi u minh huyết hải náo nhiệt ổn nào đã trôi qua một đoạn thời gian nhưng hắn cùng bạch Trạch cứ thế không có mảy may động tác dư thừa càng là không có hiển hóa thân hình vì cái gì chính là phòng bị đạo tổ chiêu này hồi mã thương xem như trên đời này đệ nhất tính toán trời sinh tính đang nghi là đạo tổ hát không thể thiếu phẩm cách làm hết thể nhìn như sự tình trùng hợp đều tụ tập trung một chỗ sau đó đường tam táng cũng không tin đạo tổ có thể bảo trì bình thản không đối với mình ông có bất kỳ hoài nghi và phỏng đoán quả nhiên làm hết thể nhìn như bình tĩnh lại sau đó một trận này đột một phong cứ như vậy thổi đi qua đạo tổ thân là hơn phân nửa thiên đạo có thể giám sát thế gian biện pháp có rất nhiều cũng vì thế đường tam táng đột phá đến đại la Chi cảnh bằng không mà nói e rằng còn phải khắp nơi bị giới hạn tặc đạo nhân mặc dù thiên địa nhân tam đạo hội che trở tại tự thân có thể tặc đạo nhân dù sao thế lớn hắn nếu như cắn chết nhất định phải tìm ra chưa từng bước vào đại la trước đây đường tam táng tại đánh đổi khá nhiều dưới tình huống còn có thể làm được bây giờ nhưng là khác biệt lấy 3.000 đại đạo đạo chủng, làm căn cơ thành công chứng đạo đại la chính hắn thế gian vạn đạo cùng hắn ở giữa có một loại đặc biệt liên hệ khiến cho hắn nhìn như ẩn thân tại hư không bên trong kỳ thực cận thân với đạo bên trong đạo vô hình vô tướng là nguyên nhân đường tam táng ẩn nút trong đó không người có thể phát giác tam táng đại sư e rằng lần này đạo tổ hẳn là lòng sinh nghi ngờ kế tiếp chúng ta đoán chừng phải càng phát thận trọng cẩn thận a bạch trạch nhịn không được mở miệng nhắc nhở đúng vậy a đường tam tàng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu có chỗ lợi liền sẽ có sở thất này lần về sau mâu thuẫn hạt giống đã cho bọn hắn gieo xuống đạo tổ dù cho sẽ có rất nhiều nghi kỵ cùng với cẩn thận cảnh giác bất quá mục đích của ta cũng coi như là đã đạt thành đệ nhất minh hà lao tổ bên này có lẽ chúng ta cũng không nhất định muốn mượn lấy hắn sắc kiếm từ chính độ nào đó mà nói minh hà lao tổ cùng đạo tổ không phải một loại người hắn ngược lại là có thể hóa thành một thanh dùng đâm lương đạo tổ lợi kiếm mượn Dao giết người so với tự thân lên trận muốn tới được thoải mái đường tam tàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhạt, thâm phí đồng tử trong mắt có tuệ quang lấp lóe Bạch Trạch gật đầu biểu thị tán thành. Minh Hà lão tổ thế nhưng là dưới mắt thế gian này, cao cấp nhất sức chiến đấu. Như nếu có thể đem hắn hóa thành trong tay một thanh kiếm sắc, kiếm phong chỉ, liền xem như tây phương nhị thánh, vậy cũng phải đau đầu vô cùng a. Tam Táng Đại sư, kế tiếp ngươi định làm gì? Phải chăng nên ta cái kia nửa người ra sân, làm làm mồi nhử? Bạch Trạch rất là nhiệt huyết, đối với mình nửa người sinh tử, càng là giống đang đàm luận một con kiến ân. Dù sao cũng là phân liệt mà thành hai cái Bạch Trạch, thiên sinh chính là đối địch mà coi là kẻ thù. Nhưng mà đường Tam Táng nhưng là lắc đầu, không muốn nhường Minh Hà trở thành mượn đao giết người đao. ngươi nửa người không được chỉ có đã để minh hà thật sự nổi giận phật môn bên trong người xuất thủ mới có thể triệt để dẫn bạo hắn sát ý trong lòng cùng phẫn nộ thuận tiện minh hà là đao nhưng cũng còn cần một cái có thể dẫn đạo đao vung hướng chính xác phương hướng người tới chấp trường trôi này đổ đao 4. chương 623, gây sự gây sự chương 623, gây sự gây sự đường tam táng bên người bạch trạch thật sâu vì đó kinh ngạc từ đầu đến cuối hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng đường tam táng chỉ là mượn dùng kế sách như thế từ đó tới ly gián minh hà cùng tiên phật lại tiến thêm một bước thúc đẩy hắn nhóm ở giữa càng mâu thuẫn lớn đến mức minh hà lao tổ không thể không đối hắn nhóm xuất thủ đến lúc đó tiên phật ở giữa chiến đấu cựu châu bên trên đại địa những cái kia giống như sâu kiến như thế sinh linh lại làm sao có thể tại thượng cổ đại năng nhóm thần uy phía dưới còn sống sót bạch trạch cho là đường tam táng kế hoạch mục đích nói chung cũng chính là như vậy có thể nhưng chưa từng nghĩ đường tam táng chẳng những muốn gia tăng đối minh hà lao tổ lợi dụng trình độ càng muốn hơn nhường một cái dắt đao người tiến đến chỉ dẫn minh hà hành động điên cuồng rất là điên cuồng minh hà lão tổ là ai bạch trạch trong miệng huế tưởng của ma còn lại thượng cổ đại năng trong mắt người phiền cổ ghét ai có thể dắt được vị này bạch trạch trong lòng lần lần có một chút không lớn tuyệt vời ý nghĩ ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn xem đường tam táng xem ra bạch trạch đạo hưu, trong lòng đã có so đo a đường tam táng có chút nở nụ cười thẳng thắn có thể dắt được minh hà cây lao này người ngoại trừ bạch trạch đạo hữu ngươi bên ngoài tự nhiên là không có người nào nữa hiện nay trên đời trên thông tin văn địa lý phía dưới biết chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thần thú bạch trạch cũng chỉ có người mới có thể lừa gạt được mới có thể để minh hà lao tổ đầy đủ tin tưởng ngươi a ha ha bạch trạch lúng túng lại không mất lễ phép cười khan hai tiếng tam táng đại sư khen sai bất quá thật sự muốn làm như thế a ta bây giờ đối với tử vong đồng thời không e ngại nhưng cũng không muốn làm hy sinh vô vị a yên tâm bạch trạch đạo hữu ngươi đối ta mà nói còn có tác dụng lớn làm sao lại cho ngươi đi hy sinh vô ích đâu vậy ta an tâm thỉnh tam táng đại sư nói một chút kế tiếp cần ta làm cái gì a rất đơn giản là ngươi bây giờ nghi chuyện cần làm nhất bạch trạch có chút xứng sở làm chuyện muốn làm nhất ta bây giờ duy nhất tâm nguyện bất quá là phá diệt tặc đạo nhân hết thể âm như mà thôi nhưng này cùng minh hà lao tổ có quan hệ gì không quan hệ Đường Tam Táng phản hỏi, ngươi thật sự cảm thấy cái này cùng Minh Hà Lão Tổ không có quan hệ? Nhất là tại dưới mắt hắn lòng tràn đầy phẫn nộ, lại lại không chỗ phát tiết thời điểm. Bạch Trạch ánh mắt có chút biến hóa, Tam Táng đại sư ngươi ý tứ là, nhường Minh Hà Lão Tổ đứng ra, cũng trở thành phản thiên một thành viên? Không sai. Đường Tam Táng thâm thúy đồng tử trong mắt tỏa ra nguy hiểm lộng lẫy, đạo tổ có thể lấy thiên địa chúng sinh làm quân cờ, chúng ta vì cái gì thì sẽ không thể lấy Minh Hà Lão Tổ vì đau, chỉ dẫn hắn chém về phía cái tia tặc đạo nhân quân cờ nhóm đâu. Minh Hà cùng tặc đạo nhân ở giữa đầu lâu. đã bị chúng ta gieo ngươi cho rằng đã từng trải qua thượng cổ đại năng minh hà hội là kẻ ngu a đường tam táng hỏi bạch trạch lập tức lắc đầu dĩ nhiên không phải bằng không hắn hôm nay liền đã vạch mặt nhường tất cả mọi người không xuống đài được đúng vậy a đường tam táng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu minh hà không phải người ngu tạc đạo nhân cũng không phải người ngu bạch trạch đạo hữu ngươi càng sẽ không là kẻ ngu như vậy vấn đề tới hôm nay mâu thuẫn đã đâm sâu vào minh hà ăn thiệt hỏi đây là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình lấy tạc đạo nhân tâm tính hắn sao lại không biết minh hà lao tổ đã là ghi hận tính cả mình tại bên trong tất cả mọi người như vậy ngươi cho rằng? Không tới thiên địa lại lần nữa xuất hiện chuyển cơ thời điểm, đứng núi chịu xào người sẽ là ai? Ta quan cái kia Minh Hà, mặc dù đối với hương hỏa công đức có tham lam chi niệm, bất quá hắn chủ tu sát phạt chi đạo, độc hại chúng sinh hương hỏa phương diện này, kỳ thực hắn ngược lại là cũng không nhiễm quá nhiều. đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn đoạt không được phật môn cùng tiên đỉnh nguyên do ở trong đó. Cho nên, Minh Hà mặc dù đồng dạng vì tam thi chuẩn thánh, chúng sinh niệm đối hắn ăn mòn, cũng không có giống như các tiên phật như vậy nghiêm trọng. đã như thế, hắn đem càng bổ trợ hơn làm tặc đạo nhân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sau ngày hôm nay, e rằng tặc đạo nhân đối vị này Minh Hà lao tổ. đã là đồng ý quyết giết hết thể nhân tố cũng đã thúc đẩy đối chúng ta có lợi nhất điều kiện kế tiếp việc cần phải làm Đường Tam Táng hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, quanh thân ô Kim hỗn hợp phật quang trong nháy mắt biến thuần khiết mà rực rỡ, tràn đầy đúng nghĩa Phật môn trang trọng cùng uy nghiêm. Tam Táng Đại sư, ngươi nên sẽ không tính toán bây giờ liền đối U Minh huyết hải ra tay a Bạch Trạch biến sắc, mang theo lo lắng yên tâm, phải hạ thủ bây giờ, vậy coi như là rõ ràng có đại vấn đề. Đường Tam Táng lắc đầu, ra tay là chắc chắn không được, bất quá. lại có thể lấy Phật môn thân phận bắt đầu ở cái này U Minh huyết hải xoay quanh trước hết để cho vị nào Minh Hà Lao tổ đối ta làm quen một chút lại nói Đường Tam Táng khỏe môi nết lên nụ cười nhạt nhạt ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên Tam Táng Đại sư ngài làm muốn tiếp tục treo chọc Minh Hà Lão tổ cảm xúc bạch trạch trong nháy mắt liền minh bạch Đường Tam Táng ý nghĩ không sai Minh Hà hiện tại trong lòng nín một cơn lửa giận thử nghĩ nếu như bây giờ Phật môn người hiện thân U Minh huyết hải lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò hết lần này tới lần khác hắn còn thế nhưng không được ta ngươi cho rằng Minh Hà sẽ ra sao thế gian này ngoại trừ đã từng hồng trần khách ở trong. đứng hàng đầu tồn tại, có thể làm cho Minh Hà lao tổ bó tay không cách nào, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Phật môn bên trong người càng là cung cấp với linh. Một vị nhường Minh Hà đều không thể làm gì Phật môn đại năng hiển thân, ngoại trừ Phật tổ lời nói, cũng chỉ có Tây Phương nhị thánh tam thi. Bạch Trạch hai mắt tỏa sáng, lập tức đoán được Minh Hà có thể sẽ xuất hiện tâm tư đúng vậy à? Minh Hà cũng không biết ta tồn tại, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Phật môn đối hắn giảng giải cho nên, cái chào này Phật môn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Đến nỗi Bạch Trạch đạo hiu ngươi đi, đến lúc đó ngươi nửa người cũng liền có thể phát huy được tác dụng. Nước ra ngươi. liên là đối với Minh Hà Lao tổ mà nói chính là tốt nhất quy hàng chi vật cũng là chứng cứ tốt nhất dù sao có cái gì là so một tôn thượng cổ đại năng nước ra càng thêm cũ có sức thuyết phục đây này nói Đường Tam Táng đại thủ nhẹ nhàng mở ra bị trấn áp tại Trường Trung Phật quốc bên trong hơn nữa gieo sát sinh huyết chú bạch trạch nửa người giống như điểm sáng đồng dạng rơi vào bạch trạch trong tay làm phiền bạch trạch đạo hữu chờ ở đây cơ duyên buông xuống thời điểm ta hội cáo chi ngươi nhường ngươi bắt đầu hành động gian do một tiếng sau đó Đường Tam Táng thân hình khẽ động thoáng qua biến mất ở bạch trạch trước người Vũ Minh huyết hải biên giới quỷ quỷ túy thân ảnh. hết lần này tới lần khác lại dẫn rực rỡ vô cùng phạt quang Phạn văn tụng sướng thanh âm bên hai không dứt tần thân tại hư không bên trong bạch trạch khỏe mắt nhịn không được hung hăng giật giật đối với đường tam táng thận trọng hành động lần thứ nhất sinh ra mấy phần giao động cái này cờ mở nở quang minh chính đại kiếm chuyện thật tốt ta bốn chương sáu trăm hai mươi bốn chủ động vào bẫy minh hà chương sáu trăm hai mươi bốn chủ động vào bẫy minh hà U minh huyết hải chỗ sâu một tòa màu đỏ trong cung điện a tu la trong giáo tứ đại ma vương một trong đại phạm tiên sắc mặt có chút khó coi bước vào trong đó cung điện bên trong Xích hồng màu sắc thiêu đốt lên nhếp nhân tâm phách ngọn lửa trên đài sen. Minh Hà lão tổ song kiếm đồng thời cầm, cơ thể hiện ra một bộ quái dị tư thái, giống pho tượng, nhưng lại tràn đầy đạo vận mỹ cảm. Phát giác được Đại Phạm Thiên tiến vào, Minh Hà Lao tổ đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, huyết sắc tại đồng tử trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lý trí một lần nữa chiếm cứ hắn nguyên thần chuyện gì? Thương lão âm thanh quanh quần tại trong cung điện, mang theo để cho người ta tâm duyệt thành phục uy nghiêm hồi bẩm lão tổ, Phần môn, Phần môn. Xem như A Tu la giáo tứ đại ma vương một chồng, Đại Phạm Thiên bây giờ vậy mà có vẻ hơi câu nệ, tựa hồ sợ chọc giận tới Minh Hà Hắn ánh mắt bên trong mang theo ván giận cùng sắc ý, hết lần này tới lần khác lại biệt khuất vô cùng. Phật môn con lựa chọn, mới vừa ở chiếm lợi ích to lớn thì cũng thôi đi. Thật không nghĩ đến, cái kia Tây Phương nhị Thánh rời đi sau đó, tự nhiên lại phái ra Tam Thi Hiển Hóa tại huyết hải biên giới không ngừng bồi hồi thăm dò. Vẹn vẹn không quá phút chốc thời gian, A Tu La nhất tộc thành viên liền đã có không ít người bị hắn độ hóa, dấn thân vào Phật môn. Như vậy, Đại Phạm Thiên đương nhiên thật không dám trực tiếp ngay trước Minh Hà lao tổ mặt nói ra. Bằng không mà nói, lấy lao tổ tinh khí, sợ rằng sẽ sẽ rất khó thu trảng. Mấu chốt lại tại tại. nếu như không nói a tu la nhất tộc chẳng phải là còn phải tiếp tục như thế biệt khuất xuống Phật môn minh hà lao tổ vừa nghe đến hai chữ này sinh hồng trong con người trong nháy mắt thoáng qua một mảnh huyết sắc lúc này liền là thần niệm bao phủ toàn bộ u minh huyết hải sau một khắc con lửa chọc ba sao dám như thế lớn ta một tiếng gào thét trong tay hai thanh sắc kiếm tản mát ra vô tận phong mang tranh minh không thôi bọn chúng tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cùng sắc cơ muốn hiện ra tự thân thân là đại sát khí thân uy lao tổ bất giận lao tổ bất giận a tại a tu la tộc trong mắt người cường đại uy nghiêm đại phạm thiên ma vương. tại minh hà trước mặt lại giống như là cái bé ngoan như thế tận tình khuyên bảo thận trọng khuyên nhủ lấy phạm thiên cả gan thỉnh lao tổ nghĩ lại chớ xúc động a đại phạm thiên đáng hề hề quỳ rạp xuống đất tình cảm giạt giáo tây phương nhị thánh chân trước vừa đi chân sau liền phái ra tam thi một trong vây khốn chúng ta tại cái này u minh huyết hải bên trong lao tổ thông minh nhất định có thể nghĩ ra nguyên do trong đó là cùng cái kia đạo tổ ủng hộ có liên quan dưới mắt đạo tổ đã thật sự nổi giận cưỡng ép đem kia nhân gian sinh linh một lời phân phối đến tam gia trong tay cái kia tặc ngốc rõ ràng chính là thừa dịp đạo tổ thế ở phía trước Cô ý ác tính khiêu khích tại chúng ta, muốn nhường lao tổ ngài triệt để cùng đạo tổ quyết liệt ta. Việc quan hệ đạo tổ, lão tổ ngài không thể không thận trọng nghĩ lại a. Thoại âm rơi xuống, đại phạm thiên run run quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Những lời này, lẽ ra không nên từ hắn hướng nhà mình lão tổ chứng minh. Bất quá, hắn sợ a, chỉ sợ nhà mình lão tổ dưới cơn nóng giận trực tiếp giết ra ngoài đánh cái thiên băng địa liệt, thiên hạ sụp đổ, địa hỏa thủy phong mở lại. Khi đó đạo tổ giận dữ, liền e rằng không còn là thật đơn giản cảnh cáo mà thôi, chỉ sợ sẽ có vô tận tử tiêu thần lôi hạ xuống, đem lão tổ tại chỗ chém thành tát bã. a tu la nhất tộc dựa vào minh hà hung y mà tồn một khi minh hà bỏ mình a tu la nhất tộc e rằng toàn viên đều trở thành phật môn khôi lỗi khoan hãy nói minh hà bỏ mình chính là minh hà vẫn còn ở thời điểm phật môn bên trong không phải cũng độ hóa không ít a tu la tiến vào bên trong a phật môn phong bình tại vô số đại năng nhóm trong mắt cơ hồ cũng là giống nhau không có bao nhiêu là chân chính tại tham tiền lễ phật suy nghĩ cứu vớt chúng sinh ở tại thủy hỏa ở giữa có chỉ là một đám đã sớm mất phương hướng tâm trí đám chìm ở vô hạn dục vọng ở trong chân ma mà thôi hô minh hà lão tổ cưỡng chế trong lòng nội diễm không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu tính toán thư giãn một chút dòng suy nghĩ của mình có thể cái kia một đôi xích hồng như máu trong con người sắc ý lại cơ hồ như thế nào đều vô pháp dễ dàng dàn xuống đi đạo tổ trong miệng thấp giọng tự nói một tiếng chỗ sâu trong óc giống như là có một đạo kinh thiên vị địa thân ảnh lặng yên hiện lên minh hà tâm tư lập tức liền bình tĩnh lại không thể nói thuật không thể vọng tưởng thân ảnh mới là phương thiên địa này chân chính chúa tể hắn minh hà dù cho có thể dựa vào thiên địa vô pháp bị qua lực lượng cường đại mà hoành hành không sợ nhưng tại vị trong mắt hắn lại coi là cái gì đâu vũ yêu hai tộc tam thanh thánh tôn địa phủ luân hồi cùng với cái kia chấn nguyên tử vết xe đổ đang ở trước mắt ta loạn không thể a cuối cùng minh hà bùi ngùi thở dài một tiếng quanh thân sát ý trong nháy mắt thu liễm liền từ đầu đến cuối xoay quanh tại ú minh huyết hải quanh mình thân nhiệm cũng bị hắn thu liễm trở về đại phạm tiên ngươi làm rất khá hạ lệnh nhường a tu la nhất tộc các minh đệ hết thể co vào tại huyết hải bên trong không thể tự ý ra đồng thời đại phạm tiên ngươi bọn bốn người ra ngoài thay ta tìm kiếm hai người minh hà lão tổ con ngươi màu đỏ ngọc bên trong có tinh quang lóe lên tìm người đại phạm tiên có chút xứng sở có chút không đại lý giải dạng này trước mắt lao tổ không đồng ý hắn nhóm bốn người tọa trấn huyết hải mà là ra ngoài tìm người cái này có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi đối một cái người cực kỳ trọng yếu minh hà lão tổ chắc chắn vô cùng hắn nhóm danh tự chắc hẳn các ngươi cũng đều có chỗ nghe thấy côn bằng cùng bạch trạch thập đại yêu thánh đại phạm thiên cả kinh xin hỏi lão tổ tìm hai người này để làm gì ý ân minh hà nhưng là ánh mắt có chút hiếp lại trong mũi phát ra một hồi thanh âm nghi ngờ đại phạm thiên lúc này liền túi đầu thật sâu phạm thiên biết sai nên ngươi biết đồ vật sớm một đều sẽ biết không nên biết chứng minh còn chưa đến thời điểm minh hà lãnh đạo mở miệng. có nhiều thứ là không thể nói một khi nói liền sẽ dẫn tới thiên đại tai họa đi thôi nhanh chóng đem hắn nhóm hai người cho ta tìm được nếu là tìm không được thoại âm rơi xuống đại phạm thiên trầm rãi đứng dậy cung kính xá một cái sau đó bước ra rời đi con bằng bạch trạch lâu như thế năm tháng trôi qua không biết các ngươi phải chăng lại kiểm chuẩn bị đâu hôm nay sớm đã không phải là đã từng trải qua ngày a chống trải trong cung điện minh hà lao tổ ngước đầu nhìn lên phía chân trời huyết xác ánh mắt giống như là xuyên thấu thiên hạ rơi vào không biết phương hướng đã từng trải qua ba hồng trần khách riêng phần mình đi về phía khác biệt lựa chọn lấy được kết cục khác biệt chết thì chết, đột đột, chân chính còn sót lại tại trong nhân thế này, còn nắm giữ tự do hồng trần khách, đã là còn thừa không có mấy. nhớ tới đã từng đủ loại, vị này sát phạt quả quyết, vô cùng tàn nhẫn minh hà lão tổ. ngược lại là trong lúc nhất thời rất có vài phần phiên muộn, có lẽ là đang vì tự thân tương lai mà lo lắng, lại có lẽ là tại vì thiên địa ngụy biến mà buồn vô cơ sáu. chương 625, đạo tổ cũng có thất sách lúc. chương 625, đạo tổ cũng có thất sách lúc. u minh huyết hải bên ngoài đường tam tám quanh thân bao phủ tại phật bên trong ánh sáng, làm cho người nhìn không rõ ràng mặt mũi của hắn, thuần khiết mà đậm đà phật quang. có thể chống cự huyết hại ở giữa hết thể ô ghê an ổn. Hắn liền một bước như vậy một bước, dù đang tại bờ biển máu này duyên, ngẫu nhiên đụng tới một hai con Atula, cơ hội chỉ là khi nhìn đến đường tam táng trong nháy mắt, liền sẽ bị thuần khiết mà quần quần Phật ý tẩy rửa. Chỉ cần phút chốc, liền sẽ trở thành Phật môn giới trướng, thành kính không hai môn đồ đường tam táng bày ra cầm hoa cười trốn chím tạo hình, đi lại nhẹ lay động đi theo phía sau không dưới ngàn số Atula tộc nhân, tuy giải được diện mạo dữ tợn, cũng hoặc vũ mị xinh đẹp. Có thể trên mặt của bọn hắn, bây giờ đều mang trước nay chưa có thành kính chi ý nguyên bản huyết tính sắt lục chi ý. đã sớm tiêu tan tàn lụi, trên thân càng là ẩn ẩn đã bắt đầu ngưng tụ Phật quang lượn lờ, độ hóa, Phật môn nhất là năng lực đáng sợ, cơ hồ không có một trong. lấy 3.000 đạo đủ loại phía dưới vô thượng đạo cơ, chứng đạo đại la đường tam táng, đối với loại năng lực này vận dụng càng là đạt đến cực hạn. hết thể bị đường tam táng chỗ độ hóa sinh linh, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể trợ giúp tiêu mất loại kia đặc thù trạng thái quả nhiên, minh hà lão tổ trước tiên vẫn là lựa chọn co vào Atula nhất tộc, để bọn hắn không lại dễ dàng ra ngoài. nhìn xem U Minh huyết hải bên trong biến hóa, đường tam táng nói nhỏ một tiếng, kết quả như vậy. là hắn sớm cũng đã dự liệu đến Bất quá từ trong biển máu kia đột ngột bay ra bốn đạo thân ảnh màu đỏ ngòm nhưng là nhường đường tam táng hơi có chút kinh ngạc a tu la giáo tứ đại ma vương đại phạm thiên các loại tứ người làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên rời đi huyết hải không đơn thuần là đường tam táng vẫn như cũ ẩn thân tại hắn bố chi tốt hư không bên trong bạch trạch cũng là ánh mắt khẽ biến theo bản năng liền muốn vận dụng thiên phú của mình thần thông nhưng rất nhanh bạch trạch lại mạnh mẽ xuống xúc động như vậy hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng mạnh này có thể làm chính mình gần như hoàn mỹ ẩn thân không gian đặc thủ chính là đường tam táng bố trí xuống. Có thể đưa đến tác dụng cũng chỉ chỉ có một điểm, đó chính là ẩn nấp. Thứ hạn ẩn tăng năng lực, tự nhiên là sẽ không cho dư ngoài định mức tác dụng. Cho nên, một khi Bạch Trạch vận dụng tự thân Thiên Phú thần thông, thế thì lần nữa bại lộ tại Thiên Đạo tầm mắt phía dưới, cũng liền sẽ trở thành tất nhiên. Không có đường tam táng ở bên người, Bạch Trạch bây giờ có thể không dám tùy tiện hiện thân. Nhất là tại, vẫn không có thể cùng Minh Hà lão tổ đạt tới chung nhận thức phía trước. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không liền có thể là một con đường chết. Tạc đạo nhân tự xưng là tính toán tường tận nhân tính, cho nên tùy ý Bạch Trạch vẫn tồn tại như cũ tại Châu bên trên đại địa. hắn cho rằng bạch trạch chỉ có thể sẽ trở thành vì mình trợ lực thôi động tiên địa tiếp tục bị biến dù sao đã từng trải qua bạch trạch chính là làm như thế hơn nữa làm rất tốt đối thiên đạo sợ hãi đã thật sâu khắc họa đến bạch trạch trong xương cốt bạch trạch giống như là thiên đạo một kiện đồ chơi một kiện còn sống đồ chơi có thể được hắn tùy ý nắm. nhưng thế sự vô thường bạch trạch sâu trong nội tâm dày vò kỳ thực vẫn luôn tồn tại chẳng qua là vì sợ hãi che giấu làm đường tam táng xuất hiện thời điểm cũng liền chú định bạch trạch sẽ sinh ra một chút biến hóa cho nên bạch trạch đã nứt ra nhưng tặc đạo nhân đều có chút không ngờ rằng nên biết được cái gọi là nước ra không vẹn vẹn chỉ là thông thường trên ý nghĩa phân liệt mà thôi Trạm tam thi là tạc đạo nhân vì tính toán chúng sinh mà thiết kế biện pháp đã đầy đủ đáng sợ có thể làm cho thánh tôn đều cuối cùng trầm luân tại chúng sinh đọc căn mòn mà nếu cùng bạch trạch như vậy phân liệt vẫn còn muốn càng nghiêm trọng hơn nguyên thần chân linh toàn bộ hết thảy đều triệt để chia cắt trở thành hai cái đơn độc cá thể phân biệt ký thác tự thân khác biệt tình cảm cùng thiên vệ thậm chí là thiên phú thần thông cùng tu vi nếu là trong lòng làm thật không có nửa phần dễ dụi chi ý bạch trạch tuyệt không thể nào như thế phân liệt sự thật chứng minh Bạch Trạch từ tối sơ lâm vào đối Thiên Đạo sợ hai thời điểm, liền đã lâm vào vô tận rễ ruộng cùng dày vò ở trong. Chỉ bất quá, sự sợ hai ấy giống như là áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, khiến cho Bạch Trạch cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn theo khuất phục Thiên Đạo thậm chí thuận nước đầy thuyền đường Tam Táng xuất hiện, mới cuối cùng khiến cho Bạch Trạch sâu trong nội tâm rễ ruộng triệt để hiện lên. Tiếp đó liền hiện ra trạng thái bây giờ. Bạch Trạch nỗi lòng phức tạp nắm trong tay Điểm Sáng, đó là một chính mình khác, một cái nhất thiết phải bị bài trừ chính mình. Tính toán, nhận nhất, nhất thời gió êm sóng nặng cũng không thể bởi vì có chút hiếu kỳ, liền làm rối loạn Tam Táng Đại sư kế hoạch. gian xuống tò mò trong lòng, bạch trạch cuối cùng vẫn trở nên yên lặng. Nhưng mà, huyết hải biên giới đường tam táng xuất lĩnh lấy đã bị độ hóa Atula bộ hạ, ánh mắt càng phát cổ quái tò mò Minh Hà lao tổ rất thông minh, biết Phật môn không thể nào sẽ cùng hắn triệt để vạch mặt, cho nên coi như ta hiện thân, độ hóa không ít Atula mọi người, hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Song phương tâm tư đều là không thể sẽ rách sau cùng tấm màn tre. Cho nên thông thường Atula ta có thể tùy ý độ hóa, nhưng tứ đại ma vương lại không được, đây là Minh Hà nội tình, một khi độ hóa biến sẽ dẫn đến một chút không thể lịch chuyển kết quả, cho nên. Minh Hà có thể không chút kiên kỵ đem hắn nhóm phong xuất đi tìm cái gì đồ vật. Vấn đề tới, Minh Hà muốn dựa vào hắn nhóm tìm được cái gì đâu. Đường Tam Táng sở vớt lấy cái cảm lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Hắn đồng thời không có gấp phía trước đi truy tầm cái kia tứ đại ma vương dấu vết. Khi nhìn đến hắn nhóm xuất hiện tại trong mắt trước tiên, hắn nhóm liền đã bị Đường Tam Táng cho phong tỏa. Muốn tìm được hắn nhóm là một chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng là phải chăng muốn thật sự đem hắn nhóm cho độ hóa, nhưng là một cái so sánh vấn đề phức tạp đang giống như phần môn cùng Minh Hà lão tổ ở giữa đều rất rõ ràng riêng phần mình danh giới cuối cùng ở nơi nào. Dưới tình huống như vậy. Tây Phương nhị Thánh dù cho dù ngu Xuẩn thế nào tham lam, đều không thể nào bước lên có gì to tát huy. Tại thời khắc mấu chốt như vậy, đối tứ Đại Ma Vương ra tay mới là. Nếu như mình thật sự làm như vậy, rất có thể nên đón cục diện chính là Minh Hà sẽ rõ ràng tra tới cùng, tiếp đó phát giác kế hoạch sơ hở đương nhiên cũng có khả năng chính là Minh Hà trực tiếp giết tới Linh Sơn, đánh cái long trời lở đất. Cái sau cố nhiên không tồi, chỉ khi nào xuất hiện người trước tình trạng như vậy Đường Tam Táng kế hoạch nhưng là nước chảy về biển đông dưới mắt Chi Pháp cũng chỉ có thể hơi thận trọng một chút hành sự. Chấm tư sau một lát, Đường Tam Táng nhẫn nhịn lại trong lòng rung động, xem ra. Ngược lại là còn phải tìm bạch trạch giúp đỡ chút mới được. Có lẽ thiên phú của hắn thần thông có thể thôi diễn ra một vài thứ. Có chú ý sau đó, đường tam táng lập tức trở lại bạch trạch che giấu hư không bên trong, Nhưng kem chế chính mình dục dịch thiên phú thần thông bạch trạch một mặt ngộng bước năm. Chương 626 đi tới ngũ trang quan. Chương 626 đi tới ngũ trang quan tam táng đại sư, ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Bạch trạch không hiểu ra sao, ánh mắt mang theo vài phần mê mang cụ cụ. Đường tam táng lung túng mà không mất lễ phép ho khan hai tiếng, xuất hiện một chút đâu tiểu tiểu biến cố, minh hà lao tổ dưới trướng tứ đại ma vương ra ngoài. chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy đúng là ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có thể nhìn trộm ra một chút hắn nhóm ra ngoài ngươi do Này. bạch trạch trên mặt trong nháy mắt lộ ra mấy phần nụ cười không dối gạt tam táng đại sư ngay tại đại phạm thiên bốn tên kia vừa mới rời đi u minh huyết hải thời điểm ta liền có ý nghĩ như vậy chỉ là trở ngại lo lắng hỏng đại sư kế hoạch của ngươi cho nên kiềm chế xuống dưới bất quá bây giờ xem ra đi huyền diệu khó lường đạo vận bắt đầu từ bạch trạch bên ngoài thân bốn phía lưu truyền giống như là từng khóa sáng tối chập trần tinh thần dọc theo một loại nào đó thần bí quy luật tại vần quanh hoặc như là tuyên cổ mà đến vận luật tại xào rượu tấu vác dội mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy bạch trạch vận dụng tiên phú của hắn thần thông có thể đường tam táng như trước vẫn là mang theo vài phần vẻ tàn thán ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức lao thiên gia thưởng cơm ăn tiên phú thần thông dù cho có một bộ phận bị chia lại đến nửa người ở trong bạch trạch nhưng cũng vẫn như cũ không thể khinh thường ít nhất như trước mắt bạch trạch sẽ là địch nhân của mình lời nói đường tam táng sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem hắn bỏ nhiều khi địch nhân địa phương đáng sợ cho tới bây giờ đều không vẹn vẹn chỉ là ở chỗ lực chiến đấu của bọn liền như là đạo tổ trước đây ma đạo chi tranh phía trước hắn thực lực chính là tối cường lớn a cũng không phải ma đạo chi tranh ở trong tiên tiên tam tộc rực rỡ hào quang không chứng đạo thành thánh thời điểm đạo tổ thậm chí ngay cả tiên tiên tam tộc tộc trưởng đều vô pháp so sánh được hắn nhóm mới là lúc trước trung thiên địa chi khí vận mà thành tồn tại chính là là đương thời nhân vật chính thậm chí liền ma tổ la hầu nắm giữ trong tay chư đa trọng bảo một thân tu vi cảnh tĩnh kinh tiên triệt địa xa không phải đạo tổ có thể so sánh có thể hết lần này tới lần khác chính là tại ác liệt như vậy cục dưới mặt đạo tổ liên thủ lâm dương lão tổ dương mi đạo nhân các loại ngạnh sinh giết ra khỏi chúng đây cuối cùng ma tổ la hầu trước khi chết thả câu ngoan thoại tiếp đó liền triệt để không có trái lại đạo tổ bên này hắn các đội hữu ân đồng dạng còn thừa lác đác cũng lại chỉ có một vị dương mi đạo nhân có lẽ có thể còn chạy thoát trốn vào hỗn độn bên trong ở nơi này tiên tiên tam tộc cùng tồn tại la hầu xưng vương thời đại bên trong đạo tổ đều có thể bằng vào chính mình một tay chu tâm tính toán đem hết thể chỗ tốt đều cuối cùng thu về trong túi bởi vậy có thể thấy được thực lực tất nhiên trọng yếu có thể nhiều khi thực lực đều cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề bạch trạch lộ ra lại chính là thuộc về loại tồn tại này hắn đồng thời không am hiểu chiến đấu có thể thiên phú của hắn thần thông, nhờ hắn biết được rất rất nhiều đồ vật. Viễn cổ yêu tòa hủy diệt, các gian đủ loại đều không thiếu hắn được trợ giúp. Nếu như tùy ý một tồn tại như vậy, đang âm thầm canh chừng lấy chính mình, Đường Tam Táng cảm giác mình có thể có thể ngủ đều sẽ ngủ không ngon. Mặc dù, hắn đã cực kỳ lâu đều không cần buồn ngủ. Sau một lát, bạch trạch quanh thân dị tượng dần dần tiêu tan, lộ ra thân hình của hắn xem ra, tựa hồ kết quả có chút ngoài ý liệu của ngươi. Đường Tam Táng nhìn xem bạch trạch cổ quái kia sắp mặt, nhịn không được hỏi đúng vậy. Bạch trạch nhẹ gật đầu, Minh Hà Lão tổ phái ra tứ đại ma vương mục đích, mặc dù vô pháp hoàn mỹ suy diễn ra bất quá, bất quá cái gì? Đường Tam Táng hiếu kỳ tứ đại ma vương rời đi huyết hải, chẳng những cùng ta có liên quan, hơn nữa còn cùng cái kia Bắc Minh Chi Hải có liên quan. Bạch Trạch trầm rãi nói tới, Bắc Minh Chi Hải bên trong tồn tại, dưới mắt ngoại trừ vị nào côn bằng yêu sư bên ngoài, hẳn là cũng không có cái gì có thể làm cho Minh Hà để mắt tồn tại. Cho nên, ta tạm thời có thể suy đoán ra, Minh Hà phái ra tứ đại ma vương dụng ý, có lẽ đang cùng Tam Táng đại sư kế hoạch của ngươi không như mà hợp. A, Đường Tam Táng con mắt có chút hi lại, nói như vậy, như vậy kế hoạch của ta, chẳng phải là so với chính ta lường trước phải càng thêm thuận lợi? Không sai, kế tiếp Tam Táng Đại sư ngươi cũng là không cần tiếp tục tại U Minh Huyết Hải biên giới bồi hồi, ta cũng cần phải nghĩ biện pháp bị cái kia tứ đại ma vương tìm được mới được. Bạch Trạch trịnh trọng việc nói nếu nói như vậy, như vậy ta ngược lại là có thể dành thời gian đi xem một chút, ngũ trang quan hiện tại rốt cuộc là một cái cái gì tình huống, chuyện kế tiếp nhưng là toàn quyền giao cho ngươi. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, trong tay nhưng là bóp lên pháp ấn ô Kim hỗn hợp phật quang, hóa thành một cái màu tím nhạt tấn ký, rơi xuống Bạch Trạch trước người nếu là tình huống nguy cấp, liền đánh vỡ ấn ký này, ta có thể hiện thân giúp ngươi một lần. Tốt. Bạch Trạch cũng không giả mồm, lúc này đem hắn thu vào. Hắn cố nhưng đã đem chính mình sinh tử không để ý, thế nhưng cũng không muốn tùy ý hy sinh chính mình. Có thể có một lá bài tẩy trong tay, Bạch Trạch có thể việc làm tự nhiên là hội càng nhiều đi thôi, nhớ lấy nhất định muốn lấy một cái lý do hợp lý, bị cái kia tứ đại ma vương tìm được, bằng không lấy Minh Hà bực này tâm tính người, cuối cùng vẫn là hội sinh ra hoài nghi. Yên tâm, nhất định sẽ không làm hắn nhìn ra nửa điểm sơ hở. Bạch Trạch nghiêm túc làm ra cam đoan, đem trong tay ấn ký trực tiếp đặt vào mình chân linh ở trong. Lập tức bước ra rời đi đường Tam Táng đứng sừng sững ở hư không bên trong, ánh mắt xa nhìn phương xa. ngũ trang quan đã từng trấn nguyên tử đại tiên đạo trường bây giờ lại sẽ là một cái gì bộ dám đâu dết hòa thượng cùng chu bắt giới kiếp nạn của bọn hắn e rằng đã từ lâu tất cả từ bắt đầu không biết bọn hắn có thể độ được a chỉ hy vọng ngũ trang quan hội tụ thời điểm đại gia đấu còn có thể duy trì lấy đơn giản nhất bản thân a đường tam táng thở dài một cái trong lòng của hắn mặc dù lo lắng hai tên kia độ kiếp lịch trình lại cũng không có cái gì quá nhiều biện pháp có thể giúp bọn hắn có nhiều thứ chỉ có thể tự cứu ngoại lực ảnh hưởng là rất nhỏ dết hòa thượng đến khá tốt nói chân chính vấn đề phiền thoái vẫn là tại chu Bát giới trên thân Vị này đã từng cùng Thái Thanh Thánh Tôn, hơi có mấy phần ngọn nguồn ra hỏa, xem như Tây Hành tổ hợp ở trong, đáng buồn nhất tồn tại. Hắn vẹn vẹn chỉ muốn một cái thật đơn giản người bình thường người sinh mà thôi. Có thể kết quả cửa nát nhà tan, bây giờ còn vô cùng có khả năng liền người ta tàn hồn, nhục thân đều sẽ hóa tác dụng với nhằm vào hắn kết nạn. Trong đó tàn khắp chỗ cũng chỉ có Chu Bát Giới tự thân mới có thể sâu sắc cảm nhận được đau đứng người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A Di Đà Phật, chư vị tín đồ liền ở đây tiếp tục vì bản tọa rộng truyền phật pháp, thu liễm tín đồ thôi. Có đầu có đuôi hướng về sau lưng Đông đảo A Tu La bộ hạ hạ chỉ lệnh sau đó. Tại hắn nhóm tràn đầy thành kính kinh ý ánh mắt bên trong, Đường Tam Táng cũng là lặng yên bước ra rời đi. Minh Hà lão tổ tất nhiên chịu chủ động vào cuộc, hay là nói, trong lòng cũng đã động phản thiên ý niệm. Như vậy hắn liền không còn là địch nhân của mình. Tiếp tục xoay quanh nơi này, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩa xấu. Chương 627, Cao lão trang bên trong một mảnh ấm áp. Chương 627, Cao lão trang bên trong một mảnh ấm áp, Đường Tam Táng bên này chạy tới ngũ trang quan thời điểm. Cựu Châu đại địa một góc xó xỉnh bên trong, Lục Nghị cùng Niên Long, đau đầu vô cùng nhìn phía dưới cảnh tượng, vò đầu bứt tai, phiền não đến cực điểm hậu tử. ngươi nói tám giới có thể từ cái kia cao lao trang bên trong đi tới a nghiệt long cùng lục nhĩ đoạn này ngày giờ ở chung đã có chút thân cận cũng là hô to lục nhĩ hậu tử lục nhĩ đối với cái này chẳng nhưng không ngại ngược lại là cảm giác rất tốt dù sao hắn tối sơ vốn là một con khỉ đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi qua cái gì khó khăn đối mặt nghiệt long vấn đề lục nhĩ thở dài một tiếng tám giới kinh lịch cùng chúng ta tương đối quá mức đặc thủ. chính vì hắn đã từng nắm giữ cho nên khi tàn khốc mất đi thời điểm mới sẽ cảm thấy trước nay chưa có thống khổ mà lúc này tạt đạo nhân coi đây là mùi nhử nhường hắn tại hư giả ở trong lại lần nữa thu được không có người có thể đủ cam đoan sẽ không xa vào trong đó bởi vì phần này giả tạo tình nghĩa ngươi nếu là đem hắn tưởng thật như vậy nó lại cùng thật sự có cái gì khác nhau đâu ít nhất tại chúng ta chân chính làm đến phản thiên phía trước hay là tặc đạo nhân triệt để đem chúng ta diệt sát phía trước cao lão trang khối cục đều là sẽ không tiêu tán mất nghiệt long rơi vào trong trầm mặc không biết nên nói điểm cái gì mới tốt trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng lục nhĩ lời nói cũng không phải là hư hảo nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được đối chu Bát giới ôn có mấy phần mong đợi Xem như Tam Táng đại sư sát sinh giới đao bên trong đao hồn nếu như Chu Bát giới quả thật vô pháp thoát khỏi dưới mắt khư cảnh. Như vậy, cũng liền chỉ còn lại một đầu đường có thể đi. Cưỡng ép khống chế, làm hắn thoát khỏi trước mắt Ôn nu Hương. Bất quá nói như vậy, Chu Bát giới tồn tại bản thân, cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa đúng, hòa thượng tình huống bên kia như thế nào? Lục Nhĩ mở miệng hỏi. Thân là hầu tử chính hắn, trời sinh tính có chút ghét thủy, cho nên lưu xa hà bên trong, chỉ có Nguyệt Long phân thân tồn tại hòa thượng ngược lại là có tốt, đa bảo Phật tổ đã từng tự tay đem hắn chia ra thủ đoạn, trên thực tế cũng là đang không ngừng rèn luyện hòa thượng nguyên thần chân linh. hiện tại hắn chỉ cần lại trải qua một lần như thế thời lễ liền có thể có được trình độ rất lớn tăng lên mặc dù so với chúng ta mà nói có thể không còn rõ ràng bất quá cũng coi như là không tệ huống hồ cùng tám giới so ra hòa thượng bên kia tính toán may mắn nghiệt long thắn một tiếng đối với giết hoa thượng bên kia rõ ràng đồng thời không thể nào lo lắng một khỉ một con rồng nhìn nhau phân biệt nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ chu bát giới cuối cùng mới là mấy người bọn họ ở trong khó khăn nhất giải quyết vấn đề a phía dưới cao lão trang bên trong vẹn vẹn chỉ là một đạo tan niệm toàn thân tản ra huyết sắc chu bát giới ngay bình thường, thân thể của hắn bốn phía, không giờ khắc nào không tại tản ra băng lãnh rồi rào sát ý phảng phất hắn tự thân, đều đã sớm bị cái kia cỗ xưa nay chưa từng có sát ý cho thâm ướp. Mà bây giờ, cao lão trang bên trong, chú bắt dưới hơi có vẻ thân ảnh hư ảo bên trên, tất cả sát ý đều triệt để nội liễm đến thể nội, không có mảy may tiết ra ngoài. Tại bên cạnh hắn, một đạo lại một đạo thân ảnh, ý cười đầy mặt chăm sóc lấy hắn. Nhất là trong đó một đạo nữ nhân thân ảnh, bên cạnh còn dắt hai cái tiểu hài, ôn nhu đứng tại một bên. Chu bác rơi ánh mắt, hoàn toàn xa và ở trong đó. Từ một bộ đẳng đằng sát khí trạng thái, ngạnh sinh sinh chuyển hóa thành hòa ái cùng bộ dáng thân thiết đường tam táng nở tới, không, có mảy may sai lầm. Chu Bát Giới sơ hở lớn nhất chính là ở đã từng cao lão trang với thầy. Tặc đạo nhân cũng không có bưng tha điểm này, quả quyết tiến hành lợi dụng, trả lại như cũ trước đây Chu Bát Giới tại đạp vào tây hành đường trước đây bộ dáng. Thậm chí còn vì hắn tăng thêm một chút đã từng chưa từng nắm giữ cái gì tốt đẹp. Sự thật chứng minh đang giống như Lục Nhĩ nói tới, bởi vì đã từng mất đi, cho nên tình huống hiện tại, đối với Chu Bát Giới mà nói, mới đầy đủ chân quý chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Long đau đầu vô cùng, đen lồng con mắt lớn bên trong, tràn đầy vẻ mở mịt, Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể học trước đây Phật môn tắc phong, đem tám giới người một nhà, cho hết cái kia cái gì? Cái kia có lẽ là dưới mắt chúng ta biện pháp duy nhất. Thế nhưng là bọn gia hỏa này, mặc dù không phải hắn đúng nghĩa người nhà, vấn đề là nói một chút, Nguyệt Long cũng không biết nên làm sao mở miệng. Trong lòng đối với tặc đạo nhân ác tâm chỗ càng ngày càng phẫn uất. Lục Nhi cũng là cào cái đầu, có chút chân tay luống cuống, biết rõ phía dưới cái kia cao lão trang bên trong, bất quá là một đám đối với bọn hắn mà nói, tay trói gà không chặt tà ma ngoại đạo. có thể hết lần này tới lần khác có thể ra tay a một khi thật sự đi đến một bước đó cũng liền mang ý nghĩa chu bắt giới cũng chỉ có thể trở thành một cái ngơ ngơ ngác ngác đánh mất bản thân đa hồn có lẽ như thế hội càng thêm nhẹ nhõm một chút nhưng nếu quả như thật làm như vậy vô luận là lục nhĩ vẫn là nghiệt long đều gây khó dễ trong lòng mình một cửa ải kia trở đi đợi đến hòa thượng bên kia kết thúc nếu như tám giới vẫn là đắm chìm trong hư hào thế giới như vậy chúng ta cũng liền không có biện pháp khác cuối cùng lục nhĩ thở dài làm ra quyết định nghiệt long chậm rãi gật gật đầu cái gì cũng không nói cao láo trang bên trong hết thảy ấm áp an lành Phong cảnh như vẽ, trên mặt của mỗi một người đều mang nụ cười hoài, nhìn qua, rất giống bị dị này thế giới bên trong một góc tình thổ. Chỉ bất quá, trước mắt tình thổ, nhưng là cái kia quỷ dị đầu mườn, cố ý cấu tạo mà ra. Ai cũng không có phát hiện đắm chìm trong ôn nhu hương ở trong chu bát giới, thể nội huyết sắc càng phát ngưng thực, càng phát tươi đẹp. Cái kia bị mê chặt con mắt, bị mê chặt chân linh bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật đang không ngừng thức tỉnh bậy. Ngũ trang quan bên ngoài, một tôn lại một tôn Phật môn tăng lữ, tới tới lui lui, trong trong ngoài ngoài, có thể nói là vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Phạm âm thiện sướng. phật quang lượn lờ đã từng đạo môn chân nhân đạo trưởng, hiện nay giống như là phật môn thánh địa đồng dạng đường tam táng vừa vừa tới nơi này liền bị trước mắt một màn này cho choáng váng hắn vốn cho rằng cùng nhân xâm quả thụ hòa làm một thể trấn nguyên tử ngũ trang quan bên trong vốn phải là thành tịnh không người mới lạ dù sao có địa thư họa địa vi lao cũng không có người có thể chân chính trên ý nghĩa bước vào trong đó có thể là thật không nghĩ tới phật môn cư nhiên chiếm cư nơi đây hơn nữa lấy tăng chúng ở đây ngày đêm tụng kinh lễ phật tựa hồ là dự định lấy phật môn độ hóa chi năng cả ngày lẫn đêm một chút tới thực ngũ trang quan toàn bộ cựu châu phía trên đều đã không có cái gì đúng nghĩa sinh linh cho nên Phật môn cử động, tự nhiên cũng không có người sẽ đi để ý tới. Một mực kéo dài cho tới bây giờ Đường Tam Táng lấy tuệ nhãn con chi. Lúc này trong lòng có chút thình thịch, bởi vì cái kêu bao phủ tại đặc thù trong kết giới nhân sâm quả thụ phía trên, vậy mà cũng đã bắt đầu tỏa ra mấy phần yếu ớt Phật quang. Vô số tuế nguyện Phật ý an ổn, khiến cho cái này dung hợp chấn nguyên tử đại tiên tiên thiên linh căn, tựa hồ có muốn tán thành Phật môn ý tứ. 4. Chương 628, trăm chấn nguyên tử còn có tàn niệm. Chương sáu trăm chấn nguyên tử còn có tàn niệm. Ngũ trang quan bên ngoài, Đường Tam Táng sắc mặt rất có vài phần khó coi. trong lòng càng là có chút im lặng phật môn thật sự cùng mình tiên sinh xung đột vô luận là nhân gian hay là thiên ngoại phật môn lúc nào cũng rất tân cần muốn cho mình chơi ngáng chân ra hỏa đường tam tăng cái này vừa nghĩ đến đây thử một chút giải quyết ngũ trang quan vấn đề kết quả rất không trùng hợp phật môn sớm tại vô số tuế nguyệt trước đó lại bắt đầu đối ngũ trang quan ăn mòn cũng không cần điều động cái gì phật ra đại năng chỉ cần những thứ này tăng nhân cùng sa di ở đây ngày đêm tụng kinh lễ phật nhường phật ý không ngừng lưu truyền khắp cái này ngũ trang quan bên ngoài kỳ thực cũng là không thể nói là cái gì ăn mòn chỉ là phật môn người ngày đêm ở đây tuyên dương phật môn chỗ tân cũng chính là làm hắn nhóm châu am hiểu nhất sự tình lựa gạt đường tam táng cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh thường phật môn lựa gạt công lực tại trong miệng của bọn hắn hắc bạch đều có thể dễ như trở bàn tay đảo ngược chớ đừng nhắc tới một chút có không có đủ vật chấn nguyên tử bởi vì đối thế giới mất đi hết thể ước mơ cho nên mang theo địa thư cùng bồi bạn cả đời mình nhân xâm quả thụ hòa làm một thể chấn nguyên tử bản thân tức có thể nói là đã triệt để không tồn tại cũng có thể nói hắn lấy một loại có chút loại khác phương thức vẫn tồn tại tại cái này thế giới bên trên đó chính là hắn lấy tự thân hết thảy làm gốc không thể nào sinh ra linh trí tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ nhân công chế tạo như vậy một kia linh vận cho nên khiến cho nhân sâm quả thụ có như vậy một chút thành công hóa sinh là chân chính sinh linh có thể đương nhiên cũng chỉ chỉ là có thể mà thôi Phật môn lại chính là bắt được cơ hội này tính toán lấy phật môn đủ loại mỹ hảo tới hấp dẫn có thể sẽ hóa sinh là sinh linh nhân sâm quả thụ đường tam táng cũng không thể không tán thưởng tây phương nhị thánh ánh mắt trì độc tay có thể tiêu phí công phu từ vô số lại tuế nguyện phía trước liền bắt đầu sắp đặt ngũ trang quan dưới mắt. tuệ nhãn quét tới cái tia nhân sâm quả thụ phía trên thận tàng có một tia phật ý đem sẽ khiến cho nhân sâm quả thụ nếu như quả thật hóa sinh sinh linh e rằng không nghi ngờ chút nào sẽ dấn thân vào phật môn bên trong bất quá còn tốt phật gia ta tới bằng không mà nói cái tia thật là liền ra nhiều loại lớn đường tam tàng trên mặt thoáng qua một tia vẻ may mắn địa thư vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể đủ lại rơi vào tây phương phật môn trí thủ còn lại là lấy như vậy có thể hóa sinh sinh linh phương thức bị độ vào phật môn đồng dạng có được địa đạo bản nguyên đường tam táng rất rõ ràng giống chính mình như vậy ý nghĩa tồn tại cùng giá trị đến tận cùng quan trọng đến cỡ nào Chân chính địa đạo rơi vào trạng thái ngủ say địa thư bên trong có bản nguyên một khi bị phật môn môn đồ trưởng khống như vậy tương lai rất có thể sẽ mang tới một chút nghiêm trọng đến vô pháp vãn hồi kết quả thí dụ như cùng đường tam tăng tranh đoạt đối với chính gốc ảnh hưởng năng lực thậm chí phật môn có thể thông qua hắn tiến một bước ăn mòn địa đạo vô luận điểm nào nhất cũng sẽ không là đường tam táng muốn thấy được là trực tiếp diệt hắn nhóm vẫn là đường tam táng sở vớt lấy cái cảm lâm vào ngắn ngủi trong suy tính giết như vậy tây phương nhị thánh ắt sẽ phát giác được ngũ trang quan bên ngoài động tính đến lúc đó hắn nhóm tất nhiên có vô tận hạn chế vô pháp đối đích thân xuất thủ nhưng cũng tất nhiên phát hiện chính mình đối ngũ trang quan lưu đồ đến lúc đó hắn nhóm chỉ cần cố thủ ngũ trang quan hai vị thánh tôn trước mắt đường tam táng cũng là không có biện pháp dù sao thánh tôn nhóm cần một cái hoàn mỹ hướng đường tam táng làm khó dễ lý do mới có thể xuất thủ nhưng ở ngăn cản đường tam táng phương diện này hắn nhóm có thể không cần tìm được cái gì lý do hợp lý chỉ cần là đường tam táng muốn làm hắn nhóm đều hy vọng đem hắn phá hư ngũ trang quan là bực nào trọng yếu tây phương nhị thánh tâm lý tự nhiên là có đếm được đường tam táng rất rõ ràng chỉ cần ở đây hơi xảy ra một chút xíu biến cố không hề nghi ngờ tây phương nhị thánh é rằng ngay lập tức sẽ đến đây. thậm chí vô cùng có khả năng bầu trời vị nào cũng mỗi giờ mỗi khắc không còn nhìn chăm chú lên nơi đây cũng liền Đường Tam Táng bước vào Đại La Chi cảnh phía sau đối với tự thân năng lực trường khống cùng với đối ở thiên địa người Tam Đạo bản nguyên ứng dụng đạt tới hoàn toàn mới phương diện bằng không mà nói hắn tại thiên ngoại nhất cử nhất động liền sẽ giống như tối sơ như vậy có thể dễ dàng làm Tặc đạo nhân nắm trong tay nên làm cái gì bây giờ thật đúng là một cái vấn đề phiền toái Đường Tam Táng đứng sừng sững ở hư không bên trong trong lúc nhất thời có chút đau đầu phía dưới tăng nhân Sa tại Đường Tam Táng tuệ dưới mắt không chỗ che thân Cái kia Tây Phương Nhị Thánh cũng là tính toán xuống phen công phu, tại trên người mỗi một người bọn hắn đều lưu lại một tia thánh tôn khí tức, chỉ cần phát giác được hơi có gì bất bình thường, cái kia Tây Phương Nhị Thánh liền có thể trước tiên phản ứng lại. Đến nỗi tại sao lại như thế cảnh giác, e rằng cũng chính bởi vì, trước đây Thái Dương Tinh bên trên, Lục Áp đạo quân một chuyện sau đó, cái kia Tây Phương Nhị Thánh hấp thu giáo hấn. chính là vì tránh lần nữa bị Đường Tam Táng đánh trở tay không kịp giết, hội bị phát hiện. Lợi dụng Phật Môn Nam hiểu nhất độ hóa chi pháp, cũng đồng dạng hội bị phát hiện. Phật Môn Nhị Thánh thật đúng là cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Đường Tam Táng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ngũ trang quan bên ngoài chẳng cảnh, trong lòng không ngừng bắt đầu suy nghĩ so đo. Rất nhanh, hắn con mắt có chút nhất chuyển, ta như thế nào quên mất hậu thổ nương nương tôn này đại thần a? Nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, Đường Tam Táng đột nhiên hồi tưởng lại, tại chính mình cái tia tân sinh chi trùng bên trong, địa phủ sinh linh nhóm đã bắt đầu khôi phục. Hậu thổ nương nương càng là lợi dụng diện thế ma bản, đang cố gắng khôi phục lục đạo luân hồi. Trấn Nguyên Tử có thể không tin bất luận kẻ nào nhân xâm quả thụ dựng dục mà ra như vậy một chút xíu linh tính, đồng dạng kế thừa Trấn Nguyên Tử điểm này, có thể duy trì có địa phủ sẽ là một cái ngoại lệ. Hậu Thổ Nương Nương bản thân chính là lớn nhất có sức thuyết phục một lá bài tẩy, một tia thần niệm lặng yên không tiếng động tiến vào tân sinh chi trùng bên trong hậu thổ nương nương như tại, giống như là vô tận xương mù cấu tạo mà thành thế giới bên trong, phía chân trời hiện ra một mảnh lỗ trống lớn, cái kia trong lỗ hổng màu sắc sặc sỡ đường vân đan vào một chỗ, tạo thành một bộ tinh mỹ tuyệt luân và huyền diệu vô cùng bức tranh chuyện gì, do ôn hòa từ hư không bên trong truyền đến, hư vô mờ mịt, hơi có chút cảm giác vô lực đường tam táng thần niệm lông mày nhẹ trao lại, hắn biết không phải hậu thổ nương nương tích trữ như vàng, mà là đối phương trạng thái, vẫn như cũ không thể nào lạc quan, cho nên liền cùng mình giao lưu. đều sẽ tiêu hao khá lớn là như vậy. Lấy được đáp lại sau đó, Đường Tam Táng dành thời gian, lợi ít mà ý nhiều đem ngũ trang quan bên ngoài tình huống cáo chi hậu thổ. Tiên tĩnh ngắn ngủi sau đó tới gần ngũ trang quan kết giới, ta có thể tiến vào bên trong, cùng chấn nguyên tử tàn niệm câu thông, làm cho nhân xâm quả thụ vì ngươi rộng mở một con đường. Tàn niệm. Đường Tam Táng có chút có chút kinh ngạc, chấn nguyên tử đại tiên không phải đã triệt để quy tịch, cùng cái kia nhân xâm quả thụ hòa làm một thể a. Hậu thủ nương nương không có trả lời. Rất rõ ràng, kế tiếp câu thông chấn nguyên tử tàn niệm muốn đánh đổi khá nhiều, nàng bây giờ tự nhiên là có thể bất thì bất. chỉ là đường tam táng có chút có chút sợ hãi thán phục giống chấn nguyên tử đại tiên như vậy thượng cổ đại năng lưu lại hậu triều làm thật không phải là đơn giản như vậy a bốn chương 629, trăm chấn nguyên tử chương 629, trăm chấn nguyên tử đường tam táng tâm lý không chỉ một lần đổi mới đối với thượng cổ đại năng nhóm nhận thức chết tại trong tay hắn lục gáp đạo quân tính toán một cái bất quá nhưng cũng là trong đó bèo bọt nhất một cái đa bảo phật tổ cũng là một cái trong số đó trước đây còn chưa từng bước vào đại la chi cảnh đường tam táng chỉ cảm thấy đối phương thâm bất khả khi thế đó loại kiếp như cùng ở tại đối mặt hạo hãn ông dương một dạng cảm thụ đến nay đều rõ mồn một trước mắt nên biết được trước đây đa bảo bất quá chỉ là một bộ phân thân mà thôi đường tam táng đều chỉ có thể xem như hết ngồi đại giếng không thấy hắn toàn cảnh đều đã đầy đủ nhường hắn cảm thấy cường đại bây giờ đã bước vào đại la chi cảnh đường tam táng đối với hắn nhận thức tự nhiên có càng thêm trọn vẹn hiểu rõ thánh tôn chi giới đệ nhất người có tốt như vậy mấy vị mà đa bảo có thể xưng trong đó số một tồn tại thứ yếu đi chính là bạch trạch con hàng này ở trên người hắn đường tam táng không cùng khác thượng cổ đại năng nhóm gặp mặt thời điểm thâm bất khả chắc cảm giác cảm giác Dù sao con hàng này chân thực năng lực, đồng thời không am hiểu tại chiến đấu, mà là ở có thể xương nguyên bắc vô tận tri thức. Một tay thiên phú thần thông, trên thông thiên văn địa lý, phía dưới biết lồng gà vỏ tỏi. nhìn như không có cái gì tác dụng, lại đang âm thầm một tay thúc đẩy thượng cổ yêu đình hủy diệt. Bạch Trạch đối với tính toán nhiêu đồ vân vân kỳ thực cũng không phải như vậy am hiểu, nhưng mà lấy hắn thần thông chi năng, lại có thể khắp nơi chiếm hết tiên cơ. Dưới tình huống như vậy, liền xem như dù ngu xuẩn thế nào, cũng đủ để trở thành quân sư như thế tồn tại. cùng Bạch Trạch thời gian trung đụng ở trong, Đường Tam Táng cũng không chỉ một lần cảm nhận được, hắn này đó phu thần thông diệu dụng chỗ. nói tóm lại có thể danh liệt thượng cổ đại năng đỉnh tiêm hàng ngũ tồn tại liền không có mấy người là đơn giản liền phía trước đường tam táng muốn mưu đồ minh hà lao tổ hắn càng là tận mắt chứng kiến đến đối phương cái kia có thể xưng kinh khủng cấp bậc sức chiến đấu Như nếu không phải đạo tổ đích thân tới lấy đại thế vi để lại minh hà liền cái kia tây phương nhị thánh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem minh hà làm yêu mà không có nửa điểm biện pháp ba ngàn hồng chân khách cũng nhiều lần đổi mới đường tam táng đối hắn nhóm nhận thức trong lòng càng là vô cùng cảnh giác vô luận tương lai đụng phải trong đó bất luận nhân vật nào đều tuyệt đối phải cẩn thận ứng phó Chấn nguyên tử đều chết thành cái dạng này đều còn có thể lưu lại tàn niệm tồn tại có thể thấy được nội tình đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu thận trọng thông qua bí mật thủ đoạn mai phục đến nhân xâm quả thụ tản mát ra bên kết giới duyên đường tam táng rơi đang tái sinh chi trùng bên trong thần niệm, hô kêu một tiếng hậu thổ nương nương sau một khắc một cổ vô hình ý niệm mượn từ đường tam táng đạo vận hiện hiện ra che giấu hết thảy nhưng lại duy trì có cùng kết giới kia bên trong tồn tại sinh ra có chút gặp nhau đường tam táng trong lòng thầm than một tiếng không hổ là đã từng lấy thân hóa luân hồi chứng đạo trở thành khác loại thánh tôn tồn tại bản thân năng lực cũng là huyền diệu lường. nhân sâm quả thụ tản mát ra kết giới, đường tam táng đều trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì sơ hở. thế nhưng là hậu thổ nương nương thần niệm, lại là có thể như thế dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong. hơn nữa tựa hồ đã cùng cái kia trấn nguyên tử đại tiên tản niệm lấy được liên hệ. bởi vì một tia không có ý nghĩa, gần như không thể nào bị phát giác cái nước lặc yên xuất hiện ở kết giới phía trên, bị đường tam táng lấy tốc độ thật nhanh che che lại. hơn nữa trong nháy mắt tiến vào bên trong, mới vừa vào tới, đường tam táng ánh mắt liền lộ ra có chút có chút kinh ngạc. kết giới bên trong cùng kết giới bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn khác biệt hai phương thiên địa. ngoại giới quan chi. trong kết giới một mảnh hoang vu chỉ có một khỏa vạn cổ trường thanh nhân xâm quả thụ mà thôi nhưng này sau khi đi vào lại nhìn qua lại hoàn toàn là một bộ hoàn toàn khác biệt thế giới một tòa niên đại xa xưa đạo quan tọa lạc ở đường tam táng trước mặt hai đạo đồng dạng thân ảnh hư hảo đang đứng sừng sững ở đạo quan môn phía trước đạo quán bên trong lầu các đình đại một quả bảo thụ đứng hàng trung ương bảo trên cây mang theo từng khỏa hình như hải nhi hải đồng giống như tản ra ngọc thạch lộng lây trái cây trấn nguyên tử gặp qua tiểu hữu đường tam táng xuất hiện máy mắt trong đó một đạo thân ảnh hư ảo trực tiếp tiêu tan ra quay về đường tam táng tân sinh chi trùng bên trong Trấn nguyên tử đại tiên tàn niệm, nhưng là lưu ở trước cửa, lễ phép cùng Đường Tam Táng lên tiếng chào hỏi. Tam Táng xin ra mắt tiền bối. Đường Tam Táng cũng là lễ phép đáp lại một tiếng. Tiếp đó, bầu không khí liền hơi có vẻ hơi lung túng. Trong lúc nhất thời, Song Vương Tựa Hồ cũng có chút không biết nên mở miệng như thế nào, càng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Đường Tam Táng là tại suy nghĩ nên như thế nào cùng vị này tàn niệm tiền bối thương lượng một chút lấy ra địa thư, trả lại địa phủ thậm chí là địa đạo. Mà trấn Nguyên Tử đi, nhưng là Tựa Hồ bởi vì quá mức tháng năm dài đằng đẵng, không có trao đổi với người qua, cho nên không biết nên bắt đầu nói từ đâu. sau một lát đường tam táng hơi có vẻ cười cười xấu hổ tiền bối thêm lời thừa thai ta cũng sẽ không nói trước chuyến này tới mục đích chỉ sợ ngươi hẳn là cũng biết được mới là không biết có thể hay không tạo thuận lợi để cho ta đem địa thư quý vị cái này trấn nguyên tử như mày tựa hồ có chút do dự thế nhưng là có cái gì phiền phức đường tam táng hỏi tiền bối nếu có gì thỉnh cầu cứ việc cùng ta giảng chính là nhưng địa thư tầm quan trọng ngài hẳn biết rất rõ ngươi cũng biết ta đúng sai được lấy đi không thể cũng không phải là ta không muốn đem địa thư cho ngươi mà là trấn nguyên tử nhìn qua có chút khó chịu ta liền nói thẳng à bởi vì ta bản thể nguyên nhân Vô luận địa thư vẫn là ta tự thân, hay là nhân sâm quả thụ, ba đều hoàn mỹ dung nạp làm một thể. Dưới mắt nhìn qua ta còn có một tia tàn niệm tồn tại, nhưng này chính là bởi vì nhân sâm quả thụ còn chưa từng đản sinh ra chân chính linh vận, có thể hóa sinh thành là sinh linh. Một khi nhân sâm quả thụ biến hóa mà ra, như vậy ta cái này sợi tàn niệm cũng sẽ triệt để tiêu tan. Nói điều này duyên cớ không phải là bởi vì bần đạo muốn tham sống sợ chết, tham luyến sinh tồn, mà là bởi vì ta không có hy vọng lấy đi địa thư, từ đó nhường một tôn sắp sinh ra sinh linh tuyệt hy vọng. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ a? trấn nguyên tử thoại âm rơi xuống thần thái có vẻ hơi tịch mịch đột nhiên đường tam táng cũng là có chút có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới đường đường trấn nguyên tử đại tiên vậy mà nguyện ý vì nhà mình một gốc quả thụ làm đến trình độ như vậy Thà bị chính mình thần hồn câu diện vậy mà cũng muốn thành toàn đối phương một chút hy vọng sống phần nhân tình này nghi ngờ giống như là một vị từ phụ vì con của mình cam nguyện hy sinh chính mình hết thể đi tắc thành cho hắn thời gian dần qua đường tam táng cũng dần dần có thể lý giải trấn nguyên tử tấm lòng kia tình đối toàn bộ thế giới đều gần như hết sức thất vọng từ đó đem hết thể cảm tình đều ký thác đến nhân sâm quả thụ phía trên Nhìn thấu thế giới quỷ quệ, cũng không ôm cái gì kỳ vọng hắn, đã sớm đã không có cái gì cầu xin dục. Duy nhất mong đợi chính là dung hợp chính mình hết thể nhân sâm quả thụ, có thể trở thành chân chính sinh linh, thay thế hắn đi nhìn một chút cái này thế giới. Hắn muốn nhìn một chút, nhân sâm quả thụ trong mắt thế giới, phải chăng lại sẽ có chỗ khác biệt ta sáu. Chương 630, thế gian hiếm thấy song toàn pháp. Chương 630, thế gian hiếm thấy song toàn pháp. Ngũ trang quan bên trong đường tam táng cùng trấn nguyên tử, 22 trờ mặc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí an tĩnh có chút kỳ dị. Vì thế, người ngoại giới cũng là nhìn không thấu bên trong đến tuột cùng xảy ra cái gì. dù sao tại hắn nhóm trong mắt ngũ trang quan bên trong duy nhất tồn tại cũng chỉ có cây kia nhân sâm quả thụ mà thôi hắn nhóm tồn tại ở này nhiệm vụ cũng đồng dạng vẹn vẹn chỉ là hạn chế tại mỗi ngày tụng kinh lễ phật lấy phật môn chân thiện mỹ một mặt để đả động cây kia sinh ra một tia linh vật thụ không khí trầm mặc nhất là lung túng nhất là tại lẫn nhau song phương cũng biết ý đồ của đối phương biết được đối phương khó xử dưới tình huống chấn nguyên tử chỗ xoắn suýt điểm ở chỗ nhân sâm quả thụ giống như là con của hắn bình tâm mà nói là một người hài tử tức sắp ra đời, cái nào bình thường phụ mẫu, lại bởi vì người khác cái gọi là đại nghĩa, liền trực tiếp giết chết con của mình. Cái này liền giống như có người hùng có thể dự báo tương lai năng lực. Một vị phụ thân, mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi tại ngoài phòng sinh bên cạnh, chờ đợi nên đón con của mình thời điểm. Dự ngôn sư bật đi ra. Tiếp đó nói cho hắn biết, con của ngươi tương lai sẽ là một cái cùng hung cực các tội phạm, giết người như ngóe, cho nên hắn không phải xuất sinh, nhất thiết phải bây giờ liền bóp chết hắn, để tránh tương lai làm hại nhân gian. Càng quan trọng chính là, Dự ngôn sư thật sự, người người đều tín những hắn. liên phụ thân chính mình cũng biết đối phương đích sắc nắm giữ tiên đoán tương lai năng lực như vậy vấn đề tới thân là cha chính hắn chọn bóp chết con của mình tới thành toàn cái gọi là người khác ca. vấn đề như vậy mặc dù cùng tình huống dưới mắt đồng thời không hoàn toàn giống nhau nhưng cũng có thể nói đúng vì giống đổi vị trí suy tính một chút lời nói nếu như là đường tam táng chính mình hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng dự ngôn sư thỉnh cầu rất nhiều thứ cho tới bây giờ đều là không thể từ mình cùng người một tên học sinh mới sinh mệnh nhất là còn cùng mình cùng một nhịp thở tồn tại vô luận tương lai là như thế nào ít nhất bây giờ hắn cái gì đều không phải là vẹn vẹn chỉ là con của mình một vị phụ thân, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý con của mình đi chết, đi vì cái gọi là đại nghĩa mà hy sinh vì nghĩa. cho nên đường tam táng rất có thể lý giải chấn nguyên tử tâm tình bây giờ. mà đồng dạng, chấn nguyên tử cũng biết đường tam táng ý nghĩ, cho nên nội tâm của hắn rất là phức tạp xoắn xuýt. thiên địa quỷ quyệt, hảo hữu kết cục bi thảm, cùng với tự thân bi thương kết thúc. tất cả không như nói, phương thiên địa này đã sớm không còn năm xưa huy hoàng, khắp nơi đều tràn đầy âm trầm quỷ dị. ban bộ đại thần hy sinh chính mình mà khai thác đi ra ngoài thiên địa, cũng không có dựa theo hắn kỳ vọng, hướng đi không có chế phương xa. Mà là vì cái kia tặc đạo nhân chỗ thôn tính, từng bước đi về phía xuống dốc, từng bước trở thành tặc đạo nhân diện mạo. Thân là đã từng trải qua thượng cổ đại năng, 3000 hồng trần khách bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Trấn Nguyên Tử cam tâm a? Đương nhiên không cam tâm. Thế nhưng là đối mặt cái kia vô pháp chống lại sức mạnh, hắn cũng chỉ có thể khuất tại một góc, cuối cùng rơi vào cái kết quả như vậy. Cuối cùng, đem hết thảy tình cảm, đều ký thác đến làm bạn chính mình đã lâu nhân xâm quả thụ phía trên. Thời gian dần qua, Trấn Nguyên Tử tán niệm, không còn như vậy tuyệt vọng, mà là tràn đầy chờ mong. Tân sinh Mãi mãi cũng là như vậy làm cho người tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Khát vọng tận mắt chứng kiến một màn này, Trấn Nguyên Tử dù cho bọn mình, cũng cam tâm tình nguyện ta bây giờ, không có năng lực ngăn cả ngươi, kết giới chính là nhân sơn quả thụ dưới mắt duy nhất năng lực, nó ngăn cách ngũ trang quan cùng ngoại giới hết thảy, đồng dạng cái này cũng là nó duy nhất có thể làm được sự tình, quyền quyết định bây giờ tại trong tay của ngươi. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử tàn niệm một tiếng thở dài, dựa vào nhân sơn quả thụ, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Hắn giờ phút này, không giống như là một vị phong hoa tuyệt thế tiên nhân, ngược lại giống như một cái trải qua tang thương, chịu đủ gặp chắc trở tẩy lễ sau đó. thời gian phủ thế phồn hoa người bình thường đường tam táng đi lặng lập tức lại là nợ nụ cười khổ Chấn nguyên tử tàn niệm đây cũng không phải là tại để cho mình muốn làm thế nào thì làm thế đó ngược lại là tại cho mình ra nan đề à hắn biết rõ bị thiên địa chọn chúng đi ra bình định lập lại trật tự tồn tại tâm tư ít nhất cũng là bình thường mà không phải là diệt tình tuyệt tính chất hạng người chân chính có thể làm đến diệt tình tuyệt tính chất cái kia cũng liền không còn là sinh linh mà là máy cũng chính là đường tam táng chính mình trong lòng thần tiên bối ngươi cái này nhìn như để cho ta tự quyết định trên thực tế nhưng là lại cho ta ra nan đề rõ ràng chính là vừa muốn để cho ta bảo trụ nhân xâm quạt thụ lại hy vọng ta có thể hoàn thành mục đích của mình khó khăn à. đường tam táng đắng mở miệng cười trấn nguyên tử nhưng là hai tay mở ra rất có vài phần vô lại nói quyền quyết định bây giờ đều giao cho ngươi bần đạo cũng bất lực ân lời ngầm vẫn như cũng là ngươi xem đó mà làm chính là ngược lại bần đạo đều người sắp chết chỉ bất quá đi Người sắp chết mong đợi ngươi tôn trọng còn chưa tôn trọng đó chính là thuộc về của cá nhân ngươi đạo đức vấn đề đường tam táng hắn ngược lại là không ngờ rằng những thứ này thượng cổ đại năng cư nhiên còn có thể trước mặt mình thể hiện ra như thế vô lại một mặt tân nhiều hơn mấy phần mùi nhân loại nhi thiếu thêm vài phần lạnh nhạt cùng xa lánh, kỳ thực cảm giác cũng không có cái gì không tốt. Nếu như có thể nói đường tam táng ngược lại là rất có vài phần chờ mong, tương lai có thể nhìn thấy cao cao tại thượng 3.000 hồng chân khách, hội tụ một đường, cười cười nói nói, uống rượu làm vui, cảnh tượng như vậy, nói không chừng hội rất tốt đẹp ít nhất so từng cái giống như Phật gia kim thân như thế, mãi mãi cũng bày đồng dạng tạo hình, mãi mãi cũng cầm hoa mỉm cười, trận mắt kim cương, ngàn tỷ năm đã hình thành thì không thay đổi thật là tốt. Đường tam táng ngứa thích chân thực đích thực tính tình, mà không phải là hư giả dựa vào biểu diễn đi ra ngoài chân thiện mỹ. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn quyết, Từ xưa khó toàn, sinh linh cùng sinh linh ở giữa, tự nhiên cũng là có bất đồng riêng. Thì ai O không thể cùng người khác hoàn toàn nhất trí. Thế giới không phải là đơn điệu nhất trí, mà là hẳn là nhiều màu nhiều sắc đã mất đi vô địch tu vi, không có tiên nhân phong thái sau đó. Trấn nguyên tử triển hiện ra nhân tính, ngược lại lệnh đường tam táng cảm thấy thưởng thức đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức. Vấn đề ứng giải quyết như thế nào, như thế nào hoàn mỹ giải quyết, vẫn là một nan đề đường tam táng lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư địa thư xem như địa đạo bản nguyên một trong, là nhất thiết phải một lần nữa quý vị lệnh ngủ say địa đạo dần dần tỉnh lại. Thế nhưng là một khi làm như vậy. Tam vị nhất thể nhân xâm quả thụ, hắn linh vẫn nhất định sẽ bị chém nước, dẫn đến một tôn tiên thiên linh căn có thể đản sinh sinh linh, liền như vậy triệt để đoạn tuyệt hy vọng như thế nào, mới có thể vẹn toàn đôi bên giải quyết vấn đề đâu. Đường Tam Táng sở vớt lấy cầm của mình, trong đầu suy nghĩ không ngừng lấp lóe. Cuối cùng, một đạo tinh quang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Địa kỳ, hắn đã nghĩ tới cái kia đã từng vì địa phủ mà tồn tại, lại vì địa phủ mà tiêu thất, nhưng lại lại lần nữa bởi vì địa phủ chúng sinh mà tái hiện. U linh xe biết chủ nhân, cũng tức là bây giờ địa kỳ. Nhân Sâm Quả Thụ, phải chăng cũng có thể thông qua tương tự phương thức, đặt đến vẹn toàn đôi bên hiệu quả đâu? 4. Chương 631, cầu trì trấn nguyên tử. Chương 631, cầu trì trấn nguyên tử, Đường Tam Táng dưới mắt cần phải cân nhắc vấn đề được xen lẫn trấn nguyên tử đại tiên nhân tố, cùng với địa thư đối với chính gốc tầm quan trọng đến nội nhân Sâm Quả Thụ bản thân. Kỳ thực nó sống sót hay không, đối với Đường Tam Táng mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Nói bóng gió cũng chính là, Đường Tam Táng đối với một bội này tiên tiên linh căn, hắn vừa vui lòng nhìn thấy đối phương hóa là sinh linh, nhưng cũng không để ý đối phương là không vô pháp hóa là sinh linh. vấn đề chân chính kỳ thực vẫn chính là ở sinh linh bản thân thế gian văn vật hết thảy vật chết cũng có thể khống chế duy có sinh linh đúng nghĩa sinh linh nhưng là không thể khống chế loại này cái gọi là không thể không là bởi vì mỗi một cái sinh linh đều sẽ có được suy nghĩ của mình nắm giữ tư duy nắm giữ dục vọng bọn hắn liền sẽ phải chịu tới từ ngoại giới ảnh hưởng hay là nói mê hoặc tạc đạo nhân bằng vào sức một mình đầu độc giữa cả thiên địa tiên phật yêu ma địa thư nếu là có thể như cũ lấy địa thư tối sơ hình thái quay về tới địa nói bản nguyên bên trong như vậy đây không thể nghi ngờ là đường tam táng rất hy vọng nhìn thấy kết quả Nhưng nếu như mặt khác sinh linh tư thái, cũng không triệt để quay về, mà là lấy một loại ủng hộ chính gốc thái độ đứng tại đường tam táng bọn hắn bên này. Như vậy, có thể cũng sẽ không như vậy hoàn mỹ. Cho nên đường tam táng có chút khó khăn. Cứ ép bóp chết một tôn còn chưa hóa hình sinh linh, đây đối với hắn mà nói, đồng thời không làm có được. Thế nhưng là, tại bản tâm mà nói, đường tam táng lại cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì một khi hành sự như thế lời nói, từ trên bản chất mà nói, hắn cùng tặc đạo nhân cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Chó chê mèo làm lông. Tạc đạo nhân là bóp chết toàn bộ thiên địa trưởng thành, bóp chết cái gọi là vạn vật chúng sinh hy vọng đường Tam Táng một khi thật trực tiếp diệt trừ nhân xâm quả thụ. Như vậy nhưng là quả nhiên là chó chê mèo làm lông. Suy nghĩ sau một lát, Đường Tam Táng hơi trầm ngâm một chút, liền hướng về phía Chấn Nguyên Tử Tàn Niệm nói, "Tiền bối, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể xem như điều hòa phương pháp giải quyết vấn đề, bất quá có một chút, ngươi phải làm ra một chút hy sinh. Bằng không mà nói, vấn đề liền thật là rất khó giải quyết." "A." Chấn Nguyên Tử Tàn Niệm trong mắt tinh quang lấp lóe, nói đi, chỉ cần có thể lệnh nhân xâm quả thụ có thể bảo toàn, ta vô luận trả giá cái gì dạng đánh đổi. Cũng không có cái gì cái gọi là đại giới đi, y thực cũng rất đơn giản. Đường tam táng nhẹ gật đầu, đối chấn nguyên tử tàn niệm thái độ có chút hài lòng, tiền bối ngươi không thể chết, chẳng những không thể chết, còn phải nghĩ hết tất cả biện pháp, duy trì được tự thân tàn niệm bất diệt, lấy một loại loại khác tư thái tiếp tục tồn tại tiếp, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ta ý từ à. Đường tam táng trong miệng, nhớ lại một câu như vậy chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Lệnh chấn nguyên tử hơi kinh ngạc sau một hồi lâu. lập tức trên mặt đã lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở bần đạo minh mạch, ngươi là muốn muốn bằng vào ta cùng nhân sâm quả thụ ở giữa liên hệ xem như đầu mối then chốt từ đó đạt đến lấy phòng ngửa vạn nhất hiệu quả đúng không không sai đường tam táng thản nhiên thừa nhận căn hệ trọng đại mà ngươi lại là nhân sâm quả thụ chỗ hấp thu bản nguyên một trong địa thư tự thân là không có co ý chí có thể ngươi lại khác ngươi là đúng nghĩa sinh linh chỉ cần ngươi vẫn tồn tại liền có thể đưa đến giống như cầu chỉ như thế hiệu quả một khi nhân sâm quả thụ bị tặc đạo nhân đầu độc như vậy ngươi liền sẽ trở thành hậu chiêu đem hắn tự tay bóp chết âm thanh có chút có chút băng lãnh nói tàn khốc mà vừa bất đắc dĩ thực tế trấn nguyên tử tàn nghiệm lại lần nữa lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tang thương cùng tịch mịch đối với thế gian này hắn cũng sớm đã đã mất đi hết thảy mong đợi bằng không cũng sẽ không đem chính mình hết thảy trực tiếp chắp tay đưa cho nhân sâm quả thụ kết quả là chỉ còn lại một tia tàn niệm. từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ qua để cho mình tiếp tục tồn tại ở cái này băng lãnh mà quỷ dị thế giới bên trong không có hy vọng cho nên trong lòng còn có tử chí. cái này một tia tàn niệm tồn tại. có lẽ đều còn là bởi vì từ nhân sâm quả thụ trên thân thấy được một chút điểm kỳ thác, cho nên mới sẽ tàn phế lưu lại. cũng có lẽ là nhân sâm quả thụ có linh vận che chở hắn. có nhiều thứ không có người có thể nói rõ được. các không đức, còn vương vấn đường tam táng lời nói đối với chấn nguyên tử mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc đến cực điểm. dù sao một khi thật sự xuất hiện như thế tình trạng, liền phải nhường đích thân hắn bóc chết, bởi vì hắn mà thành sinh linh, không khác cha giết con. cái loại cảm giác này cũng không phải ngôn ngữ cùng chữ viết, liền có thể hình dung đi ra ngoài tàn khốc đang giống như đường tam táng lời nói. Chấn nguyên tử tàn niệm tồn tại, giống như là một cây cầu trì. bởi vì hắn cùng nhân sâm quả thụ ở giữa, thiên ti vạn lũ liên hệ, là vô luận như thế nào đều vô pháp chém tới. Nhân sâm quả thụ thể nội, thuộc về hắn bản nguyên, dù cho dù thế nào cũng đều vô pháp xóa đi. Là nguyên nhân, chỉ cần chấn nguyên tử vẫn tồn tại, như vậy nhân sâm quả thụ liền vĩnh viễn hội tồn tại một cái gò bó. Vô luận nó tương lai sẽ cường đại cỡ nào, đều đưa vô pháp thoát khỏi chấn nguyên tử bóng tối. Cái này, chính là đường Tam Táng cho ra điều hòa biện pháp. Nghe vào tàn cốc, nhưng lại không thể không làm như vậy biện pháp nhân sâm quả thụ, đã bắt đầu vì Phật môn đầu độc, không phải sao? Ngươi cái này một tia tàn niệm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại lại vô lực ngăn cản. Dựa theo ngươi tối sơ suy nghĩ, nhân sâm quả thụ biến hóa mà ra thời điểm, chính là ngươi chấn nguyên tử triệt để thân tử đạo tiêu thời điểm. Có thể là dựa theo tình huống dưới mắt đến xem, một khi nhân sâm quả thụ quả thật biến hóa, e rằng Phật môn ngay lập tức sẽ thêm ra một tôn nhân sâm quả thụ Bồ Tát, vẫn sẽ thêm ra một tôn nhân sâm quả thụ Phật. Tiền bối tâm lý, hẳn là rất là tinh tường mới đúng, Phật môn có thể sẽ không cùng ngươi xem trọng nhiều như vậy. Ngươi bất tử, xem như nhất lớp bảo hiểm, huống hồ có ngươi tự mình dạy dỗ dưới tình huống. nhân sâm quả thủ cũng chưa chắc sẽ bị mê hoặc từ đó làm cho bị kịch phát sinh xem như nó phụ thân như thế tồn tại chẳng lẽ nói tiền bối ngươi không phải cũng gánh chịu một chút dạy dỗ trách nhiệm à. đường tam táng lên tiếng lần nữa trấn nguyên tử thần thái cũng là nhiều lần biến hóa cuối cùng thở dài ta đáp ứng ngươi bất quá vẹn vẹn chỉ còn lại một tia tàn niệm ta đây muốn như thế nào mới có thể đủ sống sót xuống đâu cái này cũng không cần tiền bối lo lắng ta tự nhiên có biện pháp của ta đường tam táng có chút nợ nụ cười tân sinh chi trùng bên trong đã từng trải qua địa phủ nghiếm nhiên đã bắt đầu trọng hoán tân sinh Thậm chí liền lục đạo luân hồi hình thức ban đầu cũng đã dần dần bắt đầu hiện ra. Bằng vào tân sinh tri chủng, cái này đặc thù nói, che chở một tia tàn niệm, khiến cho trình độ nhất định tỏa sáng tân sinh đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không tính là cái gì việc khó đã ngươi đã có phương pháp, như vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Trấn Nguyên Tử thở phào một cái thật dài, làm ra lựa chọn sau đó, hắn ngược lại là bông lỏng không thiếu sáu. Chương 632, Sát Phong. Chương 632, Sát Phong. Trấn Nguyên Tử đồng ý sau đó. Sự tình liền rất tốt làm. Chuyện này chỗ khó, cuối cùng cũng liền tồn tại ở đường tam táng lựa chọn. cùng với chấn nguyên tử bản thân có đáp ứng hay không bên trên. chấn nguyên tử nếu không phải đồng ý đường tam táng đương nhiên cũng không có cách nào dùng ngoại lực cưỡng ép khiến cho tàn niệm tiếp tục tồn lưu xuống. bản thân liền đã theo nhân sâm quả thụ không ngừng sinh ra linh vận, mà càng ngày càng suy yếu gần như biến mất chấn nguyên tử. nếu là không có chủ quan ý chí cầu sinh, hắn cuối cùng hạ trả ngoại trừ thân tử đạo tiêu bên ngoài, sẽ không còn bất luận cái gì có thể đi theo ta. đường tam táng sau lưng, cùng diện bạo hoàn toàn giống nhau pháp tướng hiền hóa, phiêu nhiên dục tiên ở trong, lại mang theo vài phần chất phát đơn, đơn giản, liền thấy cái kia pháp tướng hướng về phía chấn nguyên tử tàn niệm khẽ một cái. một cổ vô hình sức lôi kéo lượng lồng trùm lên trấn nguyên tử trên thân hắn cũng hoàn toàn không kháng cự chỉ là tràn ngập thưởng thức đánh giá đường tam táng pháp tướng tán thanh nói hậu sinh khả hủy hậu sinh khả hủy à thoại âm rơi xuống Trấn nguyên tử cùng với đường tam táng một tia thân niệm trong nháy mắt rơi vào tân sinh chi trùng bên trong hư ảo mở mịt trong mầm móng là một phương cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt thế giới nhìn qua tựa như hết thảy đều tràn đầy hư vô vô biên vô tận sư ngủ ba phủ hết thảy giống như thế giới bên ngoài hỗn độn đồng đạo để cho người ta nhìn không rõ ràng chạm vào không bằng địa phủ khí tức ngươi vậy mà đem toàn bộ còn sót lại địa phủ chúng sinh toàn bộ đều thâu tóm đến nơi này một phương thế giới bên trong. Trấn Nguyên Tử tròn váng. Khi nhìn thấy hậu thổ nương nương một khắc này bắt đầu, Trấn Nguyên Tử liền nói rằng là bởi vì hậu thổ nương nương đủ cường đại, lại thêm đường tam táng chỗ đặc thủ, mới có thể lệnh hậu thổ nương nương có thể may mắn còn sống sót, thậm chí còn từng bước khôi phục có chút nguyên khí. Nhưng là bây giờ xem ra đặc biệt đâu chỉ là hậu thổ nương nương. Trước mắt tiểu hòa thượng, tự nhiên đem toàn bộ địa phủ chúng sinh đều cho trưởng cứu lại. Mặc dù ở nơi này phương hư vô thế giới bên trong, hắn vô pháp lấy mắt thường quan đến địa phủ chúng sinh tồn tại. Có thể Trấn Nguyên Tử là người thế nào? đã từng số một số hai thượng cổ đại năng, thủ đoạn, dù cho chỉ có một tia tàn niệm, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Bất quá là hết sức nỗ lực mà thôi, địa phủ chúng sinh mặc dù đều bị trừng cứu lại, bất quá bọn hắn dưới mắt, cũng đều như cũng ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, cũng chỉ có hậu thổ nương nương còn có thể tùy thời bảo trì thanh tỉnh cùng liên lạc. Hú hồ, hậu thổ nương nương chưa khôi phục thực lực, liền một lòng muốn trùng kiến lục đạo luân hồi, cho nên Đường Tam Táng không nói tiếp nữa. Bất quá hắn lời ngầm đã là rất rõ ràng, cậy vào đã từng trải qua thánh tôn hậu thổ nương nương, cái kia rõ ràng nhất không thể nào. có thể từ đó đưa đến giác cầu thành lập quan hệ tác dụng nhường đường tam táng tiến vào ngũ trang quan hậu thổ nương nương cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ bản thân vẫn tồn tại tại chân thực cùng hư ảo ở giữa không có có thể thành công thực hiện chân chính trên ý nghĩa tân sinh địa phủ chúng sinh là mãi mãi cũng không có cách nào chân chính khôi phục lương thịnh thực lực chớ đừng nhắc tới hậu thổ nương nương còn một lòng đều đặt ở trùng tiến lục đạo luân hồi phía trên tiền bối ta mang ngươi tới chỗ này ngươi hẳn là minh bạch ta là dụng ý gì đi đường tam táng mỉm cười hỏi trấn nguyên tử nhẹ gật đầu tự nhiên minh mạch tân sinh tri đạo tràn ngập ở nơi này một phương thế giới bên trong lấy 3000 đạo loại làm căn cơ điều kiện tiên quyết, tân sinh chi đạo chân lý đã bị ngươi nắm giữ, ở đây, vần đạo dù cho chỉ là một tia tàn niệm, cũng có thể ngày càng khôi phục. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử hơi dừng một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng nếu như có thể nói, tương lai có một ngày, ngươi thật sự chiến thắng bầu trời vị nào, khiến cho thế giới tại trong tử vong trọng hoán tân sinh lời nói, khi đó, có lẽ đã từng chết đi hết thảy, đều sẽ nắm giữ về khả năng tới a. Liên chỉ còn lại một tia tàn niệm ta đây cái này ý hệt, chín phần mười cũng có thể một lần nữa trở lại hoàn mỹ thời kỳ cường thịnh. Càng thậm chí hơn. Bần đạo hảo hữu Hưng Vân nói một chút, chấn nguyên tử thần sắc liền bắt đầu tràn đầy chờ đợi. vô số năm qua, giống như vạn cổ băng cứng một dạng ánh mắt, tại lúc này cuối cùng sinh ra dao động. bởi vì tại đường tam táng trên thân, hắn thấy được chân chính hy vọng. nếu như nói phía trước, chấn nguyên tử tàn niệm sở dĩ nguyện ý tổn lưu lại nguyên nhân, là vì bảo toàn nhân xâm quả thụ. như vậy hiện tại, hắn mới thật sự là trên ý nghĩa đối tương lai, đối với mình tràn đầy khát vọng. hy vọng a, đối mặt chấn nguyên tử suy đoán, đường tam táng chỉ là cười cười. hy vọng loại vật này cho tới bây giờ cũng sẽ không tiêu thất. nhưng nhiều khi Hy vọng cũng chỉ chỉ có thể tồn tại ở mọi người trong lòng. Muốn đem hy vọng hóa thành thực tế, từ nhiều khi tới nói cũng đã cũng không phải là đơn thuần trả giá cố gắng, liền có thể thực hiện đem tiền bối mang vào ở đây. Như lời ngươi nói mục đích, kỳ thực cũng chỉ là một cái trong số đó. Sau một hồi trầm mặc, Đường Tam Táng lên tiếng lần nữa, ta nói tới biện pháp cũng chính là cái gọi là song toàn kế sách, liền cần phải mượn địa phủ sức mạnh. Trấn Nguyên Tử có chút kinh ngạc, ngươi ý tứ là? Sắp Phong. Đường Tam Táng trong miệng tốt ra hai chữ như vậy tới. Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt hiểu ra, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần buồn tỉnh. Sắt Phong. nhân sâm quả thụ tại trấn nguyên tử dưới sự giúp đỡ đã có thành là sinh linh căn cơ muốn lệnh trong cơ thể địa thư bản nguyên trực tiếp tức đoạt đi ra hoàn trả cho địa đạo vậy hiển nhiên có chút không lớn cái kia cho nên vừa có thể thỏa mãn trấn nguyên tử mong đợi lại có thể thực hiện đường tam táng mục đích phương pháp tự nhiên cũng chỉ có sắc phong nhất pháp hơn nữa sắc phong nhân sâm quả thụ tồn tại còn cần phải là địa phủ tốt nhất có thể là địa đạo đương nhiên địa đạo như cũ ở vào ngủ say ở trong chuyện này tự nhiên là chỉ có thể giao cho hậu thổ nương nương tới làm chỉ cần đem nhân sâm quả thụ Sát phong vì địa phủ chính thần, lấy địa phủ cùng địa đạo bản nguyên ở giữa đặc thù liên hệ địa thư bản nguyên, cũng liền giống như là lấy một loại loại khác phương thức quay về tại trong địa đạo đến lúc đó. Từ đầu đến cuối ngủ say địa đạo ý chí cũng đem từng bước bắt đầu khôi phục. Cựu châu bên trên đại địa xứ nghi đường tam tăng có thể thao tác trình độ cũng sẽ càng phát nhẹ nhỏ một chút đã như thế, như vậy thì làm phiền hậu thổ nương nương. Trấn nguyên tử tàn niệm cũng kính hướng về phía phía chân trời không lưng bái một cái, thành tín biểu đạt cảm ơn của mình. Cùng lúc đó, lam đường tam tăng mang theo trấn nguyên tử tàn niệm tiến vào tân sinh chi trùng thời điểm. Hậu thổ nương nương cũng liền đã hiểu rõ tam tăng ý đồ đến. Kết quả là, lục đạo quang mang đan vào kỳ dị trên bầu trời, một đạo u minh khí tức nồng nặc phát chỉ từ trên trời giáng xuống. Hắn bên trên viết lấy đen kịt như mực văn tự, lời ít mà ý nhiều. Sắc phong nhân sâm quả thụ vì địa phủ hộ pháp gia chỉ chính thần, chỉ cần mang theo đạo pháp chỉ này, đem hắn dung nhập nhân sâm quả thụ thể nội. Như vậy, ngũ trang quan một nhóm cũng liền có thể viên mãn kết thúc. Đường Tam Táng khỏe miệng có chút dương lên, tiếp nhận pháp chỉ, đa tạ hậu thổ nương nương giúp đỡ. Tam Táng, này lần về sau, ta được toàn lực cấu tạo luân hồi, lại không dư thừa chi lực, có thể tương trợ ngươi, nhớ lấy cẩn thận. Một tiếng căn dặn từ đám mây chuyển đến, lập tức không tiếng thở nữa sáu. Chương 633, Phật môn đem thêm ra một tôn Phật đà. Chương 633, Phật môn đem thêm ra một tôn Phật đà. Trong tay nâng một đạo pháp chỉ, Đường Tam Tăng thu hồi thân niệm, trong lòng yên lặng thở dài một cái từ nay về sau, e rằng địa phủ trợ lực, trong thời gian ngắn là vô pháp mượn. Hậu thổ nương nương toàn lực cấu tạo luân hồi, đang không xuất thủ tới, còn lại những tên kia lại chưa khôi phục, ai, nhân sinh nhiều gian khó, còn phải dựa vào chính mình a. Một bên cảnh thái, Đường Tam Táng vừa đi về phía cái kia ngũ trang quan bên trong, nhân xâm quả thụ bên cạnh, diệp như ngọc ngọc căn như cầu long giống như là khả ái hải nhi như thế trái cây tản ra mùi thơm ngất ngây cùng với chói mắt bà quang vô luận từ đâu loại góc độ tới nói dưới mắt nhân sâm quả thụ đều gọi là truyền thuyết bên trong thập đại tiên thiên linh căn ở trong số một số hai tồn tại hay là nói độc nhất vô nhị nguyên nhân rất đơn giản thập đại tiên thiên linh căn tại bàn cổ đại thần khai thiên tích địa trí lúc theo thời thế mà sinh có được bình thường sinh linh không có phong phú căn cơ linh căn kết đi ra ngoài trái cây liền có thể làm cho người một lần là xong càng không nói đến linh căn bản thân chỉ tiếc thành cũng căn cơ bại cũng căn cơ thiên địa suy yếu làm cho này các loại nắm giữ vô thượng căn cơ tồn tại vô pháp nhận được đầy đủ linh vận hóa sinh thành là chân chính sinh linh cho nên năm tháng vô tận lắng đọng không có chờ tới hoa nợ thời điểm ngược lại là lệnh tiên tiên linh căn càng phát mẫu mội trở thành mặc người dư đoạt hái quả thụ dựa theo đường tam táng phỏng đoán bàn cổ đại thần mở ra thế giới nếu như không có tặc đạo nhân từ đó dở trò lời nói vốn hẳn nên có được vô thượng hạn tiềm lực thiên địa vật vật hữu năng giả tất cả có thể trở thành độc nhất vô nhị tồn tại thập đại tiên tiên linh căn càng là như vậy Bọn chúng vốn là nội tình phong phú đến một loại trình độ tốt đỉnh, cho nên lúc ban đầu thiên địa mới sinh, không cho phép bọn chúng loại tồn tại này hóa là chân chính sinh linh. Bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ là trừ ra thiên địa, sẽ bị bọn chúng cấp đoạt đi quá nhiều linh vận đến mức làm cho cả thế giới đều sẽ bị hắn liên lụy đường tam táng rất rõ ràng, giống thập đại tiên thiên linh căn bực này tồn tại, cùng với hỗn độn thanh liên như thế đồ chơi. Cực kỳ kinh khủng, muốn hóa sinh thành là sinh linh độ khó, cũng là lộ ra chỉ số cấp bậc lên cao điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hóa sinh tiêu hao cũng là đầy đủ kinh khủng. Bọn chúng vốn hẳn nên theo tuế nguyện thay đổi, thế giới cường đại, từ đó thành công từ linh căn. trở thành đúng nghĩa sinh linh có thể hết lần này tới lần khác đạo tổ hồng quân xuất hiện đem toàn bộ hết thảy đều phá vỡ bàn cổ đại thần mở ra không có câu thúc cùng hạn chế thế giới cuối cùng bị tặc đạo nhân đánh vỡ thiên địa càng ngày càng suy yếu cái gì cho tới liền địa đạo cùng nhân đạo đều rơi vào trạng thái ngủ say trình độ bản liên cần đại lượng linh vận mới có thể hóa sinh chân chính sinh linh bọn chúng như thế nào còn có thể biến hóa mà ra thái dương tinh bên trên phủ tăng thụ thái âm tinh bên trên cây mật quế chính là chứng minh tốt nhất giấu trong lòng tâm tình phức tạp đường tam táng đi đến nhân sâm quả thụ trước mặt nhẹ nhàng sờ vớt lấy cái kia giống như cầu long đồng dạng giả dạng thân cây. Cây khô ra giống như là long lân đồng dạng thuần hoạt, càng tàn mát ra một cố vô cùng mênh mông thâm trầm cảm giác đường tam táng biết đó là thuộc về địa thư bản nguyên sức mạnh nhân sâm quả thụ chấn nguyên tử địa thư có thể nói chính là trùng hợp như vậy trấn nguyên tử vì thượng cổ đại năng hán linh vận tự nhiên không cần nhiều lời nhân sâm quả thụ thân là thập đại tiên thiên linh căn một trong nội tình phong phú khôn cùng địa thư lại vừa vận chính là địa đạo bản nguyên hiển hóa khiến cho cắm dễ đại địa nhân sâm quả thụ cơ hồ tiên thiên bất bại hết cơ duyên hợp. thúc đẩy cái này lẽ ra không nên hóa hình linh căn hiện nay đã bắt đầu có trụ cột nhất linh tính đương nhiên khoảng cách thực sự trở thành sinh linh đường vẫn có chút xa xôi điểm ấy từ chấn nguyên tử dung nhập nhân sâm quả thụ sau đó vô số tuế nguyệt đều chưa từng chân chính phát sinh biến hóa liền có thể nhìn ra nhân sâm quả thụ tạm thời như vậy xưng hâu ngươi đi hậu thổ nương nương pháp chỉ sắp phong ngươi vì địa phủ hộ pháp gia chỉ chính thần từ nay về sau ngươi chính là địa phủ chính thần hưởng địa phủ khí vận được địa phủ che chở tiếp chỉ đường tam táng quát một tiếng trong tay pháp chỉ trong nháy mắt hào quang hào phóng hậu nương nương cùng với lục đạo luân hồi thân ảnh Tại trong ánh sáng như ẩn như hiện, pháp chỉ cuối cùng hóa thành một chùm hào quang, trực tiếp đã rơi vào nhân sâm quả thụ thân cây bên trong. Cùng lúc đó, đường tam táng đôi mắt khẽ nhúc đích, nói nhỏ một tiếng, khó trách. Thì ra là thế, hậu thổ nương nương quả thật làm cho này thế gian đệ nhất từ bi người, vẹn vẹn chỉ là một đạo sát phong pháp chỉ, cư nhiên mượn lục đạo luân hồi chi lực, có thể trợ giúp nhân sâm quả thụ khai ngộ. Pháp chỉ hào không ngoài suy đoán, trực tiếp cùng nhân sâm quả thụ dung hợp, không có có nhận đến nửa điểm trở lại. Rất rõ ràng, hậu thổ nương nương hảo ý. đồng dạng là nhân sâm quả thụ bản năng cần có đã có thành là sinh linh trụ cột nhân sâm quả thụ xuất phát từ bản năng hội hấp thu tất cả đối với biến hóa có trợ giúp đồ vật đạo này sát phong phát triển xem như hậu thổ nương nương thu bút rõ ràng liền có năng lực như vậy đến mức nhân sâm quả thụ liền nửa điểm chống cự cũng không có trực tiếp liền lựa chọn tiếp nhận sau một khắc cờ ba ở ba tiếng sấm cuộn cuộn mây đen ngập đầu sấm chấp rền vang trắng cảnh liền phát sinh ở trong một sát na ngũ trang quan bên ngoài một đám các hòa thượng ánh mắt trong nháy mắt biến mờ mịt luống cuống đứng hàng đàng trung ương một tôn la hán quả vị tăng nhân ngược lại là lộ ra có chút chấn định, ánh mắt mặc dù cũng mang theo vài phần nghi hoặc trong lòng nhưng là đồng thời không thế nào hốt hoảng an tâm chớ vội. hắn đại nhấc tay một cái, trong nháy mắt chấn trụ chẳng diện ngũ trang quan có này kinh biến, vần tăng suy đoán, chỉ sợ là cái kia quan bên trong nhân sâm quả thụ càng gần một bước, khoảng cách biến hóa thành là sinh linh, rất có thể đã không cần thời gian dài bao lâu. cái này, chẳng lẽ nhân sâm quả thụ làm thật có thể hóa là sinh linh? Khủng bố như thế nội tình, một khi thật sự, cái kia e rằng đã như thế, chúng ta phật môn, chẳng phải là sẽ thêm ra một tôn chân phật? a di đà phật, đây là phật môn chuyện may mắn. họa phong thay đổi có đôi khi chính là như vậy thành kỳ cấp tốc phía trước một giây đại gia còn lo lắng không biết làm sao kết quả một giây sau liên bởi vì một có lợi cho phật môn suy đoán cả đến giống như liền trở thành sự thật như thế quay chung quanh tại ngũ trang quan bên ngoài phật môn các tăng nhân từng cái mang theo vui mừng tựa hồ đã thấy quan bên trong nhân sâm quả thụ tương lai chứng thành phật đã chính quả thị cảnh nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu phía chân trời hai bọt tựa như từ tuyên cổ chiếu rọi mà đến thật quang, xua tan quần quận lôi vân cùng với cái kia gào thét gào thét ánh thánh tôn, thánh tôn đích thần tới chúng ta gặp qua thánh tôn đại nhân ngũ trang quan bên ngoài phật môn tăng nhân trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh đầu người thật sâu nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không nhìn thấy uy nghiêm túc mục phật dưới ánh sáng tây phương nhị thánh cái kia khổ đại cựu thâm trên mặt mang theo cỡ nào xưa nay chưa từng có vẻ phẫn nộ bốn. chương 634 Nhức đầu nhị thánh chương 634 Nhức đầu nhị thánh chúc mừng thánh tôn chúng ta chúng ta sắp sinh ra lại một tôn phật đà chính quả đại năng thật đáng mừng thật đáng mừng đều không ngoại lệ tất cả tăng chúng đều muốn tại nhà mình thánh tôn trước mặt lưu lại mấy phần nhãn duyên kết quả là trong lúc nhất thời đủ loại lấy lòng lời nói tầng tầng lớp lớp mắt nhìn thấy ngũ trang quan bên trong cây kia nhân xâm quả thụ có dị động lại thêm nhà mình phật môn thánh tôn đích thân tới nơi đây trong lòng của bọn hắn đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ còn tưởng rằng là một kiện thiên đại hảo sự dù sao theo bọn hắn nghĩ hai vị thánh tôn đích thân tới cái này ngũ trang quan bên trong phật đà cái kia còn có thể có chạy một đám ngu xuẩn trên đường chân trời chuẩn đề thần thái băng lãnh được hàn thiết từ trước đến nay tử bi khuôn mặt bây giờ treo đầy băng xương phẫn nộ trong lòng đã sớm vô pháp diễn tả bằng ngôn từ hết lần này tới lần khác nhà mình tăng chúng tín đồ còn nói ra như thế mấy lời nói, tới kích động chính mình đổi lại là ai? bây giờ tâm tính cũng sẽ là bạo tạc. kết quả là, phật quang hạo đãng phía dưới vô số quay trung quanh tại ngũ trang quan bên ngoài tăng chủ nhóm, cơ hội chỉ là trong ngay mắt, liền bị cái kia phật quang phai mở thành trần đến chết, bọn hắn đều không thể đủ phản ứng lại, mình rốt cuộc sai ở nơi nào ân? vớt mông ngựa vỗ tới võ ngựa bên trên, vẫn là hai tính cách trong ngoài không đồng nhất ra hỏa. bọn hắn bất tử, ai chết? sư minh, ngũ trang quan bên trong dị động, ấy nếu ngoại giới lôi vân cuộn chỉ sợ là cái kia nhân sâm quả thụ tiến thêm một bước, khoảng cách biến hóa ngày đến, trước thời hạn rất nhiều. thở dài một ngụm sau đó chuẩn đề sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía nhà mình huynh trưởng tiếp dẫn sắc mặt từ đầu đến cuối cũng là như vậy một bộ thê khổ vô cùng bộ dáng ngũ trang quan sát đặt xem ra cũng là xuất hiện vấn đề nhưng vi huynh không nghĩ ra là nhân sâm quả thụ chính là dung hợp chấn nguyên tử tuyệt vọng cảm xúc này phương kết giới dù cho chúng ta cũng không thể dùng sức mạnh lực tướng hắn đánh vỡ bằng không sẽ dẫn động thiên địa biến đổi lớn là ai có thể làm đến đây hết thảy sư minh ngươi nói có thể hay không lại là tiểu xúc sinh kê làm chuẩn đề ánh mắt khẽ núc đích suy đoán nói tiếp dẫn trong nháy mắt ngứa mày có khả năng nhưng cái tiêu tiểu nhiệt trướng làm sao có thể tiến vào ngũ trang quan bên trong dẫn đạo đây hết thể phát sinh hơn nữa còn là tại hoàn toàn không làm kinh động chúng ta hai người tiền đề phía dưới cái này cũng không nên a trấn nguyên tử xả thân cùng nhân xâm quả thụ hòa làm một thể đối thế giới tràn ngập trước nay chưa có tuyệt vọng địa thư cũng bị thứ nhất cùng dung nhập trong đó dựa theo lẽ thường phỏng đoán kết giới là đánh gây không thể nào sinh ra mảy may sơ hở cũng tuyệt không thể nào bỏ mạc sinh linh tiến vào bên trong bằng không chúng ta vô số thuế nguyện chủ tính nếm thử lại như thế nào hội chưa từng phát giác chuẩn đề sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi nghe xong nhà mình lời của sư huynh sau đó trong con mắt càng là phụ lên mấy phần vẻ lo âu. Hắn nhóm hai đại thánh tôn, gấp gáp lật đật chạy đến ngũ trang quan, tự nhiên là bởi vì ngũ trang quan bên ngoài thiên địa dị tượng biến hóa. Chỉ bất quá, xem như thánh tôn, hắn nhóm thủ đoạn tự nhiên cũng là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng. Phật môn khí vận như thế nào, tuy thời đều tại hắn nhóm trong quan sát. Trước đây ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả thụ, cơ thể bày tỏ sinh ra một tia yếu đất Phật quang thời điểm, Phật môn khí vận, cơ hội là mắt trần có thể thấy hưng thịnh rất nhiều. Mà bây giờ đâu? Nếu như làm thật giống như vừa rồi chết đi những cái tia tăng nhân lời nói, sẽ thêm ra một tôn Phật đà chính quả đại năng. phật môn khí vận như thế nào lại không thăng phản ngã nếu như không phải phát giác phật môn khí vận biến hóa tây phương nhị thánh cũng sẽ không như thế chắc chắn ngũ trang quan bên trong xuất hiện đối hắn nhóm bất lợi biến cố dù sao đường tam táng thiên cơ đã sớm vô pháp nhìn trộm liền cái kiệt nhưng vẫn bị kẹt ở cao láo trang bên trong các đồ đệ hắn thiên cơ đều như ẩn như hiện mở mịt vô tung chỉ cần là cùng đường tam táng cái này khiến phật môn hận thấu xương hòa thượng có liên quan hết thảy dù cho hắn nhóm là thánh tôn cũng vô pháp dễ dàng nhìn trộm sư minh như thế nhìn tới cũng chỉ có hai loại khả năng chuẩn đề trầm ngâm chốc lát sau đó lên tiếng lần nữa. đệ nhất chính là cái kia nhân sâm quả thụ mượn từ ta phật môn chú ý sinh ra một ít thuế biến nhưng cũng từ những cái kia chú ý ở trong đã vượt ra ra ngoài cho nên cùng chúng ta phật môn ở giữa liên hệ gây mất hơn nữa tiến thêm một bước đệ nhị lời nói e rằng chính là chúng ta nhất không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng cái trước còn vẫn có vòng vèo chỗ trống dù sao nhân sâm quả thụ mới sinh đối với thế giới vẫn một mảnh mông mội trạng thái lấy chúng ta thủ đoạn đem hắn độ vào phật môn tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng nếu là cái sau sư minh ngươi cũng đã biết nên như thế nào giải quyết mới tốt chuẩn đề sắc mặt một mảnh âm trầm hắn đương nhiên hy vọng ngũ trang quan bên trong phát sinh biến cố tốt nhất là cái trước thế nhưng là không biết làm tại sao hắn ở sâu trong nội tâm từ nơi sâu xa giống như là có một thanh âm tại nói ngũ trang quan bên trong hết thảy cũng là cái kia tiểu nghiệt chướng chỗ chủ đạo chấp mê bất ngộ minh hà đã đầy đủ để cho người nhức đầu dưới mắt nếu như nhiều hơn nữa ra một tôn dung hợp địa thư cùng chấn nguyên tử tiên thiên linh căn hóa sinh linh tiếp dẫn lời nói không có tiếp tục nói hết có thể ý tứ cũng đã rất rõ ràng ở nơi này phương tuyệt dưới đại đa số tình huống như cũ từ đạo tổ nắm trong tay thế giới ở trong nếu là chân chính bàn về cấp cao sức chiến đấu đó là đương nhiên mặt khác hắn nhóm phật môn vi tôn thứ yếu chính là cái kia thiên đình lại tiếp đó mới là tá tu thứ ba kỳ thực mới là cái kia tiểu nhiệt trướng đoàn thể dù sao thế giới trải qua vô số tuyến nguyệt, tu vi chân chính thành công thượng cổ đại năng, không người nào là kinh lịch thời gian tây lễ từ đó lắng động xuống giống đường tam táng dạng này kỳ hoa chính là hội tụ thế giới chi lực mới có thể thúc đẩy sinh trưởng mà thành như thế một cái là thuộc về hoàn toàn vô pháp phục khắc tồn tại bàn về sức chiến đấu phật môn cùng thiên đình ngay từ đầu tự nhiên là chiếm cứ lấy gần như ưu thế tuyệt đối nhưng nếu như đường tam táng năm lần bảy luận tìm được nhân xâm quả thụ dạng này trợ lực như vậy sự tình có thể liền không nói được rồi cựu châu đại địa quay về mặc dù khiến cho thế giới hạn mức cao nhất hơi cất cao như vậy một chút vẫn như trước không phải thánh tôn có thể đủ tất cả lực hành động và không lấy tây phương nhị thánh không muốn thể diện tính cách cũng sớm đã đem hết thể đều cưỡng ép trấn áp đã bình định liền phật môn ở trong vị nào đa bảo phật tổ hắn nhóm đều vẹn vẹn chỉ là tượng trưng linh khí gò bó tại đại hùng bảo điện bên trong trên thực tế nếu như quả thật sẽ toang ra mặt một lòng muốn lấy xuống đa bảo phật tổ tuổi như vậy thật sự đánh nhau đứng ngủi chịu xảo sẽ bị thương nặng chính là phật môn bản thân cho nên vấn đề liền đến phật môn bên trong có một cái ngồi xuống một vị trí nhị ngũ tử minh Hà cái này rất phê lại đặc biệt là thăng điên dưới mắt còn rõ ràng ghi nhớ phật môn lại thêm âm thầm tương trợ tại đường tam táng bạch trạch cái này tam phương liên hợp lại cũng đã đầy đủ lệnh thế giới bên trên tuyệt đại đa số tồn đau đầu dưới mắt có thể còn phải tăng thêm một tôn sắp hóa sinh là sinh linh nhân sâm quả thụ tây phương nhị thánh tâm tư tự nhiên khó chịu nhanh sáu